Chương 1093, tiểu thư ngươi nghe nói qua an lợi sao? Chương 1093, tiểu thư, ngươi nghe nói qua an lợi sao? Cần cù tiết kiệm an hân là sẽ rất ít đi mua sắm mua quần áo. Khi thực nàng đến rồi tô chết trong nhà, đến bây giờ đã gần như có một năm này. Thế nhưng trong năm ấy, nàng chỉ là mua một cái quần mới. Hơn nữa này váy vẫn là tô chết mua cho của nàng. Ngoài ra, an hân sẽ không có lại mua qua những khác quần áo đã qua. Cho nên khi tô chết biết trầm sơ hạ các nàng, quyết định phải cùng an hân đi mua sắm thời điểm. Hắn cũng là phi thường vui vẻ bởi vì hắn cũng hy vọng An Hân có thể như những nữ sinh khác, tình cờ cũng phải vì chính mình mua vài món xinh đẹp quần áo mới cho mình trang phục một cái. Nếu như là An Hân lời nói, nàng cơ bản là không thể nào sẽ đi mua, nhưng mà nếu như có trầm sơ hạ các nàng, buổi tiếp nàng cùng đi lời nói, vậy thì không giống nhau, bởi vì các nàng sẽ giúp nàng mua một lần. cho nên tô chết tại trước khi đi, còn lấy ra một tấm thẻ chi phiếu, này trong thẻ có một ít tiền, hắn đặt ở trong tay nàng, làm cho nàng có thể cùng trầm sơ hạ các nàng cùng đi mua sắm. đương nhiên hắn cũng lo lắng An Hân sẽ cầm thẻ, đến lúc đó lại không nỡ bỏ tốn một phân tiền cho nên hắn còn nửa đùa giỡn nói ra, nếu như ngươi không đem cả lì mặt tiêu sạch lời nói, ta liền chụp ngươi tiền lương nhà, mua cho mình một ít quần áo mới, thuận tiện cũng vì tiểu Uyên chọn vài món. Hắn tin tưởng có của mình căn dặn, thêm vào có trầm sơ hạ các nàng, cùng ở An Hân bên người, cái kia An Hân hôm nay hẳn là sẽ không tay không mà quay về. Mà sau đó Tô chết liền cùng túc tín bọn hắn đi rồi. Tại đi xe phát triển thời điểm, bọn hắn cũng đã quyết định đi tàu địa ngầm đi rồi, mà không phải mình lái xe đi. Tuy rằng bất kể là Tô Triết hay hoặc giả là Tốc Tiến cùng Phó Duệ Điệt, hôm nay đều cũng có lái xe tới, nhưng là bởi vì bọn hắn vừa nãy tại Nhan Vũ Uyên trong nhà đều uống một chút rượu, cho nên hiện tại liền không thích hợp bản thân lái xe. Cứ việc điểm này rượu, đối với bọn họ tới nói, đều không có ảnh hưởng gì, nhưng là bọn hắn vẫn là quyết định không lái xe đi. Dù sao mấy người bọn hắn đều là rất chán ghét say rượu lái xe, đặc biệt là Tô Triết càng là hết sức thống hận chuyện như vậy. Cho nên bọn hắn đương nhiên sẽ không làm ra chuyện như vậy. Tuy rằng Tô Triết bọn hắn quyết định đi tàu địa ngầm đi, là không có mình lái xe đi tiểu tiện, thế nhưng đi tàu địa ngầm kỳ thực cũng là có không ít chỗ tốt, ít nhất ở trên đường là sẽ không kẹt xe. Hơn nữa vào lúc này, trên đường kẹt xe xuất hiện cơ hội vẫn tương đối lớn. Cho nên Tô Triết bọn hắn đi tàu địa ngầm đi là có thể tránh khỏi chuyện như vậy. Hơn nữa bọn hắn đối quan châu thị đường xá cũng chưa quen thuộc, nếu như là mình lái xe đi qua xe phát triển lời nói, trái lại muốn lãng phí không ít thời gian nhận thức đường. Bất quá đi tàu điện ngầm liền không cần lo lắng, bọn hắn chỉ cần biết rằng tại cái gì chạm điểm dưới là được rồi. Từ túc tín mang tới tuyên truyền đơn đến xem, xe phát triển địa điểm, vừa vặn liền ở tàu điện ngầm đứng cửa ra vào bên cạnh, cứ như vậy, thì càng thêm dễ dàng, cũng sẽ không xuất hiện lạc đường tình huống. Cách tử đàn sơn trang cách đó không xa, liền có một cái trạm tàu điện ngầm, cho nên tô chết bọn hắn liền trực tiếp bước đi đi qua. Đi tới trạm tàu điện ngầm bên trong. Bọn hắn căn cứ xe dương tuyên truyền đơn đưa cho địa chỉ, dùng tiền lẻ tại tự động vẽ cơ bên trong, mua 3 tấm tàu điện ngầm phiếu vé. Tô chiết bọn hắn mua xong tàu điện ngầm phiếu vé, vừa mới đi tới thời điểm, bọn hắn chỗ phải làm tàu điện ngầm số 3 tuyến, liền đã đến, cho nên bọn hắn đi theo đoàn người cùng lên xe rồi. Vào lúc này, đi tàu điện ngầm người còn là không ít, đợi tô chiết bọn hắn tới sau, đã không có chỗ ngồi, cũng chỉ có thể đứng đấy đi qua, chỉ là đứng một lúc, này cũng không có gì chẳng qua. Thế nhưng nhàm chán túc tím, hiển nhiên không có ý định làm như vậy, hắn đối tô chiết cùng phó duyên tiệt nói ra, các ngươi có tin hay không, có người sẽ đem chỗ ngồi để cho ta ngồi. Tô chết cùng phó duyên kiệt đương nhiên sẽ không tin tưởng, bởi vì túc tín người này em đẹp, cũng không phải giả yếu bệnh tật, người khác tại sao phải đẹp châu ngồi nhường cho hắn ngồi, rất hiển nhiên là không thể nào. Cho nên bọn hắn đều hào không ngoại lệ lắc đầu. Các ngươi không tin, liền hãy chờ xem. Túc tín đối với bọn họ nhướng nhướng mày, nói ra. Sau đó hắn liền hướng về phía trước châu ngồi đi đến. Tô chết cùng phó duyên kiệt đều biết này bình thường là túc tín muốn bắt đầu đùa nghịch tiện, hoặc là muốn chuẩn bị làm chết thời điểm, cho nên bọn hắn đều đặc biệt chú ý hắn, muốn nhìn một chút túc tín chuẩn bị làm cái gì phía trước chỗ ngồi, ngồi là một cái trang phục thời thượng cô nương trẻ tuổi, nàng nguyên tưởng rằng túc tín đi tới, là muốn cùng nàng đến gần, vốn là dự định áp dụng không để ý tới phương án. thế nhưng chỉ thấy túc tín đi tới, đối với nàng nho nhã lễ độ nói ra một câu, nguyên bản ý định đối túc tín hở hững cô nương, khi nghe đến túc tín lời nói sau, cũng không bao giờ có thể tiếp tục gắng giữ tỉnh táo rồi, chỉ thấy nàng hoang mang rối loạn mang mang đứng lên, sau đó liền trực tiếp đi hướng một cái khắc thùng xe rồi. hơn nữa không đơn thuần là nàng một người rời khỏi, bên cạnh mấy người tựa hồ cũng nghe được túc tín lời nói, bọn hắn tại thấy túc tín ánh mắt quay tới sau, cũng đều rời khỏi chỗ ngồi tướng về cái khác thùng xe đi đến, dường như đối túc tín đều là tránh không kịp, rất không muốn cùng túc tín chờ cùng nhau, cho nên mới phải rồn rập rời đi. tô chiết cùng phó duyên kiệt thấy túc tín chỉ là nói ra một câu, liền xuất hiện chuyện như vậy, bọn hắn phi thường không nghĩ ra. túc tín ngồi tại nguyên bản nữ sinh chỗ ngồi lên, đáp ý cùng đi tới tô chiết bọn hắn, nói ra hiện tại tin lời của ta không có, nữ khí của hắn phi thường dương dương tự đắc, dường như làm chuyện gì lớn lao. bất quá tô chiết bọn hắn lại đối túc tín lời mới vừa nói, cảm thấy hứng thú vô cùng, muốn biết mới vừa hành khách, tại sao sau khi nghe đều sẽ trực tiếp đi ra. Ngươi mới vừa mới đối với nàng nói cái gì? Tô chết nhìn rời đi nữ sinh, tò mò nói ra, cũng không nói gì, ta chỉ là nói với nàng, tiểu thư, ngươi nghe nói qua ăn, lợi sao? Chỉ là một câu nói này, bọn hắn sau khi nghe liền đều rời khỏi. Túc tín đều có chút đắc ý vinh báo rồi. Nghe được Túc tín lời nói, tô chết cùng Phó duyên kiệt đều là một mặt im lặng lười nói. Ngươi còn có thể lại tiện một chút sao? Một lát sau sau, Phó duyên kiệt nói với Túc tín, có thể, ngươi còn phải xem sao? Túc tín lại là chẳng biết số hổ, rồi lại nói, nếu như không phải ta tiện lời nói, xuất hiện tại các ngươi lại trâu ngồi ngồi sao? Tô chết cùng Phó Duyên Kiệt lần nữa không nói gì. Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi chỉ có thể dùng biết hoặc là không biết trả lời." Phó Duyên Kiệt nói với Túc Tín. "Là suy nghĩ đột nhiên thay đổi sao? Ta thích nhất hỏi cái này rồi, ngươi hỏi đi." Túc Tín tràn đầy phấn khởi nói. "Ngươi biết ngươi rất hay sao?" Phó Duyên Kiệt thấy Túc Tín đáp ứng sau, không khỏi khẽ mỉm cười sau, sau đó mới lên tiếng. "Nghe vậy, Túc Tín cũng lại nói không ra lời. Bởi vì Phó Duyên Kiệt hỏi vấn đề, nói rõ là cho Túc Tín đào hầm khiến hắn trả lời thế nào đều là không tốt, bất luận trả lời biết, vẫn là không biết, đều là rất ngu trả lời, cho nên Túc Tín chỉ có thể bó tay rồi bên cạnh tô chết nhìn thấy túc tín ăn quả đắng cũng là nhịn không được bật cười chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1094 quả sả kỳ nhì dạ zx 10 mười giờ rét chương 1094 quả sả kỳ nhì dạ zx 10 mười giờ rét nắm túc tín đùa nghịch tiện phúc tô chết bọn hắn có thể có chỗ ngồi ngồi mà không cần dọc theo đường đi đứng đấy đi qua túc tín lần này quan châu thị xe dương muốn mở ra bao lâu ở trên đường nhàn rỗi nhảm chán tô chết hỏi tới liên quan với xe dương sự tình đối với xe phát triển vấn đề túc tín có thể nói là rõ như lòng bàn tay rồi Hắn vì ngày hôm nay có thể là chuẩn bị rất lâu, cho nên muốn biết xe Dương sự tình, chỉ cần hỏi Túc tín là được rồi. 7 ngày, thứ hôm qua bắt đầu, khi đến cái lễ bái kết thúc, Túc tín trực tiếp hồi đáp. Chúng ta tại xe Dương bên trong mua xe sau, cái kêu bảng số vấn đề làm sao bây giờ? Dường như đầu máy lên bài hiện tại rất không dễ dàng. Phó Duyên Kiệt cũng đưa ra vấn đề của mình. Nghe Phó Duyên Kiệt một cái nói, tôi chết cũng cho rằng này là chuyện vô cùng trọng yếu. Nếu như mua xe dễ dàng, thế nhưng mua xe sau, lên không được bảng số lời nói thì phiền toái, nếu là không, có thể lái xe lên đường, chỉ có thể ở trong nhà làm bài trí lời nói. Cái kia mua xe này cũng rất vô vị rồi. Tô chích bọn hắn tới nơi này mua xe gắn máy cũng là vì qua đã nghiền. Nếu như chỉ có thể xem không thể mở lời nói, này lạc thú liền thiếu rất nhiều. đương nhiên lấy tô chích bọn hắn phải cho trên xe gắn máy giấy phép, cũng không phải nói không làm được, chỉ là sẽ khá là phiền toái một điểm mà thôi. Mà tô chích bọn họ đều là lười phiền toái người. Người đây liền không cần lo lắng, chỉ cần tại đây xe dương bên trong mua xe, vậy bọn họ liền sẽ cho chúng ta lên giấy phép, không cần chúng ta đi bận tâm. Túc tín lại là không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn đã sớm hiểu rõ quá rồi. Nghe Túc tín nói như vậy sao? Tôi chết cùng Phó Duyên Kiệt mới yên tâm lại. Bởi vì tôi chết bọn hắn như vậy liền không cần lo lắng, xe gắn máy mua về sau lại không thể lên đường mở. Ngươi muốn mua cái gì xe, xuất hiện đang quyết định xong chưa? Phó Duyên Kiệt hỏi. Bởi vì tại đến xe Dương trước đó, Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt cũng đã quyết định tốt mua cái gì xe, Túc Tín muốn mua linh mục chim cắt, mà Phó Duyên Kiệt nhưng là muốn mua nhã ngựa Haif Z1, bọn hắn cũng đã quyết định được rồi, có mục tiêu của mình. Bất quá tôi chết lại chưa từng nói qua hắn muốn mua gì xe, cho nên Phó Duyên Kiệt hiện tại mới sẽ như vậy hỏi. Ta vẫn không có mục tiêu, trước tiên đi xem xem xe, đến lúc đó lại quyết định. Tô chết lắc lắc đầu, nói ra: "Tuy rằng hắn cũng yêu thích xe gắn máy, thế nhưng hắn đối xe gắn máy lại là không có nghiên cứu gì, cho nên cũng không biết mua cái gì xe gắn máy được, cho nên hắn chỉ có thể đến hiện trường nhìn một chút xuất hiện xe, trở lại làm quyết định cũng là không mượn." Phó Duyên Kiệt gật gật đầu, hắn cũng cho rằng như vậy cũng rất tốt. Lần này xe gắn máy xe Dương liền ở trung tâm thành phố, lộ trình cũng không tính xa, cho nên Tô chết bọn hắn rất nhanh liền đến đứng. Vừa đi ra khỏi tàu điện ngầm khẩu, Tô chết bọn hắn là có thể nhìn thấy phía trước xe Dương quảng cáo rồi, cái kia tuyên truyền bài phi thường dễ thấy, khiến người ta một mắt đã chú ý rồi. Bọn hắn đương nhiên không lại ở chỗ này lãng phí thời gian rồi, cho nên một tìm tới phương hướng, liền vội vàng vội vàng đi tới, còn đi phải vô cùng cấp. Linh mục chim cắt, ta đến rồi, ta muốn mang ngươi về nhà. Khi tiến vào xe dương trước đó, túc tín liền không kìm ham được nói. Hắn lúc này có vẻ hơi kích động không thôi rồi, vừa nghĩ tới lập tức liền có thể nắm giữ một chiếc linh mục chim cắt, túc tín tâm tình tựu không thể bình phục lại, trên mặt một mực tràn đầy vẻ hưng phấn. Không biết có phải hay không là chịu đến túc tín cảm hóa, tô chết cùng phó duyên kiệt hai người, lúc này cũng có không hiểu kích động. Lần này quan châu thị tổ chức xe gần máy xe dương, thực lực sắc thực phi thường hùng hậu. Hội trường quy mô lớn vô cùng, mà bên trong đủ loại màu sắc hình dạng xe gắn máy không thiếu gì cả, thế giới tuyệt đại đa số nổi danh nhãn hiệu, chỗ sản xuất xe gắn máy cũng có thể ở nơi này nhìn thấy. Tuy rằng xe Dương đã khai phá một ngày, nhưng là hôm nay vẫn là vẫn là phi thường náo nhiệt. Trong này tham quan du khách nhiều vô cùng, cơ bản mỗi một chiếc biểu diễn xe gắn máy bên đều bu đầy người, hiện trường có thể nói là người ta tấp nập rồi, so với huyện Vân Thị tổ chức xe Dương còn muốn được hoang lên. Lần này xe triển hội có nhiều người như vậy đến, này ngoại trừ Quan Châu thị là tỉnh lỵ thành thị, bất luận kinh tế và nhân khẩu đều vượt xa huyện Vân Thị nguyên nhân này bên ngoài. Thế nhưng cũng nói có rất nhiều người đều yêu thích xe gắn máy, cho nên mới phải đi tới nơi này tham gia xe dương. Liền giống như tô chết ba người bọn họ, còn không phải từ Yến Vân Thị đi tới nơi này, chính là vì tham gia lần này xe dương. Lần này xe phát triển hiện trường bên trong, du khách đại đa số đều là nam sĩ, cái khác số ít tới nơi này nữ sĩ, cũng nhiều là buổi tiếp bên người bạn trai mà lại đây, mà là mình qua tới tham gia xe phát triển nữ sĩ, liền phi thường ít thấy rồi. Bất quá cái này cũng là bình thường hiện tượng, dù sao yêu thích xe gắn máy người, vẫn là nam sĩ nhiều một chút. Làm túc tín lúc tín bảo. Nhìn thấy rực rỡ muôn màu mổ tòa xịt nét lúc, hắn liền bắt đầu hai mắt phát sáng, phảng phất sắc, lang nhìn thấy mỹ nữ giống nhau, người không biết, còn tưởng rằng hắn đang suy nghĩ cái gì chuyện xấu xa. Ngươi có thể chú ý một điểm hình tượng sao? Ngươi xem bên kia nữ sinh xem ánh mắt của ngươi, đều tràn đầy đề phòng, đem ta cũng liền mệt mỏi vào được. Phó Duyên Kiệt không nhịn được đối Túc Tín nói ra, bởi vì Phó Duyên Kiệt thực sự nhẫn nhịn không được người bên cạnh, đối với bọn họ đề phòng ánh mắt, phảng phất bọn hắn phải làm gì chuyện xấu. Chú ý cái gì hình tượng, chúng ta xem xe của chúng ta, chúng ta cũng không phải đến tán gái, bất kể các nàng. Túc Tín lại là không có chút nào quan tâm. Hắn xuất hiện ở trong mắt cũng chỉ có đầu máy mà thôi. Nơi này đầu máy số lượng quá nhiều, nhiều đến tô chết bọn hắn đều xem không tới. Có chút xe chỉ là nhìn cũng làm người ta cảm thấy thô bạo mười phần. Làm đi tới nơi này, nhìn thấy nhiều như vậy đầu máy lúc tô chết mới biết mình đối đầu máy hiểu rõ, có cỡ nào thiếu. Bởi vì nơi này tuyệt đại đa số đầu máy, hắn mặc dù có xem qua, thế nhưng nhưng lại không biết này cái gì nhãn hiệu đầu máy. Về phần lúc nào đờ ơ y ra, xe tính năng làm sao, hắn thì càng là không biết gì cả. Trong ba người đối các loại đầu máy hiểu rõ nhất người, không gì bằng là túc tín rồi. Cho nên đảm nhiệm giới thiệu viên nhiệm vụ một cách tự nhiên liền cho túc tín rồi, do hắn đến cho Tô chết bọn hắn giới thiệu. Mà túc tín người này tự nhiên cũng phi thường tình nguyện làm chuyện như vậy rồi, cho Tô chết bọn hắn giới thiệu đầu mấy lúc, hắn cũng có không ít cảm giác thành công, cho nên nhiệm vụ như vậy, hắn tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm rồi. Chiếc xe này là quả xạ kỷ niệm dạ ZX10R Z, này một đời mới nhị dạ đem công suất lớn nhất tăng cao đến Vđút, so với đời trước để cao 88 cờ Vđút. Hơn nữa, làm cưỡng chế tiến khí hệ thống khởi động sau, công suất lớn nhất còn có tiến một bước tăng vọt, cao nhất có thể đạt tới 1544 cờ Vđút, sắp thực cho người phấn chấn. Túc tín mang theo tô chiếc cùng phó duy điện đi tới phía trước một chiếc đầu máy trước mặt, lại bắt đầu hắn giới thiệu. Này thăng cấp thay đổi chiều đại hệ thống động lực, hoàn toàn mới sản xe thiết trí, cùng với tôi ưu hóa không khí động lực tính năng, để cho thu được thăng cấp năng lượng mạnh mẽ, nó định vị càng thêm thiên hướng về đường đua, cho nên ZX10ER quả thực là chuyên vì cảm xúc mãnh liệt báo đáp đo ni đóng dài. Túc tín đối đầu máy, đặc biệt là mô tosinet đích thật là hiểu rõ vô cùng. Hắn đối đầu máy giới thiệu là phi thường chặt kẽ, một đội mới chủ loại thăng cấp địa phương, hắn càng là rõ như lòng bàn tay, cho nên Túc tín giới thiệu. Để tôi chết cùng Phó Duyên Kiệt đối xe này, đều đã có không ít hiểu rõ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1095, nha những này đều phải. Chương 1095, nha, những này đều phải này, quả xạ kỳ ZX10R từ trên ngoại hình đến xem, này tư thái thật giống như tại chiến đấu như thế. Vốn là tôi chết cho rằng như quả xạ kỳ ZX10R như vậy một to sinet, kỳ ở phía trên lời nói, hẳn là sẽ không rất thoải mái. Bất quá khi hắn đi tới quả xạ kỳ ZX10R thử ngồi một cái sau, hắn liền hoàn toàn thay đổi cái ý nghĩ này. Bởi vì tôi chết ngồi trên quả xạ kỳ ZX10R sau, Không chỉ sẽ không cảm giác không thoải mái, mà là cảm thấy phi thường thư thích, này rộng lớn đệm, khiến hắn cảm giác có loại ngồi ở sofa y hệt thoải mái dễ chịu cảm giác. Hơn nữa hai chân hoàn toàn đĩa, cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Bởi quả xạ kỳ ZX10ER thân xe cùng với động cơ lên đều lớn số lượng sử dụng thép dòn mộc hợp kim cùng mỹ hợp kim tài liệu, cho nên tại thực hiện hơi nhẹ trọng lượng đồng thời còn có thể đã lấy được càng lớn độ cứng cùng độ bền. Đợi tôi chết thử ngồi qua sau, Túc Tín thì tiếp tục giới thiệu. Tại xem xong rồi quả xạ kỳ ZX10ER sau, Túc Tín bọn hắn lại tiếp tục hướng về một chiếc xe khác đi đến. À, wow. không nghĩ tới nó đã thượng thị. Túc tín nhìn thấy chiếc xe này sau, không kiềm hãm được thở dài nói. Hắn xem xét tỉ mỉ qua chiếc này đầu máy sau, mới bắt đầu là tô chiếc bọn hắn giới thiệu. Đây là một chiếc năm nay mới ra thị trường xe, ta cũng không nghĩ tới có thể ở nơi này nhìn thấy. Đây là quả xạ kỳ công nghiệp nặng sản xuất một khắc hình thức xe, quả xạ kỳ N Inta H2, cũng có thể nói là quả xạ kỳ công nghiệp nặng từ trước tới nay mạnh nhất xe thể thao Nisha H2. Này đầu máy cho tô chiếc chỉnh thể cảm giác, chính là thô bạo, khiến người ta thập phần khát nhìn lên trên cưỡi một phát. Thấy tô chiếc cùng phó duyên kiện đều bị nảy quả xạ kỳ H2 hấp dẫn, Túc tín cũng là thập phần tự đắc, hắn tiếp tục giới thiệu. N Inta đại biểu là quả sạ kỷ công nghiệp nặng tập kỹ thuật chi đại thành tính năng xe thể thao, mà H2 thì là đến từ 1971 năm, lấy đại mã lực, điều khiển tính, ngoại hình tam đại yếu tố, tập kích cuốn toàn cầu nặng, cầu nặng xe thị trường 750 SSM AH4H2. Lấy hai người này danh tiếng làm kết hợp, cũng đại biểu quả sạ kỷ công nghiệp nặng đối quả sạ kỷ H2 chờ mong, muốn dùng mạnh nhất xe thể thao lần thứ 2 tập kích cuốn toàn cầu. Quả sạ kỷ N Inta có hai loại chủ loại, quả sạ kỷ H2R -E bởi vì không phải đường cái bạn sẽ cộ, không thích dùng tông nước ba bao pháp quy định. Bởi vậy không thể lên giấy phép Bất quá đường phố bản H2 thì là có thể lên bảng số. Mà xe triển lãm bên trong biểu diễn đầu máy cũng là quả xạ kỳ H2, cho nên Túc Tín cũng nặng điểm giới thiệu quả xạ kỳ H2. Sau đó, hắn trả lại Tô Chiết bọn hắn giới thiệu quả xạ kỳ H2 động cơ đợi điểm sáng. Tuy rằng Tô Chiết cùng Phó Duyên Kiệt đều là nửa hiểu nửa không, bất quá trí ít đều cảm thấy này quả xạ kỳ H2 cao lớn lên. Túc Tín cho Tô Chiết bọn hắn tỉ mỉ giới thiệu xong quả xạ kỳ H2 sau mới lưu luyến đến xem những các xe. Sau, Tô Chiết bọn hắn còn xem rất nhiều xe, mà Túc Tín trọng điểm giới thiệu đầu máy bên trong có. Đủ cả tỉ 1098S, BMW S1000RR, Honda CBR1120H, Honda đập 1000RR, Audi RS4, Agusta F4RR, quả sạc Kyni ZX14 chờ chút đều là thập phần kinh điển của Twinnet. Bọn hắn đang nhìn mười mấy chiếc xe, đều là tiếng tâm lừng lấy một Twinnet. Đương nhiên cũng bao quát Túc tín muốn mua linh mục chim cắt, cùng với Phó duyên kiệt muốn ra mahazf 1 bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hơn nữa Túc tín nhìn thấy linh mục chim cắt một khắc đó, liền bắt đầu muốn ngừng mà không được. Cả người hắn đều nhào vào biểu diễn trên xe, ôm thật chặt hắn hiện tại cũng không muốn buông tay rồi nhìn nhiều như vậy sau xe túc tín cùng phó duyên kiệt hai người muốn mua xe vẫn không có biến cùng trước đó là giống nhau bất quá điều này cũng không kỳ quái dù sao túc tín cùng phó duyên kiệt không cùng tô chiết bọn hắn trước khi tới nơi này cũng đã có mục tiêu rõ rệt rồi tới nơi này xem cái khác xe đều chỉ là vì no bụng nhìn đã mắt cũng sẽ không thay đổi ban đầu chủ ý cho nên túc tín cùng phó duyên kiệt cũng đã quyết định tốt hiện tại cũng chỉ là còn lại tô chiết vẫn không có làm ra quyết định kỹ càng tô chiết bọn hắn đem xe triển lãm bên trong phần lớn xe hàng hiệu đều đi thăm một lần sau Bọn hắn cũng không lãng phí thời gian nữa, lập tức đi tìm xe phát triển quản lý, biểu thị bọn hắn muốn mua xe. Chỉ cần tại đây xe triển lãm bên trong biểu diễn đầu máy, hơn 90% đều cũng có xuất hiện xe, chỉ cần ngươi trả tiền. Tại làm tốt tương quan sau, là có thể giao cho trong tay ngươi rồi, cho ngươi đem xe lái đi. Mà Túc Tín cùng phó duyên kiệt phân đường mong muốn, linh mục chim cắt cùng Yamaha YZF-R1 đang hỏi qua quản lý sau, biết hiện tại cũng có xuất hiện xe. Bởi vì đến xe triển lãm tham quan du khách, phần lớn cũng chỉ là tới xem một chút, rất ít người sẽ mua, thêm vào Tốc Tiến bọn hắn muốn mua hai chiếc xe giá cả không rẻ, cho nên nơi này quản lý đối với bọn họ phi thường nhiệt tình đại bụng. người quản lý này, lúc này mang theo túc tín bọn hắn đi làm thủ tục, cùng với giao tiền, mà tô chiết cũng theo cùng đi. thủ tục vô cùng đơn giản, chỉ là điền một ít tài liệu cá nhân, về phần chuyện còn lại, đại lý xe liền sẽ xử lý tốt rồi. cái này hai chiếc đầu máy bằng số, đại lý xe cũng sẽ đem túc tín bọn hắn xử lý tốt, bảo đảm có thể để cho bọn hắn hợp pháp lên đường. giao tiền xong sau, phó duyên kiệt hướng về tô chiết hỏi, chúng ta đều mua xong rồi, ngươi xem bên trong cái nào một chiếc. chúng ta ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, ngươi sẽ không nói không có nữa thì đi. Túc tín thấy tô chết đến bây giờ đều không có nói muốn mua cái gì xe, cũng không nhịn nói ra. Nếu như chỉ có Túc tín cùng phó duyên kiệt mua xe, mà tô chết không có mua, cái kia Túc tín sẽ cảm thấy thập phần không thú vị. Ba người bọn họ là cùng tới, đương nhiên tốt nhất là mỗi người đều mua một chiếc xe, đây mới là cùng đi mục đích, như vậy mới có thú. Vị tiên sinh này, ngươi không có vừa ý đầu máy sao? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giới thiệu một chút, nhìn xem có hay không hài lòng. Đây là quản lý cũng nói với tô chết. Hắn xem Túc tín bọn hắn mua xe đều phi thường phong quang, tự nhiên cũng hy vọng tô chết sẽ mua hết, như vậy liền lại thêm một bút công trả rồi. Không cần, ta đã nhìn kỹ, đây chính là ta mong muốn xe. Tô Triết lại là khoát tay háo một cái, nói ra. Sau khi nói xong, Tô Triết cầm một tờ giấy đi ra, trên đó viết chính là hắn muốn mua đồ máy. Vừa nãy Túc Tín tại lúc giới thiệu, hắn cũng đã cân nhắc muốn mua cái gì xe đi trở về, đều viết tại tờ giấy này lên, hắn hiện tại liền đem tấm này giấy đưa cho quản lý. Ngươi nói sớm đi, ta còn tưởng rằng ngươi không mua chứ." Túc Tín vừa nói, một bên đem đầu đến gần, muốn nhìn một chút Tô Triết muốn mua gì xe. Nhiều như vậy chiếc đồ máy, ngươi muốn mua cái nào một chiếc? Sau khi xem xong, Tô Tín đều có chút bị hồ đồ rồi bởi vì cái này trên giấy viết không ít hình thức xe mà tô chiết cũng không có đặc biệt đánh dấu cho nên túc tín tự nhiên không nhìn ra hắn muốn mua cái gì xe tiên sinh ngươi muốn phía trên cái nào một chiếc đồ máy ta tốt giúp ngươi sắp xếp Người quản lý này cũng là không nhìn ra tô chiết muốn mua cái gì xe trên đó viết đều phải tô chiết lại là thản nhiên nói nha những này đều phải túc tín vừa bắt đầu còn chưa kịp phản ứng sau đó nghe rõ ràng bạch tô chiết lời nói sau hắn không khỏi trợn to mắt lặp lại hỏi một lần ngươi lặp lại lần nữa ta nói là trên đó viết xe ta đều muốn mua Tôi trước không thể làm gì khác hơn là đem lời mới vừa nói, lặp lại lần nữa một lần. Nghe nói như thế, Túc Tín không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, mọi người trở nên hơi chất phác rồi. Còn bên cạnh Phó Duyên Kiệt thấy thế, không khỏi cũng hiếu kỳ đến gần xem, cũng muốn biết Tô chết mua cái gì xe để Túc Tín kinh ngạc như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1096, làm lựa chọn quá khó khăn. Chương 1096, làm lựa chọn quá khó khăn làm Phó Duyên Kiệt nhìn thấy trên giấy viết đầu máy lúc, hắn cũng hơi kinh ngạc rồi. Bởi vì cái này trên giấy viết chủng loại, số lượng cũng không ít, ít nhất cũng đang 10 chiếc trở lên mà tô chiết mới vừa nói là phía trên này viết chủ loại, hắn đều muốn mua lại đến, nói cách khác hắn ít nhất phải mua 10 chiếc trở lên đầu máy trở lại. không trách túc tín sẽ như vậy ngạc nhiên, liền ngay cả phó duyên kiệt đều cảm thấy có chút khó tin. dù sao trên đó viết chủ loại, đều là một ít kinh điện nặng đầu máy, tiếng tâm có thể đều không nhỏ, đương nhiên giá bán cũng phần lớn không tiện nghi, mà tô chiết một lần muốn mua nhiều như vậy chiếc, tự nhiên sẽ khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. ngươi thật sự đều phải mua sao? quản lý vẫn là không nhịn được lần nữa hỏi một lần, hắn lo lắng tô chiết đang nói đùa, khiến hắn cao hứng hụt một hồi. nếu không phải tô chiết là cùng túc tín hai người bọn họ cùng đi. Mà Túc Tín cùng phó duyên kiệt vừa mới ở nơi này đều mua một chiếc đồ máy, nếu không, quản lý tuyệt đối sẽ không tin tưởng Tô Chiết nói. Bởi vì cái này chút xe gấp lại, giá cả có thể là phi thường cao. Đương nhiên, chỉ cần có xuất hiện xe, ta đều muốn. Tô Chiết không chút do dự nói ra. "Đều có, ngươi yên tâm, những xe này đều có hàng hiện có." Quản lý vội vàng bảo đảm, "Chỉ lo Tô Chiết sẽ cải biến chú ý vờ ậm ỉ thì tốt, hiện tại làm thủ tục đi." Tô Chiết nói ra. Quản lý bắt đầu hoang mang hoảng loạn cho Tô Chiết công việc mua xe thủ tục, nếu như là một chiếc một chiếc bán đi, hắn là sẽ không như thế hoảng thế nhưng như tô chiết tại triển lãm xe bên trong một lần mua nhiều như vậy chiếc, hắn vẫn là lần đầu gặp phải, cho nên mới khó tránh khỏi có chút khẩn trương. ngươi mua nhiều như vậy chiếc xe làm gì? Phó duyên kiệt thấy quản lý cũng bắt đầu làm thủ tục, hắn liền không nhịn được hỏi. bởi vì mỗi một chiếc xe, ta nhìn đều yêu thích, làm lựa chọn quá khó khăn, liền toàn bộ đều mua lại rồi. tô chiết trả lời vô cùng đơn giản. thật là của hắn chính vì như vậy nguyên nhân, mới mua nhiều như vậy chiếc đầu máy trở về. tô chiết đến triển lãm xe trước đó, liền không có suy nghĩ qua chính mình muốn mua cái gì xe, có thể nói hắn là một điểm mục tiêu đều không có. Không tới đến triển lãm xe sau, túc tín trọng điểm giới thiệu đầu máy, mỗi một chiếc đều cho hắn phi thường hài lòng, khiến hắn khó mà lấy hay bỏ, không biết mua cái gì xe tốt. Nhưng đã đến mặt sau, tô chết thì sẽ không lại buồn phiền cái vấn đề này, bởi vì hắn quyết định muốn đem coi trọng đồ máy, đều mua lại, dù sao hắn cũng không thiếu tiền, tại sao phải phiền não như vậy? Làm quyết định này sau, hắn liền cũng sẽ không bao giờ buồn phiền, có thể chuyên tâm trồng xe, chỉ cần túc tín giới thiệu qua đồ máy, mà vẻ ngoài thỏa mãn tô chết ánh mắt lúc, hắn đều sẽ đem trùng loại nhớ trên giấy, mà trước trước sau sau hắn liền nhớ kỹ vượt qua mười chiếc đầu máy trùng loại rồi, đây đều là hắn muốn mua. Kỳ thực tô chiết chọn lựa ra đồ máy, hắn cũng không phải xem tính năng, mà là xem vẻ ngoài, cho nên hắn có thể tính là một cái vẻ ngoài chủ nghĩa giả. Cương Hạo, ngươi cái này thâm tàng bất lộ chân thủ hảo. Nghe xong tô chiết sau khi giải thích, túc tín đối tô chiết giơ ngón tay cái lên. Phó Duyên kiệt cùng túc tín ý nghĩ, cũng là gần như, cũng đang thán phục tô chiết tài lực. Tuy rằng bất kể là phó Duyên kiệt, vẫn là túc tín, hai người bọn họ đều cầm được suất tiền, có thể mua lại những xe này, nhưng là tuyệt đối không cách nào cùng tô chiết nhẹ nhàng như vậy, cũng không khả năng cam lòng xài nhiều tiền như vậy. Tại triển lãm xe mua xe người đều sẽ nhận lấy nguyên bộ xe gắn máy đua xe phục, bao quát mũ giáp, găng tay cùng xe giày đều có. Cho nên tô chết tại trả tiền xong, phát hiện hắn hiện tại có thêm mười mấy bộ xe gắn máy đua xe phục. May là triển lãm xe đưa tặng xe gắn máy đua xe phục có rất nhiều loại tiểu dáng, có thể để người ta lựa chọn, cho nên hắn này mười mấy bộ xe gắn máy đua xe phục, tiểu dáng đại thể đều có một chút không giống nhau, như vậy cũng còn tốt điểm. Nếu như đều là giống nhau, cái kia tô chết muốn nhiều như vậy bộ, cũng là không có tác dụng. Bất quá kiểu dáng không giống với lời nói, hắn là có thể đổi lại lẫn vào. Đương nhiên những này xe gắn máy đua xe phục nói là biểu tượng Kỳ thực đã sớm bị xe triển lãm đem tiền tính tại đầu máy lên. Bất quá Tô Triết đương nhiên sẽ không để ý điểm này tiền, bằng không hắn cũng sẽ không mua nhiều như vậy chiếc đầu máy rồi. Bất quá tại đây triển lãm xe mua đầu máy, vẫn có không ít chỗ tốt, ít nhất Tô Triết bọn hắn có thể không cần đi làm giấy phép, triển lãm xe sẽ xử lý tốt. Tô Triết mua nhiều như vậy chiếc đầu máy, đương nhiên không thể lập tức có thể lái đi, bởi vì lên giấy phép cũng là cần thời gian. Hơn nữa nhiều như vậy chiếc đầu máy, hắn cũng không khả năng một người lái trở về. Bất quá triển lãm xe là có đưa trên xe cửa phục vụ, cho nên Tô Triết đăng ký tốt tư liệu sau, lái đàng hoàng chứng minh, liền lưu lại địa chỉ để cho bọn họ đưa đến Yến Vân Thị bên trong đi. Không đơn thuần là Tô chết làm như vậy, Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt cũng là như thế này, đồng dạng là để triển lãm xe hỗ trợ đưa trở về. Tô chết ba người bọn họ đều giao xong khoản, đồng thời bắt được xe triển khai mua xe chứng minh sau, tự ly khai rồi triển lãm xe. Bọn hắn đã đi ra không ít thời gian rồi, hiện tại ứng với nên về rồi. Vừa đi ra khỏi triển lãm xe, Túc Tín liền giống như điên đồng dạng nắm lấy Tô chết cánh tay, tại hét lớn, cường hảo, ba nuôi ta đi. Ta biết làm cơm, ta sẽ quét rác lau nhà giặt quần áo, quan trọng nhất là ta còn sẽ âm xe. Thế giới lớn như vậy, ta nghĩ cho ngươi đi nhìn xem. Đối với cái này, Tô Chiết nói như thế. Lời này của ngươi là có ý gì? Ta không nghe rõ. Túc Tín nghe không ra Tô Chiết ý tứ trong lời nói. Đơn giản tới nói, chính là cho ta lăn. Tô Chiết cười nói. Ngươi quá làm cho ta thương tâm, như ngươi vậy xứng đáng ta sao? Túc Tín làm bộ rất thương tâm nói, bất quá hắn rất nhanh sẽ lộ ra nguyên hình, chỉ cần về sau xe của ngươi để cho ta thử mở một cái, ta liền không giận ngươi rồi. Nói tới nói lui, Túc Tín vẫn là vì cái mục đích này. Tuy rằng túc tín tại triển lãm xe bên trong chỉ mua linh mục chim cắt, thế nhưng không có nghĩa cái khác nặng đồ máy đối với hắn sẽ không có sức hấp dẫn, hắn cũng tương tự rất yêu thích, hắn là thông qua lấy hay bỏ sau mới lựa chọn linh mục chim cắt. Đặc biệt tô chiết mua nặng đồ máy đều là kinh điển tiểu dáng xe, để túc tín cũng là rất tâm động, cho nên túc tín tự nhiên hy vọng chính mình cũng có cơ hội có thể thử cưới một phát rồi, cho nên hắn nói tới nói lui, nói một đống lớn phí lời cũng là vì cái mục đích này. Có thể à? Tô chiết phi thường dễ dàng liền đáp ứng, những này đồ máy mua về một mình hắn cũng là mở không xong, cho nên tỉnh cỡ cho mượn túc tín mở này là không có vấn đề, này cũng không có chẳng qua. tại tô chiết đáp ứng sau, túc tín liền bắt đầu hoan hô. hơn nữa quá mức hưng phấn hắn, nếu tại con đường lớn lên, bắt đầu hát lên ca, hơn nữa âm thanh phi thường vang, rồi người chung quanh đều nhìn lại, như trông đần độn như thế nhìn túc tín. thế nhưng túc tín đã say xưa tại thế giới của mình bên trong, hoàn toàn không có chú ý tới những ánh mắt này. tô chiết cùng phó duy điện không khỏi bưng kính mặt, ra tốc đi về phía trước, muốn cách túc tín này hàng loại hai xa một chút, miễn cho khiến người ta cho là bọn họ cùng túc tín là giống nhau. các ngươi chạy cái gì a? chờ ta tiếp lấy. túc tín liền một bên hát một bên đuổi theo tô chiết bọn hắn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1097 nàng tiên cá chương 1097 nàng tiên cá làm tô chiết bọn hắn tham quan xong triển lãm xe sau trở về từ Đán Sơn Trang thời điểm vừa vặn gặp Nhan Vũ Hiên các nàng Nhan Vũ Hiên các nàng cũng là vừa vặn đi dạo xong phố trở về mỗi người trong tay đều là bao lớn bao nhỏ xem ra các nàng chuyến này thu hoạch đều là rất phong phú thấy An Hân trong tay cũng cầm mấy cái túi xem ra hôm nay nàng cũng có mua quần áo vậy thì mới khiến cho tô chiết hài lòng vốn là hắn còn lo lắng An Hân lần này đi vẫn là sẽ tay không mà quay về Cái gì quần áo đều không có mua, bất quá bây giờ thấy cầm trong tay của nàng mấy cái túi, hẳn là có mua quần áo. Các ngươi hôm nay chơi được còn hài lòng sao? Tô Triết đi tới, hỏi, còn có thể đi. Nếu không phải hiện tại không còn sớm, chúng ta còn phải tiếp tục mua lại đi, hiện tại sẽ trở lại, vẫn là cảm giác có chút chưa hết hứng. Trầm Sơ Hạ cười nói, nghe vậy, Tô Triết đều cảm giác thấy hơi bó tay rồi, bởi vì Trầm Sơ Hạ trong tay đều cầm hơn 10 cái túi rồi, như vậy còn chưa đủ tận hứng. Thế nào? Có hay không mua cho mình quần áo? Tô Triết đi tới, đối An Hân hỏi, có, ta cũng cho Tiểu Huyền cùng ngươi mua quần áo. Hôm nay bỏ ra ngươi không ít tiền, thẻ này trả lại ngươi. An Hân có chút ngượng ngùng nói ra. Kỳ thực nàng hôm nay cũng không định mua cho mình quần áo, tuy rằng tô chết cho nàng một tấm thẻ, nàng cũng chỉ là dự định là tô chết cùng An Huyên mua là được rồi, chính mình liền không dùng mua. Bất quá trầm sơ hạ các nàng vẫn cứ để An Hân chọn lựa hai bộ quần áo, mới không có làm cho nàng tay không mà quay về. Tiền không phải là cái gì vấn đề, thẻ để lại ở chỗ của ngươi, về sau muốn mua đồ vật gì cũng thuận tiện. Tô chết lắc lắc đầu, không để ý nói. Tô chết giúp An Hân cầm qua túi, đã đến nhan vũ yên trong nhà sau, hắn mở ra những nải túi muốn nhìn một chút an Hân hôm nay mua cái gì quần áo thế nhưng hắn sau khi xem xong mới biết những ngày trong túi phần lớn giả bộ đều là y phục của hắn thứ yếu quần áo chính là an huyền mà an hơn mua cho mình quần áo chỉ có hai bộ ngươi làm sao không mua nhiều mấy bộ tô chết sau khi xem xong quần áo nói ra hắn để an Hân cùng trầm sơ hạ các nàng cùng đi mua sắm cũng là vì làm cho nàng mua cho mình nhiều mấy bộ quần áo thế nhưng nàng nhưng không có làm như vậy ta đã mua hai bộ nay đã đủ rồi nhiều thêm ta cũng mặc không được an hơn giải thích tô chết chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu Hắn thật nắm an hơn không có cách nào, có lúc muốn cho nàng vì chính mình dùng tiền. Thật đúng là phi thường khó khăn, đối với cái này hắn chỉ có thể không thể làm gì. Có thể ăn cơm rồi. Liên ở Nhan Vũ Yên các nàng tụ tập cùng một chỗ, nói xong chính mình hôm nay thu hồi lúc, Vương Di bưng một bàn món ăn, từ phòng bếp đi ra. Không nghĩ tới, Vương Di hiện tại đã đem cơm tối đều chuẩn bị kỹ càng. Tô Triết bọn hắn vội vàng đi qua giúp Vương Di một tay, hỗ trợ bưng thức ăn cầm chén đũa các loại. Hôm nay các ngươi cũng đừng đi trở về, ngay ở chỗ này ở một buổi chiều đi. Trầm Sơ Hạ đối Tô Triết bọn hắn nói ra, đúng vậy à đêm nay các ngươi ngay ở chỗ này ở nơi này còn có không ít gian phòng cũng không cần đi quán rượu nhan vũ yên cũng làm mở miệng giữ lại nói tô chiết nhìn hướng phó duyên kiệt bọn hắn thấy bọn họ cũng không có ý kiến liên đáp ứng quyết định ngày mai lại trở về dù sao tô chiết mỗi người bọn họ đều chuẩn bị một ít đổi giặt quần áo các loại cũng không cần lo lắng không có quần áo đổi ở nơi này ở một buổi chiều lên cũng không phải là cái gì vấn đề ăn qua bữa tối sau nhan vũ yên liền mang theo tô chiết bọn hắn cho bọn họ tất cả an bài xong gian phòng để cho bọn họ buổi tối có thể nghỉ ngơi tại buổi tối lúc chín giờ. Mọi người đều về từng người căn phòng nghỉ ngơi. Bất quá Tô chết sau khi tắm xong, cũng không hề trở về phòng của mình, mà là hướng về Nhan Vũ Yên căn phòng đi đến. Gian phòng của nàng bây giờ còn sáng lên, cho nên hẳn là còn chưa ngủ, mà hắn phải đi Nhan Vũ Yên nguyên nhân, là vì cho nàng bổ sung trị liệu thần lực, dùng đến áp chế trong cơ thể nàng trị liệu thần lực. Tô chết hôm nay tới Quan Châu thị, cũng là chủ yếu bởi vì nguyên nhân này, hắn đương nhiên sẽ không quên mất. Chỉ là hắn vừa mới muốn đi tới, còn chưa qua góc cửa, liền gặp được bảo bảo từ bên cạnh gian phòng chạy ra, nàng hiện tại ăn mặc một thân khả ái hùng miêu áo ngủ, trên đầu còn mang đỉnh đầu hùng miêu mũ, nhìn lên thập phần đáng yêu. Quả thực là đẹp đẽ đến không còn biết trời chang gì nữa, để nhìn thấy người của nàng, tâm đều phải hòa tan một loại. Bảo bảo trong tay, còn ôm một quyển nhi đồng sách báo, nàng nhún nhảy một cái đi tới Nhan Vũ Yên cửa phòng, nàng là tìm đến Mụ Mụ. "Ồ, ca ca ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Bảo bảo nhìn thấy Tô chết sau, không khỏi tò mò hỏi. "Ca ca tìm Bảo bảo Mụ Mụ có chút việc, Bảo bảo ngươi như nào đây không ngủ, ngày mai ngươi còn muốn đi đọc sách đây." Tô chết ngồi trồm hổn xuống, sờ sờ Bảo bảo tóc, nói ra, "Bảo bảo không ngủ được, cho nên Bảo bảo muốn tìm Mụ Mụ kể chuyện xưa." Bảo Bảo giơ lên trong lồng ngực Sách, đặt ở tô chết trước mặt, sau đó mới lên tiếng. Tô chết liếc mắt nhìn, là một quyển nhi đồng cuốn sách truyện, xem ra Bảo Bảo muốn nhan Vũ Yên kể chuyện xưa ông nàng ngủ. Cái kia tối hôm nay Kaka cho Bảo Bảo kể chuyện xưa, có được hay không? Tô chết vuốt một cái Bảo Bảo mũi, hỏi. Quá tốt rồi, Kaka rất lâu không có cho Bảo Bảo kể chuyện xưa rồi, Kim Thiên Kaka kể chuyện xưa cho Bảo Bảo nghe xong. Bảo Bảo hoan hô nói, "Đi." Tô chết nở nụ cười, sau đó đem Bảo Bảo bế lên, hướng về gian phòng của nàng đi đến. Tại đi vào gian phòng trước đó, tại tô chết trong lòng ngực Bảo Bảo, còn giảng một câu lời nói sau. Ca ca không thể giảng chuyện ma, bảo bảo sẽ run dậy. Tô Chí đem bảo bảo ôm tiến gian phòng sau, đặt ở công chúa của nàng trên giường. Sau đó hắn cầm lên cuốn sách truyện, cười hỏi, "Bảo bảo, muốn nghe cái gì cố sự?" Nam ở trên giường bảo bảo, chớp chớp một đôi ánh mắt sáng ngời, nói ra, "Cái gì cố sự cũng có thể, chỉ cần không dọa người, cũng có thể." Nghe vậy, Tô Chí nở nụ cười, sau đó đem gian phòng ánh đèn hơi chút điều ám một điểm, sau hắn mới lật ra cuốn sách truyện, chuẩn bị cho bảo bảo tìm cố sự giảng, đến hống nàng ngủ. Lật vài tờ sau, Hắn liền tìm đến một phần nhìn cũng không tệ lắm cố sự, cho nên hắn quyết định liền dạng trang này rồi, hắn đối Bảo Bảo nói ra, "Ka ka kể cho ngươi nàng tiên cá, có được hay không?" Tuy rằng Bảo Bảo đã nghe qua cố sự này, thế nhưng nàng vẫn gật đầu một cái. Tô chết thấy Bảo Bảo sau khi gật đầu, liền tiếp tục nói, "Bảo Bảo, ngươi bây giờ trước tiên nhắm mắt lại." Sau đó Ka ka liền bắt đầu nói. Đợi Bảo Bảo nghe lời nhắm mắt lại sau, hắn liền bắt đầu nói về nàng tiên cá cố sự này rồi. Tại biển nơi xa, nước là như vậy làm, như xinh đẹp nhất mũi tiên xe cúc hoa muối, đồng thời lại là như vậy thanh, như sáng ngời nhất pha lê. Ở tại cái kia dưới đáy hải vương đã làm thật nhiều năm người không vợ, thế nhưng hắn có mẹ giả vì hắn quản lý việc nhà. Nang là một người đàn bà thông minh. Hiện tại lớn nhất vị công chúa kia đã đến 15 tuổi, có thể lên tới trên mặt nước đi. Cố sự giảng đến một nửa, Tô Triết phát hiện Bảo Bảo đã ngủ rồi. Là ta dỗ hải tử bản lĩnh thật lợi hại, hay là ta nói được quá buồn bực, mới khiến cho Bảo Bảo nhanh như vậy liền ngủ mất rồi. Tô Triết khép lại cuốn sách chuyện sau, một người tự lẩm bẩm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện, chương 1098, có cái nữ nhi cũng không tệ. Chương 1098 có cái nữ nhi cũng không tệ bảo bảo ngủ sau, tô chết sẽ không có lại lưu tại trong căn phòng này. hắn là bảo bảo đắp kín bên sau, liền đi lặng lẽ ra khỏi phòng, đồng thời nhẹ nhẹ đóng cửa phòng, để tránh khỏi đánh thức nàng. không biết là nguyên nhân gì, mỗi lần tô chết cùng bảo bảo chờ cùng nhau, đều là có thể làm cho mình tâm tình bình phục lại, cho dù tâm tình nếu không được, nhìn thấy bảo bảo sau, liền ngay lập tức sẽ biến tốt lên. hắn đều là có một loại cảm giác, dường như hắn và bảo bảo trong lúc đó, có một loại liên quan đem bọn họ hệ cùng nhau như thế. tại lần thứ nhất thấy đến bảo bảo thời điểm, tôi chết liền có không hiểu cảm giác thân thiết, tựa hồ đối với nàng không có chút nào sẽ xa lạ như thế. Hắn tin tưởng Bảo Bảo cũng là như vậy, không phải vậy tính cách hướng nội Bảo Bảo cũng sẽ không với hắn đi trở về. Khi thực mỗi khi nhớ tới việc này, hắn đều cảm giác mình có chút ngốc. Lúc đó hắn gặp phải Bảo Bảo, nên trước tiên đi báo động, để cảnh sát tìm kiếm Bảo Bảo người nhà mới đúng, mà hắn lại là trực tiếp đem Bảo Bảo mang về nhà rồi, mà hậu quả của việc làm như vậy, để trầm sơ hạ cùng Vương Di tìm Bảo Bảo, đều để... không sai. Suýt chút nữa tìm điên rồi, nói đến, việc này thật là của hắn làm sai. Bất quá tôi chết lúc đó cũng là cho rằng Bảo Bảo giống như hắn, cũng là bị cha mẹ vứt bỏ cô nhi, cho nên mới chưa hề nghĩ tới báo cảnh sát. May là đến cuối cùng, hắn vẫn là thông qua Dư Hiên Hạo đang thông báo tìm người, này mới khiến Trầm Sơ Hạ các nàng tìm tới Bảo Bảo. Miễn cho các nàng tiếp tục đêm tư giấc mơ cũng không cần bởi vì lo lắng Bảo Bảo, mà để cho mình cả ngày đều qua không được. Tô Chiết có thể gặp phải Bảo Bảo, hắn vẫn cho rằng là hai người duyên phận, cũng đem Bảo Bảo coi như muội muội, hoặc là nói là nữ nhi của hắn đối xử giống nhau. Hắn còn nhớ tốt tín lần thứ nhất thấy đến Bảo Bảo thời điểm, bởi vì Bảo Bảo cùng Tô Chiết tướng mạo có điểm tương tự, hắn còn tưởng rằng Tô Chiết đã có con gái. Việc này bây giờ suy nghĩ một chút, hắn đều cảm thấy thú vị. Nếu như Bảo Bảo đúng là Tô Chiết con gái vậy hắn tuyệt đối sẽ càng vui vẻ hơn bảo bảo đáng yêu như thế đẹp đẽ ai không muốn có một đứa con gái như vậy chỉ tiếp dưới cái nhìn của hắn này hoàn toàn là chuyện không thể nào đối với bảo bảo cha ruột tô chiết cũng là phi thường hiếu kỳ hắn không biết bảo bảo cha ruột tại sao xưa nay chưa từng xuất hiện thậm chí ngay cả chưa từng nghe qua mà bảo bảo dường như cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua phụ thân như thế hơn nữa nhan vũ yên sinh đẹp như vậy mà bảo bảo cũng đáng yêu như thế tại sao có thể có người nguyện ý rời đi các nàng nếu như đổi lại là tô chiết lời nói cái kia dù như thế nào hắn tuyệt đối sẽ không buông tay cũng không nỡ bỏ buông tay rời đi các nàng Tuy rằng Tô chết đối với chuyện này là phi thường hiếu kỳ, thế nhưng bất kể là Nhan Vũ Yên vẫn là Trẩm Sơ Hạ, hay hoặc giả là Vu Di, tựa hồ đều không muốn nói ra việc này. Đã tưởng, hắn cũng có hỏi qua Trẩm Sơ Hạ, thế nhưng nàng lại không muốn nói với hắn, còn để chính hắn đi hỏi Nhan Vũ Yên. Thế nhưng loại chuyện này, Tô chết như thế nào không biết xấu hổ đi hỏi Nhan Vũ Yên, nếu như đây là Nhan Vũ Yên chuyện thương tâm của, hắn vừa hỏi lên việc này, chẳng phải là liền khơi gợi lên nàng một ít khổ sở hồi ức, như vậy đến lúc đó không phải rất lúng túng sao? Cho nên, hắn mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng nhưng vẫn không có hỏi qua. Bất quá bất kể như thế nào, Tôi chết đều sẽ đem Bảo Bảo coi như muội muội của hắn, nữ nhi của hắn đối xử, điểm này sẽ không bởi vì Bảo Bảo có phụ thân là ai, lại đã làm gì sự tình mà thay đổi. Tôi chết đem Bảo Bảo dỗ ngủ sau, mới gian phòng đi ra, phát hiện Nhan Vũ Yên gian phòng ánh đèn còn tại sáng lên, nàng hẳn là vẫn không có nghỉ ngơi, cho nên hắn đi tới, đồng thời gõ cửa. Rất nhanh, trong phòng liền vang lên Nhan Vũ Yên thanh ngân của, đi vào. Nghe vậy, tô chết mở cửa phòng ra, đi vào, hắn phát hiện Nhan Vũ Yên đang ngồi trước máy vi tính, trên bàn để máy vi tính còn để đó một ít văn kiện, lúc này nàng còn tại công tác đã trễ thế như vậy, ngươi còn tại công tác, còn không nghỉ ngươi sao? Tô chết đi tới sau, nói với trầm sơ hạ. Nghe được tô chết thanh âm của sau, nhan vũ yên mới khép lại văn kiện trong tay, nàng xoay người lại cười nói, ừm, ta còn có chút văn kiện không có xử lý tốt, ta liền nhanh ngủ. Không đợi tô chết mở miệng, nhan vũ yên lại tiếp tục nói, ngươi là chữa bệnh cho ta đấy sao? Nàng biết mỗi lần tô chết đến quan châu thị, đều sẽ cho nàng xem bệnh, mỗi lần hầu như đều là như thế này, cho nên nàng liền có thể đoán được hắn lúc này tới mục đích, là ta chỉ là tới giúp ngươi phục tra một chút, không cần suốt sáng tô chiết giả vờ nhẹ nhõm nói ra. Tuy rằng Nhan Vũ Yên biết mình thân thể cũng không hề Tô Chiết nói tới đơn giản như vậy, thế nhưng nàng cũng không có nói trắng ra, mà là để Tô Chiết ngồi ở bên cạnh trên giường, sau đó đem bàn tay đến trước mặt hắn. Tô Chiết cũng không có cái gì tốt kiêng kỵ, liền trực tiếp ngồi ở bên giường, sau đó trực tiếp nắm chặt rồi cổ tay của nàng, sau đó hắn liền nhắm lại con mắt của mình, tại vận chuyển trị liệu thần lực đến Nhan Vũ Yên trong cơ thể lúc, tại quá trình này, hắn cũng dùng thần lực quan sát thân thể của nàng. Nếu như người không biết, thấy cảnh này, đều sẽ cảm giác được Tô Chiết chiếm tiện nghi khả năng, lợi lớn cho Nhan Vũ Yên chữa bệnh khả năng. Đồng thời hắn chỉ là nắm chặt Nhan Vũ Yên cổ tay sau đó thì cái gì sự tình đều không có làm, này có thể tính là ở chữa bệnh sao? nói ra, đoán chừng đều không người nào nguyện ý thư. bất quá nhan vũ yên đối tô chiết lại là phi thường tin tưởng, nàng tuy rằng không biết tô chiết là cái gì làm được, thế nhưng mỗi lần hắn trị bệnh cho nàng thời điểm, nàng đều sẽ cảm giác đến mức rất thoải mái, thân thể có thể triệt để thanh tịnh lại, Phản phất lâu dài tích lũy được vài, cũng sẽ trong nháy mắt này biến mất được không thấy hình bóng. chuyện thần kỳ như vậy, cho tới bây giờ, nhan vũ yên cũng chỉ là tại tô chiết trên người của từng thấy, cho nên nàng phi thường tin tưởng tô chiết, đương nhiên sẽ không hoài nghi hắn. mà hôm nay cũng là như thế. Tại tô chết che cổ tay của nàng, nàng cũng cảm giác được thân thể của mình dường như lập tức đạt đến trạng thái tốt nhất, hết thảy nghề ngoại đều vào đúng lúc này không thấy. Cho nên Nhan Vũ Yên biết Tô chết là thông qua phương thức nào đó đến trị bệnh cho nàng. Cùng đương ngày, Tô chết hướng về Nhan Vũ Yên trong cơ thể, đưa vào rất nhiều trị liệu thần lực, đem tiêu tán đi ra ngoài tử khí, toàn bộ bao vây lại, sau đó tập trung ở một địa phương, đồng thời dùng trị liệu thần lực cáp chế, không để cho đi ra quái phá. Bất quá có chút không ổn chính là, nay tử khí một lần so với một lần khó chơi, nó một mực tại tiến hóa. Mà hắn phát hiện này tử khí Hôm nay càng là thập phần sinh động, tựa hồ mơ hồ có phá tan thần lực áp chế khả năng này làm cho trong lòng hắn có chút bận tâm. Tuy rằng tử khí tạm thời còn đối tô chiết thần lực không thể làm gì, thế nhưng hắn lo lắng cuối cùng có một ngày này tử khí sẽ tiến hóa đến, hắn thần lực đều không thể áp chế trình độ. Nếu quả như thật có một ngày, sẽ xảy ra chuyện như thế, cái kia đến lúc đó liền phi thường phiền toái. Hơn nữa lấy tình huống trước mắt đến xem, đây là không thể lạc quan, phát sinh khả năng vẫn là không nhỏ. Cho nên tại phát hiện tình huống như thế sau tô chiết tâm tình có chút nghiêm nghị. Bất quá tại Nhan Vũ Yên trước mặt, hắn cũng không hề biểu hiện ra, vẫn là làm bộ vấn đề không lớn dáng vẻ, miễn cho làm cho nàng đã quá lo lắng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1099, ngươi đây là bệnh phải trị. Chương 1099, ngươi đây là bệnh phải trị. Nhan Vũ Yên trong cơ thể tử khí hiện tại càng ngày càng sinh động. Đây là một loại tín hiệu vô cùng nguy hiểm, nói rõ thần lực đối với nó áp chế là càng ngày càng bạc được rồi. Cho nên Tô Chí Biết tại tử khí bạo phát trước đó, hắn nhất định phải tìm tới một cái biện pháp tới cứu Nhan Vũ Yên, đem trong cơ thể nàng tử khí triệt để tiêu diệt. Bất quá cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có một biện pháp. Cái kia chính là thông qua trị liệu thân lực, cưỡng chế đem tử khí từ Nhan Vũ Yên trong cơ thể tách ra ngoài, sau đó mới có biện pháp tiêu diệt những này tử khí. Nhưng mà nếu như lựa chọn làm như vậy, là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì tại chọc ra trong quá trình, tử khí rất dễ dàng sẽ đàn hồi, một khi tử khí đàn hồi lời nói, hay là đối Nhan Vũ Yên là nguy hiểm nhất, lấy thân thể của nàng, khẳng định không thể chịu đựng ở tử khí đàn hồi, sẽ trong nháy mắt bị xâm lược. Đến lúc đó coi như là tốt chết, cũng là không thể cứu vãn. Hơn nữa cho dù thành công đem tử khí từ Nhan Vũ Yên trong cơ thể tách ra ngoài, Tô Chết cũng tạm thời không chắc chắn có thể tiêu diệt tử khí, đến lúc đó xử lý tử khí cũng là một nan đề. Có nhiều như vậy nan đề, cùng với lớn như vậy phiêu lưu, đây cũng là hắn một mực chỉ là áp dụng bảo thủ trị liệu nguyên nhân, nhân. Hắn hiện tại chỉ là dùng thực lực áp chế tử khí, cũng không dám chân chính áp dụng tiêu diệt phương thức. Nếu như có thể mà nói, Tô Chết đương nhiên hy vọng có thể tiêu diệt tử khí, để Nhan Vũ yên thoát cách đây cái bom hẹn giờ. Thế nhưng tỷ lệ thành công quá nhỏ, hắn đối với cái này nắm chắc là vô cùng nhỏ, mà một khi thất bại lời nói, hậu quả kia lại là khiến người ta khó mà tiếp nhận, cho nên hắn đến bây giờ đều một mực đung đưa bất định đương nhiên nếu như đã đến tô Chết Thần Lực cũng bắt đầu không cách nào áp chế tử khí một ngày kia vậy cho dù nguy hiểm nữa tỷ lệ thất bại to lớn hơn nữa hắn cũng sẽ thử nghiệm làm như vậy bởi vì không làm lời nói nhan vũ yên liền sẽ mất mạng mà thử nghiệm chọc ra tử khí lời nói tuy rằng rất nguy hiểm thế nhưng chí ít nàng còn có sống sót hy vọng bất quá bây giờ còn chưa tới một ngày kia cho nên tô Chết thì sẽ không manh động bởi vì hắn cho rằng hay là về sau hắn sẽ tìm được càng thêm bảo hiểm phương pháp cho dù không có cái khác biện pháp thế nhưng ít nhất sức mạnh của hắn càng là mạnh mẽ cái kia hy vọng thành công liền sẽ càng lớn về sau nhiều chú ý nghỉ ngơi liền không có việc gì tô chiết buông lòng ra nhan vũ yên thủ nói với nàng có lẽ là bởi vì tô chiết hành động quá mức vụ về lại hoặc là hắn cũng không thích hợp nói dối cho nên hắn cho dù lại giả vờ ung dung dường như vấn đề không lớn dáng vẻ vẫn bị nhan vũ yên phát hiện hắn ánh mắt nơi sâu xa ẩn nút một vệt nghiêm nghị kỳ thực có một số việc ngươi không cần giầu dím ta tiếp thu được nhan vũ yên khẽ mỉm cười vân đạm phong khinh nói ra bất quá của nàng cười lại là cho người một loại hơi hơi cay đắng tuy rằng nhan vũ yên cũng không phải không để ý chỉ là nàng nghĩ thông suốt rồi mà thôi Cho nên nàng bây giờ tâm tình, mới có thể như thế hờ hững. Không có chuyện gì, ngươi phải tin tưởng ta. Dù như thế nào, ta cũng sẽ không để ngươi có việc. Tô Thiết Trịnh trầm nói. Đây là Tô Thiết đối Nhan Vũ Uyên hứa hẹn, dù như thế nào hắn cũng sẽ không làm cho nàng có chuyện, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi của nàng. Ta tin tưởng ngươi. Nhan Vũ Uyên cười một tiếng, nói ra, có một cái chân tâm quan tâm bằng hữu của nàng, nàng cho rằng đã phi thường làm khó được. Cần gì lại là những chuyện này mà lo lắng bất an, kỳ thực cũng không hề ngươi tưởng tượng hỏng bét như vậy. Ta hiện tại mặc dù không có năm chắc chữa khỏi ngươi, thế nhưng đem bệnh tình của ngươi ổn định đem khiến nó tái phát, lại là không, có vấn đề, cho nên ngươi không cần quá mức lo lắng. Tô chết lo lắng Nhan Vũ Yên sẽ suy nghĩ lung tung, cho nên tiểu đối nàng an ủi. Ta biết, nói chung dù như thế nào, ta phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi lời nói, hay là ta đã cũng không có cơ hội nữa buổi tiếp bà bảo. bảo. Nhan Vũ Yên chân thành nói, nàng là thật tâm cảm tạ Tô chết làm tất cả. Không cần phải nói cảm tạ, chúng ta không là bằng hữu sao? Tô chết cười nói, là, chúng ta là bằng hữu. Nhan Vũ Yên cũng là rất vui vẻ. Ta trở về phòng trước, ngươi cũng nghỉ sớm một chút, những công việc này cho dù lưu đến ngày mai làm tiếp cũng là có thể làm người đừng để cho mình sống được khổ cực như vậy, đây là không đáng giá. Tô chết thấy chuyện của hắn đã làm tôi rồi, liền đứng lên, nói ra, ta biết rồi, ngủ ngon." Nhan Vũ Yên gật đầu cười. Đợi tô chết sau khi đi ra khỏi phòng, Nhan Vũ Yên lại cầm lên trên bàn để đó văn kiện, nàng lại chuẩn bị bắt đầu công tác. Bất quá mới vừa vận mở ra văn kiện, nàng không kìm lòng được nghĩ đến Tô Triết lời mới vừa nói, nàng nhịn cười không được một cái, cuối cùng nàng quyết định nghe lời của hắn. Nhan Vũ Yên bắt đầu thu hồi văn kiện trên bàn, những công việc này liền lưu đến ngày mai đến công ty làm tiếp đi. Còn như bây giờ nha làm lại chính là để cho mình nghỉ sớm một chút, sau đó ngủ ngon giấc. Bất quá bây giờ đã rời đi Tô Triết, cũng không biết hắn lời mới vừa nói, nếu còn có thể để Nhan Vũ Yên cái này hoàn toàn công việc điên cuồng, thả xuống trong tay công tác, dự định để cho mình nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Nếu như hắn biết, nhất định sẽ vì nàng vui vẻ. Bởi vì Tô Triết một mực không hiểu Nhan Vũ Yên các nàng, tại sao nhất định phải sống được mệt mỏi như vậy, dù sao tiền đã kiếm được càng nhiều, cần gì không cho mình nghỉ ngơi một chút, cần gì cần phải liều mạng công tác. Kỳ thực hắn cũng là loại này người, tuy rằng hắn không phải công việc điên cuồng, thế nhưng hắn cũng là một cái mê võ nghệ. Tôi chết vì tăng lên chính mình thực lực, làm sao không phải như vậy không ngày không đêm tu luyện, này trên bản chất cùng Nhan Vũ Yên các nàng những công việc này cuồng, cũng không có gì không giống với, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới chính mình mà thôi. Vốn là tôi chết là Nhan Vũ Yên bổ sung xong trị liệu thân lực sau, liền chuẩn bị trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Bất quá khi hắn chạy qua trầm sơ hạ căn phòng sau, nhìn thấy phòng nàng ánh đèn còn tại sáng lên, thì biết rõ nàng giống như Nhan Vũ Yên, còn tại công tác bên trong. Ở công ty liệu mạng công tác coi như xong, còn muốn đem công tác mang về nhà tới làm, đây cũng không phải là thói quen tốt. Tôi chết cho rằng người ở nhà, nên bồi tiếp người nhà hoặc là cho mình nghỉ ngơi một chút, mà không phải dùng làm việc. Cho nên, hắn không tự chủ được gõ Trầm Sơ Hạ cửa phòng, làm Trầm Sơ Hạ vì hắn mở cửa phòng thời điểm, hắn liền biết suy đoán của hắn không có sai, trên bàn để đó văn kiện, cùng với máy vi tính mở ra file, đều thuyết minh nàng lúc này còn tại công tác. Trầm Sơ Hạ để Tô chết đi vào ngồi sau, mở miệng hỏi, đã trễ thế như vậy, tìm ta có chuyện gì không? Ngươi cũng biết lúc này muộn lắm rồi sao? Vậy ngươi tại sao còn không nghỉ ngơi? Tô chết chỉ vào văn kiện trên bàn, cười nói, công ty còn có một chút sự tình không có làm xong, ta nghĩ hiện tại đem nó làm tốt. Ngày mai đến công ty thì sẽ không luôn cuống tay chân. Trầm Sơ Hạ trả lời, cùng Nhan Vũ Yên căn bản không có khác biệt gì, bởi vì nàng cùng Nhan Vũ Yên tính cách, tại phương diện nào đó tới nói, là cực kỳ giống nhau, hai người đều là hết sức tốt mạnh công việc điên cuồng, có thể nói là công tác mà người điên cuồng. Ngươi đây là bệnh, phải trị. Tô chích khẽ lắc đầu một cái, nói với Trầm Sơ Hạ một câu không đầu không đuôi lời nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1100, ngươi là tâm lý biến thái. Chương 1100, ngươi là tâm lý biến thái, ngươi đây là bệnh, phải trị. Tô Triết thấy Trầm Sơ Hạ đã trễ thế như vậy, còn không quên công tác, liền nói với nàng. Nghe vậy, Trầm Sơ Hạ để xuống trong tay văn kiện, nàng xoay người lại, nàng không rõ Bạch Tô Triết tại sao nói như vậy. Ngươi nói cái gì? Ta có những gì bệnh? Trầm Sơ Hạ nhìn Tô Triết, nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Tô Triết nói ra. Vậy ngươi nói một chút ta có những gì bệnh, ngươi không thể nói đến của ta bệnh bao tử đi. Trầm Sơ Hạ cũng có chút ngạc nhiên rồi, nàng cũng không muốn công tác, chỉ muốn làm rõ lời của hắn. Cái kia ta liền nói nói, ngươi cái này làm việc cuồng, từ tâm lý tới nói, có người coi là công tác thành nghiện tổng hợp chứng. Hắn tên khoa học gọi là bệnh lý tính ép buộc công tác. Tô Chí nhớ rõ xem qua phương diện này tư liệu, chủ yếu giảng chính là công tác thành những người. Thấy Trầm Sơ Hạ vẫn không hiểu, lại một mặt tò mò dáng vẻ, hắn liền tiếp tục nói, nhà khoa học nghiên cứu phát hiện, công việc điên cuồng cùng kẻ nát rượu như thế, kỳ thực đều là bệnh, hiện tại rất nhiều người gặp loại bệnh này quá nhiều. Nước Mỹ có một cái nhà tâm lý học tư tấn nhét giáo sư đã từng nói, công việc điên cuồng là thuộc về một loại tâm lý biến thái, mà ngươi chính là phù hợp một loại tình huống. Trầm Sơ Hạ nghe nói như thế, không khỏi có chút trợn tròn mắt. Từ nhỏ đến lớn, Tán Dương người nói, nàng nghe hơn nhiều, đặc biệt người theo đuổi nàng càng là cái gì lời ngon tiếng ngọt đều nói qua, thế nhưng còn chưa từng có đã nói nàng là tâm lý biến thái, đây là lần đầu nghe có người nói như vậy nàng. ký hiệu nữ trầm sơ hạ vô vú chán của mình, một bộ bị đánh bại bộ dáng, nàng hưu khí vô lực nói ra, dựa theo ngươi nói, ta ở nhà làm điểm công tác, chính là tâm lý biến thái rồi. tô chiết rất nghiêm túc gật gật đầu, nhưng đã đến cuối cùng, hắn vẫn là duy trì không được nghiêm túc, nhịn không được bật cười. ngươi còn ý tứ cười, ta cố gắng như vậy công tác, còn không phải là bởi vì ngươi. trầm sơ hạ đối tô chiết lật ra một cái lưỡi mắt, im lặng nói ra, ngươi công tác thành cung chuyện. Cũng có thể lại đến trên người ta, ngươi là họ lại đấy sao? Tô chết cũng cảm thấy bó tay rồi. Làm sao không thể trách ngươi, nếu không phải ngươi cái này đại lao bản hất tay mặc kệ chuyện của công ty, ta cùng yên tỷ cần làm nhiều như vậy công tác sao? Còn không đều là bởi vì ngươi. Ngươi hiện tại hoàn hảo ý tứ nói trong lòng tạm biến, thái. Trầm sơ hạ nói năng hùng hùng nói. Tô chết cảm giác trầm sơ hạ nói thật hay có đạo lý, hắn càng không có gì để nói. Tuy rằng hắn biết trầm sơ hạ là không đúng, thế nhưng hắn lại không tìm được lấy cớ để phản bác lời của nàng bởi vì đúng như là trầm sơ hạ từng nói liên quan với nhã đại tập đoàn sự tình Tô chết đít thật là rất thiếu quản, thậm chí có thể nói cơ bản hắn là sẽ không đúng tay, nếu không phải trầm sơ hạ mỗi ngày phát báo cáo cho hắn xem, hắn cũng không biết tuyết cơ sương cụ thể lượng tiêu thụ, cho nên bây giờ đối với với trầm sơ hạ lời nói hắn mới không có cách nào phản bác, ta nói không có sai đem trầm sơ hạ không khỏi có chút đắc ý được, tự coi như ngươi nói đúng rồi, nhưng là ta không làm, các ngươi cũng có thể mời một ít giúp đỡ tới giúp các ngươi chia sẻ, cần gì để cho mình khổ cực như vậy, đem sự tình phân phối cho thủ hạ làm, không phải tốt sao? Tôi chết rốt cuộc tìm một câu nói chúng ta không nhìn, không yên lòng a. Trâm sơ hạ lý trực khí tráng nói ra, tôi chết cũng không thể nói gì hơn nữa rồi. Được rồi, không nói giỡn, đợi được công ty đi vào quỹ đạo sau, ta cùng yên tỷ liền sẽ không như thế bận rộn. Dù sao hiện tại tuyết cơ xương mới vừa vặn ra thị trường, còn có rất nhiều chuyện muốn chúng ta đi theo tiến, nhìn tới gần nhất còn muốn liên lạc với nước ngoài thị trường, chuẩn bị đem tuyết cơ xương đờ er ra đến nước ngoài tiêu thụ, tự nhiên sẽ bận rộn một điểm. Trâm sơ hạ cũng không lại sỉ nhục tôi chết rồi, nàng giải thích, tôi chết cũng biết gần nhất nhã đại tập đoàn, tất cả đều bận rộn đem tuyết cơ xương lối ra đến các đại quốc gia trong thị trường tiến hành tiêu thụ. Thêm vào bởi vì tuyết cơ xương lượng tiêu thụ quá được, tại trên thị trường cũng không đủ cầu, hiện tại sản có thể hay không thỏa mãn thị trường nhu cầu, cho nên nhã đại tập đoàn còn cần gia tăng thời gian, tăng lên nhà xưởng năng lực sản xuất, lấy tăng lên tuyết cơ xương lượng tiêu thụ, thỏa mãn thị trường nhu cầu. Cho nên quãng thời gian này đến, nhã đại tập đoàn từ trên xuống dưới đều là phi thường bận rộn, mỗi ngày đều có rất nhiều việc cần hoàn thành. Mà làm nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ, phân biệt làm tập đoàn nhất nhị bà thủ, tự nhiên có rất nhiều công tác, chờ các nàng đi xử lý, các nàng lại không thể có thể giống như tôi chết, đem tập đoàn công tác đều ném cho người khác đi làm. Xem ra quãng thời gian này, thật đúng là khổ cực nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ hai người. Cái kia Tuyết Cơ Sương lúc nào mới có thể bắt đầu lối ra? Tô Triết hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại ngày 15 tháng này thời điểm, Tuyết Cơ Sương là có thể tại phần lớn quốc gia tiêu thụ, con đường cũng đã liên hệ được, hơn nữa nhà xưởng sản năng vấn đề cũng nhanh phải giải quyết được rồi. Trầm Sơ Hạ mỗi ngày đều tại cùng tiến những chuyện này, tự nhiên đối với vấn đề này là rõ như lòng bàn tay. Trầm Sơ Hạ trả lời, để Tô Triết có chút bất ngờ, hắn không nghĩ tới Tuyết Cơ Sương sẽ như vậy nhanh, là có thể dở ý ra đến nước ngoài tiến hành tiêu thụ. Bất quá đây là chuyện tốt. Một là đối nhã đại tập đoàn phát triển lớn mạnh rất có ích lợi, hai là đến lúc đó Trầm Sơ Hạ các nàng liền có thể nghỉ ngơi rồi, không cần giống như bây giờ vội vàng công tác. Ta xem ngươi cái này đại lão bản quá mất trước, đối tập đoàn chuyện gì cũng không biết, không có chút nào quan tâm. Trầm Sơ Hạ thấy Tô chết hết ý dáng vẻ, lại không nhịn được nói ra. Đến lúc đó đem cổ phần của ngươi đem mua, ngươi cũng có thể không biết. Nàng còn đối Tô chết mở ra một cái tiểu chuyện cười. Ai nói ta không quan tâm, ít nhất tuyết cơ xương lượng tiêu thụ báo cáo, ta mỗi ngày đều có xem, tuyết cơ xương ngày hồn qua lượng tiêu thụ phải hay không đạt đến 38 vạn bình. Tôi chết lại là không thừa nhận điểm này, ai nói hắn không quan tâm tập đoàn. Vậy hôm nay Tuyết Cơ Sương lượng tiêu thụ, ngươi biết không?" Trầm Sơ Hạ tiếp tục hỏi. Cái vấn đề này thật ra khiến Tô chết Giá khẩu không trả lời được, bởi vì hôm nay tiêu thụ báo cáo, hắn vẫn không có xem, làm sao có thể sẽ biết. "Không biết đi. Tuyết Cơ Sương hôm nay lượng tiêu thụ đã đạt đến 400.000 bình." Trầm Sơ Hạ thấy thế, không khỏi cười nói, nếu như Trầm Sơ Hạ không có nói, Tô chết còn thật không biết Tuyết Cơ Sương lượng tiêu thụ đã tăng lên tới loại trình độ này, riêng là Tuyết Cơ Sương một ngày mức kinh doanh thì đến được 150 triệu khoảng chừng này tại mỹ phẩm ngành nghề bên trong chính là một cái kỳ tích. Tuyết cơ xương ra thị trường tới nay biểu hiện, để trầm sơ hạ đối tuyết cơ xương tràn đầy tự tin, nàng tin tưởng tuyết cơ xương có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích đi ra. Nàng nói với tô chiết, hiện tại một ngày bán ra bốn ngàn bình, còn không phải tuyết cơ xương cực hạn, nó lượng tiêu thụ còn có thể tiếp tục tăng lên. Thế nhưng hiện tại bởi vì sản năng bình cảnh vấn đề, mới khiến cho tuyết cơ xương lượng tiêu thụ không cách nào nữa tăng lên. Bất quá đợi được vấn đề sản lượng giải quyết xong, tuyết cơ xương lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ lần nữa tăng lên. Hơn nữa mục tiêu của chúng ta là để tuyết cơ xương tại toàn cầu ngày lượng tiêu thụ đạt đến một triệu bình. Trầm Sơ hạ tại tô chết trước mặt, hoàn toàn tự tin vô bảy đối Tuyết Cơ Sương kế hoạch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1101, ngươi muốn ta liền cho ngươi. Chương 1101, ngươi muốn, ta liền cho ngươi Nhã Đại tập đoàn ngắn hạn mục tiêu, là để Tuyết Cơ Sương ngày lượng tiêu thụ đạt đến 1 triệu bình. Chương mới nhất viếng thăm. Tuy rằng cái kế hoạch này nghe tới, không khác nào là phi thường điên cuồng, cũng khiến người cảm giác phải vô cùng khó mà tin nổi. Nếu như là Tuyết Cơ Sương vẫn không có ra thị trưởng trước đó, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng có thể làm được, thậm chí liền ngay cả Nhã Đại tập đoàn toàn thể trên dưới Bao quát Trầm Sơ Hạ cùng Nhan Vũ yên ở bên trong, cũng sẽ không nguyện ý tin tưởng có thể làm được. Thế nhưng Tuyết Cơ Dương trong nửa tháng này biểu hiện, lại là làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Đoán chừng lúc đó đều không có người sẽ cho rằng, Tuyết Cơ Dương có thể trong thời gian ngắn như vậy, hắn ngày lượng tiêu thụ thì đến được 400.000 bình, thành tích như vậy, tuyệt đối là không, có ai suy đoán được. Thế nhưng Tuyết Cơ Dương làm được, hơn nữa còn là bởi vì sản năng bình cảnh vấn đề, nếu không, lượng tiêu thụ có thể so với hiện tại muốn xỉn. Cho nên, Trầm Sơ Hạ nói muốn để Tuyết Cơ Dương Tại toàn cầu ngày lượng tiêu thụ đạt đến 1 triệu bình, tuyệt đối không phải nói suông nói mạnh miệng, nếu như chân chính hiểu rõ Tuyết Cơ Sương người, khả năng không có mấy cái sẽ phản bác cái kế hoạch này. Bởi vì Tuyết Cơ Sương ra thị trường tới nay, liên nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích đi ra, khiến người ta cũng không dám nữa xem thường nó. Cho nên toàn cầu ngày lượng tiêu thụ đạt đến 1 triệu bình, cũng không phải là không có khả năng, bất kể là chấm sơ hạ, vẫn là Tô chết đều có lòng tin này có thể làm được. Hiện tại chỉ là cần thời gian để chứng minh là được rồi. Nhã Đại tập đoàn hiện tại không chỉ dựa vào Tuyết Cơ Sương, đánh một hồi sinh đẹp khắp phục khó khăn, còn nhờ vào đó nhất phi trùng thiên cấp tốc phát triển lớn mạnh. Bất quá Nhã Đại tập đoàn bây giờ sức ảnh hưởng hiện nay còn hạn chế ở quốc nội bên trong, ở nước ngoài thị trường độ nổi tiếng còn không cao, hiện tại liền xem dựa vào Tuyết Cơ Sương, có thể không thể mở ra nước ngoài thị trường đại môn rồi. Nhiệm vụ này, đối quốc nội mỹ phẩm xí nghiệp tới nói, đều là phi thường có khiêu chiến tính, có thể làm được ít đòi không có mấy. Thế nhưng Tô chết đối Tuyết Cơ Sương có lòng tin này, bởi vì Tuyết Cơ Sương cũng không phải là một cái phổ thông sản phẩm đơn giản như vậy. Hơn nữa Tuyết Cơ Sương cũng không đơn thuần chỉ có thể trừ đi vết tích đơn giản như vậy, nó còn có rất nhiều phụ thuộc hiệu quả, coi như là Tuyết Cơ Sương phụ thuộc hiệu quả cũng so với trên thị trường đồng loại sản phẩm mạnh hơn rất nhiều, hiệu quả cũng muốn tốt rất nhiều. chính là bởi vì tuyết cơ xương có nhiều như vậy hiệu quả, cho nên nó lượng tiêu thụ mới có thể tiêu thụ kéo lên. nếu không chỉ dựa vào trừ vết tích hiệu quả này lời nói tuyết cơ xương lượng tiêu thụ là không khả năng sẽ có xuất hiện tại tốt như vậy. cho nên tôi chết cho rằng tuyết cơ xương như vậy sản phẩm ở nước ngoài thị trường chỉ cần có độ nổi tiếng rồi, cái tiêu tuyết cơ xương sẽ không buồn lượng tiêu thụ rồi, nó sức cạnh tranh cũng là không có gì sánh kịp trên thị trường đồng loại sản phẩm, bất kể là quốc nội vẫn là nước ngoài đều không có có thể so được với nó hiện tại chính là chờ số 15, lăm, tuyết cơ xương tại các đại quốc gia tiêu thụ biểu hiện, ngươi lại không khẩn trương tập đoàn sự tình, ta liền đem cổ phần của ngươi đều nứt, đến lúc đó cho ngươi hối hận cũng không kịp. trầm sơ hạ thấy tô chiết đầy mặt đều là không để ý biểu lộ, chính là không nhịn được đối với hắn uy hiếp. đối với cái này, tô chiết là không có chút nào quan tâm, trước tiên không nói trầm sơ hạ hiện tại chỉ là nói đùa hắn, cho dù nàng và nhan vũ yên thật sự muốn nhã đại tập đoàn cổ phần, hắn cũng là không sao cả. dù sao tại ngay từ đầu thời điểm, hắn sở di ra tay, đều chỉ là vì để nhã đại tập đoàn đi ra cảnh khó, cũng không phải là muốn tập đoàn cổ phần cho nên cho dù nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ muốn đem nhã đại tập đoàn cổ phần phải trở về lời nói, tô chết cũng là sẽ không cự tuyệt, đồng thời hắn cũng sẽ không thu hồi lúc trước đầu tư, bao quát tuyết cơ xương phương pháp phối chế, ngươi muốn cổ phần lời nói, ta liền cho ngươi rồi, cho nên tô chết đối trầm sơ hạ lời này càng là rừng dưng như không, hừ, ta mới không cần cổ phần của ngươi, trầm sơ hạ nhún mũi, đối tô chết hừ một cái, vẫn là nữ cường nhân tác phong trầm sơ hạ, hiện tại khó được lộ xuất tiểu nữ tử hình dáng, đây chính là thật hiếm thấy, nếu như bị người của công ty biết, còn không mở rộng tầm mắt. Ta thật không nghĩ ra người này không người quản sự, là sao có biện pháp gì lấy ra tuyết cơ xương phương pháp phối chế, thật là làm cho người ta tưởng tượng. Trầm sơ hạ nhìn tô chiết, nói ra, nếu như chỉ là một khoản phổ thông mỹ phẩm phương pháp phối chế, cái kia trầm sơ hạ cũng sẽ không như thế để ý. Thế nhưng tuyết cơ xương có thể nói là một cái vượt thời đại mỹ phẩm, này ý nghĩa liền không giống nhau. Thế nhưng nói tuyết cơ xương phương pháp phối chế, là tô chiết rõ ràng đi ra ngoài, thì càng thêm bất khả tư nghị, bởi vì trầm sơ hạ biết hắn đối mỹ phẩm là kiến thức được rồi, liền mỹ phẩm đều không biết, cái kia làm sao có khả năng phát minh ra tuyết cơ xương đến. Cho nên nàng phi thường hiếu kỳ tô chết, là thông qua biện pháp gì mới có thể đạt được Tuyết Cơ Sương Phương pháp phối chế, thế nhưng nàng nghĩ đến rất lâu đều không nghĩ thông suốt. Đối với Trầm Sơ Hạ lời nói, Tô Triết chỉ có thể bỏ tay rồi. Hắn quản hay không chuyện của công ty, lại cùng Tuyết Cơ Sương Phương pháp phối chế có quan hệ gì, thật không biết Trầm Sơ Hạ an cấp là làm sao tới. Bất quá cái vấn đề này, Tô Triết thật đúng là trả lời không được nàng, bởi vì Tuyết Cơ Sương Phương pháp phối chế, là hắn từ thuốc phương hối đới trong thương thành hối đới đi ra ngoài, như vậy khởi nguồn, hắn có thể nói ra. Như vậy bí mật, hắn là sẽ không nói ra, chỉ có thể để mọi người đều cho rằng Tuyết Cơ Sương là hắn phát minh ra tới. Bao Quát Lam Linh Thuốc cùng ten Chốt Linh cũng là như thế, Tô Chí Đồng dạng không giải thích được khởi nguồn, cho nên khiến người ta coi như là hắn phát minh ra đến, tuy rằng giải thích như vậy rất khó khiến người ta tin tưởng, thế nhưng cái này cũng là không có cách nào bên trong phương pháp xử lý, cho nên đối mặt Trầm Sơ Hạ vấn đề, hắn cũng chỉ có thể duy trì trận đấy. Ngươi còn có khả năng hay không, lấy ra cái khác mỹ phẩm phương pháp phối chế đi ra. Một lát sau sau, Trầm Sơ Hạ lại tràn ngập kỳ vọng mà hỏi, bởi vì hiện nay nhã đại tập đoàn trước đây dở ra sản phẩm, hiện tại cơ bản cũng đã ngừng sản xuất rồi không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ không lại tiến hành sản xuất, xuất hiện đang toàn lực sinh sản tuyết cơ xương. bất quá chỉ là sinh sản tuyết cơ xương một loại sản phẩm lợi nói, trong thời gian ngắn, còn có thể. thế nhưng sau một quãng thời gian, nay tiểu sẽ khiến nhã đại tập đoàn phát triển, bắt đầu tiến vào cái dị con đường, như vậy đối một cái xí nghiệp tới nói, đây chính là phi thường không khỏe mạnh phát triển. dù sao nhã đại tập đoàn nhưng là một trăm ức tập đoàn, mà không phải một nhà nho nhỏ xí nghiệp, phát triển tự nhiên đi hướng chính quy, đồng thời sản phẩm cũng phải đa nguyên hóa mới được. nếu như cũng chỉ có tuyết cơ xương lợi nói, đây tuyệt đối là không được thế nhưng hiện tại nhã đại tập đoàn dựa vào tuyết cơ xương tại trên thị trường đánh ra rất lớn danh tiếng đi ra lấy tuyết cơ xương nhãn hiệu hiệu ứng nếu như nhã đại tập đoàn đưa ra cái khác sản phẩm lợi nói lượng tiêu thụ nhất định sẽ không thấp nhưng mà nếu như đưa ra sản phẩm hiệu quả không có đạt đến người tiêu thụ kỳ vọng vậy thì tương đương với tại làm hao mòn tuyết cơ xương mang tới nhãn hiệu hiệu ứng sẽ để cho người tiêu thụ đối nhã đại tập đoàn từ từ mất đi tự tin cứ như vậy vậy thì để nhã đại tập đoàn không dám tùy tiện đưa ra sản phẩm mới để tránh khỏi ảnh hưởng đến tập đoàn nhãn hiệu hiệu ứng Thế nhưng Nhã Đại tập đoàn làm một cái cỡ lớn xí nghiệp, nếu như chỉ có Tuyết Cơ xương một cái cái sản phẩm lợi nói, đó cũng là phi thường không tốt cục diện cho nên, hiện tại Nhã Đại tập đoàn liền rơi vào trong hai cái khó này rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1102, để ta giải quyết là tốt rồi. Chương 1102, để ta giải quyết là tốt rồi, Nhã Đại tập đoàn tuyệt đối không thể chỉ có Tuyết Cơ xương, thế nhưng cũng không thể lấy tùy tiện dở ra sản phẩm mới. Đây chính là trầm sơ hạ các nàng, hiện tại cần đối mặt vấn đề lớn nhất, các nàng phải nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề khó khăn này, mới có thể để Nhã Đại tập đoàn tiếp tục cao tốc phát triển. Nếu như nhã đại tập đoàn D.A ra sản phẩm mới, hiệu quả có thể đạt đến người tiêu thụ kỳ vọng. Cái kia nhã đại tập đoàn là có thể nhờ vào đó, nhảy vào một bước giải, tiến một bước mở rộng của mình nhãn hiệu hiệu ứng. Thế nhưng lấy Tuyết Cơ Dương mang tới nhãn hiệu hiệu ứng, cái kia nhã đại tập đoàn muốn D.A ra sản phẩm mới, công hiệu quả phải cùng Tuyết Cơ Dương gần như, hoặc là muốn vượt qua trên thị trường cái khác đồng loại sản phẩm, như vậy mới có thể mở rộng của mình nhãn hiệu hiệu ứng. Nhưng là muốn lấy ra như vậy sản phẩm, nói nghe thì dễ, chấm sơ hạ các nàng hiện tại cũng là vì việc này phát sầu. Tuyết Cơ Dương đều là tô chết lấy ra, để nhã đại tập đoàn tự chủ nghiên cứu ra đến là không có hy vọng làm được, mà bây giờ muốn tập đoàn nghiên cứu ra hiệu quả cũng giống vậy thần kỳ sản phẩm, đồng dạng là không thể nào làm không đơn thuần là nhã đại tập đoàn không làm được, toàn cầu các đại mỹ phẩm xí nghiệp đồng dạng cũng không làm được. Nếu không, trên thị trường các loại mỹ phẩm cũng sẽ không chỉ có một ít yếu tố tác dụng, sớm liền xuất hiện một ít hiệu quả càng thêm tốt sản đánh giá được. Xuất hiện ở trên thị trường không thấy được, chính là đủ để chứng minh mỹ phẩm xí nghiệp hiện nay còn không có năng lực có thể nghiên cứu ra đến hiệu quả rõ rệt sản phẩm, hoặc là nghiên cứu ra sản phẩm cũng là có các loại tác dụng phụ, cho nên trên thị trường mới một mực không có nhìn thấy. Cho nên Trầm Sơ Hạ các nàng muốn cho Nhã Đại tập đoàn nghiên cứu ra, cùng Thiết Cơ tương hiệu quả như thế hiệp trợ sản phẩm mới, rất rõ ràng cơ hội thành công là nhỏ bé. Chính là bởi vì cái vấn đề khó khăn này, không có cách nào giải quyết, cho nên Trầm Sơ Hạ hiện tại mới sẽ hỏi Tô Triết, có khả năng hay không lấy thêm ra mới Mỹ phẩm phương pháp phối chế đi ra. Đương nhiên nàng hiện tại cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên mà thôi, bởi vì nàng cũng biết đây là có cỡ nào làm người khác khó chịu, cho nên nàng cũng không có hy vọng Tô Triết có thể làm được. Thế nhưng là không nghĩ tới Tô Triết sẽ trả lời như vậy, sản phẩm mới vấn đề, các ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ giải quyết, tại gần đây sẽ giao cho các ngươi. Mới đầu trầm sơ hạ còn chưa kịp phản ứng, một lát sau, nàng mới nghe rõ tô chết nói. Nàng không khỏi trừng lớn một đôi mắt, vội la lên, ý của ngươi ngươi còn có biện pháp lấy ra cái khác mỹ phẩm phương pháp phối chế, hiệu quả có thể giống như tuyết cơ sương sao. Lúc này nét mặt của nàng, có vẻ đáng yêu hơn nhiều, để tô chết nhìn cũng cảm thấy thú vị. Hiệu quả chỉ mạnh không yếu, cái này ngươi có thể yên tâm. Tô chết thản nhiên nói. Phương thuốc hôi đói trong thương thành mỹ phẩm phương pháp phối chế, không chỉ có riêng chỉ có tuyết cơ xương một cái cái phương pháp phối chế, bên trong phương pháp phối chế còn nhiều, rất nhiều, cho nên căn bản cũng không buồn không có cái mới phương pháp phối chế. Hơn nữa tô chiết kỳ thực sớm liền bắt đầu cân nhắc muốn hôi đói mới mỹ phẩm phương pháp phối chế đi ra. Dù sao kế hoạch của hắn bên trong, nhưng là để nhã đại tập đoàn trở thành chưa từng có to lớn mỹ phẩm đế quốc, mà như vậy mỹ phẩm đế quốc, tự nhiên không thể chỉ có tuyết cơ xương một cái cái sản phẩm, cho nên hắn nhất định sẽ làm cho nhã đại tập đoàn đưa ra sản phẩm mới. Chỉ là hiện tại nhã đại tập đoàn vừa mới đưa ra tuyết cơ xương còn không đến bao lâu, bây giờ còn chưa có thời gian dành tài nguyên đến đợi ra mới sản phẩm, lại tăng thêm tô chết hiện tại, vẫn không có nghĩ kỵ hối đoái cái gì mới phương pháp phối chế tốt, cho nên đến bây giờ hắn đều không có bắt đầu hối đoái phương pháp phối chế. bất quá nếu trầm sơ hạ các nàng gấp gáp như vậy chuyện này, tô chết đúng là có thể trước tiên nói ra ý nghĩ của hắn, làm cho các nàng không dùng qua với lo lắng sản phẩm mới vấn đề, hắn là có thể giải quyết. nếu không phải trầm sơ hạ biết tô chết, người này có thể là phi thường không thú vị, rất ít đùa giỡn, càng là sẽ không nắm chuyện như vậy nói đùa, nàng đều sẽ cho rằng tô chết bây giờ nói mạnh nhượng rồi chính là bởi vì nàng giải tô chiết tính cách, cho nên mới phải lựa chọn lựa chọn tin tưởng hắn lời nói. bất quá cũng là bởi vì như thế, cho nên trầm sơ hạ mới sẽ cảm thấy rất khó mà tin nổi. tô chiết nếu còn có thể lấy thêm ra mới phương pháp phối chế đi ra, thế nhưng tuyết cơ sương cái này phương pháp phối chế cũng đã khiến người ta khó có thể tin tưởng được. vậy thì quá tốt rồi, về sau ta cùng yên tỷ liền không dùng phiền chuyện này, vậy chúng ta chịu đợi đến tin tức tốt của ngươi rồi. có tô chiết sản năng, trầm sơ hạ nhưng là dễ dàng rất nhiều. tô chiết chỉ là lấy ra tuyết cơ xương, liền để nhã đại tập đoàn đạt được lớn như vậy thu hoạch, trầm sơ hạ không tưởng tượng ra được nếu như hắn lấy thêm ra đồng dạng cấp bậc phương pháp phối chế, nào sẽ cho nhã đại tập đoàn mang đến biến hóa như thế nào cùng thu hoạch, mà như vậy chờ mong là phi thường sung sướng. Ừm. sản phẩm mới sự tình, các ngươi liền không cần lo lắng, để ta làm là được rồi. Tô chết dừng lại một chút sau mới tiếp tục nói, nhìn ngươi còn có thể hay không lại nói ta mặc kệ việc. Được, là ta sai rồi, ta đã nói với ngươi xin lỗi, đã hiểu lầm của ngươi dụng tâm lương khổ, hiện tại ta biết ngươi cả ngày lẫn đêm là tập đoàn vất vả rồi, ta hiện tại đại biểu tập đoàn toàn thể trên dưới cho ngươi cái này đại lao bản, bày tỏ lòng trung thành cảm kích, châm sơ hạ định loạn nói ra vừa nói như vậy, thật ra khiến tô chiết bắt đầu ngượng ngùng. hắn cũng không có làm cái gì, tối đa cũng là hối đoái cái phương pháp phối chế mà thôi. những chuyện khác, hắn nhưng là đều không có làm. mà bây giờ bị trầm sơ hạ nói thành khổ cực như vậy, thật ra khiến hắn cảm giác rất xấu hổ. cùng ngươi cái này làm việc cùng chờ cùng nhau, cũng chỉ sẽ cho tới công tác phương diện đi. tô chiết đột nhiên phát hiện hắn sau khi đi vào, cùng trầm sơ hạ nói để đề đều là vây quanh chuyện công việc, này làm cho hắn đều có chút bó tay rồi. này có thể trách ta sao? còn không phải tự ngươi nói lên. trầm sơ hạ phản bác, còn không phải bị ngươi cái này làm việc cuồng ảnh hưởng đến. được rồi chúng ta không nói chuyện này rồi. tô chết đem chuyện này toàn bộ quy về chịu đến trầm sơ hạ ảnh hưởng của ngươi bệnh bao tử hiện tại xong chưa? tô chết hỏi tới trầm sơ hạ thân thể khỏe mạnh hiện tại cơ bản đã được rồi. từ khi ta dùng một cái khoản dạ giải thuốc bắt đầu sẽ không có tái phát nữa đã qua. để cho ta không cần lại được hành hạ, ta đều muốn đưa cờ thưởng cho xưởng thuốc rồi. cảm tạ bọn hắn nghiên cứu ra tốt như vậy thuốc đi ra. trầm sơ hạ từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp dạ giải thuốc đi ra cho tô chết xem. tô chết phát hiện trầm sơ hạ lấy ra dạ giải thuốc vừa vặn là trưởng hoa dược nghiệp dược xem ra là Lam Linh Dược chữa tốt trầm sơ hạ bệnh bao tử, không để cho nàng sẽ lại đau bụng rồi. cho nên hắn cũng yên lòng rất nhiều. nếu như trầm sơ hạ bệnh bao tử còn chưa lành lời nói, hắn cũng định dùng trị liệu thần lực vì nàng chữa tốt. dù sao nàng là bằng hữu của hắn, hắn không muốn xem nàng khó chịu. bất quá bây giờ liền không dùng rồi. Lam Linh Dược đã thay hắn giải quyết xong cái vấn đề này. Kỳ thực trầm sơ hạ muốn đưa cờ thưởng cho xương thuốc, cảm tạ bọn hắn nghiên cứu ra dược hiệu tốt như vậy dạng giải thuốc, nàng chỉ cần đem cờ thưởng đưa cho tô chiết là được rồi. bởi vì Lam Linh Dược phương pháp phối chế chính là tô chiết từ phương thuốc hối đói thương thành hối đói đi ra ngoài. Thay lời khác tới nói, nếu như nhất định muốn tìm ra lam linh dược người phát minh, nói là tô chết phát minh, cũng là có thể. Cho nên trầm sơ hạ đưa cờ thưởng lời nói, đem cờ thưởng đưa cho hắn là được rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trước 1103, đưa đến Quan Châu Thị Ở. Trước 1103, đưa đến Quan Châu Thị Ở. Hiện tại tô chết biết trầm sơ hạ bệnh bao tử đã được, hắn cũng vì nàng cảm thấy hài lòng. Hắn nhưng là biết trầm sơ hạ bị bệnh bao tử, hành hạ bao lâu, hơn nữa dạ dày đau đích thật là phi thường khó chịu Xuất hiện tại thân thể không có chuyện gì là tốt rồi. Bất quá bình thường hay là muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi, chính mình không yêu quý thân thể, cho dù thuốc này cho dù tốt cũng không hề dùng. Tô chiết nói với trầm sơ hạ, ta biết rồi, cảm ơn ngươi quan tâm, ta về sau sẽ chú ý. Trầm sơ hạ cũng biết Tô chiết lời này là vì thân thể của nàng tốt. Vậy ta đi ra ngoài trước, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, không vội đến quá muộn. Tô chiết cười nói, hắn đi vào cũng là vì hỏi nàng dạ dạy bệnh xong chưa. Được, ta lập tức đi nằm ngủ. Trầm sơ hạ từ trong chỗ ngồi đứng lên, dự định đưa hắn ra ngoài, liền ở To chiết mở cửa phòng, chuẩn bị đi ra thời điểm. Hắn lại quay đầu lại nói với An Hân, "Ngươi nghĩ chưa khỏi công việc của ngươi cuồng thành nghiện chứng sao? Ta có biện pháp có thể trị hết nha." Nghe nói như thế, Thẩm Sơ không sai hạ không khỏi có chút dở khóc dở cười, nàng không nghĩ tới Tô chết đến bây giờ còn đang nói nàng yêu thích công tác là bệnh. Bất quá nàng cũng là phi thường muốn biết Tô chết muốn nói cái gì lời nói, hắn muốn dùng biện pháp gì đến trị bệnh này, cho nên nàng liền nói ra, "Vậy ngươi nói dùng biện pháp gì mới có thể trị hết, này công việc gì cuồng thành nghiện chứng?" Tô chết khẽ mỉm cười, sau đó mới lên tiếng, "Biện pháp rất đơn giản, chỉ cần ngươi tìm cái bạn trai, nói chuyện cái luyến ái là có thể không chừng trị mà khỏi rồi." Sau khi nói xong, hắn liền không chút do dự đi ra khỏi phòng, cũng không tiếp tục dừng lại. Đợi được Trầm Sơ Hạ phản ứng lại, Tô chết đã đi xa, muốn đuổi theo hắn cũng không kịp rồi. Như vậy phương pháp trị liệu, thật đúng là làm cho nàng cảm thấy không nói gì, tìm cái bạn trai nói yêu thương. Trầm Sơ Hạ tựa ở trên khung cửa, tự lẩm bẩm, vậy hẳn là tìm ai đây? Ngươi đều còn không có nói ra. Nếu như Tô chết bây giờ còn ở nơi này, đồng thời nghe được Trầm Sơ Hạ lời nói, nhất định là sẽ mặt sầm lại, lẽ nào nàng tìm ai làm bạn trai đều phải hỏi hắn đáp án sao? Hắn có thể trả lời không ra. Không nói Tô Trí rồi, cho dù trầm sơ hạ tự mình nói ra câu nói này sau đều có chút không nói gì vô vô choáng mình nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có ý nghĩ như vậy nàng trước đây nhưng là vẫn luôn dự định bất đàm liên ái không kết hôn thực hành nhưng là độc thân chủ nghĩa giả chỉ là hiện tại ý tưởng của nàng nếu đã biết sẽ bắt đầu chuyển biến này bản thân nàng cũng không nghĩ tới sáng ngày thứ hai tô chết bọn hắn ở lại nhan vũ yên trong nhà ăn bữa sáng liền chuẩn bị về yến vân thị rồi lúc này nhan vũ yên các nàng đều vẫn không có đi làm các nàng đưa tô chết bọn hắn xuất tiểu khu bảo bảo cũng cùng ở bên cạnh tô chết ngươi bây giờ muốn đổi phòng ở có nghĩ tới hay không đến quan châu thị bên trong nơi này ở ngươi xem túc tín bọn hắn đều muốn đi qua ngươi và an hân sẽ ở yến vân thị ở cũng không có cái gì ý tứ nhan vũ yên nói với tô chiết những chuyện này là nhan vũ yên tại ngày hôm qua nói chuyện phiếm thời điểm từ túc tín trong bọn họ biết rõ nàng biết tô chiết bằng hữu rất ít hiện tại túc tín cùng phó duyên kiệt đều phải đưa đến quan châu thị rồi mà tô chiết lại đã từng đề cập tới nghĩ tới dọn nhà ý nghĩ cho nên nàng hiện tại mới sẽ kiến nghị để tô chiết đến quan châu thị bên này ở như vậy mọi người đều tại quan châu thị sinh hoạt bình thường thời điểm cũng có thể đi ra tụ một cái như vậy lạc thú thì càng thêm hơn nhiều. Cho nên nhan vũ yên mới sẽ hy vọng tô chiết có thể cân nhắc đến quan châu thị sinh hoạt chuyển tới bên này ở bị nhan vũ yên vừa nói như thế, tô chiết quả thực có chút động tâm vài bởi vì túc tín cùng phó duyên kiệt đều lại đây quan châu thị lời nói đối với hắn mà nói đích thật là sẽ có chút nhang chán về sau bọn hắn khẳng định không thể giống như trước đây cũng không có việc gì tất cả đi ra tụ hội hài lòng một hồi thêm vào túc tín cùng phó duyên kiệt đã từng cũng kiến nghị qua để tô chiết cùng bọn họ cùng đi quan châu thị ở cho nên hắn nghe được nhan vũ yên kiến nghị quả thực có chút động tâm ý tứ bất quá đưa đến quan châu thị ở cũng không phải tô chiết một người có thể làm chủ, hắn hy vọng mình có thể tôn trọng an hân ý tứ. nếu như nàng không muốn đến quan châu thị lợi nói, vậy hắn cũng sẽ không cân nhắc, bởi vì hắn không muốn cùng nàng tách ra. cho nên, tô chiết nhìn hướng an hân, muốn biết ý kiến của nàng là cái gì. nhan vũ yên thấy tô chiết bộ dáng này, cũng có thể đoán được hắn giờ phút này sát thực bắt đầu động tâm doài, cho nên nàng liền tiếp tục nói, không cần như vậy do dự, ta trước tiên đem ngươi chú ý một chút phòng ở vấn đề, nếu có thích hợp phòng ở, đến lúc đó ngươi suy nghĩ thêm có tới hay không, như vậy có thể không? vậy thì làm việc ngươi, việc này ta trở lại sẽ chăm chú suy tính. Tô chết đối nhan vụ yên, cảm kích nói ra. Bên cạnh Trầm Sơ Hạ thấy thế, đem Giang Tiểu Nam kéo đến bên cạnh đi, ở bên tai của nàng nói rồi mấy câu nói. Giang Tiểu Nam một bên nghe, một bên gật đầu, cuối cùng đợi Trầm Sơ Hạ giảng xong sau, nàng vỗ ngực nói ra, "Việc này giao cho ta, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Đoán chừng Trầm Sơ Hạ là từ Tô chết một ít cử động, biết việc này điểm mấu chốt ở chỗ An Hân trên người của, nếu như An Hân đáp ứng cùng hắn đồng thời đến Quan Châu thị ở, vậy chuyện này cơ bản liền thành thất thất bát bát. Mà Trầm Sơ Hạ lo lắng An Hân sẽ không nghĩ đến Quan Châu thị, cho nên nàng liền để Giang Tiểu Nam tại lúc trở về tận lực thuyết phục An Hân, làm cho nàng đồng ý đến Quan Châu thị ở mà Giang Tiểu Nam tự nhiên cũng hy vọng Tô Chiết cùng An Hân có thể tới Quan Châu thị ở, bởi vì nàng nhưng là coi An Hân là làm tốt bạn gái thân, nếu như về sau không thấy được An Hân lời nói, nàng có thể sẽ phi thường tưởng niệm, cho nên nàng liền vô ngực bảo đảm mình có thể thuyết phục An Hân. Tô Chiết cùng An Hân hiện tại cũng không biết, chậm sơ hạ các nàng vì để cho bọn họ tới Quan Châu thị, xem như nhọc lòng rồi. Thời điểm không còn sớm, chúng ta phải đi về, có cơ hội trở lại, các ngươi đi về trước đi. Tô Chiết đem hành lý bỏ vào xe cốp sau sau, đối nhan Vũ Yên các nàng nói ra. Được. Hoan nên các ngươi lần sau trở lại. Nhan Vũ Yên cười nói, các vị lần sau gặp lại rồi. Tô Chiết đối với các nàng phất phất tay, sau đó bọn hắn liền bắt đầu lên xe. Cùng khi đến như thế, An Hân lần nữa bị Giang Tiểu Nam kéo đi ngồi xe của nàng rồi. Hơn nữa Giang Tiểu Nam còn nhớ nhiệm vụ của mình, cho nên đương nhiên sẽ không để An Hân làm Tô Chiết xe. Cho nên Túc Tín lần nữa bị Giang Tiểu Nam chạy ra, vốn là hắn là muốn ngồi Tô Chiết xe, thế nhưng cửa xe đã bị Tô Chiết khóa lại, không cho hắn lên. Bởi vì Tô Chiết tại tới thời điểm đã gần như bị Túc Tín phiền chết rồi, cho nên bây giờ đi vậy rồi, hắn cũng không muốn lại trải qua nhiều một lần. Dù cho mình lái xe trở lại, cũng tốt hơn bị Túc Tín một đường phiền chết. Vốn là Phó duyên kiệt cũng không muốn để Túc Tín lên xe, bởi vì hắn cũng biết Túc Tín lời này lao, có cỡ nào đáng ghét. Thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước, chờ hắn phản ứng đến đây thời điểm, Túc Tín đã chen vào xe của hắn, cho nên cũng chỉ có thể tải hắn đi trở về. Bây giờ muốn để Túc Tín xuống xe, rõ ràng là không thể nào, thời gian sau này, hắn cũng chỉ có thể tao tội. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1104, 59 ức tiền mặt. Chương 1104, 59 ức tiền mặt đã đến Yến Vân thị sau, Tô chết cùng Túc Tín bọn hắn liền bắt đầu tách ra bởi vì tô chết cùng túc tín bọn hắn đều không có cùng đường rồi tự nhiên tách đi ra mở ra mà an hân cũng ngồi về xe của hắn tại lái về nhà trong thời điểm trong xe có vẻ rất yên tĩnh ba người đều không nói gì thằng đến gần như lúc về đến nhà an hân mới xoay người lại nhìn tô chết nói ra kỳ thực nếu như ngươi nghĩ đi quan châu thị lời nói đó cũng là rất tốt sự tình vừa nãy từ quan châu thị lúc trở lại giang tiểu nam cùng an hân nói rất nhiều lời nói cũng làm cho nàng đã minh bạch một ít chuyện an hân biết tô chết nhưng thật ra là thật muốn đi quan châu thị ở bởi vì người hắn quen biết không nhiều mà túc tín cùng phó duyên kiệt xem như là hắn bằng hữu tốt nhất rồi Mà bây giờ hắn hai cái này bằng hữu tốt nhất cũng đã quyết định dọn đi Quan Châu thị ở, vậy hắn liền sẽ càng thêm cô độc. Tuy rằng Tô chết người này tính cách có một ít hướng nội, thậm chí có thể nói sẽ phong bế, thế nhưng An Hân biết hắn kỳ thực cũng rất sợ sệt cô độc, hắn cũng là ưa thích náo nhiệt, chỉ là không am hiểu biểu đạt, hơn nữa cũng là lúc nhỏ một chút kinh nghiệm, để tính cách của hắn thiên hướng nội liễm, mà dạng người như hắn vậy, nhưng thật ra là rất cần bằng hữu làm bạn. Hơn nữa An Hân cũng biết Tô chết kỳ thực bất cứ lúc nào cũng có thể dọn đi Quan Châu thị, bởi vì hắn không hề giống những người khác cần tại địa phương cố định bận rộn công tác, hắn chuyển tới nơi nào ở cũng có thể thế nhưng hắn bởi vì cân nhắc đến cảm thụ của nàng, cho nên mới đối mặt túc tín bọn hắn mời, mới sẽ do dự không quyết định. Tô Triết muốn đi quan châu thị ở, thế nhưng là không muốn rời đi An Hân, cho nên mới phải một mực không có quyết định, không có đáp ứng túc tín bọn hắn cùng đi quan châu thị. đang trên đường trở về, Giang Tiểu Nam đều những chuyện này đều chỉ ra, mà An Hân chính mình cũng là có chút nhận ra được, cho nên nàng không muốn để cho Tô Triết bởi vì nàng quan hệ, mà không có cùng túc tín bọn hắn cùng đi quan châu thị, hắn tình nguyện ở lại chỗ này. không việc gì đâu, kỳ thực tại Yến Vân Thị cũng rất tốt, ở nơi này ở nhiều năm như vậy, ta cũng bỏ không được rời. Tô Chết chỉ là rất tùy ý nói ra, nhưng là Túc Tín bọn hắn cũng phải đi Quan Châu thị ở, về sau ngươi không phải là rất cô độc, muốn tìm người bằng hữu ra ngoài chơi đều không có cơ hội. An Hân biết Tô Chết nói như vậy là vì an ủi nàng mà thôi. Không có chuyện gì. Túc Tín bọn hắn đi rồi, không phải còn có võ quán nhiều người như vậy sao? Rồi lại nói, Quan Châu thị cùng Yến Vân thị cũng không xa, nghĩ ra được chơi cũng sẽ không không có phương tiện. Tô Chết lắc lắc đầu, nói ra, kỳ thực hắn nói rồi nhiều như vậy, nhưng là trong lòng hắn cũng là muốn đi Quan Châu thị, bởi vì bằng hữu của hắn đều phải đi, hơn nữa bảo bảo cũng đang Quan Châu thị bên trong. Thêm vào Nhan Vũ Yên cùng trầm sơ hạ các nàng, nhiều người như vậy đều cho hắn muốn đi Quan Châu thị ở thế, nhưng Tô chết lo lắng chính là An Hân sẽ không nỡ bỏ yến vấn thị, dù sao cha mẹ nàng vẫn còn ở nơi này, nàng có thể sẽ bỏ không được rời. Nếu như hắn dọn đi Quan Châu thị, mà An Hân nhưng không có cùng theo một lúc đi lời nói, vậy sau này hắn và An Hân liền muốn tách ra, hơn nữa rất có thể liền không có cơ hội lại ở cùng một chỗ. Dù sao An Hân cũng là trọng điểm đại học tốt nghiệp, lúc đó nàng là cùng đường mặt lộ, mới sẽ đến nhà hắn làm bà mẫu. Cho dù An Hân rời đi Tô chết nhà, nàng cũng là có thể tìm được công tác, nàng không là nhất định phải này công việc chính là Tô Triết sẽ lo lắng An Hân sẽ bởi vậy mà rời đi hắn, cho nên hắn đến bây giờ đều không có quyết định làm như vậy. Nếu như ta cũng muốn đi Quan Châu thị ở, ngươi sẽ nhớ đi không?" An Hân cho mình khích lệ rất lâu, mới có Dũng Khí nói ra một câu nói này đến. Nghe được An Hân lời nói sau, Tô Triết có chút chưa kịp phản ứng, hắn không nghĩ tới nàng sẽ như vậy nói. "Ngươi vì sao lại muốn đi Quan Châu thị?" Một lát sau sau, hắn mới hỏi. "Tại sao?" Kỳ thực rất đơn giản, bởi vì An Hân không muốn nhìn thấy Tô Triết khổ sở, nhìn hắn không vui. Hơn nữa tại Yến Vân thị bên trong, ngoại trừ Tô Triết nơi này, nàng cũng không có nhà. Có như vậy cha mẹ, nàng là không thể nào trở về, cũng chỉ có tại Tô chết bên người, nàng mới có thể cảm giác được cấm áp, cho nên nàng đồng dạng không muốn rời đi Tô chết. Tiểu Huyên tại Quan Châu thị bên kia, nếu như có thể qua đi bên kia, là có thể thuận tiện nhìn nàng. An Hân tìm cho mình một cái lý do. Đó cũng là, chúng ta dọn đi Quan Châu thị lời nói, cái nhỏ Huyên cũng có thể cùng chúng ta đồng thời ở, không cần ở trường học ký túc xá. Tô chết đúng là không có nghĩ tới đây Phương diện đi, cho nên hắn liền tin tưởng An Hân lời nói. Ngươi đã quyết định đem nhà chuyển tới Quan Châu thị sao? An Hân hỏi. Ừm. Đợi Yên tỷ bên kia có thích hợp phòng ở, chúng ta liền chuyển tới. Tô Chíệt gật gật đầu, cười nói, cứ như vậy, hắn cho rằng liền tất cả đều vui vẻ rồi, có thể dọn đi Quan Châu thị bên kia, hơn nữa An Hân cũng sẽ không rời đi, An Huân cũng có thể trở về cùng bọn họ đồng thời sinh hoạt, không cần ở trong trường học. Tô Chíệt liền là muốn kết quả như thế, chỉ là không có nghĩ đến sẽ nhanh như thế, liền giải quyết xong cái vấn đề khó khăn này. Hiện tại hắn hy vọng nhất sự tình, chính là Nhan Vũ Yên bên kia có thể nhanh lên một chút tìm tới thích hợp phòng ở, như vậy là có thể sớm một chút chuyển tới rồi, cho dù quý một điểm, cũng không sao cả, dù sao hắn không thiếu tiền. Bởi vì tại 2 ngày trước, Lý Trường Hoa cũng đã đem tháng trước tiền hàng, toàn bộ chuyển cho Tô Chíệt rồi, tháng trước tiền hàng tổng cộng là 6 tỷ 500 triệu, mà bây giờ Lý Trường Hoa cũng đã với hắn thanh toán xong. Bất quá bởi vì hắn hoa một chút tiền, cho nên hiện tại ngân hàng của hắn trong tài khoản cũng chỉ là còn lại 5 tỷ 900 triệu nhiều. Hiện tại Tô Chíệt trong tài khoản còn có 5 tỷ 900 triệu tiền mặt, cho nên đắt nữa phòng ở, hắn đều mua được, căn bản không cần lo lắng tiền sẽ không đủ, hắn hiện tại có nhiều như vậy tiền mặt nơi tay, đừng nói là lớn một chút phòng ốc, coi như là pháo đài, hắn như thường có thể mua được. Cho nên Chỉ cần Nhan Vũ Yên có thể tìm được thích hợp phòng ở, vậy hắn là có thể lập tức chuyển tới rồi. Bất tri bất giác, Tô Triết bọn hắn đã lái xe về đến nhà rồi. Hắn còn tại đỗ xe thời điểm, cũng đã nghe được tiểu Bạch hổ bọn chúng tiếng gào rồi, đặc biệt là tiểu Hắc cùng tiểu Bạch làm cho lớn tiếng nhất, có thể là bởi vì bọn chúng nghe được Tô Triết thanh âm của bọn hắn, biết bọn hắn trở về rồi, cho nên mới phải hưng phấn như vậy. Tô Triết biết những này kẻ tham ăn, nhất định là muốn ăn cái gì, cho nên mới phải kích động như thế. Tuy rằng Tô Triết cùng An Hân ngày hôm qua xuất hiện ở môn trước đó, cũng đã này rất nhiều đồ ăn cho chúng nó ăn, đều là ăn xong nhiều thịt. Thế nhưng hiện tại chỉ là qua một ngày, liền khiến chúng nó chịu không được, thật sự là quá biết ăn. Tô chết tử cốp sau lấy ra hành lý sau, đi vào trong nhà. Tiểu bạch hổ chúng nó nhìn thấy hắn sau, liền toàn bộ đều vây quanh, hơn nữa làm cho càng thêm hoang hàn rồi. thêm nữa lời nói sẽ không được ăn. Tô chết thấy tiểu bạch hổ chúng nó từng cái đều cấp thành bộ dáng này, liền lên tiếng dọa chúng nó một cái, mà đạt được hiệu quả là vô cùng tốt. tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, tiểu bạch hổ chúng nó từng cái đều yên tĩnh lại rồi, cũng không dám nữa phát ra tiếng gào rồi, chỉ là dùng khổ ba ba ánh mắt nhìn Tô chết, ánh mắt có bao nhiêu gan nữ, liền có nhiều gan nữ. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trước 1105, ra biển ý nghĩ. Trước 1105, ra biển ý nghĩ tiểu bạch hổ chúng nó bị khuất ánh mắt, có thể nhường cho tôi chết chịu không được. Được rồi, được rồi, các ngươi đều đừng giả bộ đáng thương rồi, toàn bộ ngoan ngoãn chờ cho ta, ta hiện tại liền đi làm ăn cho các ngươi, nếu là không nghe lời, sẽ không được ăn. Tôi chết chỉ có thể nói như vậy rồi. Giờ thì tốt rồi, vừa về tới nhà, hắn liền muốn bắt đầu chăn nuôi bọn họ. May là nhà bếp trong tủ lạnh còn có rất nhiều thịt bò bên trong tủ lấy, hiện tại đơn giản nấu một cái, sau đó là có thể cho tiểu bạch hổ chúng nó ăn, đem bụng của bọn nó lấp đầy rồi, hắn mới có thể bất lo xuống. An Hân thấy Tô Chiết bắt đầu chuẩn bị đi nấu thịt, nàng cũng cùng theo một lúc vào được. Bởi vì nàng không ở bên vừa giúp lời nói, cái kia Tô Chiết nhất định sẽ luôn cuống tay chân, hơn nữa hơi chút một không để ý, liền sẽ đem thịt bò toàn bộ đều nấu hỏng rồi, chuyện như vậy đã từng xảy ra không ít lần, cho nên nàng nhất định phải ở bên cạnh giúp đỡ mới được. Nếu không, tiểu Bạch hổ chúng nó hiện tại có thể ăn được hay không được với thịt, còn là rất khó nói. "Có An." "Không sai." Hân hỗ trợ, hiệu suất này liền nhanh hơn rất nhiều rồi, đem thịt bò đều đun sôi sau, Tô Chiết liền đem một đại nồi thịt bò đều chuyển tới trong phòng khách. Tiểu Tuyết Long chúng nó đã sớm đối với mấy cái này thịt bò như hổ rình mùi. Bất quá bởi vì tại mới vừa thời điểm, hắn xem đã đã cảnh cáo bọn họ, cho nên chúng nó hiện tại cho dù nhìn trong nồi thịt bò chảy nước miếng, cũng không dám lại tùy tiện kêu loạn, chỉ có thể ở nguyên châu ngoan ngoãn chờ tô chiết đem thịt phân cho chúng nó ăn. Tô chiết cũng không có khiến chúng nó sốt ruột, thấy chúng nó đều phi thường ngoan ngoãn, hắn cũng phi thường hài lòng, cho nên hắn liền ở bọn chúng trong ngâm đều thả khối lớn khối lớn thịt bò đi vào, mỗi cái trong ngâm thịt bò ít nhất đều có mười ký Bao quát tiểu bạch hổ cái thây cũng là chứa hơn mười ký thịt bò. Đừng xem hình thể của nó tiểu thế nhưng nó sức ăn có thể không có chút nào nhỏ nhưng là hết sức kinh người nếu không phải tô chết cùng ăn hân nấu thịt bò nồi là rất lớn một cái nồi hơn nữa còn nấu vài nồi thịt bò nếu không thịt bò thật đúng là không đủ chúng nó ăn tô chết đem thịt bò một phân phối được tiểu tuyết long chúng nó lập tức liền bắt đầu ăn như hùng như sói rồi xem chúng nó xuất hiện tại bộ dáng này người không biết con tưởng rằng chúng nó đói bụng thật nhiều ngày mà trên thực tế chúng nó cũng chỉ là thiếu ăn một bữa mà thôi liền đói bụng thành bộ dáng này còn thật là khiến người ta không nói gì mà ngay tại lúc này tô chết đột nhiên sau khi nghe viện cửa kính truyền đến dị hưởng hắn ngẩng đầu nhìn lên mới biết nguyên lai là hai con long quy, ở sau cửa mặt dùng móng nuốt vỗ cửa kính lúc này mới sẽ làm ra tiếng vang chúng nói nhất định là bởi vì đói bụng mà hắn lại chậm chạp không có quá khứ cho nên mới phải đánh hậu viện cửa kính dùng để gây nên sự chú ý của hắn chờ một chút lại đập lời nói muôn đều phải cho các ngươi vỗ hỏng cũng không phải không cho các ngươi ăn các ngươi gấp cái gì các ngươi nếu như đem cửa cho ta đập xấu lời nói liền thật sự không cho các ngươi ăn Tô chết bất đắc dĩ nói này hai con long uy sức mạnh cũng không nhỏ đừng xem này cửa kính dùng là thủy tinh công nghiệp cũng là không khỏi chúng nó gõ đánh chỉ cần hai con long uy khí lực hơi chút nắm giữ không tốt, liền sẽ đem này cửa kính cho đập nát. này đối với chúng nó sức mạnh kinh khủng tới nói, cũng không là không chuyện có thể xảy ra. Tô chết đi tới đem hậu viện cửa kính mở ra, kết quả hai con long quy liền lập tức bò vào được, tốc độ cực nhanh. bất quá lao đại của bọn nó, trung hoa thảo quy vẫn là ở trong hậu viện, nhàn nhã tắm nắng, cũng không hề đồng thời đi vào. thấy hai con long quy bò vào đến, tô chết cũng không có đi ngăn cản chúng nó. này hai con long quy, bây giờ thể hình đã là không nhỏ, cho dù có thần lực thay chúng nó áp suất thể hình, thế nhưng chúng nó bây giờ thể hình vẫn là cùng một cái máy vi tính thùng máy, gần như giống nhau lớn nhỏ rồi. Mà hậu viện diện tích vốn là không lớn, hơn nữa phần lớn mặt đất đều bị Tô chết dùng để loại dư liệu. Cho nên hậu viện có thể cho hai con long quy hoạt động địa phương, cũng chỉ có một hồ nước nho nhỏ rồi. Mà đối với hai con long quy thể hình tới nói, cái ao nhỏ này đương nhất định là không thể thỏa mãn bọn chúng, sẽ khiến chúng nó không thể thỏa thích triển khai thân thể, chính là phi thường oan nước bọn chúng. Cho nên có lúc hai con long quy bò vào hậu viện đến, Tô chết là sẽ không ngăn cản bọn chúng, coi như làm khiến chúng nó đi ra hoạt động một chút thân thể cũng tốt, chỉ muốn hơi chút chú ý một điểm, cũng không cần lo lắng chúng nó sẽ đụng hư gia cụ các loại. Tô chết thấy hai con long quy vừa tiến đến, Liên bắt đầu tìm ăn, hắn cầm một ít thịt bò cho chúng nó ăn. Xem ra có cơ hội muốn dẫn chúng nó đi biển rộng chơi một chút. Tô Triệt nhìn hai con long quy, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Long quy loại sinh vật này, cũng là có thể tại hải dương sinh hoạt, bất kể là nước ngọt cùng nước biển, chúng nó cũng có thể tiếp thu có được, nếu như có thể dẫn chúng nó đi biển rộng, chúng nó nhất định sẽ phi thường yêu thích. Hay là mua cái du thuyền cũng không tệ, này là có thể chính mình dẫn chúng nó ra biển rồi, bất quá trước phải đi thi cái du thuyền hộ chiếu Tô Triệt nghĩ đến. Đó cũng không phải thập sao chuyện khó khăn, ở thời đại này bên trong du thuyền hộ chiếu cũng không phải xa không thể vời, đặc biệt là đối tô chết người như thế tới nói, càng là có thể dễ như ăn cháo, chỉ cần có tiền là được rồi. Nếu như không có du thuyền hộ chiếu lời nói, cái kia tô chết về sau mua du thuyền nghĩ ra biển, cũng nhất định phải mời cái thuyền trưởng cùng đi. Vậy thì phi thường không thú vị, đương nhiên hắn không phải không nỡ bỏ dùng tiền mời thuyền trưởng, mà là hắn cho rằng ra biển lời nói, đương nhiên là mình mở du thuyền, như vậy mới sẽ đã nghiền ma. Hơn nữa nếu như muốn dẫn hai con long quy ra biển bừa lời nói, chúng nó cũng không tiện bị người ngoài nhìn thấy. Dù sao hai con Long Quy có thể là địa cầu lên, không có tồn tại qua sinh vật, tối đa cũng chỉ là tại một ít truyền thuyết điện tịch loại hình, nhìn thấy một ít tương tự sinh vật mà thôi, mà ở trong thực tế Long Quy là chưa từng xuất hiện, cho nên tự nhiên không thể tùy tiện để người ngoài nhìn thấy Long Quy, miễn cho ngoại giới sẽ khiến cho phong ba. Bởi vậy, Tô Chiết muốn mua du thuyền, dẫn chúng nó ra biển lời nói, vẫn là tự nhiên bản thân đi thi cái du thuyền hộ chiếu, như vậy mới tương đối dễ dàng một điểm, hơn nữa hắn hiện tại cũng có cái điều kiện này. Tại Tô Chiết đang suy nghĩ những chuyện này thời điểm, Dương Dương chạy tới, nói với hắn, Cacca, ca, hôm nay chúng ta muốn đi võ quán sao? Dương Dương muốn đi luyện quyền. Nghe vậy, Tô Chết xem một ít thời gian sau, hắn nghi một lát, sau đó mới lên tiếng, được, chờ một chút chúng ta liền đi võ quán, bất quá chúng ta đi trước bên ngoài ăn cơm, sau đó lại đi võ quán, tốt như vậy không tốt. Được. Dương Dương nói ra. Sau đó Tô Chết tìm tới đang chuẩn bị quét tức vệ sinh An Hân, nói với nàng, Tiểu Hân, chớ vội đà thương, chúng ta đi trước bên ngoài ăn cơm, những chuyện này trở về làm tiếp. Muốn đi bên ngoài ăn sao? Nếu không ta hiện tại đi làm cho các ngươi cơm, chúng ta liền ở nhà ăn đi. An Hân cũng không muốn Tô Chết lãng phí số tiền này. Ngồi một ngày xe, mọi người đều mệt mỏi, hiện tại sẽ không phải tự làm cơm, trong chúng ta buổi trưa liền đi bên ngoài ăn là tốt rồi. Tô Triết lại là không đành lòng của nàng từ chối, bởi vì hắn không muốn ăn Hân quá mệt mỏi. Tô Triết đem ăn Hân cầm trong tay công cụ đều thả lại nguyên chỗ. Sau đó hắn liền kéo nàng, đồng thời mang lên giường giường, trực tiếp ra cửa, chuẩn bị đi bên ngoài tìm nhà nhà hàng ăn cơm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư Viện. Chương 1106, lại mở một nhà võ quán. Chương 1106, lại mở một nhà võ quán làm Tô Triết đem xe ngừng được, Dương Dương liền chính mình mở ra cửa xe, từ trong xe nhảy ra ngoài. Hôm nay khí trời cũng không tệ lắm, ánh mặt trời ấm áp, xua tán đi một ít hàn ý tô chết từ trong xe đi ra sau, bị ánh mặt trời chiếu ở trên người lúc, hắn cảm giác được cả người đều là ấm áp, này hết sức thoải mái, hắn chỉ là mặc một bộ thật mỏng ống tay áo, tuy rằng trong xe còn để đó một cái áo khoác, thế nhưng hắn cũng không sai. Như vậy mùa, đối với những người khác tới nói, đã phải mặc vài món dày quần áo mới được rồi, thế nhưng hắn cho dù chỉ là mặc một bộ thật mỏng ống tay áo, cũng sẽ không cảm thấy sẽ lạnh, dù sao lấy thể chất của hắn, phổ thông lạnh giá là sẽ không khiến hắn cảm giác được lạnh. Bất quá dương dương liền không giống nhau, hắn hiện tại toàn thân đều bị bao lên. Trên đầu cũng là mang dày đầm mũ, đem mặt của hắn đều bao lên. Từ xa nhìn lại, Dương Dương hiện tại liền giống như là một cái vòng tròn cồn cồn bóng như thế, có vẻ thập phần thú vị. Có một loại lệnh, gọi cha mẹ cảm thấy ngươi lệnh. Tuy rằng Tô Chiết cùng An Hân không phải Dương Dương cha mẹ của, nhưng là bọn họ đều là coi chính mình là làm Dương Dương cha mẹ của, bởi vì bọn họ lo lắng Dương Dương sẽ bị lạnh đến, cho nên hai người liền liều mạng cho Dương Dương mặc quần áo. Cho nên Dương Dương hiện tại mới sẽ bị băng bó thành bánh chưng như thế. Tô Chiết nhìn Dương Dương bước đi có chút không tự nhiên, cũng biết mình cho hắn mặc quá nhiều quần áo, biết không có tất muốn như vậy làm hơn nữa chờ một chút dương dương tại võ quán luyện quyền sau đem thân thể sống tên tây nam động ra sau thì sẽ không lại lạnh chỉ biết cảm giác được nóng mà thôi cho nên hắn đã quyết định đi vào võ quán sau liền cho dương dương chọc xuống mấy bộ quần áo khiến hắn nhẹ lòng một chút sau khi xuống xe dương dương liền ở bên cạnh chờ tô chiết lại đây cũng không hề chạy loạn khắp nơi đi thôi tô chiết đi tới dắt dương dương thủ sau đó hướng vũ trong quán đi đến trong mấy mắt tô chiết bọn hắn từ quan châu thị sau khi trở lại tới hôm nay đã là đi qua ba ngày tại này trong thời gian ba ngày tô chiết sinh hoạt cũng không có gì thay đổi Hắn mỗi ngày liền mang theo Dương Dương đi tới võ quán, mà đến buổi tối, hắn liền để ở nhà luyện chế trị liệu nước thuốc, cùng Dĩ Vãng sinh hoạt, cũng không hề có sự khác biệt. Bất quá này Nhã Đại tập đoàn liền không giống nhau, Tuyết Cơ Sương ở y gia nước ngoài thị trường tiêu thụ sự tình, hiện tại đã có rất lớn tiến triển. Mặc dù bây giờ vẫn không có chính thức bắt đầu tiêu thụ, thế nhưng tại toàn cầu phần lớn quốc gia bên trong, cũng đã xử lý tốt đường dây tiêu thụ vấn đề, hơn nữa trong 3 ngày qua, liền ngay cả Tô chết đều biết Tuyết Cơ Sương phô thiên cái điều tuyên truyền. Từ một chút trong diễn đàn, Tô Chất biết Tuyết Cơ Sương tuy rằng vẫn không có ở nước ngoài gia thị trường tiêu thụ thế nhưng nhã đại tập đoàn đã bắt đầu là tuyết cơ xương tạo thế hiện tại tuyết cơ xương ở nước ngoài thị trường độ nổi tiếng nhưng là liên tục tăng lên bên trong có rất nhiều người đều đã biết tuyết cơ xương cái này sản phẩm lấy bây giờ độ nổi tiếng thêm vào tuyết cơ xương hiệu quả đến lúc đó toàn cầu lượng tiêu thụ nhất định là phi thường khả quan cho nên hiện tại nhã đại tập đoàn toàn thể trên dưới đều là dốc hết lực tại làm việc tự đợi đến số 15, tuyết cơ xương tại toàn cầu tiêu thụ thành tích mà trường hoa dược nghiệp bên kia liên quan với then chốt linh lâm sàng thí nghiệm đều đã có mới nhất tiến triển then chốt linh sơ kỳ lâm sàng thí nghiệm lấy được kết quả đều là phi thường thành công, hiện tại đang tiến hành nhị kỳ lâm sàng thí nghiệm, như vậy tiến triển không thể nói là không nhanh, lấy bây giờ tiến triển, tin tưởng Fen Chốt Linh rất nhanh sẽ có thể rời ra thị trường. Cho nên ngoại trừ Tô chết sinh hoạt so sánh bình thản một điểm, mà hắn danh hạ sản nghiệp lại là không có chút nào bình tĩnh, đều đang nhanh chóng mở rộng bên trong. Tô chết mang theo Dương Dương, đi vào võ quán sau, giúp hắn thoát mấy bộ quần áo sau. Sau đó Tô chết liền để Dương Dương đi tìm Đỗ Phi hắn bọn hắn, khiến hắn đi theo bọn hắn huấn luyện. Dương Dương thoát áo qua sau, liền lập tức chạy đến Đỗ Phi hạn phía sau của bọn họ, bắt đầu ra dáng, đi theo học viên đồng thời bắt đầu đấm quyền. Tại võ quán chờ lâu như vậy, hơn nữa Dương Dương mỗi ngày đều là khắc khổ huấn luyện, cho nên hắn hiện tại tiến bộ rất nhiều, từ khi luyện võ tới nay, tôi chết phát hiện Dương Dương thân thể so với trước đây hình dáng rất nhiều, so với trước đây cũng phải khỏe mạnh rất nhiều. Cứ như vậy, Dương Dương nhìn thì càng thêm đáng yêu, càng thêm được người ta yêu thích rồi. Tuy rằng Dương Dương sức mạnh bây giờ không so được người trưởng thành, thế nhưng so với bạn cùng lứa tuổi, khí lực của hắn lại là càng lớn hơn rất nhiều. Nếu như không so lực lượng lời nói, lấy luyện quyền tiêu chuẩn mà nói, có vài học viên luyện lên quyền đến, vẫn không có Dương Dương quý phàm. Đương nhiên tất cả những thứ này đều là Dương Dương nỗ lực lâu như vậy thành quả. Tô chết ở bên cạnh nhìn Dương Dương luyện một hồi cuối sau, hắn mới ly khai, sau đó đi đến bên cạnh chính đang sửa chữa siêu thị. Trên căn bản, hắn mỗi ngày đi tới võ quán, chuyện thứ nhất đều là quá khứ siêu thị nhìn một chút, hiểu rõ một ít lắp ráp tối tiến triển mới, sau đó mới sẽ đi làm chuyện khác. Mà bây giờ võ quán cùng siêu thị đã đạt thông, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau rồi. Hiện tại võ quán trang trí đã tiến vào cuối, tin tưởng mấy ngày nữa là có thể bắt đầu cho học viên cùng đệ tử huấn luyện. Hơn nữa đến lúc đó võ quán sân huấn luyện mà rộng rãi sau, cũng có thể tiếp tục chiêu thu học viên. Tôi chết đi đi dạo một vòng mới về đến võ quán, sau đó hắn lại tìm chính tại giáo dục đệ tử thiệu chiến, bởi vì có một số việc hắn muốn thương lượng với thiệu chiến, thiệu thúc có thể xuất đến một phát sao. tô chiết đứng đang luyện công phòng cửa vào, đối bên trong thiệu chiến hô, thiệu chiến nghe được tô chiết thanh âm của sau, hắn gật gật đầu, sau đó liền xoay người đối đệ tử nói ra, chính các ngươi trước tiên luyện một hồi, ta trước tiên đi ra ngoài một chút, có chỗ nào không rõ, chờ ta trở lại, hỏi lại ta. Quán chủ, ngươi tìm ta có việc sao? thiệu chiến đi theo tô chiết đi tới văn phòng sau, mới mở miệng hỏi, ta nghĩ lại mở một nhà võ quán, tô chiết trực tiếp nói. Ngay vậy, Triệu Chiến hơi có chút bất ngờ, tuy rằng hắn biết dựa theo Tô chết kế hoạch, Chí Tôn Vũ quán sớm muộn sẽ tại những địa phương khác mở phân quán, thế nhưng hắn không nghĩ tới Tô chết sẽ nhanh như thế, liền bắt đầu hành động. Dù sao bên này Chí Tôn Vũ quán, sân huấn luyện mà hiện tại mới vừa vặn mở rộng, thậm chí đều vẫn không có trùng tu xong. Cho nên Triệu Chiến vốn là cho rằng cho dù sẽ lại mở phân quán, cũng sẽ đợi được bên này trùng tu xong, đồng thời bắt đầu vững vàng sau khi xuống tới, Tô chết mới sẽ mở phân quán, nhưng là không nghĩ tới Tô chết sẽ hiện tại liền đề nghị. "Vậy ngươi quyết định tốt ở nơi nào mở ra sao?" bất quá thiệu chiến mặc dù có chút bất ngờ, thế nhưng hắn cũng không nói thêm gì. như quả không có gì bất ngờ xảy ra, mới võ quán hẳn là liền sẽ mở tại quan châu thị. tô chiết nói ra, hơi chút ngừng một lát sau, tô chiết mới tiếp tục nói bất quá việc này bây giờ còn không đổi, bởi vì ta còn muốn trước tiên đi, tìm tới địa phương thích hợp sau, mới sẽ mở mới võ quán. có thể có thể đến lúc đó bên này đã sớm sửa xong rồi, ta hiện tại chỉ là trước tiên nói với ngươi một tiếng, cho ngươi có sắp xếp thời gian chuyện bên này. tốt, không có vấn đề, ta sẽ trước tiên chuẩn bị xong. đối với tô chiết quyết định, thiệu chiến cũng không hề gì nghĩ. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện trước 1107 du thuyền tư liệu trước 1107 du thuyền tư liệu từ khi tô chết từ quan châu thị sau khi trở lại hắn liền quyết định tại quan châu thị mua nhà vậy sau này hắn và an hân rất có thể liền sẽ ở bên kia định cư cho nên hắn liền một mực đang suy nghĩ cái vấn đề này dù sao tại tô chết kế hoạch bên trong chí tôn vũ quán sớm muộn đều sẽ mở nhà thứ hai phân quán đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi chỉ là trước kia vẫn không có quyết định ở nơi nào mở mà bây giờ hắn nếu quyết định dọn đi quan châu thị ở thanh này chí tôn vũ quán phân quán mở tại quan châu thị bên trong đó cũng là có thể chí tôn vũ quán phân quán mở nơi nào Vấn đề đều là không lớn, mà Quan Châu thị là thành thị cấp 1, nhân khẩu so với Yến Vân thị còn nhiều hơn, cho nên mở tại Quan Châu thị lời nói, kỳ thực chỗ tốt cũng là rõ ràng. Cho nên từ Quan Châu thị sau khi trở lại, Tô Chí liền một mực đang suy nghĩ cái vấn đề này. Mà tới được hôm nay, hắn đã làm tốt quyết định, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia nhà thứ 2 phân quán liền mở tại Quan Châu thị bên trong. Chuyện này cũng làm cho thiệu Chiến có thể hiện tại liền bắt đầu làm khá hơn một chút chuẩn bị, vậy sau này bắt đầu hành động cũng sẽ thuận tiện rất nhiều, cũng sẽ không xuất hiện luôn cuống tay chân tình huống. Đương nhiên hắn hiện tại tuy rằng làm ra quyết định kỹ càng, Thế nhưng hắn cũng biết không thể nhanh như vậy liền bắt đầu, hắn chỉ là trước tiên cho Triệu Chiến đánh tốt dự phòng trâm mà thôi. Đồng thời hiện tại Tô Triết vẫn không có chuyển tới Quan Châu thị, ít nhất phải chờ tới Nhan Vũ Yên tại Quan Châu thị bên kia giúp hắn tìm tới thích hợp phòng ở, chờ hắn chuyển tới, kế tiếp mới có thể chuẩn bị võ quán sự tình. Cho nên bây giờ nhìn lại, ít nhất còn có một khoảng thời gian mới sẽ bắt đầu chuẩn bị mở phân quán sự tình. Ở trong phòng làm việc, Tô Triết cùng Triệu Chiến hai người ước chừng nói chuyện chừng nửa cái giờ, hắn mới khiến cho Triệu Chiến đi làm chuyện của chính mình. Tại Quan Châu thị bên trong mở nhà thứ hai võ quán, hiện tại trên căn bản đã định xuống không có gì bất ngờ xảy ra, quyết định này thì sẽ không thay đổi, hiện tại chỉ là đợi Tô Triết đi qua quan châu thị, chọn xong mở võ quán địa phương là được rồi. Đợi thiệu Chiến sau khi rời khỏi đây, Tô Triết mở ra máy vi tính, sau đó tìm tòi lên du thuyền. Cùng với thi du thuyền hộ chiếu sự tình, hắn muốn mang trong nhà hai con long quy ra biển chơi, không phải là ngẫm lại cho dù, hắn nhưng là sẽ biến thành hành động, hơn nữa chính hắn cũng muốn thử một chút mở du thuyền ra biển tư vị. Chỉ bất quá làm Tô Triết muốn đi thi du thuyền hộ chiếu thời điểm, hắn mới biết Nguyên Lai Yến Vân thị cũng không có chỗ, có thể cho hắn thi du thuyền hộ chiếu, cũng không có huấn luyện địa phương. Hắn tại Yến Vân thị bên trong muốn đi học đều là không thể nào. Bất quá Tô chết đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ, nếu Yến Vân thị không có du thuyền hộ chiếu có thể thi, vậy hắn liền tìm chỗ khác. Hắn đã điều tra, muốn thi du thuyền hộ chiếu, tại Quan Châu thị liền có thể làm được rồi. Hơn nữa Quan Châu thị bên trong cũng có không ít huấn luyện cơ cấu, có thể huấn luyện du thuyền người điều khiển, cho nên hắn muốn thi du thuyền người điều khiển lời nói, chỉ cần đi Quan Châu thị là được rồi. Bất quá tạm thời Tô chết còn thi không được, bởi vì hiện nay hắn còn sẽ không đi Quan Châu thị, cho nên cũng không có cơ hội đi tham gia huấn luyện, hay là đợi được hắn chuyển tới Quan Châu thị lời nói liền có rất nhiều cơ hội, có thể đi thi du thuyền người điều khiển bằng lái, cho nên hiện tại hắn liền tra khá hơn một chút tài liệu tương quan, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó là có thể trực tiếp đi làm. Hơn nữa Tô Chí cũng đã suy nghĩ kỹ, chờ hắn đem du thuyền người điều khiển hộ chiếu nắm bắt tới tay sau, hắn liền lập tức đi mua một chiếc du thuyền. Về phần mua cái gì du thuyền, trong lòng hắn cũng có một chút dự định. Ngay từ đầu lời nói, Tô Chí liền định mua trước một chiếc phổ thông du thuyền, cũng không cần bao nhiêu, trước dùng đến luyện tay nghề một chút, tới trước đã nghiền. Tới lúc cảm giác còn không đã nghiền lời nói, hắn liền sẽ lại mua một chiếc lớn xa hoa du thuyền, như vậy là có thể mang lên tất cả bằng hữu. Cùng đi ra biệt chơi, loại chuyện này hiện tại chỉ là suy nghĩ một chút, hắn đều cảm giác đã nghiền. Cho nên tô chết hiện tại đã có chút không thể chờ đợi, muốn lập tức chuyển tới Quan Châu thị ở đây, như vậy là có thể bắt đầu hành động. Bất quá bây giờ Nhan Vũ Yên còn không có tìm được thích hợp phòng ở, mấy ngày nay đều không có tin tức cho hắn, cho nên hắn hiện tại cho dù lại nóng ruột, cũng là không có tác dụng, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Tô chết biết Nhan Vũ Yên. Làm việc là phi thường phụ trách, nàng chắc chắn sẽ không tùy tiện tìm một phòng ở cho hắn ở, nhất định sẽ tìm phù hợp hắn điều kiện phòng ở, tận lực làm được hoàn mỹ nhất, mà phong ốc như vậy, hiện nhiên cũng không phải rất dễ dàng liền có thể tìm được, cho nên nàng mới một mực không có tin tức. Thật giống như trước đây Nhan Vũ Yên nói với Tô chết qua, phải giúp An Huyên tại Quan Châu thị bên trong tìm một nhà tốt hơn trường học. Lúc đó Tô chết cũng không hề đem việc này để ở trong lòng, cho rằng Nhan Vũ Yên nói chính là lời khách sáo, không nghĩ tới cuối cùng nàng lại là là An Huyên liên lạc với Quan Châu thị trường học tốt nhất. Nếu như không phải nàng hỗ trợ, khả năng An Huyên bây giờ là không có cơ hội tại trường này đọc sách, cho nên tô chết tin tưởng nhan vũ hiên, nếu là nàng chuyện của mình đáp ứng, nàng kia nhất định sẽ vì hắn làm tốt, nhất định sẽ vì hắn tìm tới thích hợp phòng của hắn. hiện tại hắn chỉ cần kiên trì đợi, cắt, tin tức là được rồi. còn như bây giờ, hắn cũng chỉ có thể tại trên lưới xem trước một chút tài liệu tương quan, cho mình qua đã nghiền. bất quá tại trên lưới cũng không có bao nhiêu liên quan với du thuyền người điều khiển tư liệu, xem ra phương diện này phải chờ tới tô chết đi huấn luyện cơ cấu thời điểm mới có thể hiểu rõ phương diện này tư liệu. thế nhưng liên quan với du thuyền tư liệu internet lại là phi thường nhiều, từ nhỏ đến lớn. Phổ thông du thuyền đến siêu hào hoa du thuyền, không thiếu gì cả, hơn nữa tư liệu cũng là phi thường tận kẽ, nhìn đến hắn thập phần đã nghiền. Có những tài liệu này, Tô Chí hiện tại là có thể trước tiên nhìn, sau đó lại chọn lựa ra phù hợp chính mình yêu cầu một ít du thuyền, sau đó đợi được hắn thi đến du thuyền người điều khiển hộ chiếu sau, là có thể lập tức đi mua mình thích du thuyền rồi, đến lúc đó cũng sẽ không lung tung không có mục đích rồi. Hắn càng xem càng là tâm động, rất nhiều du thuyền khiến hắn đều muốn có. Kỳ thực du thuyền hương khởi địa vực, chủ yếu là tại Âu Châu một vùng, mà du thuyền cũng có thể nói là một loại trên nước giải trí, vận động, nhàn nhã là một thể cao cấp thiết bị. Đương nhiên tại Âu Mỹ quốc gia, với bắt đầu cũng chỉ có xã hội thượng lưu người mới có năng lực mua sắm du thuyền. Mà sau đó theo toàn cầu kinh tế phổ biến phát triển, càng ngày càng nhiều phát triển Trung Quốc nhà, cũng từ từ bắt đầu thịnh hành du thuyền ngành nghề. Trong đó nước ta làm phát triển Trung Quốc nhà đại biểu, du thuyền ngành nghề tại nước ta đã là ngày càng thành thục. Theo tốc nước kinh tế không ngừng phát triển, càng ngày càng nhiều phú hào, hiện tại không chỉ thỏa mãn với biệt thự sang trọng, đỉnh cấp xe con cùng các loại xa hoa hàng xa xỉ. Những phú hào này bắt đầu đưa mắt nhắm ngay xa hoa du thuyền, cho nên bây giờ là càng ngày càng nhiều người yêu thích mở du thuyền ra biển rồi, hưởng thụ trên biển mang tới là thú du thuyền hiện tại đã trở thành bọn hắn giải trí nhàn nhã một đại phương thức. đương nhiên tô chiết hiện tại cũng bắt đầu có ý nghĩ như thế. Vừa bắt đầu hắn chỉ là vì mang hai con long quy ra biển, nhưng là chính hắn hiện tại đã bắt đầu đi ngược chiều du thuyền ra biển, sinh ra hứng thú, cũng muốn thử một chút cuộc sống như thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1108 khiến người ta hưng phấn tin tức tốt. Chương 1108 khiến người ta hưng phấn tin tức tốt một ngày cứ như vậy đi qua. Ở phòng hầm tu luyện một ngày tô chiết xem lúc này đã không còn sớm, mới đình chỉ tu luyện luyện thể thuật. Tuy nhiên tại mùa này bên trong. Khí trời đã chuyển sang lạnh lẽo rồi, nhiệt độ khá thấp. Hơn nữa tại cái phòng dưới đất này bên trong còn mở ra hơi lạnh. Thế nhưng coi như là như vậy, hắn vẫn là ra một thân mồ hôi. Đây cũng là bởi vì tô chiết tu luyện quá mức kịch liệt rồi, hắn cường độ không phải phổ thông huấn luyện có thể có thể so sánh, cho nên hắn mới sẽ khiến cho chính mình ra một thân mồ hôi. Hắn cầm khăn mặt cho mình lau mồ hôi, sau đó đem khăn mặt ném ở bên cạnh trên bàn sau. Hắn tự ly khai rồi phòng dưới đất. Hiện tại thời điểm đã không còn sớm, hắn muốn dẫn Dương Dương đi trở về. Từ trong tầng hầm ngầm tới sau, tô chiết liền tìm được chiếc giường, giường vốn là hắn dự định trước tiên cho Dương Dương mặc vào áo khoác chỉ là nhìn thấy Dương Dương cũng là lưu không ít mồ hôi, cho nên hắn chỉ là cho Dương Dương lau mồ hôi, cũng không có cho hắn thêm mặc quần áo rồi. Sau đó Tô Chí cùng Thiệu Chiến bọn hắn chào hỏi sau, liền mang Dương Dương đi trở về. Trên đường, Nguyên gốc bắt đầu, hắn là thập phần nhàn nhã lái xe, vừa cùng Dương Dương nói chuyện phiếm, thảo luận hôm nay An Hân sẽ làm cái gì cơm nước, không có chút nào nóng nảy. Thế nhưng tại Tô Chí nhận một cú điện thoại sau, tất cả những thứ này liền cải biến. Tại để điện thoại di động xuống sau, hắn ước gì trước nãy vụn vụét S80L, lập tức chuyển biến thành bụ gạ tỷ vậy giận, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể bằng tốc độ nhanh nhất về đến nhà không biết vừa nãy là ai đánh tới nếu có thể để cho tô chết có chuyển biến lớn như vậy bất quá qua nét mặt của tô chết đến xem cú điện thoại này nội dung hẳn không phải là tin tức xấu đối với hắn mà nói hẳn là một tin tức tốt mới đúng bởi vì hắn xuất hiện ở trên mặt biểu lộ rõ ràng cho thấy không che giấu được ý cười chính là không biết là tin tức tốt gì mới sẽ khiến hắn trở nên kích động như thế gấp như vậy đi trở về ngăn đuổi vắt đuổi tô chết rốt cuộc chạy đến trong tiểu khu đến rồi tại chỗ rất xa là có thể nhìn thấy cửa tiểu khu ngừng một chiếc xe vận tải mà hắn nhìn thấy chiếc này xe vận tải thời điểm nu cười trên mặt thì càng thêm nồng nặc rồi đang nhìn đến hàng này sau xe, Tô chết liền đem lái xe đến cửa tiểu khu. Sau đó cùng bảo vệ cửa giải thích vài câu sau, thì ở phía trước chờ xe vận tải tiến vào trong tiểu khu, đi tới tiểu khu gara chỗ. Vì ngày hôm nay, hắn nhưng là chuẩn bị kỹ càng rất lâu, thậm chí còn chuyên môn thuê một cái gara, chính là vì chờ chúng nó đến. Bởi vì cái này một chiếc xe vận tải bên trong đường chính là, Tô chết tại Quảng Châu thị triển lãm xe mua xe máy rồi, mà vừa nãy ở trên đường hắn nghe được điện thoại, chính là đến thông báo hắn, xe đã đưa tới rồi. Hắn chờ đợi lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc đợi được triển lãm xe đem xe máy đưa tới, cho nên hắn mới sẽ hưng phấn như thế. Tô Chiết biết mình tại triển lãm xe bên trong, mua mười mấy chiếc xe máy. Hắn trước kia mướn Gaza, đương nhiên là không bỏ xuống được, cho nên vì thu xếp những này xe máy, hắn lại mặt khác thuê một cái lớn một chút Gaza. Hiện tại liền không cần lo lắng những này xe máy, sẽ không có chỗ thả. Xe vận tải sau khi mở ra, bên trong quả nhiên đều là hắn mua xe máy, mỗi một chiếc đều là thập phần hấp dẫn người chú ý người giao hàng viên bắt đầu đem trong xe vận tải xe máy đẩy xuống đến, sau đó toàn bộ dựa theo Tô Chiết chỉ thị, đẩy vào xe củ gì, sau liền chờ Tô Chiết nghiệp thu. Tổng cộng mười chiếc xe máy mỗi một chiếc đều là rất nhiều xe mê tha thiết ước mơ xe khoản, mà bây giờ tô chiếc một lần đã có được 12 chiếc. Tô chiếc cũng không có quá lãng phí thời gian, chỉ là đại khái nhìn một lần sau, liền tại ký nhận đơn lên ký tên rồi. Lần này tô chiếc trực tiếp mua 12 chiếc xe máy, hơn nữa mỗi một chiếc giá bán đều là không thấp, cho nên hắn có thể tính là triển lãm xe trọng yếu khách hàng, bởi vì lần này triển lãm xe quản lý còn chuyên môn đồng thời cùng xe lại đây, chính là vì khiến hắn thỏa mãn phục vụ. Như vậy chất lượng tốt khách hàng, triển lãm xe đương nhiên sẽ nắm lấy cơ hội cùng hắn tạo mối quan hệ, tranh thủ lần nữa hợp tác rồi. Tô Thiên Sinh. Những này xe máy không có vấn đề chứ, bởi vì công việc giấy phép làm trễ lại không ít thời gian, cho các ngươi mấy ngày, thực sự là xin lỗi. Đợi tôi chết tiếp thu sau, triển lãm xe quản lý đi tới, không có quan hệ, ta rất hài lòng. Tôi chết cười nói, dù sao công việc xe gắn máy bảng số cũng không phải dễ dàng như vậy, hiện tại triển lãm xe đem hết thẻ thủ tục đều giúp hắn làm xong, khiến hắn có thể trực tiếp lái xe lên đường, cấp độ kia lên mấy ngày cũng đáng. Nếu như không là muốn công việc xe gắn máy bảng số, tại tôi chết tiền trả trong ngày hôm ấy, triển lãm xe là có thể đem xe máy đưa đến nơi lấy rồi, cho nên tôi chết cũng là có thể lý giải triển lãm xe. Hiện tại mới đem xe đưa tới. Tô tiên sinh, lần này chúng ta trước tiên đem xe đưa tới, sau đó còn có thể đưa tặng phẩm lại đây, đến lúc đó phiền phức Tô tiên sinh ngươi lại ký nhận một cái. Triển lãm xe quản lý thấy Tô chết không có ý kiến, hắn cũng yên lòng. Nha, còn có tặng phẩm, vậy ta ký chính thức thu. Tô chết cũng chưa hề nghĩ tới sẽ có tặng phẩm đưa. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng là bình thường, dù sao hắn một lần mua 12 chiếc xe, xe kia triển lãm cho hắn đưa chút tặng phẩm cũng là hợp tình hợp lý, không có gì đáng kinh ngạc. Vợ ơi -e thì tốt, vậy chúng ta hãy đi về trước rồi, có vấn đề gì lợi nói. Ngươi có thể trực tiếp liên hệ chúng ta, chúng ta sẽ thay các ngươi xử lý tốt. Triển lãm xe quản lý thấy giao hàng viên đã đem xe máy đều đẩy lên Gaza, đồng bộ xe gắn máy xe phục cũng đưa đến tô chết trong nhà, hắn liền đưa ra cáo tử. Bởi vì hắn biết lúc này tô chết vừa mới bắt được xe, nhất định sẽ rất muốn thí nghiệm một cái. Nếu như hắn vẫn còn ở nơi này nói tiếp không ngừng, nhất định sẽ để tô chết không hài lòng, lưu lại ấn tượng xấu. Cho nên triển lãm xe quản lý mới sẽ đưa ra rời đi, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ lưu lại cùng tô chết tiếp tục mấy ngày. Được, vậy các ngươi đi thông thả. Đối với xe triển lãm quản lý thất thời. Tô Chít cũng rất hài lòng, thật là của hắn muốn thử xe rồi. Chờ xe triển lãm quản lý cùng giao hàng viên đều đi rồi, Tô Chít thấy Dương Dương nhìn không chớp mắt nhìn xe cụ gì xe máy, hắn liền đối với Dương Dương cười nói, "Dương Dương, yêu thích những xe này sao?" "Yêu thích, những xe này xem thật kỹ." Dương Dương không chần chờ gật gật đầu. Dương Dương chỉ là một đứa bé, xe gắn máy đối với hắn sức hấp dẫn, đương nhiên là do nhìn có được hay không quyết định. Đừng nói là Dương Dương, liền ngay cả Tô Chít làm sao không phải bởi vì cái này chút xe máy ngoại hình, mới sẽ bị hấp dẫn, chính là những này xe máy hoa mỹ ngoại hình, mới khiến cho hắn quyết định mua về. Chờ ngươi lớn rồi. Các ca sẽ đưa Dương Dương nhất chiếc. Tô chiết nói ra, có thật không? Dương Dương nhìn Tô chiết ánh mắt, tràn đầy hy vọng. Hiện nhiên Tô chiết hứa hẹn, để Dương Dương rất tâm động. Dù sao những này xe máy đối Nam Hải tới nói, đồng dạng có trí mạng sức hấp dẫn. Đương nhiên là thật sự, các ca làm sao sẽ lừa gạt Dương Dương đây này? Tô chiết cười cười, sau đó nói, nếu như không phải Dương Dương bây giờ còn nhỏ, còn không mở được xe máy, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ mua được đưa cho Dương Dương. Cho nên hiện tại cũng chỉ có thể đợi được Dương Dương lớn rồi, đợi được hắn có thể khởi động máy xe, cái kia To chiết sẽ đem xe máy đưa cho hắn làm lễ vật. Tôi Chết hứa hẹn, để Dương Dương rất vui vẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 1110, có tiền chính là Tùy Hứng. Chương 1110, có tiền chính là Tùy Hứng Tôi Chết đã cảm giác mình, hiện tại đã kỵ nghệ rồi. Hắn đã yêu thích mở máy xe, ở trên đường rong rổi cảm giác, cho nên hắn hiện tại đã lượn thật nhiều vòng rồi, thế nhưng cũng không muốn trở lại, hắn là càng mở càng có cảm giác, càng là thích kỵ xe máy. Hơn nữa, BMW HP4 cực kỳ huyến lệ ngoại hình, cũng đang trên đường cái hấp dẫn rất nhiều tỷ suất quay đầu lại tăng thêm tô chết đâm vào nguyên bộ đua xe phục, càng là vì hắn thêm phân không ít, để người ngoài xem ra, này hóa trang thêm vào BMW nút HP4, quả thực là khốc đập chết, thập phần đoạt người nhãn cầu. Nếu không phải, tô chết nghĩ đến An Hân cùng Dương Dương, bây giờ còn tại trong nhà chờ hắn trở lại. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ một mực mở xuống đi, sẽ không muốn trở lại, bởi vì cái này thật sự là quá đã nghiền rồi. Thế nhưng nghĩ đến Dương Dương cùng An Hân còn ở trong nhà, hắn cũng chỉ có thể lại ở trên đường túi lên một vòng, sau đó liền lái trở về rồi. Tại mở lúc trở về, tô chết nhận được một cú điện thoại, hắn mang vô tuyến điện đàm cho nên cũng không cần dừng xe lại, chỉ là đem xe nhanh thả chậm một ít. Nguyên lai like điện thoại này là túc tín đánh tới, hắn và phó duyên kiệt cùng tô chiết như thế, hiện tại cũng đã cầm được xe. cho nên túc tín gọi ngay bây giờ điện thoại lại đây, hẹn hắn buổi tối xuất lái xe tăng gió, bao quát phó duyên kiệt cũng sẽ cùng đi. tô chiết suy nghĩ một chút, dù sao hắn xuất hiện tại chính mình còn chưa mở đủ, hắn bây giờ còn muốn tiếp tục mở, buổi tối đó rồi cùng túc tín bọn hắn cùng đi ra ngoài tăng gió, cũng là rất không tệ hoạt động. dù sao có người bồi tiếp so với một người mở, sẽ càng thêm có thu hơn nhiều, cho nên hắn liền trực tiếp đáp ứng rồi túc tín quyết định cùng túc tín bọn hắn buổi tối cùng đi ra đến hòn gió. Sau đó hắn và túc tín hẹn cẩn thận suất đến thời gian gặp mặt sau cũng gần như lái về đến nhà bên trong. Bởi vì tô chết muốn đến tối còn phải lái xe ra ngoài bên ngoài cang gió, cho nên hắn cũng không có đem bmw v4 ngừng tiến ga ra rồi, mà là trực tiếp thả ở nhà bên cạnh. Lời nói như vậy, hắn buổi tối là có thể trực tiếp đem bmw v4 lái đi ra ngoài rồi, không cần lại đi một chuyến ga ra lái ra rồi. Sau khi về đến nhà, tô chết phát hiện An hân đã làm tốt cơm, liền bát đũa cũng đều cầm chắc, tiện đến hắn trở về, này làm cho hắn có chút mệt ngùng. Các ngươi ăn trước, không cần chờ của ta. Ta đi trước đổi bộ quần áo. Tô Triết một bên chóc xuống găng tay, vừa hướng An Hân bọn hắn nói ra. Sau đó hắn liền trở về trong phòng của mình, dù sao hắn trên người bây giờ còn ăn mặc đua xe phục, hắn không thể ở nhà ăn cơm còn ăn mặc đi, cho nên hắn hiện tại trước phải đổi lại. Tô Triết trước tiên đem trên người đua xe phục đổi lại, mặc thêm vào bình thường ở nhà mặc quần áo thường, sau đó hắn mới đi ra khỏi phòng, đi bên ngoài ăn cơm. Ngươi vừa nãy ra ngoài lái xe, chơi vui sao? An Hân thấy Tô Triết sau khi ngồi xuống, hỏi, "Chuyện này quả thật là vượt quá nghiện, ta cũng không muốn dừng lại." Nói đến xe máy lên, Tô Chiết cười đến rất vui vẻ. Tuy rằng hắn vừa nãy cũng không hề chạy đến cao tốc nhất, thế nhưng vẫn như cũ cảm thấy quá trình này rất thú vị. Nhưng là ngươi làm sao mua nhiều như vậy chiếc xe trở về, nhiều như vậy chiếc xe, một mình ngươi mở được lại đây sao?" An Hân cười hỏi, nàng có chút không hiểu Tô Chiết hành vi. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù Tô Chiết muốn lái xe gắn máy, cái kia mua một chiếc trở về mở là tốt rồi, tại sao phải tiêu nhiều tiền như vậy, mua nhiều như vậy xe gắn máy trở về, hắn nhưng là dòng giá mua 12 chiếc xe gắn máy trở về, cho nên nàng cũng có chút lý giải không được. Như vậy ta là có thể thay phiên mở ra hơn nữa cho dù này xe máy không ra cũng là có thể đem ra thu gom. tô chiết cười giải thích, quan trọng nhất là những này xe máy ta đều rất yêu thích, để cho ta làm ra lựa chọn, chỉ làm cho ta lựa chọn trong đó một chiếc quá khó khăn đối với ta mà nói quá khó khăn, cho nên ta liền đều mua lại rồi. An hân đối tô chiết trả lời, cảm thấy có điểm bó tay rồi. nguyên lai like hắn mua nhiều như vậy xe nguyên nhân là đơn giản như vậy, chỉ là bởi vì lựa chọn quá khó khăn, cho nên hắn liền đều cho mua lại rồi, như vậy liền không dùng làm lựa chọn. tô chiết mua xe máy đối phổ thông thu nhập người mà nói, khả năng một chiếc xe giá bán liền sẽ tương đương cho bọn họ một năm thu nhập rồi khả năng còn không thể chỉ, mà hắn lại là một lần mua 12 chiếc, này hoàn toàn có thể nói hắn có tiền chính là tùy hứng. Vậy ngươi lúc lái xe, muốn chú ý một chút an toàn, đừng lái quá nhanh rồi." An Hân dàn dò, bởi vì nàng biết có những người này lái xe, thập phân điên cuồng, mà xe gắn máy so với ô tô đến, nhưng là nguy hiểm rất nhiều lần, cho nên nàng hy vọng Tô chết lái xe muốn chú ý một chút, đừng đùa được quá mức điên cuồng. "Yên tâm đi, ta sẽ chú ý an toàn. Tô chết hướng về An Hân bảo vệ chứng đạo. Bất quá hắn chỉ là khoản bảo đảm an toàn bộ, thế nhưng không bảo đảm chính mình không tăng tốc độ, bởi vì hắn biết mình không làm được đến mức này cho nên hắn sẽ không có làm Ra bảo đảm, không muốn để cho chính mình nói không giữ lời. Trên thực tế, vừa nãy Ra ngoài thử xe thời điểm, bởi vì kiên kỵ đến trên đường dòng xe cộ cùng người đi đường, Tô chết còn có thể nhịn được, không đem xe máy mở đến cực hạn tốc độ. Nhưng là vừa rồi hắn kỵ xe máy bình quân tốc độ, đối với người bình thường tới nói, cũng không tính thấp. Nếu như buổi tối Tô chết cùng Tốc tín bọn hắn Ra ngoài hóng gió lời nói, chỉ cần trên đường người cùng xe không nhiều, vậy khẳng định sẽ đem tốc độ biểu lên, sẽ không lại áp chế xe máy tốc độ xe. Bất quá lấy thể chất của hắn thêm vào năng lực phản ứng, cho dù so với nghề nghiệp tay đua xe. Hắn năng lực điều khiển cũng là không kém bao nhiêu rồi, chỉ là tại kỹ xảo cùng phương diện kinh nghiệm không sánh được nghề nghiệp tay đua xe mà thôi. Nhưng mà nếu như muốn tranh tài, hắn thắng được tỷ lệ cũng là không nhỏ. Nếu để cho tô chiếc đối xe máy thông thạo sau, sẽ cùng nghề nghiệp tay đua xe tranh tài, vậy hắn tỷ lệ thắng là tiếp cận 100% rồi. Dù sao lấy sức mạnh của hắn thêm vào năng lực phản ứng, hắn có thể đem xe máy khống chế được càng tốt hơn, có thể để cho xe máy tính năng phát huy đến cực hạn. điểm này liền ngay cả nghề nghiệp tay đua xe đều rất khó làm được. Đây chính là hắn ưu thế, cũng có thể nghĩ bổ kỹ xảo lái không đủ vì xảo lái có thể luyện tập, thế nhưng siêu cao năng lực phản ứng, thêm vào cường hãn thể chất, cũng không phải người nào cũng có thể có. mà dùng phản ứng của hắn năng lực, cho dù tại đua xe thời điểm gặp phải sự cố, cũng có thể rất lớn tỷ lệ, bình yên né tránh đi. cho dù tô chết nhanh chóng tránh không được, cái kia lấy thể chất của hắn, cũng không khả năng sẽ phải chịu nhiều thương tổn nghiêm trọng. đối với người bình thường tới nói, một ít chí mạng thương tổn đặt ở tô chết trên người của, kỳ thực cũng không coi vào đâu. phòng ngự của hắn năng lực nhưng là so với người bình thường, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần, tự nhiên một ít phổ thông tai nạn giao thông, cũng không khả năng khiến hắn dễ dàng bị tổn thương. cho nên. Tôi chết là không cần lo lắng chính mình, sẽ ở đua xe thời điểm có chuyện. Đương nhiên những chuyện này, hắn là sẽ không tại An Hân trước mặt nhắc tới, dù sao nói ra, dù như thế nào nàng vẫn là sẽ lo lắng hắn, nếu như vậy, nàng kia vẫn là không biết được rồi. Bởi vậy tôi chết chỉ là cùng An Hân hứa hẹn, hắn sẽ tự mình chú ý an toàn, liền không nói gì nữa rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1111, 12 cái lao bà. Chương 1111, 12 cái lao bà sau khi ăn xong cơm tối, tôi chết liền trở về gian phòng của mình, bắt đầu luyện chế trị liệu nước thuốc rồi vì rằng hắn và túc tín bọn hắn đã đã hẹn buổi tối ra ngoài lái xe tăng gió nhưng là bọn hắn hẹn cẩn thận thời gian gặp mặt lại là cách bây giờ còn có không ít thời gian bởi vì tô chết bọn hắn cảm thấy chậm một chút lại đi nữa lái xe lời nói đường kia lên sẽ không có nhiều như vậy dòng xe cộ cùng người đi đường lời nói như vậy bọn hắn cũng là có thể thỏa thích mở mà không cần lo lắng xảy ra bất chắc như vậy mới có thể mở tận hứng cho nên bọn hắn mới sẽ quyết định muộn chút lại đi nữa mà bây giờ còn sớm tô chết còn có rất nhiều thời gian có thể dùng để luyện chế trị liệu nước thuốc cho nên hắn liền thừa dịp bây giờ cách gặp mặt thời gian còn có không ít thời gian. Đêm hôm nay luyện chế trị liệu nước thuốc nhiệm vụ, trước tiên cho hoàn thành, lời nói như vậy, vậy hắn buổi tối cũng có thể chơi được tự tại một điểm. Hiện tại tô chết thể chất đã đạt đến tháng 2 năm 20 điểm rồi, mỗi ngày có thể hối đoái đi ra ngoài trị liệu thần lực, là 220 vạn điểm, như vậy mỗi ngày có thể luyện chế ra tới trị liệu nước thuốc, đã là đạt đến hơn 44,000 thăng. Tuy rằng công việc này số lượng không nhỏ, bất quá đối với bây giờ hắn luyện chế nước thuốc hiệu suất, cũng không phải khó mà hoàn thành. Sau đó, tô chết liền một bên dùng hồi thần đan, một bên luyện chế trị liệu nước thuốc. Hắn luyện chế trị liệu nước thuốc hiệu suất, vẫn là vô cùng nhanh, mỗi luyện chế một lò trị liệu nước thuốc, bình quân dùng đi thời gian ước chừng tại trong vòng 20 phút. Ba mà luyện chế một lò nước thuốc đi ra, nếu như đổi thành phổ thông trị liệu nước thuốc, chính là 4000 lít trị liệu nước thuốc. Cho nên mỗi ngày luyện chế hơn 400000 lít trị liệu nước thuốc, đối Tô Chiết tới nói, kỳ thực cũng không khó. Chỉ phải bỏ ra một ít thời gian là có thể hoàn thành. Vẫn tương đối nhẹ nhõm. Khi hắn đem mục tiêu của hôm nay sau khi hoàn thành, hắn xem một ít thời gian, phát hiện cách cùng tốc tiến bọn hắn nước định gặp mặt, còn sót lại một chút thời gian, bất quá cũng là không sai biệt lắm. Dù sao hiện tại tô chiết đều đem trị liệu thần lực tiêu hao hết, cho nên hắn bây giờ muốn luyện chế trị liệu nước thuốc cũng không có cách nào luyện chế ra, cho nên hắn liền đem trí tôn đỉnh thu hồi trong cơ thể, sau đó đem gian phòng thuốc bắt sửa sang song. Sau đó hắn liền bắt đầu đổi đua xe phục rồi, găng tay cùng bao đầu gối cũng cho mang lên. Sau đó chuẩn bị kỹ càng hết thề tô chiết, nhìn một chút thời gian cũng gần như đến thời gian cùng túc tín bọn hắn hội hợp, hắn liền đi ra khỏi phòng. An hân nhìn tô chiết ăn mặc một bộ đầy đủ đua xe phủ, cũng biết hắn hiện tại muốn đi làm cái gì. Hơn nữa nàng không thừa nhận cũng không được. Vốn là tuấn lãng tô chết, mặc vào này chọn bộ đua xe phục, đích thật là càng thêm đẹp trai mê người rồi. Lấy hắn hình thù như vậy, đi ra ngoài không biết muốn mê đảo cái gì tiểu nữ sinh. Dương Dương đã ngủ sao? Tô chết nhìn một vòng, không có nhìn thấy Dương Dương, liền hỏi. Dương Dương mới vừa mới vừa ngủ, ngươi bây giờ muốn đi ra ngoài sao? An Hân nhìn Tô chết, hỏi. Đúng, ta cùng túc tín bọn hắn hẹn cẩn thận ra ngoài lái xe. Ngươi trước đi ngủ sớm một chút rồi, không cần chờ ta. Tô chết nhẹ nhàng cười cười, sau đó hồi đáp. Xuất hiện tại đã trễ thế như vậy, ngươi nhiều chú ý an toàn. An Hân không nhịn được lần nữa dặn dò biết rồi, ta nhưng là phi thường sợ chết, cái mạng này ta yêu quý lắm. cho nên ngươi yên tâm đi. tô chết mở ra một trò đùa, đem mình nói thành một người nhát gan quỷ như thế. nghe vậy, an hân cũng là cười một tiếng, bất quá nàng nhưng là không đồng ý lời của hắn. bởi vì lúc đó tô chết còn vọt tới trước mặt nàng, vì nàng chặn qua lại qua, người như vậy, làm sao có thể sẽ là sợ chết quỷ nhát gan. bất quá an hân cũng không nói gì nữa, bởi vì nàng biết tô chết cũng là biết đúng một người, sẽ không tùy tiện làm loạn. tô chết mặc vào đua xe dải, sau đó nói với an hân một tiếng ngủ ngon sau, hắn liền ra ngoài rồi, chuẩn bị đi cùng túc tín bọn hắn hội hợp hắn cũng không chuẩn bị đi gara đổi xe, quyết định buổi tối mở xe máy, vẫn là đình chỉ cửa ra vào BMW nước HP4, dù sao hắn hôm nay thử mở ra BMW nước HP4 cũng cảm thấy không sai. Hơn nữa BMW nước HP4 tốc độ xe cũng là phi thường cao. Cho nên cho dù Tô Triết buổi tối muốn đua xe, đó cũng là thừa sức, lái BMW nước HP4 hoàn toàn có thể ứng phó tới. Tô Triết cởi lên BMW nước HP4, sau đó cho trực tiếp đội nón an toàn lên, điều chỉnh một chút tư thế, để cho mình ngồi càng thêm thoải mái một điểm sau, hắn liền khởi động BMW nước HP4, trực tiếp khai xuất tiểu khu, mở hướng về cùng tốc tiến bọn Hàn nước hẹn địa phương. Ra tiểu khu sau, tuy rằng bên ngoài vẫn như cũ đèn đốt sáng choang, thế nhưng hắn vẫn là trước tiên đem đèn xe mở ra. Thời điểm này, trên đường xác thực không có gì dòng xe cộ cùng người đi đường, chỉ là tình cờ nhìn thấy một chiếc xe lái qua mà thôi, cho nên tô chết bọn hắn chờ một chút là có thể mở tận hướng một điểm, không cần thận trọng. Trải qua cơm tối trước đó đi ra thử xe, để tô chết đối chiếc này BMW X4 quen thuộc rất nhiều, cho nên hắn hiện tại lái, cũng cảm thấy thập phần thuận buồm xuôi gió, phảng phất này BMW X4 lái, có thể tùy tâm sở dục như thế, để cả người hắn đều cảm giác vui sướng đến cực điểm. Rất nhanh, tôi chết liền chạy đến một cái giao lộ lên mà cái này giao lộ bên cạnh chính dừng hai chiếc xe máy mà chủ xe đang tại hướng về hắn phất tay, mà hai cái này phất tay chủ xe chính là túc tín cùng phó duyên kiệt hai người, cho nên hắn liền trực tiếp lái qua rồi. túc tín cùng phó duyên kiệt hai người cùng tô chiết như thế đều là ăn mặc nguyên bộ đua xe phục liền mũ giáp đều không có lấy xuống, một mực mang. giả bộ như vậy giả trang túc tín bọn hắn, thêm vào vóc người cũng gần như như thế, cho nên nếu như không phải đặc biệt quen thuộc người của bọn hắn, bây giờ còn thật sự không nhận ra bọn hắn tới. bất quá không chờ bọn họ mở miệng nói chuyện, tô chiết vừa nhìn thì biết rõ ai là túc tín, ai là phó duyên kiệt rồi. này rất đơn giản cũng không phải bởi vì tô chiết đối tốt tín hai người bọn họ rất quen thuộc, hơn nữa thông qua bọn hắn bây giờ tọa kỵ là có thể biết rồi. cười ở linh mục chim cắt người khẳng định chính là tốt tín rồi, mà cười ở ra ma ha if giờ một người cũng nhất định là phó duyên kiện rồi, bởi vì cái này đều là bọn hắn mua xe máy, cho nên thông qua cái này hai chiếc xe máy, tô chiết là có thể phân biệt người nào là người nào. quả nhiên, hai người nhìn thấy tô chiết lái tới sau, liền đem mũ giáp thời ra rồi, cùng tô chiết đoán được không có sai. này bi em đốt hp bốn nhìn quá mấy rồi, thật làm cho người mê muội, bất quá ta vẫn tương đối yêu thích tiểu lao bà của ta chim cắt. Túc tín ôm đầu nói trụ, nhìn tô chết cười bi em nuốt hát về buồn, nói ra, linh mục chim cắt còn thành lão bà của ngươi rồi. Buổi tối đó có hay không cùng ngươi ngủ? Hơn nữa dựa theo cách nói của ngươi, tô chết không phải một lần liền cưới mười hai cái lão bà. Phó duyên kiệt đối Túc tín chế nhạo nói, nghe vậy, Túc tín trong lòng có thể là hết sức buồn bực đực rồi. Này đại lão bà đều không có cùng hắn ngủ, này tiểu lão bà thì càng thêm không cần nói. Bất quá loại này dèn pha, hắn có thể sẽ không nói ra, không phải vậy thật mất thể diện. Ngươi có 12 cái lão bà, này tại pháp luật của quốc gia chúng ta là không cho phép, nhưng là phạm vào trùng hô tội ta xem ngươi hay là đi tự thú đi. Phó Duyên Kiệt rồi hướng Tô Chiết mở ra một trò đùa. Theo như nói như ngươi vậy, ta hiện tại có phải không hẳn là giết người diệt khẩu, đem các ngươi đều giết, liền không có ai biết chuyện này. Tô Chiết cũng là đùa giỡn giống như nói ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1112, Điên cuồng đua xe. Chương 1112, Điên cuồng đua xe. Tô Chiết cùng Túc Tín ba người bọn họ tại giao lộ nói chuyện phía một lát sau, hắn cho mình đội nón an toàn lên, sau đó đối phó Viên Kiệt bọn hắn nói ra, đi thôi. Túc Tín học sói chu như thế, đối với bầu trời quỷ tiêu một lát sau cũng cho mình đội nón an toàn lên, đồng thời nói ra, ta đã cảm giác được máu của mình, đều phải bốc cháy lên rồi, linh mục chim cắt, lên đường đi. Mà Phó duyên kiệt cũng là đem đầu nón trụ cho mình mang lên, sau đó đối với Tô Chí hai người bọn họ so sánh một thủ thế sau, liền trước tiên mở ra, mà Tô Chí cùng túc tín cũng đi theo. Mới vừa cất bước không đến bao lâu, Tô Chí ba người bọn họ liền đem tốc độ biểu đến 100 km trở lên. Cho dù mang mũ giáp, Tô Chí cũng có thể nghe được bên tai vụ vụ vang vọng tiếng gió, hắn giảm thấp xuống thân thể của mình, trở xuống thấp gió ngăn trở, một loại cảm giác khiến hắn cảm thấy siêu sảng khoái. Lần này Tô chết bọn hắn lái xe địa phương là do Túc tín lựa chọn, là trải qua hắn chăm chú so sánh sau mới quyết định tới nơi này không rõ. Bởi vì cái này một con đường đường xá tốt hơn, quan trọng nhất là sẽ rất ít có xe cùng người, đi qua nơi này, cho nên bọn hắn có thể so sánh yên tâm một điểm, sẽ khá tận hứng một điểm. Đến cuối cùng, Tô chết tốc độ thậm chí biểu đến 250 km trở lên, hơn nữa cái này tốc độ còn đang không ngừng kéo lên bên trong. Hơn nữa bởi vì hắn đối tự tin của mình, khiến cho hắn điều khiển BMW X4 có thể càng thêm lớn mật, rất nhiều nơi hắn đều dám đi thử nghiệm, hơn nữa cho dù gặp phải nguy hiểm Hắn cũng có thể dựa vào siêu cường năng lực phản ứng, cùng với mạnh mẽ thể chất, chuyển nguy thành an, khiến cho chính mình bình yên vô sự. Mà dưới tình huống như vậy, tô chết kỹ xảo lái, đúng vậy đến tăng lên trên diện rộng. Tiến bộ của hắn hiện tại có thể là hết sức rõ ràng, thậm chí cũng có thể sánh vai nghề nghiệp tay đua xe. Dù sao coi như là nghề nghiệp tay đua xe, cũng không dám cùng hắn điên cuồng như vậy, càng không có hắn như vậy ưu thế. Bây giờ đang ở đường rẽ thời điểm, tô chết ép con kỹ thuật, càng là tăng nhanh như gió. Mỗi ngày gặp phải đường rẽ thời điểm, hắn đã có thể thuận buồm xuôi gió, có thể đem động tác làm được thập phần tiêu chuẩn. Đương nhiên hắn vừa bắt đầu thử nghiệm thời điểm cũng thử qua ép hơi quá, bất quá mỗi lần đều là hắn dựa vào sức mạnh của mình, vẫn cứ sửa lại, không để cho mình vậy đi ra. Cho nên đua xe đối với người bình thường tới nói, đích thật là vô cùng nguy hiểm, cũng là Tô Triết nắm giữ cường hãn thể chất, tự tin chính mình không có nguy hiểm, hắn mới dám mạo hiểm như thế, nếu như người bình thường như hắn như vậy đùa lời nói, hơi bất cẩn một chút, liền có khả năng rất lớn sẽ xảy ra chuyện rồi. Tô Triết bọn hắn một mực hướng về đường núi địa phương mở, bởi vì cái này tình hình giao thông phi thường thích hợp. Bình thường đi đua xe dạng cũng là thích nhất tới nơi này. Bất quá hôm nay Tô Triết cùng tốc tiến ba người bọn họ liền làm một hồi đi đua xe đảng, bởi vì bọn họ bây giờ hành vi cùng đi đua xe đảng không khác, thậm chí càng thêm đến cuồng. đương nhiên tô chích bọn hắn cũng sẽ chú ý an toàn, ít nhất sẽ vì người khác cân nhắc mà đi đua xe đảng cho dù tại nội thành người bên trong nhiều nhiều xe địa phương cũng dám tăng tốc độ, không quan tâm sinh mệnh của mình coi như xong cũng sẽ không vì người khác suy tính một chút. mà tô chích bọn hắn liền sẽ không như vậy làm, bọn hắn cũng là nhìn hiện tại đã mượn rồi, trên đường cơ bản sẽ không xuất hiện cái khác xe của người, bọn hắn mới dám làm như vậy. Theo tôi chích BMW M2 v4 càng mở càng nhanh, đã đến mặt sau. Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt cũng đã theo không kịp hắn, bị hắn trực tiếp bỏ lại đằng sau, thậm chí đều không thấy được bóng lưng của hắn, sau đó, hắn trước tiên đạt tới đỉnh núi. Khi hắn đem xe ngừng được, đồng thời đem mũ giáp của mình lấy xuống, hơn nữa đã qua sau một lúc lâu, Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt mới lục tục chạy tới. Người quá điên cuồng, còn nói mình trước đây không có biểu qua xe, kỹ thuật này so với nghề nghiệp tay đua xe cũng muốn giỏi hơn. Phó Duyên Kiệt chọc xuống mũ giáp sau, nói với Tô Triết: "Liền đúng a, không có biểu qua xe người, có thể đem chúng ta vung được xa như vậy, chỗ ngươi sao yêu thích giả heo ăn hổ a?" Tốc Tín cũng là nói giúp vào. Ngay vậy, Tô Chí không nhịn được cười khổ lên, thời đại này, nói thật ra đều không có dạng người thư. Hắn thật sự biểu qua xe, thế nhưng vậy cũng là mở là bù gạ tỷ vầy dần cùng phe ra gì, cái khác xe, hắn thật đúng là không có làm như vậy qua, mà xe gắn máy thì càng thêm không có khả năng. Tuy rằng trước đây Tô Chí lái qua xe gắn máy, thế nhưng hắn nơi nào có cơ hội chạy đến tốt như vậy xe gắn máy, hơn nữa trước đây hắn cũng không có hiện tại thể chất, còn có muội muội muốn chiếu cố, hắn trước đây đương nhiên không dám mạo hiểm rồi, đương nhiên sẽ không đi đua xe rồi. Mà bây giờ hắn dám lái xe gắn máy đua xe, cũng là bởi vì đối với mình có lòng tin tin tưởng chính mình sẽ không xảy ra chuyện, mới sẽ làm như vậy. Cho nên tô chết trước đây căn bản cũng không có đua xe khả năng, mà hôm nay cũng là hắn lần thứ nhất lái xe gắn máy đến đua xe, cho nên hắn cũng không hề nói dối, về phần giả heo ăn hổ thì càng thêm không thể nào. Bất quá Tốc Tín cùng Phó Duyên Kiệt hai người không tin, hắn cũng bắt bọn họ không có cách nào. Dù sao hắn vừa nãy rất nhiều đua xe động tác, độ khó xác thực là phi thường cao, thậm chí nghề nghiệp tay đua xe đều không dám cam đoan mình có thể làm được, mà hắn lại là dễ dàng làm được, cũng khó tránh khỏi Tốc Tín cùng Phó Duyên Kiệt sẽ hoài nghi lời của hắn. Nếu Tốc Tín hai người bọn họ không tin, Tô chết cũng không có muốn giải thích, coi như chính mình trước đây biểu qua xe được rồi. Tô chết ba người bọn họ đem xe gắn máy ngừng cùng nhau, sau đó ngồi cùng một chỗ, ở nơi này thổi gió đêm. Vừa mới biểu xong xe, tâm tình còn hưng phấn, sau đó ngồi ở chỗ này thổi gió đêm, sắp thực để cho bọn họ cảm giác được phi thường thích khí, rất hưởng thụ cái cảm giác này. Tô chết cảm giác lái xe gắn máy đua xe, muốn so mở siêu xe còn muốn kích thích nhiều. Đương nhiên bàn về đua xe độ khó, lái xe gắn máy cũng phải lớn hơn nhiều, hơn nữa độ nguy hiểm cũng càng thêm theo, không cẩn thận liền sẽ xảy ra chuyện càng là nguy hiểm, càng có tính khiêu chiến sự tình, liền khiến người ta cảm thấy càng đâm kích, càng là dễ dàng mê. Cũng tỉ như tô chiết hiện tại, hắn cũng rất yêu thích làm như vậy, đã thích đua xe cảm giác, đương nhiên hắn khắc chế lực cũng so với thường nhân phải lớn hơn nhiều, còn có thể khống chế chính mình, không làm ra một chút chuyện nguy hiểm. Không chỉ là tô chiết, túc tín cùng phó duyên kiệt đồng dạng cảm thấy đua xe xong, cảm giác được chính mình thần thanh khí sảng, cảm giác vui sướng tràn trề, thật là thoải mái. Về sau muốn thường đến a, túc tín nằm trên đất, nhìn lên bầu trời, thống khoái nói ra, ta cùng tô chiết thường đến còn có thể, thế nhưng ngươi có thể không? lão bà ngươi sẽ đồng ý ngươi xuất đến nhiều lần như vậy sao? Phó Duyên Kiệt đối Túc Tín chế nhạo nói, ngươi không hiểu, đây là ta lão bà đối sự quan tâm của ta. Hai người các ngươi người đàn ông độc thân biết cái gì? Ngươi liền đố kỵ đi, muốn tìm người quan tâm cũng không có. Túc Tín có thể sẽ không chịu thiệt, hắn lập tức phản bác. Tốt, tốt, chúng ta làm người đàn ông độc thân người, không có ai quan tâm, ngươi có, ngươi gầy gớm, thế nhưng ít nhất chúng ta làm người đàn ông độc thân người muốn tự do một điểm, không dùng chuyện gì đều cùng lão bà đánh báo cáo. Phó Viên Kiệt khẽ mỉm cười, không thèm để ý chút nào nói ra. Thử, ngươi đây là trắng trợn đố kỵ. Túc Tín nói một câu, cũng không rồi lại nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1113, Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt chuyện cũ. Chương 1113, Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt chuyện cũ mấy cái nam sinh trở cùng nhau, có thể làm cái gì? Đơn giản là tán gẫu đánh rắm, lẫn nhau tổn hại đối phương đi. Mà Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt, hiện tại hay là tại làm chuyện như vậy rồi, hay là giẫm đối phương làm vui, đương nhiên đều là không quan hệ phong nhã chuyện cười lời nói mà thôi, Song Phương sau khi nghe, cũng chỉ là cười cười cho rủ, ai cũng sẽ không quan nhiên. Về phần vì mấy câu nói mà trở mặt, thì càng thêm không thể nào. Dù sao túc tín bọn hắn tuy rằng thường thường lấy tổn hại đối phương làm vui, thế nhưng kia nói vậy đều cũng có đúng mực, một ít lời quả đáng, sẽ tổn thương cảm tình lời nói, đương nhiên là sẽ không nói ra. Cho nên có lúc mở một ít chuyện cười lời nói, cũng là có thể tăng cường một cái ở giữa cảm tình. Tô Chiết, ngươi tại sao không nói lời nào? Phó Duyên Kiệt thấy Tô Chiết đi tới đỉnh núi sau, đều không nói lời gì, liền hỏi. Ta không nói lời nào, ta liền ở bên cạnh yên lặng nhìn hai người các ngươi trang, bức là được rồi. Tô Chiết cười nói. Ngươi, ngươi, túc tín nhất thời liền muốn phản bác đi qua. Ngươi xấu ngươi nói trước, ta xóa, ta không nói lần này để túc tín cũng lại không mở miệng được nếu không liền thừa nhận chính mình so với tô chết xấu này đối với hắn mà nói cái này không thể được cho nên hắn tình nguyện không nói lời nào các ngươi là thế nào nhận thức tô chết đột nhiên hỏi hắn đuôi túc tín cùng phó duyên kiệt có thể trở thành là bạn tốt còn là không nghĩ ra bởi vì túc tín cùng phó duyên kiệt tính cách căn bản cũng không phải là cùng một loại người thậm chí có thể nói là cực đoan theo lý thuyết túc tín cùng phó duyên kiệt như vậy bất đồng tính cách người có thể chơi ở chung với nhau cơ hội vẫn tương đối nhỏ bé thế nhưng hai người này một mực liền chơi ở cùng một chỗ hơn nữa một mực trở thành sao tốt bằng hữu Này làm cho hắn nghĩ mãi mà không ra. Đừng xem Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt, thường thường lẫn nhau tổn hại đối phương, nhưng là tình cảm của bọn họ thật đúng là không bình thường, nếu như ai có việc, một người khác đều sẽ đứng ra, tuyệt đối sẽ không lùi bước. Việc này liền nói rất dài dòng rồi, ta cùng hắn từ đại vừa bắt đầu liền ở cùng một cái tốc xá. Phó Duyên Kiệt nghĩ đến chuyện lúc trước, cũng không nhịn được cười một tiếng. Kéo cái gì lại nhất? Còn không phải ngươi đi rót học trưởng ngộ tử, bị người dẫn theo một nhóm lớn người vây, nếu không phải ta dũng cảm đứng ra lời nói, ngươi lúc đó không biết phải như thảm. Túc Tiến nhượng môi, nói ra, nghe đến đó, Tô chết mơ hồ có chút rõ ràng. Túc tín cùng Phó duyên kiệt cùng một cái ký tốt xá, chỉ là để cho bọn họ biết nhau đối phương mà thôi, mà để cho bọn họ trở thành sao tốt bằng hữu cũng còn là bởi vì lúc đó đánh nhau quan hệ. Túc tín đứng ra giúp Phó duyên kiệt, cho nên tình cảm của hai người mới sẽ tốt như vậy. Thứ nhất ta không có đi truy muội tử, là nàng đến đuổi ta, hơn nữa ta cũng không có đáp ứng. Thứ hai nàng không phải học trưởng muội tử, chỉ là học trưởng thích nàng mà thôi. Phó duyên kiệt cố ý nhấn mạnh trong đó vài điểm. Vừa nói như thế, người lúc đó vẫn là không công bị hai bầy vạ gió. Tô chiết sau khi nghe xong, không khỏi cười nói: Ta quả thực là gặp vận rủi lớn. Nếu đã biết sẽ chọc loại chuyện này." Phó Duyên Kiệt buồn bực nói. Mặc kệ ngươi ngược lại không xui xẻo, dù sao đều che giấu không được thần của ta Dũng." Túc Tín đứng lên, hăng hái nói, "Tôi chết, ngươi biết không?" Lúc đó Duyên Kiệt ít nhất bị hơn 10 người vây quanh, là ta Dũng cảm đứng ra, ta vừa lên đến liền giải quyết xong một nửa người. "Nha, ngươi lợi hại như vậy a?" Túc Tín ngẩng đầu lên, nhìn Túc Tín có chút hết ý nói ra, "Cái kia là đương nhiên rồi." Túc Tín nhất thời xếp đặt một cái tự luyến tư thế, ngước nhìn tinh không, tại mọi thời khắc không quên trang, bực. Bất quá Túc Tín xoay bất quá 3 giây. Bởi vì Phó Duyên Kiệt lập tức liền đi ra vạch chuẩn hắn, ngươi liền khiến cho thổi mạnh đi. Lúc đó ta liền tính đánh không lại cũng có thể trốn, thế nhưng ngươi liền ngây ngốc vào lên, hại ta đều trốn không thoát, hơn nữa lúc đó là một nửa người đánh ta, một nửa người đánh ngươi đi, cái gì gọi là ngươi giải quyết một nửa người. Phó Duyên Kiệt không chút khách khí phơi bày Túc Tín lời nói dối. Phó Duyên Kiệt lúc đó nhưng là có võ, thực lực còn không thấp, lúc ấy tuy nhiên đối phương nhân số rất nhiều, thế nhưng hắn nhưng không có lo lắng qua, bởi vì hắn có lòng tin mình có thể lật cậu. Thế nhưng chính là Tốc Tín trực tiếp đần độn vào lên, sau đó có Tốc Tín liên lụy, hắn cũng không thể chạy trốn chỉ có thể lưu lại cùng đối phương mạnh mẽ chống đỡ như vậy cũng dẫn đến hắn và túc tín bị đối phương mạnh mẽ đánh một trận mà tình huống như vậy cùng túc tín nói chính là hoàn toàn khác nhau nhân sinh đã như vậy gian nan có một số việc cũng đừng có vậy trần, được không túc tín thẹn quá hóa giận nói ra hơn nữa bất quá như thế nào ta chính là thay ngươi giải quyết một nửa người điểm này ngươi không thể phủ nhận đi túc tín muốn nói như vậy lời nói phó duyên kiệt cũng không thể phủ định bởi vì bất kể nói thế nào túc tín xông lên sau xác thực thay hắn gánh chịu một nửa áp lực cho nên mặt khác cũng có thể nói là túc tín giải quyết xong một nửa người đương nhiên túc tín là bị đánh người đương nhiên lấy túc tín làm người hắn cũng sẽ không không công ăn cái này thiệt thòi, cho nên tại sau đó hắn rồi cùng phó duyên kiệt liên hợp lại cùng nhau rồi chuyên môn ở phía sau sử dụng ám chiêu mạnh mẽ dạy do đối phương, tuy rằng thủ đoạn có chút không vẻ vang, thế nhưng ít nhất xả được cơn giận, mà trong quá trình này mới là để túc tín cùng phó duyên kiệt trở thành đặc biệt tốt bằng hữu. Nguyên lai like giữa các ngươi còn có một đoạn như vậy cảm động sâu nhất cố sự, thật làm cho người cảm động. Nghe xong cái này hoàn chỉnh cố sự sau, tô chết đôi túc tín bọn hắn nói ra, cái tiên là đương nhiên rồi, nếu không ai sẽ cùng hắn cái này làm biến thái làm bằng hữu, bất quá lời này của ngươi. Ta làm sao nghe được có chút không đúng, dường như ta cùng Phó Duyên Kiệt có những gì không thể cho ai biết sự tình như thế. Túc Tín nói xong, liền phát hiện có gì đó không đúng rồi. "Biến, ngươi mới là nam biến thái, bất quá Tô chết ngươi nói dường như ta cùng Túc Tín là gay như thế." Phó Duyên Kiệt mắng Túc Tín một câu, mới lên tiếng. "Không có, ta mới không có như vậy ý tứ." Tô chết nghiêm trang giải thích, vốn là khệ miệng hắn ý cười, đã bán rẻ hắn. "Ngươi mới là gay, giống ta như thế lập phong nam nhân, làm sao có thể sẽ là gay, bất quá Duyên Kiệt cái này nam biến thái liền có khả năng này." Tốc Tín biện giải cho mình đồng thời còn không quên tổn hại một cái phó duyên kiệt bị túc tín nói như vậy này làm cho phó duyên kiệt làm sao có thể nhẫn lập tức sung lên cùng túc tín uốn éo đánh vào nhau vốn lúc trước ta chỉ là hoài nghi mà thôi hiện tại ta cơ bản có thể xác định tô chiết nhìn uốn éo đánh vào nhau túc tín cùng phó duyên kiệt không khỏi cười nói hắn như thế cười cười nhất thời để túc tín cùng phó duyên kiệt tách ra đối phương đồng thời vội vàng lùi lại mấy bước lấy đó sự trong sạch của mình chỉ lo khiến người ta hiểu lầm như thế hơn nữa còn từng người phòng bị đối phương dường như đối phương có bệnh truyền nhiễm như thế tình cảnh này để tô chiết nhịn không được nhất thời liền bắt đầu cười ha ha Cứ như vậy, liền để Túc Tín cùng phó duyên kiệt ý thức đã tới, biết mình bị Tô chết bỏ mẫn, cho nên, Túc Tín hắn bọn hắn lập tức liền muốn liên thủ, giáo huấn Tô chết rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1114, khủng bố tử thi. Chương 1114, khủng bố tử thi Tô chết cùng Túc Tín ba người bọn họ, giờ khắc này thật giống như tiểu hài tử như thế đùa giỡn. Tiếng cười của bọn họ truyền khắp đỉnh núi, bọn hắn bây giờ, nhưng là một điểm người trưởng thành dáng vẻ đều không có, chỉ là cố lấy trêu đùa. Bất quá liền ở Tô chết bọn hắn đùa tận hứng thời điểm, Túc tín cùng phó duyên kiệt thủ cơ, đồng thời vang lên còi báo động, mà tô chiết cũng là lập tức đứng lên. Túc tín cùng phó duyên kiệt thủ cơ, nếu đồng thời vang lên còi báo động, đây là một kiện phi thường chuyện kỳ quái. Thế nhưng bây giờ tô chiết đã không để ý tới chuyện này, hơn nữa hắn hiện tại cũng không có tinh lực chú ý tới chuyện này, cho nên không có cảm giác được kỳ quái. Bởi vì liền ở vừa nãy, hắn đột nhiên từ đằng xa cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại, mà này một nguồn sức mạnh sở dĩ sẽ khiến cho tô chiết chú ý, là vì này một nguồn sức mạnh tựa hồ cùng tử khí có rất lớn liên kết, hoặc là nói thẳng này một nguồn sức mạnh khả năng liền là tử khí cho nên trong cơ thể hắn thần lực mới có chỗ chấn động khiến hắn cảm ứng được này một nguồn sức mạnh. Mà ở phía sau túc tín cùng phó duyên kiệt cũng là đồng thời lấy điện thoại di động ra. Tại nhìn xong cảnh báo sau, bọn hắn liếc nhau một cái, biểu lộ đều phi thường nghiêm nghị. Tô Triết vẫn nhìn bên dưới ngọn núi, bởi vì từ thần lực cảm ứng, hắn phán đoán ra sức mạnh khởi nguồn là từ bên dưới ngọn núi vọng lại. Mà túc tín cùng phó duyên kiệt đồng dạng cũng là như thế. Vừa lúc đó, Tô Triết đột nhiên cảm ứng được này một nguồn sức mạnh đột nhiên bộc phát ra rồi. Sau đó, bên dưới ngọn núi vang lên một trận tiếng tiêu thảm thiết thê lương, chỉ là một, một chút, này tiếng tiêu thảm thiết lại đột nhiên đình chỉ cũng lại nghe không được. tô chiết lập tức hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi, bởi vì hắn cảm ứng được này tử khí dường như bắt đầu biến mất, hoặc là chính tại chạy khỏi nơi này, cho nên thần lực đối với nó cảm ứng đã là càng ngày càng yếu. hắn hiện tại đuổi theo là mau chân đến xem này tử khí khởi nguồn là từ chỗ nào buộc phát ra, mà túc tín cùng phó duyên kiệt cũng lập tức đi theo, bởi vì bọn họ cũng đều tiếp thụ lấy nhiệm vụ. hơn nữa tô chiết đều đuổi theo rồi, bọn hắn tự nhiên không thể để một mình hắn đi mạo hiểm rồi. tô chiết trước tiên đi tới bên dưới ngọn núi, thế nhưng hắn trung quy vẫn là chậm một bước, bởi vì tử khí đã biến mất được không thấy hình bóng. Hắn thần lực cũng lại không cảm ứng được rồi. Hắn biết này tử khí khởi nguồn đã trốn đến rất xa rồi, cho nên mới phải mất đi cảm ứng. Sau đó, Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt cũng chạy xuống, tự nhiên cũng giống như Tô chết không hề gật hái được, hơn nữa bọn hắn điện thoại di động còi báo động, đã bắt đầu đình chỉ. Điều này nói rõ nhiệm vụ của bọn họ đã tạm thời đình chỉ, bởi vì làm mục tiêu hiện tại đã lần theo không tới. Đáng ghét, lại trốn thoát rồi. Túc Tín phát tiết tựa như nói một tiếng. Lúc này, Phó Duyên Kiệt đột nhiên đối Tô chết bọn hắn hô, "Các ngươi mau tới đây xem. Nơi này có người chết, thật giống vừa mới chết không lâu." Ngay vậy, Tô chết cùng Phó Duyên Kiệt vội vàng chạy tới xem. Tại Phó Duyên Kiệt dưới đất của, đang nằm một cái tử thi, con mắt của hắn trợn được rất lớn, tựa hồ tại trước khi chết nhận lấy rất lớn sợ hãi, khuôn mặt xanh tím, hơn nữa nơi ngực của áo còn bị lợi khí xé ra, lưu lại mấy cái sâu thấy được tận xương vết thương, máu rầm rề, hơn nữa chung quanh da rẻ cùng lưu ra huyết dịch đều là màu đen, dường như chúng độc như thế. Vừa nãy Tô chết bọn hắn ở trên đỉnh núi, nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương, rất có thể chính là hắn hoặc lại, cũng chính là hắn mới vừa vận chết đi không đến bao lâu. Về phần nguyên nhân cái chết của hắn, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Làm Tô Thiết đi tới, nhìn thấy này tử thi diện mục sau không khỏi bật thốt lên giang tắc tô chiết người biết hắn phó duyên kiệt nghe được tô chiết lời nói sau quay đầu nhìn hỏi hắn tô chiết gật gật đầu nói ra gặp qua một lần hắn cứ gọi giang tắc là nhỏ hơn kế mẫu cháu ngoại trai người này chính là tạ xuân hương cháu ngoại trai giang tắc rồi đã từng tô chiết còn ở trên đường thấy giang tắc cùng tạ xuân hương cùng nhau khi phụ ăn hơn cho nên hắn đôi giang tắc mới có ấn tượng từ hành vi của hắn cùng trang thêm vào trên người hình xăm cũng có thể biết giang tắc chỉ là một cái lưu manh vô lại mà thôi chỉ là tô chiết không biết giang tắc tại sao sẽ chết ở nơi này Hơn nữa cái chết của hắn đối với còn khủng bố như vậy, vậy thì khiến hắn cảm thấy có chút ngoại ý mấn rồi, cho nên mới phải không kìm lòng được kêu ra tiếng. Quan hệ này vẫn đúng là phức tạp. Tốc Tín xoa xoa đầu, một hồi lâu mới làm rõ trong đó quan hệ. Từ trên người hắn đến xem, hắn không phải là người đừng đắn gì, các ngươi nói có đúng hay không gặp phải cửu gia, cho nên hắn mới sẽ bị người giết chết ở nơi này. Phó Duyên Kiệt nhìn một hồi lâu sau, phân tích nói: "Ta xem không giống, bởi vì từ vừa nãy tiếng kêu thảm thiết của hắn, cùng với như thế hoảng sợ ánh mắt, hắn trước khi chết hẳn là đã tao ngộ rất lớn sợ hãi, mới sẽ bộ dáng này, hơn nữa ngươi xem hắn là một đòn mất mặt." từ vết thương của hắn đến xem thương tổn đồ vật của hắn hẳn là có bôi kích độc hơn nữa các ngươi nhìn phía trên này vết thương phải hay không rất giống một loại nào đó động vật móng nuốt lưu lại tô chết nhẫn nhịn trong lòng không khỏe sát gần một điểm thử quan sát kỹ xong tử thi sau mới lên tiếng bị tô chết vừa nói như thế phó duyên kiệt ngược lại là phát hiện xác thực cùng hắn nói tình huống rất phù hợp phó duyên kiệt đang muốn tán thành tô chết lời nói tiếp theo sau đó cùng hắn tiếp tục phân tích thời điểm chỉ thấy túc tín che cái mũi của mình lui vài bước mới lên tiếng cũng không biết trên người hắn phải hay không có độc các ngươi còn dựa vào gần như vậy cẩn thận bị cuốn hút đến virus, hơn nữa các ngươi hai cái này đại chính thám muốn phân tích tới khi nào? Lẽ nào các ngươi không cho là hiện tại chuyện nên làm nhất chính là trước tiên báo động sao? Miễn cho cho mình chọc một thân lằng lơ. Tốc Tín vừa nói như thế, Tô chết cùng Phó Duyên Kiệt cũng kịp phản ứng, lúc này thật là hẳn là trước tiên báo động, nếu không, rất dễ dàng chính mình cũng sẽ bị dính líu vào, để cho mình cũng có giết người hiềm nghi. Cho nên, Tô chết bọn hắn vội vàng trước tiên báo động, cùng cảnh sát nói rồi nơi này xảy ra án mạng, để cho bọn họ phái người đi tới xử lý. Sau đó, Tô chết bọn hắn chính là kiên trì chờ đợi. Cảnh sát nhân viên đã đi đến, cũng không tiếp tục áp sát trước mắt tử thi, miễn cho phá hủy trung quanh hiện trường phát hiện án, không cẩn thận tiêu khả năng hủy diệt một ít gen chốt chứng cứ phạm tội. Đang đợi cảnh sát thời điểm, tô chiết cũng đang suy tư giang tắc là chết như thế nào, là bị người giết chết, vẫn là có khác nguyên nhân cái chết. Tại suy đoán của hắn bên trong, bất luận giết chết giang tắc chính là người, vẫn là những vật khác, thực lực đó nhất định rất mạnh, chỉ có như vậy mới có thể làm được một chiêu mất mạng. Đồng thời khi hắn đuổi tới trước đó, thoát đi hiện trường. Hơn nữa tô chiết cho rằng giết chết giang tắc khẳng định cùng tử khí có quan hệ. Hoặc là chính là tương tự với lôi pháp như thế, đã nhận được từ khí sức mạnh, cho nên mới phải trở nên mạnh mẽ như vậy. Đương nhiên đối phương không nhất định là người, bởi vì Tô chết tử giang tắc vết thương đến xem, giết chết hắn khả năng không phải vũ khí, mà là móng đuôi sắc bén các loại. Thêm vào hắn còn phát hiện chung quanh đây trên đất, không chỉ có chỉ để lại người vết chân, còn có rất nhiều dấu móng tay, hơn nữa còn đều không nhỏ, cho nên rất có thể là một loại nào đó động vật. Về phần là động vật gì lưu lại, Tô chết hiện nay còn không biết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 1115, hai người liên hệ. Chương 1115 Hai người liên hệ bởi vì xảy ra án mạng nguyên nhân, cho nên cảnh sát đối với cái này phi thường coi trọng. Cảnh sát không chỉ lấy tốc độ cực nhanh chạy tới hiện trường, hơn nữa còn phái tới rất nhiều tay sai, đem chu vi đều phong khóa lại. đương nhiên tô chết bọn hắn làm phát sinh hiện trường phát hiện án người, đương nhiên phải lưu lại cho cảnh sát lấy khẩu cung, lấy cung cấp phá án chứng cứ. Bất quá trên thực tế, tô chết bọn hắn biết rõ cũng không nhiều, dù sao bọn hắn chỉ là nghe được tiếng kêu thảm thiết mà chạy tới sau, hung thủ đã chạy trốn, cho nên bọn hắn biết rõ đồ kỳ thực cũng là phi thường tiểu. Đối cảnh vương có thể phát ra tác dụng cũng là phi thường tiểu. Sau khi chép xong khẩu cung. Cảnh sát chỉ là để Tô Triết bọn hắn lưu lại phương thức liên lạc, để có tiến triển vụ án, cần bọn hắn cung cấp hỗ trợ, có thể liên lạc với bọn hắn. Tô Triết bọn hắn cũng phi thường phối hợp, trực tiếp liền để lại của mình phương thức liên lạc, dù sao cũng không có cái gì tốt xấu đến. Sau đó Tô Triết bọn hắn liền có thể đi về, chuyện kế tiếp liền giao cho cảnh sát xử lý. Trước lúc ly khai, bọn hắn lại đi rồi một chuyến đỉnh núi, đem bọn họ xe gắn máy mở xuống đến. Bây giờ bị chuyện này một làm nữa, đã là muộn lần lắm rồi, cho nên Tô Triết cùng tốc tiến bọn hắn đều không có tâm tình tiếp tục hang gió, cho nên đều dựa theo đường cũ lái trở về rồi. Ba người tới tách ra giao lộ, liên từng người chọn một con đường trở lại nhà của mình, chỉ là không có bao lâu, túc tín cùng phó Duyên Kiệt đều lộn ngược lại trở lại. một lần nữa chín mở ra hiện trường, rồi bởi vì bọn họ hiện tại thu được thông báo, cho nên còn muốn qua đi xử lý một ít chuyện, thế nhưng là không tiện để tô chết biết. đối với cái này, tô chết lại là không có chút nào chi tình, hắn chỉ là muốn chuyện tối hôm nay, sau đó trực tiếp lái trở về rồi, làm tô chết đem xe gắn máy ngừng tiến vào Gaza, trở về trong nhà mình lúc, hắn mới phát hiện An Hân lúc này còn chưa ngủ, còn ở trong phòng khách, ngươi như nào đây không ngủ, tô chết hỏi không ngủ được, cho nên ở nơi này ngồi một hồi, bất quá bây giờ cũng phải đi về ngủ. An Hân đứng lên, cười nói. Nàng cũng không có nói ra nàng là vì tô chết, đến bây giờ đều vẫn chưa về, nàng một mực không yên lòng, cho nên liền một mực chờ tới bây giờ. Bất quá bây giờ hắn trở về, nàng cũng là có thể yên tâm trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Hân, Kim, vốn là tô chết định đem chuyện vừa rồi, đã nói An Hân nghe, bởi vì hắn cho rằng rằng tắc dù sao cũng là tạ xuân hương cháu ngoại trai. Nhưng là của hắn lời nói vừa đến bên mép, hắn lại ngừng lại. Bởi vì Tô Chiết lại đột nhiên nghĩ đến chuyện này, không có cần gì phải để An Hân biết, hắn biết An Hân mềm lòng, dù cho Giang Tắc làm nhiều việc ác, đồng thời đối với nàng ngột mực không có ý tốt, nhưng là vẫn sẽ thương tâm. Cho nên hắn liền không muốn nói nữa, miễn cho An Hân thương tâm khổ sở. Dù sao An Hân cho dù nhận thức Giang Tắc, quan hệ của hai người cũng không khá hơn chút nào, cho nên tin qua đời của hắn, vẫn không có cần phải để An Hân biết. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Vừa muốn lên lầu An Hân, ngưng đến Tô Chiết thanh âm của, liền xoay người lại hỏi. "Không có chuyện gì, chỉ là cho ngươi đừng quá ngủ trễ rồi." Tô Chiết vội vàng sửa lại khẩu ngươi cũng nghỉ sớm một chút. An Hân trong lòng mặc dù nghi hoặc, thế nhưng cũng không có hỏi nhiều, sau liền trực tiếp lên rồi. Tuy rằng qua nét mặt của Tô Triết đến xem, An Hân biết hắn có một số việc muốn nói với nàng, thế nhưng hắn hiện tại nếu không muốn nói rồi, nàng kia sẽ đợi được hắn nguyện ý chủ động nói, mà không phải thúc hắn nói, khiến hắn cảm thấy khó xử. Tô Triết nhìn An Hân sau khi lên lầu, thở dài một hơi, sau đó cũng đi vào trong phòng của mình. Nằm ở trên giường hắn, lại là lăn qua lộ lại, dù như thế nào đều là không ngủ được, bởi vì chỉ cần hắn vừa nhắm mắt, liền nghĩ đến Giang Tắc khủng bố tử tướng, này làm cho trong lòng hắn không thể bình phục lại, tự nhiên cũng sẽ không bình yên đi ngủ. Tôi chết trong lòng, hiện tại phi thường nghi hoặc, hắn không biết Giang Tắc vì sao lại chết ở dưới chân núi, lại là bởi vì nguyên nhân gì mới sẽ bị giết chết. tối trọng yếu là vật gì giết chết Giang Tắc. Này lần lượt nghi vấn, tràn đầy trong lòng hắn, khiến hắn một khắc đều dừng lại không được. Tôi chết rất muốn biết rõ ràng chuyện này, nhưng là chuyện này đối với hắn mà nói, lại là không có đầu mối chút nào, căn bản cũng không biết từ đâu hiểu rõ manh mối. Thế nhưng hắn biết chuyện này, tuyệt đối cùng tử khí có quan hệ, hai người nhất định có liên kết địa phương. Nếu như tôi chết suy đoán không có sai, cái kia giết chết Giang Tắc đồ vật, hay là chính là dường như là lôi phách vậy người, đồng dạng là bị tử khí xâm lấn khống chế được thân thể, về phần đây là người, vẫn là dã thú, này liền không được biết rồi. Thế nhưng từ trên người Giang Tắc vết thương, cùng với phụ cận mặt đất lưu lại dấu móng tay, này sát hại Giang Tắc rất có thể không phải là người, mà là dã thú. Vẫn rất có khả năng, vẫn là một con có bôi kịch độc dã thú, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giải thích Giang Tắc vết thương, vì sao lại biến thành màu đen, thậm chí chảy ra huyết dịch đều là màu đen, này rõ ràng cho thấy chúng độc hiện tượng. Bây giờ đối với Tô Triết tới nói, muốn nhất hiểu rõ, này giết chết Giang Tắc là đặc biệt vì chi, vẫn là chỉ là đơn thuần giết người mà thôi mà hai người này khác biệt rất lớn, bởi vì người trước nguy hiểm còn thấp một chút, thế nhưng người sau lời nói liền rất có thể sẽ trở ra hại người, lấy tử khí vi lực, người bình thường căn bản cũng không có thể tránh được một kiếp, cho nên đến lúc đó người chết sẽ nhiều hết mức, giang tác chỉ là trong đó một cái mà thôi. Nếu như là người sau lời nói, cái kia tô chết đối tử khí suy đoán, thì càng gần từng bước, này tử khí xác thực sẽ ảnh hưởng đến bị kẻ xâm lấn thần trí, có thể thao túng bị kẻ xâm lấn hành vi, cái kia cứ như vậy, tử khí nguy hại liền lớn vô cùng rồi, đây chính là hắn hiện tại phiền não nhất sự tình. Nếu như muốn không ra biện pháp đến. Cái kia sẽ có khả năng càng ngày càng nhiều người ngộ hại. Đây là hắn không muốn gặp nhất sự tình, cho nên hắn hiện tại mới sẽ không có cách nào ngủ. Hơn nữa chuyện này cũng làm cho tô chết bắt đầu cảnh tỉnh. Hay là này tử khí ví dụ đã không phải là một hai ví dụ đơn giản như vậy, mà là đã bắt đầu lan tràn đến toàn bộ các nơi trên thế giới. Bởi vì mấy năm qua này, hắn tại trên lưới một ít diễn đàn, thường thường có thể nhìn thấy một ít tiếp mời, nội dung bên trong chính là tương tự chuyện tối hôm nay như thế. Có rất nhiều người đều chết oan chết uổng. Hơn nữa tử tướng cũng phi thường khủng bố, đồng dạng trước khi chết nhận lấy to lớn sợ hãi. Hơn nữa ví dụ như vậy, phát sinh càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều lần, năm nay đến càng là xảy ra không ít lần. chỉ lúc trước tô chết chưa từng có đem những này việc quả nhiên, cho rằng đây chỉ là internet một ít người nhảm chán, địa đặt ra cố sự, chỉ là tại địa đặt mà thôi. bởi vì hắn xưa nay sẽ không có tại quan phương truyền thông lên, gặp phương diện này đưa tin. cho dù internet có chút ví dụ tìm được chứng minh rồi, cảnh sát cũng sẽ rất nhanh phá án, đồng thời phán đoán ra là người là gây nên. thế nhưng tô chết tối hôm nay tự mình đã trải qua những chuyện này, vậy thì khiến hắn bắt đầu mơ hồ có chút đã ti tưởng. hơn nữa hắn cũng đem chuyện này cùng internet bổ xuất sự kiện, liên lạc với đồng thời này càng làm cho hắn vững tin những việc này kiện chân thực tính. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1116, không có báo cáo án mạng. Chương 1116, không có báo cáo án mạng hiện tại tô tôi cho rằng internet lộ ra ánh sáng sự kiện, hay là cũng không hoàn toàn là bịa đặt. Đương nhiên hắn cũng không bài trừ một ít người có dụng tâm khác, đặc biệt bịa đặt xuất những việc này kiện đi ra, thế nhưng những việc này kiện có thể là có thật có giả, hơn nữa còn có khả năng cùng chuyện tối hôm nay có thể liên lạc với đồng thời. Đến như vậy một cái, này tử khí sát thực rất có thể đã lan tràn đến toàn thế giới rồi, mà không đơn thuần chỉ có mấy cái ví dụ mà thôi. Những việc này kiện là có thể chứng minh suy đoán này rồi, chỉ là hiện tại cái này chút tử khí, vẫn không có bộ phát ra mà thôi. Hơn nữa tử khí không đơn thuần chỉ là lây nhiễm nhân loại, hơn nữa có chút dã thú cũng tương tự sẽ bị xâm lấn, mà bị xâm lấn nhân loại cùng dã thú, sức mạnh phải nhận được tăng lên, hơn nữa cũng sẽ đạt được một ít năng lực đặc biệt, tỉ như lôi phách sắt thép thân thể như thế. Thế nhưng bị tử khí xâm lấn nhân loại cùng dã thú, đều sẽ bị ảnh hưởng đạo thân trí. Rất cho tới mặt sau, còn có thể bị tử khí trực tiếp khống chế, biến thành một cái cỗ máy giết người, chỉ là biết vô tình giết chóc, mà sẽ không lại còn có tình cảm đương nhiên đây chỉ là tô chết suy đoán mà thôi. bất quá hắn cho rằng khả năng này tính phi thường cao. hơn nữa rất có thể quốc gia chính phủ đã sớm liền ý thức được, phát sinh chuyện lớn như vậy, chính phủ không thể nào là không biết chút nào, khẳng định cũng sớm đã phát hiện tử khí tồn tại, chỉ là khả năng vẫn không có tiêu diệt tử khí phương pháp xử lý mà thôi. thậm chí liên tưởng đến những năm gần đây nhất, toàn thế giới tất cả quốc gia một ít chính sách cùng biện pháp, một ít dị thường cử động, chính là vì ứng phó tử khí mới lờ đi ra. về phần chính phủ tại sao không công bố những chuyện này, tô chiết muốn hẳn là vì để tránh cho gây nên khủng hoảng, cho nên mới phải phong tỏa những tin tức này cho nên quan phương truyền thông lên mới không có đưa tin qua loại sự kiện này. Hơn nữa internet cho dù có những người này phát qua thiết mời, cũng sẽ rất nhanh bị cắt bỏ. Khả năng này cũng là vì duy trì xã hội trật tự. Dù sao chính phủ mặc dù biết tử khí tồn tại, thế nhưng khả năng cũng không hề tiêu diệt tử khí nắm chắc. Nếu như chuyện này quá sớm bộc quang, rất dễ dàng liền sẽ khiến cho xã hội khủng hoảng. Mà một khi phát sinh động loạn, hậu quả thậm chí có thể so với tử khí còn muốn đắc liệt. Cho nên chính phủ mới sẽ phong tỏa loại sự kiện này tin tức. Đương nhiên từ hướng này đến đoán sai, cái kia chính phủ hẳn là đang nghĩ biện pháp giải quyết tử khí rồi, hoặc là có thể nói đã tại trong hành động. Tôi chết cho rằng không đơn thuần là tông nước chính phủ làm như vậy, toàn thế giới tất cả quốc gia đều là làm như vậy, đồng thời khả năng đều lẫn nhau đã đạt thành một ít thỏa thuận, cho nên mới có thể đem tin tức phong tỏa ngăn cản. Thế nhưng hắn cho rằng nếu quả như thật cùng hắn suy đoán vậy, lời nói tử khí hiện tại bạo phát tần suất là càng ngày càng cao rồi, cái kia chính phủ muốn phong tỏa độ khó cũng sẽ càng ngày càng cao, sẽ càng ngày càng nhiều quần chúng biết chuyện này. Tôi chết không biết hiện tại chính phủ các nước phải hay không đã có biện pháp giải quyết tử khí vấn đề, thế nhưng khẳng định có tương quan ứng phó phương án. Tuy rằng hắn rất muốn đem tử khí toàn bộ tiêu diệt hết, để cho không cách nào nữa hại đến người vô tội. Thế nhưng dựa vào tô chết sức lực của một người, cái này căn bản là không làm được. Thậm chí hắn cũng không biết tử khí ảnh hưởng đã đạt đến trình độ nào, có bao nhiêu người cùng động vật chịu ảnh hưởng rồi, điều này cũng không biết. Hơn nữa trong cơ thể hắn thần lực, tuy rằng có thể cảm ứng được tử khí, có thể để cho hắn nhờ vào đó lần theo đến tử khí. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là muốn bị kẻ xâm lấn tử khí bộc phát ra, tô chết thần lực mới có thể cảm ứng được. Nếu như bị kẻ xâm lấn không có sử dụng tử khí lời nói, cái kia hắn thần lực là không cảm ứng được tử khí tồn tại. So với như tối hôm nay tại đỉnh núi thời điểm, tại hung thủ sát hại giang tất lúc. Tô Chiết mới cảm ứng được từ khí, mà trước đó hắn thần lực lại là một mực cũng không có động tĩnh, cho nên Tô Chiết cho dù muốn truy tung tiêu diệt từ khí, cũng là phi thường không dễ dàng, này rất khó có thể làm được. Bởi vậy hắn hiện tại chỉ có thể ký thác với cơ quan quốc gia, đã có giải quyết phương án, có thể giải quyết từ khí mang tới mầm họa, cùng với có thể phát sinh tai nạn. Suốt đêm không nói chuyện, một đêm thời gian cứ như vậy đi qua. Làm An Hân sau khi đứng lên, chuẩn bị xuống lầu làm điểm tâm thời điểm, Tô Chiết vừa đúng Tiểu Tuyết Long chúng nó trở về rồi. Ngươi hôm nay thức dậy sớm như vậy? An Hân thấy Tô Chiết tựa hồ vừa mới vận động xong trở về, liền hỏi. Ừm, không chuyện làm, liền dẫn chúng nó ra ngoài chạy chạy bộ. Tô Triết Chỉ chỉ nói, trên thực tế, Tô Triết hôm nay cũng không phải lên đến sớm, mà là hắn tối ngày hôm qua đến bây giờ đều không có nhắm mắt lại qua, bởi vì chuyện xảy ra tối hôm qua, khiến hắn mất ngủ, một đêm đều không có ngủ, toàn bộ buổi tối, hắn đều nghĩ chuyện này, nơi nào ngủ qua được. Tuy rằng hắn đối Giang Tắc không có nửa điểm hảo cảm, thậm chí có thể nói là căm ghét. Thế nhưng một cái đã từng người sống sơ sơ, sẽ chết ở trước mặt của hắn, hơn nữa tử tướng còn khủng bố như vậy, hắn vẫn là sẽ cảm thấy không đại lòng. Lại tăng thêm, Tô Triết còn một mực lo lắng tử khí ảnh hưởng sẽ càng ngày càng ác liệt, tạo thành càng ngày càng hậu quả nghiêm trọng, những chuyện này đều cho hắn không cách nào ngủ, vẫn muốn làm sao đi giải quyết tư khí. Cho nên đã đến hưởng Đông, hắn đều không có nhắm mắt lại qua. Dù sao một điểm buồn ngủ đều không có, cho nên Tô Chíệt liền mang theo Tiểu Tuyết Long chúng nó, ra ngoài chạy bộ. Tại An Hân đi làm điểm tâm thời điểm, Tô Chíệt trở về trong phòng của mình, dùng máy vi tính xem lướt qua lên tin tức diễn đàn. Thế nhưng hắn nhìn rất lâu, thẳng đến An Hân làm tốt bữa sáng, gọi hắn ra ngoài ăn thời điểm, hắn cũng không có ở các đại trong diễn đàn, tra được liên quan với chuyện xảy ra tối hôm qua. Chỉ có Yến Vân thị bản địa một cái tiểu diễn đàn có cái bạn trên mạng phát ra một cái liên quan với việc này thiết mời, hơn nữa nội dung bên trong cũng phi thường ý ỏi, thậm chí có chút tin tức đều không phù hợp tình huống lúc đó. tại trên bàn ăn thời điểm, tô chết ăn điểm tâm thời điểm, trong tay cũng cầm bộ điều khiển từ xa. hắn không đứng ở mấy cái tin tức đài truyền hình trong lúc đó chuyển đổi, muốn nhìn một chút có hay không đưa tin chuyện tối ngày hôm qua. bất quá cùng internet như thế, mỗi cái tin tức đài truyền hình, bao quát bản địa đài truyền hình, đều không có đưa tin qua chuyện này, cho dù là một điểm liên quan với việc này đưa tin đều không có. chính là phi thường chuyện kỳ quái, theo lý thuyết phát sinh ác liệt như vậy hung sát án. Hơn nữa người chết nguyên nhân cái chết không rõ, tử tướng còn cực kỳ khủng bố, như vậy án mạng tuyệt đối sẽ gây nên chú ý, cho nên bình thường hiện tại là không thể nào một điểm đưa tin đều không tìm được. Chứ không chính thức cố ý tại phong tỏa tin tức chảy ra, cho nên hiện tại mới biết một chút đưa tin đều không có. Điều này cũng làm cho phù hợp Tô chết suy đoán, vậy thì quốc gia chính phủ đã biết tử khí tồn tại, đồng thời bọn hắn có ý định ẩn giấu tử khí tồn tại. Cho nên bất kể là internet các đại diễn đàn, vẫn là mỗi cái tin tức đại truyền hình, hiện tại mới biết một chút đưa tin đều không có. Nghĩ như vậy, những chuyện này cũng là có thể giải thích thông được. Tuy rằng quốc gia làm như vậy là che giấu bách tính chi tình quyền. Thế nhưng Tô Chí lại là tán thành làm như vậy, hắn cho rằng làm như vậy lợi nhiều hơn hại. Dù sao người bình thường cho dù biết chuyện này, cũng không thể làm ra hữu hiệu phòng bị, bọn hắn cũng không có cách nào chống cự được rồi từ khí, chỉ sẽ khiến cho khủng hoảng mà thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1117, hầu ca ngươi thật ghê gớm. Chương 1117, hầu ca ngươi thật ghê gớm buổi tối, Tô Chí đi tới thiên đường quán ba. Mà Túc Tín cùng phó diễn điện hiện tại cũng đang trong quán rượu, hơn nữa còn là Tô Chí hẹn hắn nhóm xuất đến gặp mặt. Bình thường tới thiên đường quán ba, hoặc là ra ngoài tụi biết uống rượu đại đa số đều là túc tín liên hệ tô chiết bọn hắn, mà tô chiết cùng phó duyên kiệt đều rất thiếu chủ động. nhưng là hôm nay không giống nhau, là tô chiết chủ động gây nên bọn hắn gặp mặt. tô chiết nhìn thấy túc tín cùng phó duyên kiệt sau, liền hướng bọn hắn đi tới, sau đó ngồi ở túc tín bên cạnh, vẫn là uống hồng trà. phó duyên kiệt thấy tô chiết sau khi ngồi xuống, liền hỏi. sau khi nói xong, phó duyên kiệt đang muốn chuẩn bị đi ngược lại hồng trà, bởi vì đây là tô chiết thói quen, mỗi lần hắn tới nơi này, cơ bản đều là uống một chén hồng trà. thế nhưng tô chiết hôm nay lại là cự tuyệt, hắn nói ra, không, hôm nay không uống hồng trà, cho ta điều một chén rượu. Rượu gì cũng có thể. Phó Duyên Kiệt Kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, không qua tay lên công phu lại cũng không có đình chỉ, lập tức vì hắn chuẩn bị lên rượu đến rồi. "Hôm nay ngươi làm sao vậy? Làm sao đột nhiên muốn uống rượu?" Túc tín nhìn Tô Chí hỏi. Tô Chí lắc lắc đầu, nói ra không có gì, chỉ là muốn uống chút rượu giải buồn mà thôi. Phó Duyên Kiệt điều rượu ngon sau, đặt ở tô chén trước mặt, hỏi là không phải là bởi vì chuyện xảy ra tối hôm qua. Tô Chí gật gật đầu, nói một tiếng cảm tạ, hắn bây giờ buồn phiền, buộc xác thực là vì chuyện xảy ra tối hôm qua, chuyện này mang đến cho hắn xung kích cũng không nhỏ. Thế nhưng kỳ quái là, hắn bởi vì chuyện này buồn phiền đến bây giờ Bất quá đồng dạng là người chứng kiến tốc tín cùng Phó Duyên Kiệt, dường như lại không có ảnh hưởng gì như thế. Vẫn là vừa nói vừa cười, tựa hồ cũng không hề đem chuyện này để ở trong lòng, hoặc là có thể nói bọn hắn hiện tại đã tập mãi thành quen đồng dạng, không đa nghi phiền đến Tô chết, cũng không hề ý thức được điểm này. Không cần quá để ý, khả năng chỉ là người chết chỉ là gặp kẻ thù mà thôi, dù sao ngươi cũng đã nói hắn chỉ là tên côn đồ, gặp phải kẻ thù cũng bình thường, làm gì nghĩ nhiều như thế?" Phó Duyên Kiệt nói ra. Phó Duyên Kiệt cũng biết chuyện như vậy, đối với người bình thường tới nói, đích xác rất khó tiếp thu. Tung Chi vẫn là nhìn thấy tử tướng cực kỳ khủng bố tử thi, năng lực chịu đựng tương đối kém người, thậm chí sẽ trực tiếp hỏng mất. Cho nên Tô Chí đến bây giờ, còn không bung ra chuyện này, cũng là đúng là bình thường, hắn cũng có thể hiểu được. Bất quá phó duyên kiệt lần này ngược lại là nghĩ lầm rồi, tuy rằng Tô Chí đích thật là bởi vì chuyện này mà bất hiền, nhưng là tuyệt đối không phải là bởi vì đối tử thi sợ hãi. Tuy nhiên tại tối ngày hôm qua, Tô Chí vừa bắt đầu nhìn thấy Giang Tắc chết thời điểm, trong lòng hắn đích thật là có chút không thinh đứng. Dù sao Giang Tắc toàn bộ ngực đều cho vạch tìm tòi, bên trong nội tạng cũng có thể thấy rõ. Cho nên cảnh tượng lúc đó quả thực có chút khủng bố cũng có thể nói là khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Thế nhưng đã qua không đến bao lâu, tô chiết cũng đã có thể thích chứng đã tới. Nếu không, tối ngày hôm qua ở hiện trường lời nói, hắn cũng không thể phát hiện trên đất dấu móng tay. tô chiết hiện tại sở dĩ sẽ buồn phiền, đó là bởi vì tử khí nguyên nhân. hắn lo lắng tử khí sẽ khiến cho tai nạn khó có thể tưởng tượng, cho nên hắn hiện tại mới sẽ lo hô buồn phiền. đây mới là hắn hiện tại phiền muộn nguyên nhân, mà không phải là bởi vì đối tử thi sợ hãi. cho nên hắn hiện tại mới sẽ nghĩ đến quán ba uống rượu, đem tất tín bọn hắn đều gọi ra đến giải buồn. tối hôm nay không đem mình uống say lời nói, tô chiết biết mình tối hôm nay, cũng có thể sẽ vì này mà mất ngủ ta đang suy nghĩ chuyện này là ngẫu nhiên phát sinh, vẫn có nguyên nhân nào đó ở bên trong. Tô chết uống một hớp rượu sau, nhiễu nhiễu mày nói ra. Ta nói a, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? chuyện này cảnh sát sẽ xử lý tốt, liền không dùng ngươi ta đi quan tâm. Túc tín bồi tiếp tô chết uống một hớp rượu sau, không để ý nói. nghe vậy, tô chết không khỏi cười khổ một cái. hay là như Túc tín từng nói, hắn là có thể không cần nghĩ nhiều như vậy, vậy hắn hiện tại liền sẽ không như thế rồi dĩ. thế nhưng hắn làm đến được sao? nếu như hắn có thể làm đến được điểm này lời nói, hiện tại liền không sẽ khổ não như vậy. năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Tô Triết phát hiện mình cách chân tướng càng gần, lại càng có áp lực. Hơn nữa cách chân tướng càng gần, liền sẽ càng biết trong này khủng bố, mà hắn đều là không kìm lòng được, liền sẽ nghĩ đi giải quyết chuyện này, này liền chính hắn đều không khống chế được. Cho nên muốn không nghĩ nữa nó, đối với hắn mà nói, nói nghe thì dễ, không phải là nói một chút liền có thể làm được. Đừng phiền rồi, ta đi tới hát một bài cho ngươi nghe, bảo đảm ngươi sau khi nghe sẽ không nhịn được cười. Túc tín một lần đem chén rượu trong rượu toàn bộ uống xong, liền nói với Tô Triết một câu nói như vậy. Sau đó hắn liền đung đung đưa đưa đi lên sân khấu, hắn cầm lấy mì đối dưới đáy khán giả hô. Ta bài hát này là hát cho bằng hữu ta nghe. này túc tín tại đây thiên đường quẩy rượu nhân khí có thể không có chút nào thấp hắn vừa nói xong dưới đấy liền lập tức có người hưởng ứng hơn nữa đều tại vì hắn vỗ tay túc tín đã lên thật nhiều lần này càng là hát không phải ca thêm vào hiện tại lại uống rượu dũng khí của hắn hiện tại lớn làm sao có thể sẽ luôn uống cho nên lập tức liền hát lên đừng chờ đến một ngàn năm về sau tào tháo nói với ta đồng thoại bên trong đều là gạt người ta không thể nào là của ngươi tô chết vừa nghe liền có chút sững sờ rồi túc tín hát ca, ca từ cách ra hắn đều có nghe qua thế nhưng liền cùng một chỗ lời nói hắn liền chưa từng nghe qua rồi Nguyên lai like đây là một đầu sâu nướng ca khúc, cái này mới bài hát ca từ nối liền cùng nhau, nghe tới mặc dù có chút quái dị, thế nhưng là sát thực phi thường thú vị. Hơn nữa như vậy một bài khôi hài sâu nướng ca, tốc tín nếu có thể nghiêm trang tại trên đài hát, không có chút nào sẽ cảm giác được thật không tiện, cái này cũng là thường người không thể làm được. Hầu ca hầu ca người thật ghê gớm ngũ hành đại sơn ép không được, ngươi nhảy ra cái hồ loa hồ loa một gốc trên cây mười bảy cái dưa gió táp mưa xa cũng không sợ nghe đến phía sau. Tô chết đã không nhịn được nở nụ cười lên tiếng đến, đến rồi, chính vì như vậy ca khúc, thêm vào túc tín tại trên đài ra sức biểu diễn, sát thực sẽ cho người nhịn không được. Túc Tín hát được thập phần chăm chú, đến mặt sau càng là càng gào thét càng lớn tiếng, âm cũng là càng báo tố càng cao, trước tiên không nói hắn có dễ nghe hay không, riêng là phần này một thái độ, cũng làm người ta không nhịn được vì hắn điểm cái khen. Cho nên dưới đáy phản ứng là càng ngày càng hưng phấn, không ít người đã đi theo Túc Tín đồng thời gào thét đi lên, tiếng cười càng là nhấp nhô liên tục. A a a a, -a, -a hát miêu cảnh trưởng a a a a, -a hát miêu cảnh trưởng toàn thể nhân dân hướng về người chào hướng về người chào hướng về người chào, chào làm Túc Tín hát xong sau, dưới đáy khán giả vang lên một trận vang dội tiếng vỗ tay, đây là đối với hắn khẳng định. Mà Tô Chí nghe xong bài hát này sau, tâm tình của hắn đích thật là du nhanh hơn không ít, trong lòng buồn bực càng là biến mất rồi không ít, so với mới vừa trước khi đến, không biết muốn xịn bao nhiêu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1118, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Chương 1118, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ từ phía trên đường quán ba sau khi rời đi, tô triết tâm tình so khi đến khá hơn nhiều. Thêm vào mới vừa mới uống một ít rượu, hắn hiện tại đã có chút say rượu, cho nên chuyện tối ngày hôm qua, hắn cũng không có suy nghĩ nữa. Hơn nữa túc tín cùng phó duyên kiệt khuyên giải cũng làm cho tôi triết rõ ràng, có một số việc, cho dù lại đi buồn phiền, cũng là là chuyện vô bổ chỉ là để cho mình tăng thêm buồn phiền mà thôi. Hôm nay Tô Triết tới thiên đường quẩy rượu thời điểm, hắn làm mình ngồi xe tới, cũng không hề lái xe lại đây. Bởi vì hắn tới thiên đường quán ba nơi này, chính là vì uống rượu giải sầu. Nếu tại ngay từ đầu thời điểm, Tô Triết liền chuẩn bị muốn uống rượu rồi, đương nhiên sẽ không lái xe nữa đã tới, hắn cũng không muốn làm ra xe rượu lái xe sự tình đến. Vốn là Phó Duyên Kiệt là muốn khiến người ta lái xe đưa hắn trở về, bất quá bị Tô Triết tự tuyệt, bởi vì hắn tuy rằng uống rượu, nhưng làm mình trở lại còn là không có vấn đề, cho nên hắn sẽ không muốn phiền phức những người khác. Tô Thiết lúc đi, Túc Tín còn không hề rời đi, còn tại trong quán rượu hát uống rượu, hắn là đi trước một bước, rời đi trước thiên đường quán ba rồi. Liên ở hắn rời đi thiên đường quán ba, chuẩn bị đi chờ đợi xe taxi thời điểm. Một chiếc xe nhỏ lái tới, đồng thời ngừng ở trước mặt, tại Tô Thiết nghi ngờ thời điểm, cửa xe mở ra, từ bên trong đi ra một cái nữ sĩ vờ. sự xuất hiện của nàng để ánh mắt của hắn không khỏi thay đổi một cái, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Một thân thành phần tri thức ăn mặc thư mộ ngữ, xuất hiện tại Tô Thiết trước mặt. "Tô Thiết, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Thư mộ ngữ từ trong xe đi ra sau, liền đi tới Tô Thiết trước mặt, hỏi Ta vừa mới cùng bằng hữu uống rượu, hiện tại đang chuẩn bị đi về, ngươi thì sao? Tô chết giải thích một câu sau. Hỏi, ta vừa mới thêm xong lớp, đang chuẩn bị đi về. Nếu không ta lái xe đưa ngươi trở về đi thôi. Không cần, chờ một chút chính ta ngồi xe trở lại là được rồi, muộn lắm rồi, ngươi đi về trước đi. Thư Di ở nhà ứng với cần phải sốt rồi rồi. Tô chết giọng rượu rất bình thản, mà như vậy một loại bình thản, để Thư Mộ Ngữ cảm giác được xa lạ. Thư Mộ Ngữ trong lòng rất rõ ràng, hắn vẫn là hắn, chưa từng thay đổi. Thế nhưng là không còn là thuộc về của nàng Tô chết rồi, một loại hiểu ra. Để trái tim của nàng rất đau rất lạnh. Thế nhưng nàng nhưng cũng biết đây đã là không cách nào cải biến, bởi vì là nàng chủ động rời khỏi Tô Triệt. Tuy rằng thư Mộ Ngữ lúc đó vì cho thư mụ mụ chữa bệnh, mới sẽ chọn cùng với trị Viêm, cũng là vì không liên lụy Tô Triệt, nàng mới sẽ chọn rời đi. Thế nhưng dù như thế nào, sự tình cũng đã xảy ra, liền không cách nào nữa trở lại quá khứ rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người rơi vào trầm mặc. Ai cũng không biết nói cái gì cho phải. Đã qua rất lâu, Tô Triệt mới mở miệng lần nữa. "Phá vỡ loại trầm mặc này, đây là ngươi mua xe sao?" Hắn chỉ là Tư Mộ Ngữ vừa nãy lái tới xe. Không phải Này là công ty phối xe, có thể cho tăng ca người lái trở về." Thư Mộ Ngữ lắc lắc đầu, giải thích, "Cái kia công ty của các ngươi phúc lợi cũng không tệ lắm." Tô Chí cười nói, "Xem ra Thư Mộ Ngữ là tìm đến một phần công việc tốt rồi, hắn cũng thay nàng hài lòng." Lúc đó Tô Chí là muốn qua để Thư Mộ Ngữ lại đây giúp việc khó của hắn, kết quả không nghĩ tới nàng đã đã tìm được công tác, cho nên liền cũng không còn để chuyện này. "Ừm, còn có thể." Thư Mộ Ngữ nói ra. Một lát sau sau, thấy Tô Chí không lời nói, nàng lại tiếp tục nói, "Người đã rất lâu chưa có tới nhà ta, ngụ ngụ theo ta thì thầm mấy lần, nói rất muốn gặp ngươi." "Nhà?" "Thật sao?" Kia phiền toái ngươi cùng thư di nói một tiếng, "Ta sẽ tìm cái thời gian đi thăm của nàng." Tô Triết cũng biết thời gian rất lâu, không có đi vấn an Thư Di, bởi vì lo lắng cho hắn nhìn thấy thư mộ ngữ, sẽ để cho song phương đều lung túng, cho nên hắn theo bản năng cũng đang trốn tránh bên trong. "Cảm ơn ngươi." Thư mộ ngữ rất cảm kích hắn. "Không cần phải nói cảm tạ, thư di đối với ta tốt như vậy, ta đi thăm nàng cũng là ta phải làm." Tô Triết lắc lắc đầu, nói ra. Nghe vậy, thư mộ ngữ không khỏi cười khổ một cái, nét cười của nàng có vẻ thập phần cay đắng. Nếu như lúc đó nàng không có làm ra lựa chọn sai lầm, vậy bây giờ nàng và hắn có phải hay không còn có thể đồng thời, liền giống như kiểu trước đây hạnh phúc. thư mẫu ngữ không biết đáp án này, càng là suy nghĩ đáp án này, nàng liền sẽ càng khó qua. nhân sinh không có nếu như, có một số việc xảy ra, liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục vãn hồi rồi. có lúc đi nhầm một bước, liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục quay đầu lại. cho nên cho dù hiện tại khó hơn nữa qua, cũng chỉ là đang vì trước kia sai lầm chủ tội. người đi về trước đi, đừng làm cho thư di ở nhà chờ ngươi sốt ruột chờ rồi, nàng sẽ lo lắng. tô chết tiếp tục nói, nghe nói thư mẫu nữ trong lòng tràn đầy cay đắng bởi vì nàng cho rằng tô chiết lại nhiều lần làm cho nàng trở lại là vì một khắc đều không muốn gặp lại nàng, không muốn cùng nàng chờ cùng nhau, cho nên mới phải nói như vậy, này làm cho trong lòng nàng rất khó vượt qua. thế nhưng nàng cũng biết lúc đó lúc rời đi, tô chiết sẽ có cỡ nào khổ sở cùng thương tâm, bởi vì chính nàng cũng tương tự đau lòng, rời đi hắn chỉ là vạn bất đắc dĩ, thật sự không cần ta đưa sao? dù sao chúng ta đều tiệt đường. thư mộ ngữ hỏi nữa một lần, nàng rất muốn lại cùng ở bên cạnh hắn một hồi. bất quá tô chiết lại là lần nữa cự tuyệt, nói ra, không cần, ta còn muốn ở chỗ này thổi một hồi gió, chính ngươi đi về trước đi. Thư Mộ Ngư ánh mắt buồn bã, Phản Phất trong nháy mắt mất đi sát thái, nàng nói nói, "Cái kia ta đi trước, ngươi bảo trọng." Sau đó, nàng lại liếc mắt nhìn hắn sau, liền lên xe, sau đó rời khỏi nơi này. Tô Chí không hề quay đầu lại, vẫn nhìn phía trước, này làm cho Thư Mộ Ngư càng thêm khổ sở. Bất quá khổ sở người, không đơn thuần là Thư Mộ Ngư một người, Tô Chí trong lòng làm sao không phải rất thống khổ. Hồi ức càng là mỹ hảo, hiện tại hồi tưởng lên liền sẽ càng thống khổ. Đã từng hắn và Thư Mộ Ngư sung sướng thời gian, khiến hắn mỗi lần nhớ tới, đều phản Phất sẽ đâm nhói trái tim hắn như thế. Cho nên, nếu như có thể mà nói, hắn không muốn lại hồi ức lại những này quá khứ. Có một số việc đã qua, hiện tại hay để cho nó qua đi. Tốt nhất là mãi mãi cũng không cần mơ mộng, lời nói như vậy, cũng sẽ không dùng để cho mình khó chịu. Cho nên, tô chết biết thư mộ ngữ đã lái xe rời khỏi, thế nhưng là vẫn không có xoay đầu lại rồi. Thế nhưng hắn không biết là thư mộ ngữ, kỳ thực cũng không hề rời đi, nàng chỉ là mở trước một điểm. Sau đó tại con đường phía trước khẩu ngừng lại, một mực yên lặng lặng yên nhìn chăm chú vào hắn bên này, chỉ là hắn không có phát hiện mà thôi. Vừa lúc đó, một chiếc màu trắng CEO xe ngừng ở tô chết trước mặt. Chiếc này CEO Liên để Tô Triết cảm thấy có chút quen thuộc, thẳng đến người ở bên trong đi ra sau, hắn mới không nhịn được nói ra, "Tiểu Hân, ngươi làm sao sẽ tới nơi này?" Ta nghe Túc Tín nói, "Ngươi đến đây uống rượu, ta lo lắng ngươi sẽ uống say, không thể quay về, cho nên ta liền đi ra đón ngươi trở về rồi." An Hân cùng Tô Triết giải thích tại sao mình sẽ tới nơi này. Nguyên lai like An Hân sợ Dĩ sẽ xuất hiện, hay là bởi vì Tô Triết nguyên nhân. "Ta làm sao sẽ uống say, càng thêm không thể nào biết không thể quay về, bất quá ngươi tới đón ta trở lại, ta vỡ ân ở còn muốn nói tiếng cảm ơn." Tô Triết không khỏi cười khổ nói, "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt." trước 1.119, hay là sợ hãi. trước 1.119, hay là sợ hãi. tôi chết không nghĩ tới an hân vào lúc này. nếu đã biết, sẽ lái xe đi ra đón hắn. dù sao hắn cũng không hề thông báo qua an hân. tới thời điểm cũng là một mình hắn ngồi xe tới. cho nên hiện tại an hân xuất hiện, khiến hắn rất là bất ngờ. tuy rằng nàng là vì lo lắng hắn sẽ uống say không thể quay về, cho nên mới tới đón hắn. lý do này, để hắn có chút không nói gì. thế nhưng nàng sẽ làm như vậy, vẫn để cho trong lòng hắn rất cảm động. có người quan tâm cảm giác, để tôi chết cảm giác từ tốt, trong lòng cũng rất tấm áp. đi thôi, chúng ta trở về đi thôi. Tô chết chủ động ngồi ở ghế cạnh tài xế, nói với An Hân. Tốt, chúng ta bây giờ trở về đi. An Hân đáp một tiếng, liền bắt đầu quay đầu xe, chuẩn bị lái trở về rồi. Mà ở tô chết cùng An Hân sau khi rời đi, phía trước thư mộ ngữ, lại là không nhịn được rơi lệ, khóc đến rất thương tâm. Rất rõ ràng, vừa nãy nàng đã thấy An Hân tới đón tô chết, này làm cho nàng cho rằng An Hân là tô chết bạn gái, cho nên nàng mới sẽ đón hắn. Hơn nữa thư mộ ngữ cũng cho rằng tô chết vừa nãy không ngồi xe của nàng, là vì An Hân quan hệ này làm cho nàng rất khó vượt qua, bởi vì cái này cũng là chính thức biểu thị nàng và tô chết đã kết thúc, lại cũng không khả năng, bởi vì tô chết đã đã tìm được so với nàng càng tốt nữ nhân rồi. thư mẫu ngữ biết mình không sánh bằng an hân, bởi vì nàng đã thương tổn qua tô chết một lần, này làm cho trong lòng nàng cũng không còn trông cậy vào. dù cho thư mẫu ngữ sớm đã biết mình cùng tô chết, đã là không thể nào lại ở cùng một chỗ, thế nhưng nàng tại nhìn thấy an hân cùng với tô chết thời điểm, nàng vẫn là sẽ không nhịn được thương tâm, vẫn là không chịu nhận đến sự thực này. này đối với nàng mà nói, là phi thường chuyện đau khổ. thư mẫu nữ biết chính mình thời điểm này, chuyện nên làm. Là Yên lặng chúc phúc Tô Triết cùng An Hân. Lúc này mới sẽ để cho mình giải phóng ra ngoài, thế nhưng nàng nhưng là không cách nào làm được, cho nên chỉ có thể một người ở trong xe, len lên khóc. Mà đã rời đi Tô Triết cùng An Hân, tự nhiên không biết bọn hắn bị thư mộ ngựa gặp được. Dương Dương đã đã ngủ chưa? Ở trên xe, Tô Triết đối An Hân hỏi, An Hân gật gật đầu, nói ra, "Ừm, đã ngủ." Sau đó Tô Triết cũng không hỏi gì nữa rồi. Bất quá hắn biết mình mới vừa mới uống rượu. Hiện tại khẳng định đầy người đều là mùi rượu, cho nên hắn mở ra cửa sổ xe, để gió xuống tới, đem rượu này khí cho thổi đi rồi miễn cho để An Hân nghe không thích đứng. Vừa nãy nói chuyện với ngươi người, là ngươi trước kia bạn gái sao? Một lát sau sau, An Hân hỏi. Nghe vậy, tôi chết cười khổ một cái, sau đó mới lên tiếng, ngươi thấy nàng sao? An Hân gật gật đầu, nói ra, ta vừa nãy lái qua thời điểm, đúng dịp thấy nàng rời khỏi. Ừ, nàng là ta trước kia bạn gái, nàng gọi tư mộng ngữ. Cũng là của ta trường cấp 3 bạn học, chẳng qua là lúc đó nàng vì tiền cho mẹ của nàng chữa bệnh, mà lựa chọn biệt ly. Lúc đó ta cũng không biết chuyện này, bất quá cho dù biết, khả năng ta cũng không thể ra sức đi nhớ tới chi nhớ trước kia, tô chiết giọng rượu còn là mang theo một ít khổ sở chát chát. vậy ngươi bây giờ biết đạo chân tướng rồi, tại sao không lựa chọn cùng nàng lại cùng nhau? an hân không nhịn được hỏi, dù cho trong lòng nàng rất sợ sệt đáp án này, thế nhưng nàng vẫn là không nhịn được muốn biết. ta cũng không biết. tô chiết nghi một lát sau mới lên tiếng, có một số việc xảy ra, liền không trở về được nữa rồi, cho nên ta cùng nàng là không thể nào lại ở chung với nhau. tại sao không cùng nàng lại cùng nhau? cái vấn đề này, tô chiết cũng đã từng hỏi chính mình, thế nhưng hắn lại là rất mờ mịt, cũng không nói ra được đa án đến. có lẽ là bởi vì hắn sợ hãi. Không muốn lại trải qua chuyện như vậy, cho nên hắn liền lựa chọn trốn tránh. Cũng có lẽ là bởi vì bên cạnh nàng đi, tô chết nhìn đang lái xe An Hân, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trước đây hắn không biết đáp án của vấn đề này, thế nhưng xuất hiện tại đáp án này, đối với hắn mà nói, lại là càng ngày càng rõ ràng. Hay là rất nhanh hắn là có thể biết rồi. An Hân thấy tô chết trầm mặc không nói, biết hắn không muốn nói thêm lên những chuyện này, cho nên nàng cũng không hỏi nữa. Bất quá nàng đã biết tô chết, dù cho không thể lại cùng với thư mẫu ngữ, nhưng là trong lòng hắn vẫn là còn có thư mẫu nữ thân ảnh của, hắn vẫn là không cách nào triệt để quên nàng. Muốn quên một cái từng để cho khắc cốt minh tâm người, nói nghe thì dễ, coi đời này có thể làm được người, lại có mấy cái. Sau đó, Tô Triết cùng An Hân hai người đều rơi vào trầm mặc, ai đều không có lên tiếng nữa. Một loại tình huống duy trì đến về đến nhà. Vừa mới về đến nhà, An Hân cũng đã mang hoạt, nàng trước tiên là vì Tô Triết chuẩn bị mật ong nước, sau đó lại đi giúp hắn cầm cẩn thận quần áo loại hình, khiến hắn có thể chuẩn bị rửa giấy. Tô Triết biết này canh đở ư xanh, nhất định là An Hân thấy hắn ra ngoài uống rượu, mới sẽ chuyên môn chuẩn bị mật ong nước, bởi vì hắn nghe nàng đã nói mật ong nước là có thể dùng để giải rượu bởi vì có thể uống mật ong nước, có thể hóa giải say rượu đau đầu. Mật ong bên trong có một loại đặc thù phở hữu tố dạng, có thể xúc tiến rượu cồn trên cơ thể người bên trong phân giải cùng hấp thu, đạt đến giải rượu mục đích. Đồng thời mật ong có thể xúc tiến giấc ngủ, cho nên ngày thứ hai sau khi rời giường, thì sẽ không có say rượu đau đầu cảm giác. Đây đều là An Hân nói với Tô Chiết, cho nên hắn hiện tại biết này mật ong nước có ích lợi gì. Tô Chiết thấy An Hân vừa về đến, liền một mực vì hắn bận rượu đến bận rượu đi, một khắc đều không có dừng lại đến, hắn liền nói với nàng, Tiểu Hân, muộn lắm rồi, những chuyện này để ta làm là được rồi, ngươi đi nghỉ trước đi. Không có chuyện gì rất nhanh sẽ đã làm xong. An Hân lắc lắc đầu, nói ra: "Sau đó nàng lại bắt đầu là tô chiếc chuẩn bị kỹ càng tất cả, để hắn chờ một cái có thể nghỉ ngơi tốt. Thẳng đến hết bận sau, An Hân mới trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Tô chiếc uống xong mật ong nước sau, ở trong phòng khách một người đợi một lát sau, hắn mới cầm An Hân chuẩn bị xong quần áo đi phòng tắm. Sau đó tắm xong hắn, nằm ở trên giường. Nguyên bản tô chiếc cho là mình uống rượu, đều đã có không ít say rượu, cái kia tối hôm nay nên ngủ ngon một điểm, nhưng đã đến cuối cùng, hắn phát hiện mình trái lại không ngủ được, một điểm buồn ngủ đều không có." Bất quá giờ khắc này vẩn quanh ở trong lòng hắn sự tình, cũng không tiếp tục là giang tắc bị giết sự tình rồi, mà là hôm nay đột nhiên gặp Thư Mộ Ngữ, để hắn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, mà đã từng những ngày chuyện cũ đều là khiến hắn không muốn đi đối mặt hồi ức. Hơn nữa tô chết lo lắng nhất chính là An Hân sẽ bởi vậy mà đã hiểu lầm, trong lòng hắn đã dần dần quên mất Thư Mộ Ngữ. Tuy rằng An Hân cũng không hề nói gì, hơn nữa còn là giống như trước đây, cẩn thận vì hắn chuẩn bị kỹ càng tất cả, làm được rất chu toàn, thế nhưng hắn vẫn là hết sức lo lắng. Hay là càng là để ý người, lại càng khiến người ta dễ dàng lo được lo mất. Mà to chiết chính là như vậy tình huống. Hắn thập phần quan tâm An Hân cảm thụ, cho nên hiện tại mới sẽ lo lắng như vậy An Hân sẽ hiểu lầm. Bởi vậy, này nhất định hắn tối hôm nay đều sẽ lần nữa mất ngủ. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn lên trần nhà, một người khổ não gặp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1120, Phong Tỏa Sơn Đạo. Chương 1120, Phong Tỏa Sơn Đạo đối Tô Triết tới nói, có lúc thời gian trôi qua rất nhanh chỉ muốn hơi chút một không chú ý, thời gian liền sẽ vội vã mà qua, phản phất chỉ là nháy một cái con mắt, hai ngày đã trôi qua rồi. Mà hôm nay Tô Triết thức dậy rất sớm. Nói chuẩn xác, hắn tại trong mấy ngày này đều không có hảo hảo ngủ qua. Có quá nhiều quá nhiều chuyện quay chung quanh ở trong lòng của hắn, khiến hắn rất khó làm được bình tĩnh lại tâm tình, cho nên căn bản là khiến hắn không làm được nghỉ ngơi cho khỏe. Khiến người ta đang tiếc là, tuy rằng trường hoa dược nghiệp đởa ý ra ngủ tất linh, là vì Tô chết nguyên nhân. Ngủ tất linh xuất hiện, cũng làm cho rất nhiều bởi vì mất ngủ mà quấy nhiễu người, đã nhận được biện pháp giải quyết, thế nhưng bản thân hắn nhưng không có vận tốt như vậy. Bởi vì ngủ tất linh đối Tô chết tới nói, là không có hiệu quả, một chút tác dụng đều không có. Cho nên hắn hiện tại không thể dựa vào ngủ tất linh để giải quyết mất ngủ vấn đề bất quá cho dù tô chết mấy ngày nay đều mất ngủ nhưng là tinh thần của hắn nhìn lên vẫn là rất không tệ này nhờ vào hắn cường hãn thể chất đương nhiên nếu như có thể nếu nghỉ ngơi thật tốt cái kia tình trạng của hắn nhất định sẽ càng thêm tốt như hắn sở liệu tuy rằng giang tắc bị giết việc này đã qua tốt mấy ngày rồi thế nhưng tại tin tức truyền thông lên lại không có liên quan với việc này nửa điểm đưa tin bị quan vương tên đông nam che giấu đi rồi cho nên rất nhiều người đều còn không biết xảy ra chuyện như vậy đương nhiên nơi xảy ra chuyện cũng đã bị cảnh sát phong khóa lại không cho những người không có liên quan tùy ý tiến vào bất quá cái kia sơn đạo tuy rằng tình hình giao thông không sai nhưng là vì tương đối nhỏ lánh, cho nên cũng rất ít người sẽ trải qua nơi đó, chỉ có vui vẻ đua xe người sẽ đi này sân đạo. Cho nên cho dù bị phong tỏa đường, không khiến người ta tiến vào, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì lớn. Chỉ là đi đua xe đảng ít đi cái địa phương đua xe mà thôi. đương nhiên xảy ra chuyện như vậy, Tô chết cùng túc tín bọn hắn mấy ngày nay đều không có hứng thú qua bên kia hòng gió. Mà chuyện này dị thường cũng làm cho hắn ý thức được giang tắc bị chết, đích thật là cùng tử khí có quan hệ, cho nên quan mới có thể phí lớn như vậy sức lực, phong tỏa ngăn cản tin tức, không để cho tiết ra ngoài ra ngoài. Bất quá tô chiết hiện tại cũng nghĩ thông suốt, hắn cho dù sẽ ở ý chuyện này, cũng là là chuyện vô bổ. Bởi vì lấy hắn sức lực của một người, căn bản là không thay đổi được cái gì, cũng ngăn cản không được tử khí lan tràn. Cho nên tô chiết quyết định không nên lại muốn những chuyện này, suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Muốn tăng lên chính mình thực lực, như vậy tại tử khí tai nạn phát ra sau, hắn cũng có ứng đối năng lực, hay là như vậy có thể để cho hắn cứu được càng nhiều người. Mà hôm nay hắn sở dĩ sáng sớm liền lên bận việc, liền là vì hôm nay đã là số 15 rồi. Hôm nay vừa vặn tô chiết là cho trường hoa dược nghiệp đưa trị liệu nước thuốc thời gian. Cho nên hắn mới sẽ thức dậy sớm như vậy, đồng thời vẫn bận rộn. Trên thực tế, từ hôm qua lên, hắn liền bận rộn, bởi vì cái này lượng công việc thật sự là quá lớn. Bởi vì lúc trước Tô chết luyện chế trị liệu nước thuốc thời điểm, đều là trực tiếp chứa đựng tại trí tôn trong đỉnh, cũng không hề cất vào đặc chế bên trong thùng. Mà hôm nay liền muốn đem trị liệu nước thuốc đưa tới xưởng chế thuốc rồi, tự nhiên không thể trực tiếp đưa tới, trước hết cất vào xưởng chế thuốc chuẩn bị xong đặc chế rũi mới có thể, dù sao hắn không muốn đem trí tôn đỉnh cho bại lộ. Mà trong nửa tháng, Tô chết luyện chế trị liệu nước thuốc, số lượng có thể là phi thường nhiều, muốn đem những này trị liệu nước thuốc đều cất vào đặc chế bên trong thùng. Công việc này số lượng có thể là phi thường khổng lồ. Cho nên, từ hôm qua bắt đầu, hắn liền một mực đang bận bịu bên trong. Ở cái này trong nửa tháng, Tô Chí luyện chế tốt trị liệu nước thuốc đã vượt qua 1 vạn 3000 thăng. Nhưng mà này còn là siêu nồng độ cao tỷ lệ trị liệu nước thuốc, vẫn không có điều phối thành phổ thông trị liệu nước thuốc, mà tỷ lệ là 1:40, cũng chính là có thể điều phối xuất 52 vạn thăng. Mà hắn chuẩn bị cho trường Hoa Dược nghiệp đưa đi 500.000 lít trị liệu nước thuốc. Đương nhiên Tô Chí cũng không định đem những này trị liệu nước thuốc điều phối thành phổ thông tỷ lệ nước thuốc, dù sao chọn vẹn 500.000 thăng, nếu như muốn vận chuyển không biết muốn dùng đến bao nhiêu xe vận tải rồi, cho nên hắn dự định trực tiếp đem này nồng độ cao tỷ lệ nước thuốc trực tiếp đưa đi trường hoa dược nghiệp là được rồi. Để xưởng chế thuốc chính mình điều phối. bất quá coi như là nồng độ cao tỷ lệ, vậy hắn muốn đưa đi trị liệu nước thuốc cũng là vượt qua 1250 không thăng lên. hiện tại xưởng chế thuốc chuẩn bị cho tô chiết đặc chế dũng đều là 20 thằng một thùng, cho nên muốn đưa đi 1250 không lít trị liệu nước thuốc, hắn muốn chứa đầy hơn 600 dũng mới có thể. công việc như vậy số lượng cũng không nhỏ, đây mới là hắn ngày hôm qua bận biệu đến bây giờ nguyên nhân. bất quá cuối cùng cũng coi như hiện tại. Tôi chết đem tất cả những thứ này đều chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại tiểu đợi đến trường hoa dược nghiệp phái xe đã tới. Kỳ thực lấy trường hoa dược nghiệp bây giờ sản lượng còn không cần dùng đến nhiều như vậy trị liệu nước thuốc. Nếu như là loại này nồng độ cao trị liệu nước thuốc, cái kia trường hoa dược nghiệp một tháng cần trị liệu nước thuốc chỉ là tại 3.000 ngàn thăng khoảng trường mà thôi, căn bản cũng không cần dùng đến hơn một vạn thăng. Thế nhưng tôi chết làm như vậy, cũng là có của mình suy tính. Hắn làm như vậy là vì để ngừa chưa sẵn sàng chi cần, vạn nhất hắn bởi vì một ít chuyện nhất định phải thời gian dài dời đi, cái kia rất có thể sẽ ảnh hưởng đến trường hoa dược nghiệp sinh sản nếu như tô chết hiện tại trước tiên đưa đầy đủ trị liệu nước thuốc đi qua, vậy cũng không cần lo lắng chuyện như vậy. Cho dù hắn muốn thời gian dài rời đi, trường hoa dược nghiệp cũng sẽ không bởi vì trị liệu thuốc vấn đề nước mà chịu ảnh hưởng. đương nhiên đây chỉ là lấy phòng ngừa ván nhất, không nhất định sẽ xảy ra chuyện như thế. Hơn nữa gần nhất trường hoa dược nghiệp đang tại mở rộng sản năng, mà tô chết trong lòng cũng có tăng lên sản lượng kế hoạch. Dù sao hắn hiện tại có thể luyện chế ra rất nhiều trị liệu nước thuốc đi ra, vậy dĩ nhiên có thể để cho trường hoa dược nghiệp sinh sản càng nhiều hơn dược vật đi ra, như vậy mới là phù hợp nhất lợi ích cách làm. Cho nên trường hoa dược nghiệp cần trị liệu nước thuốc, cũng sẽ càng ngày càng nhiều, sẽ không vĩnh viễn nhất thành bất biến. Cái kia tô chết muốn đem trị liệu nước thuốc đưa tới, cái kia trường hoa dược nghiệp cho dù tăng lên lại cao hơn sản lượng, cũng có đầy đủ trị liệu nước thuốc, có thể dùng để sản xuất. Hơn nữa này hơn một vạn lít trị liệu nước thuốc, là trường hoa dược nghiệp cả tháng dùng số lượng. Cho nên tháng này thời gian sau này, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia tô chết hẳn là sẽ không cho nữa trị liệu nước thuốc đi qua. Đồng thời hắn hiện tại đã quyết định được rồi. Vì để cho chính mình càng thêm thuận tiện, về sau hắn liền ở mỗi tháng số 1, cho trường Hoa Dược nghiệp cung cấp trị liệu nước thuốc, những lúc khác liền không nữa đưa nữa. Cứ như vậy, hôm nay lần này đưa xong sau, về sau Tô chết một tháng, liền chỉ làm cho trường Hoa Dược nghiệp đưa một lần trị liệu nước thuốc, sẽ không giống trước đây một tháng cung cấp hai lần rồi. Trước kia là bởi vì Tô chết luyện chế trị liệu nước thuốc, hiệu suất không cao, sản lượng cũng không nhiều, cho nên mới cần chia làm hai lần đưa. Thế nhưng hiện tại, luyện chế trị liệu nước thuốc hiệu suất cùng sản lượng đều đã có tăng lên trên diện rộng, tự nhiên không cần phải nữa giống như trước đây rồi. Cho nên trước kia cách làm, chỉ là vì càng thêm thuận tiện. Xuất hiện tại tự nhiên phải biến đổi thông một chút. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1121, kiểm soát linh thí nghiệm tiến triển. Chương 1121, kiểm soát linh thí nghiệm tiến triển đã làm xong tất cả chuẩn bị tốt chết, cũng không hề đợi bao lâu. Rất nhanh, Trường Hoa Dược Nghiệp phái tới xe vận tải, cũng đã lái vào tiểu khu, đồng thời đã ngừng đến nhà Hả Cửa. Tô chết thấy Trường Hoa Dược Nghiệp phái tới xe vận tải, đã tới sau đó liền lập tức bắt đầu hành động, hắn và giao hàng viên đồng thời đem trị liệu nước thuốc đều chuyển tới xe vận tải trong đồ xe. Nay trị liệu nước thuốc nhưng là đủ để chứa hơn 600 trọng, cơ hồ đem trong nhà địa phương đều chiếm. Cái kia hắn tự nhiên phải rút một cái bận rộn, nhanh chóng đem trị liệu nước thuốc đưa lên xe, cũng là chuyện tốt, liền không dùng chiếm dụng trong nhà không gian. Nếu không, chỉ dựa vào giao hàng viên lời nói, không biết muốn lúc nào mới có thể đem trị liệu nước thuốc đưa đến trường hoa dược nghiệp đi. Tuy nhiên tại bên ngoài, hiện tại chỉ là ngừng một chiếc xe vận tải, thế nhưng tô chiết tự nhiên không thể, chỉ là muốn một chiếc xe vận tải, chỉ có một chiếc xe vận tải lời nói, cũng là không chứa nổi hơn 600 trăm dũng trị liệu nước thuốc. Trường hoa dược nghiệp xe vận tải đều là vì vận chuyển trị liệu nước thuốc mà đặc thù định chế ra, là có thể chống đạn, hạn tính an toàn so với ngân hàng xe chở tiền còn cao hơn nhiều lắm. Nếu như là 20 lít đặc chế Dũng, tại mỗi một chiếc xe vận tải, đại khái có thể thả xuống được hơn 200 Dũng. Tô Thiết cân nhắc đến lần này trị liệu nước thuốc, có tới hơn 600 trọng, cho nên hắn lần này liền để trường hoa dư nghiệp phái 3 chiếc xe vận tải lại đây, cũng chỉ có 3 chiếc xe vận tải mới có thể một lần đem trị liệu nước thuốc vận đưa tới. Mà bây giờ còn có 2 chiếc xe vận tải đừng ở tiểu khu bên ngoài, cũng không hề lái vào. Dù sao này chính là một cái bình thường tiểu khu. Nếu như 3 chiếc xe vận tải đều lái vào lời nói, tuyệt đối sẽ tắc ở bên trong con đường, cho nên vì không ảnh hưởng cái khác cư dân cho nơi này hàng xóm tạo thành bất tiện cũng chỉ là trước mở ra một chiếc xe vận tải đi vào đợi được chiếc này xe vận tải chứa đầy sau đổi lại một chiếc xe khác đi vào như vậy là có thể tận lực hạ thấp ảnh hưởng tới những này trị liệu nước thuốc đang cất vào quầy hàng sau cũng đã kiểm kê được rồi số lượng ba chiếc xe vận tải tổng cộng thả 625 dũng trị liệu nước thuốc tô chết cùng giao hàng viên bọn hắn nhưng là bận rộn hơn một giờ mới đem những chuyện này làm tốt sau đó tô chết chuẩn bị cùng xe đi qua đồng thời đem trị liệu nước thuốc đưa đến trường hoa dược nghiệp tại trước khi đi hắn để an hân hỗ trợ đem giường giường đưa đi chí tôn vũ quán để hắn sẽ không làm lỡ luyện quyền. Về phần hắn liền muốn đi trường hoa dược nghiệp một chuyến, liền không đi được võ quán, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể để an hơn đại lao. Sau đó tô chiết liền lái xe, đi theo ba chiếc xe vận tải cùng đi, đi tới trường hoa dược nghiệp. Hôm nay hắn sở dĩ sẽ cùng đi trường hoa dược nghiệp, một là vì có thể chiếu cố một cái xe vận tải, như vậy cho dù xảy ra bất chắc, hắn cũng có thể giúp một tay xử lý. Dù sao lần này trị liệu nước thuốc, giá trị thực tế đã đạt đến 25 tỷ rồi, mà vừa lấy sáng tạo ra giá trị, càng là khó mà đánh giá, cho nên những này trị liệu nước thuốc tại vận tải trong quá trình là không thể sai sót. Nếu như tại vận tải trong quá trình phát sinh sự cố lời nói, dẫn đến trị liệu nước thuốc có tổn thất lời nói, hậu quả như thế, ai cũng không chịu nhận đến lớn rồi. Cho nên, tôi chết không thể làm gì khác hơn là đi theo cùng nhau tới, có hắn tại. Cho dù xảy ra bất chắc, cũng có thể đúng lúc vãn cứu trở về. đương nhiên ngoại trừ nguyên nhân này bên ngoài, hắn còn có chuyện muốn đi trường hoa dự nghiệp, cùng lý trường hoa bọn hắn thương lượng, cho nên mới phải cùng theo một lúc lại đây. Dọc theo đường đi thuận thuận lợi lợi, một chút xíu bất ngờ đều không có, liền đã tới trường hoa dự nghiệm. Để chuyến này hết thảy giao hàng viên cùng tài xế đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng giao hàng viên cùng tài xế cũng không biết trị liệu nước thuốc cụ thể giá trị, nhưng là bọn hắn thời gian dài tại Trường Hoa Dược nghiệp công tác, tự nhiên ít nhiều gì, đều sẽ biết trị liệu nước thuốc rất đắt tiền, đối Trường Hoa Dược nghiệp cũng là vô cùng trọng yếu. Cho nên không có xảy ra bất chắc là bọn hắn hy vọng nhất sự tình, đương nhiên Tô Chiết cũng là nghĩ như vậy. Tô Chiết đi tới Trường Hoa Dược nghiệp sau, liền lập tức cùng Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng, cùng đi đến trong phòng họp, chuẩn bị hiệp thương một cái Trường Hoa Dược nghiệp tương lai phát triển. Bình thường có Tô Chiết cùng Lưu Hùng trình diện hội nghị, đều chỉ có 3 người bọn họ tham gia, ngoài ra thì sẽ không có những người khác có người tới tham gia hội nghị. Đương nhiên lần này cũng sẽ không ngoại lệ, coi như là thư ký cùng trợ lý các loại công nhân, đang vì Tô Triết bọn hắn ngược lại tốt đồ uống, cùng chuẩn bị kỹ càng tường quan văn kiện báo cáo sau, liền sẽ chủ động rời đi phòng họp, sẽ không ở bên trong dừng lại. Phen chốt linh lâm sàng thí nghiệm hiện tại thế nào rồi? Trên phòng họp chỉ là còn lại 3 người bọn họ sau, Tô Triết đối Lý Trường Hoa hỏi. Mà Tô Triết hỏi cái vấn đề này, đồng dạng cũng là Lưu Hùng rất để ý sự tình, cho nên hắn cũng nhìn về phía Lý Trường Hoa lần này phen chốt linh lâm sàng thí nghiệm là ở nhiều quốc gia đồng thời tiến hành, mà sơ kỳ thành quả đều là phi thường thành công, hiện nay vẫn không có người bệnh đang sử dụng phen chốt linh sau sẽ xuất hiện không khỏe bệnh trạng. Lý Trường Hoa dừng lại một lát sau, mới tiếp tục nói, cũng là bởi vì Then Chốt Linh trong nhiều quốc gia đồng thời thí nghiệm, một khi xác nhận Then Chốt Linh không có vấn đề, liền có thể tại toàn cầu tiến hành tiêu thụ. Lúc đó Lý Trường Hoa sợ Dĩ sẽ ở nhiều thí nghiệm Then Chốt Linh, cũng là bởi vì điểm này mới làm như vậy, nước ngoài thay quyền thương cũng đã quản lý tốt tất cả tương quan công tác. Cho nên chỉ cần Then Chốt Linh không có vấn đề lời nói, vậy chỉ cần vừa lên thành phố là có thể tại thay quyền thương vị trí quốc gia tiến hành tiêu thụ làm như vậy, muốn so thuốc lúc trước vật dễ dàng rất nhiều, ít nhất không cần ở lại nước ngoài xét duyệt nhiều một lần, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian đi ra. Đối với cái này, tô chết cùng Lưu Hùng đều thỏa mãn gật gật đầu, này đúng là bọn họ muốn gặp được kết quả. Mà Ken Chot Ling là trường hoa dược nghiệp, sắp đợi Y ra quả đấm sản phẩm, đối trường hoa dược nghiệp phát triển, có thể đưa đến tác dụng cũng là phi thường lớn. Ken Chot Ling chẳng những có thể cho rằng trường hoa dược nghiệp sáng tạo ra phong phú doanh thu, hơn nữa còn có thể tại toàn cầu mở rộng sức ảnh hưởng. Cho nên, không phải do tôi chết bọn hắn không coi trọng Ken mà khớp xương Ling hiện tại tất cả thuận lợi. Mắt thấy là có thể thực thị, hiện tại có hiệu suất như vậy, tự nhiên để cho bọn họ rất hài lòng. Còn có hải long sưởng chế thuốc cùng vạn hoa sưởng chế thuốc, hiện tại cũng đã thu mua đến trường hoa dược nghiệp danh nghĩa, tổng cộng hao tốn 1.4 tỷ, đồng thời hai nhà tân dược sưởng cũng đã chỉnh hợp được rồi, hiện tại là có thể chính thức tập trung vào sinh sản. Sau đó, lý trường hoa rời khỏi chỗ ngồi, đồng thời mở ra phòng họp hình chiếu nghi, điều ra một phần số liệu biểu xuất đến, là liên quan đến với trường hoa dược nghiệp hiện nay sản năng, cùng với tương lai có thể chỗ tăng lên Hơn nữa chúng ta gần nhất mua thêm không ít mới sinh sản tuyến, hiện tại đã tại lắp đặt trồng, chỉ cần tuyến sinh sản thông qua thử sinh ra lời nói, đến lúc đó trường hoa dược nghiệp chỉnh thể sản năng, còn có thể tăng lên 20% đến 30. Lý Trường Hoa lại làm ra một phần số liệu bên ngoài, là liên quan với mới tuyến sinh sản đều lắp đặt sau, trường hoa dược nghiệp chỉnh thể sản năng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1122, tiếp tục thu mua. Chương 1122, tiếp tục thu mua trường hoa dược nghiệp đi ngang qua thu mua hai nhà xưởng chế thuốc, Hải Long xưởng chế thuốc cùng Vạn Hoa xưởng chế thuốc. Đồng thời chỉnh hợp hai nhà xưởng chế thuốc tại nguyên sau. Hiện nay trường hoa dược nghiệp chỉnh thể sản năng đã đạt đến, năm sống sản mảnh thuốc 240 thứ mảnh, bao con nộng thuốc 150 thứ hạt. Đương nhiên trường hoa dược nghiệp không thể, chỉ có thể sinh sản mảnh thuốc cùng bao con nộng thuốc hai khoản, còn có như là hạt thuốc, thuốc,ướp lạnh và làm khô phân trâm, khẩu phục dịch chờ chút đều có năng lực sản xuất ra, bất quá sản năng tự nhiên không cách nào cùng mảnh thuốc cùng bao con nộng thuốc so với. Dù sao trường hoa dược nghiệp đờ ra mấy khoản dược vật, đều là lấy mảnh thuốc cùng ba con nộng thuốc sản xuất, cái khác phương thức sản xuất cũng không hề dùng đến. Cho nên Lý trưởng hoa hiện tại liệt kê đi ra ngoài số liệu Trọng điểm cũng là lấy mảnh thuốc cùng bao con nhộng thuốc sản có thể chủ trì. Kỳ thực lấy Trường Hoa Dược nghiệp bây giờ sản năng đã có thể đứng vào quốc nội sưởng chế thuốc hàng đầu, rất bao lớn hình sưởng chế thuốc sản năng cũng không sánh nổi Trường Hoa Dược nghiệp. Bất quá tại lý Trường Hoa kế hoạch bên trong, chỉ cần đem hiện nay mua sắm tuyến sinh sản, lắp đặt xong xuôi, đồng thời để mới tuyến sinh sản tiến hành sản xuất lời nói, có thể để cho Trường Hoa Dược nghiệp năng lực sản xuất lần nữa tăng lên 20% đến 30 trong lúc đó, nói cách khác dựa theo bây giờ dự đoán, đến lúc đó Trường Hoa Dược nghiệp sản năng đem bắt đầu là 5 xưởng sản mảnh thuốc 30 tỉ mảnh, bao con nhộng thuốc 180 đứa hạt. Đương nhiên đây là chưa tính cả mỗi cái phân xưởng xây dựng thêm sau tăng lên sản năng. Dù sao trường hoa dược nghiệp danh nghĩa mỗi cái nhà xưởng đều tại kiến nhà máy mới, loại này chút nhà máy mới đưa vào sử dụng sau, sản năng nhất định có thể lần nữa tăng lên, hơn nữa còn là phi thường khả quan. Chỉ bất quá này cần rất nhiều thời gian mới có thể làm được, cho nên Lý Trường Hoa mới không có liệt kê suất số liệu, cung Tô chết cùng Lưu Hùng tham khảo. Lấy hiện tại trường hoa dược nghiệp mỗi loại dược vật sản lượng tới nói, hiện tại xưởng chế thuốc sản năng đã có thể nói là quá thừa rồi. Bất quá đợi được cấp xương linh đở ý ra sau, đối sản năng nhu cầu nhất định sẽ tăng cao. Cho nên tôi chết cho rằng hoàn toàn không có cần thiết, đi lo lắng sản năng quá thừa vấn đề, tối hẳn là lo lắng sự tình lạ. Sương chế thuốc sản năng có thể hay không theo không kịp. Tại tôi thiết kế hoạch bên trong, trường hoa dược nghiệp tương lai đỡ a y gia tân dược vật, khẳng định không vẹn vẹn chỉ là khớp xương linh, còn có những dược vật khác. Hơn nữa hắn còn đưa ra thăng những dược vật khác sản lượng, cung cấp càng nhiều hơn quốc gia, để trường hoa dược nghiệp sản xuất dược vật tại toàn cầu tất cả quốc gia tiến hành tiêu thụ. Hơn nữa bây giờ còn có rất nhiều quốc gia thay quyền thường, một mực tại liên hệ chúng ta, hi vọng có thể lấy đến dược vật quyền đại lý. Chúng ta quyết định thay quyền thuận thuận, bọn hắn cũng có thể đáp ứng. Lý Trường Hoa đang nói Trường Hoa Dược nghiệp sản năng, lại nhắc tới Dược Vật Quyền Đại Lý. Hiện nay ngoại trừ quốc nội, toàn cầu cũng chỉ có 2 quốc gia bắt được Trường Hoa Dược nghiệp Dược Vật thay quyền. Cho nên có rất nhiều quốc gia thay quyền thương cũng hy vọng có thể bắt được Quyền Đại Lý, đặc biệt là Trường Hoa Dược nghiệp Dược Vật. Tại nước Mỹ cùng Pakistan tiêu thụ nóng nảy, xuất hiện cũng không đủ cầu hiện tượng, liền để những quốc gia khác thay quyền thương. Không thể chờ đợi được nữa, muốn bắt được Quyền Đại Lý rồi. Bất quá bởi vì Trường Hoa Dược Niệm sản lượng vấn đề, cho nên một mực không có cùng cái khác thay quyền thương hợp tác, để cho bọn họ đợi phải vô cùng nóng ruột, lại không thể làm gì. Ta nghĩ hiện tại có thể cùng cái khác thay quyền thương tiến hành hợp tác rồi, về phần đối tượng hợp tác liền từ người quyết định. Tô chết tại tới đây trước đó, đã quyết định tiện đem dược vật bán được những quốc gia khác đi rồi. Hơn nữa thu mua xưởng thuốc sự tình, bây giờ còn không thể dừng lại, còn nhất định phải tiến hành thu mua, tốt nhất là như mới kinh dược nghiệp vậy đại hán, trường hoa dược nghiệp sản năng bây giờ còn không đủ, còn phải tiếp tục tăng lên. Còn muốn tăng lên sản năng, chúng ta không là vừa vận thu mua hai nhà xưởng thuốc, hiện tại sản năng đã qua còn lại, nếu như không tăng lên dược vật sản lượng, chúng ta lại thu mua xưởng thuốc lời nói, không phải tạo thành lãng phí sao? Lưu Hùng đề xuất nghi vấn của mình. Hắn chủ muốn lo lắng tô chiết không rõ ràng trường hoa dược nghiệp tình huống, mà loạn làm quyết định. Mà lý trường hoa đồng dạng cũng là ý này. Lúc đó hắn chỉ là tán thành thu mua một nhà sưởng thuốc. Kết quả là tô chiết khiến hắn đem hai nhà sưởng thuốc đều thu mua đã tới. Hơn nữa còn muốn vì sưởng thuốc lắp đặt mới tuyến sinh sản, tăng lên sưởng thuốc sản năng, cũng là tô chiết ý tứ. Vậy thì tăng lên dược vật sản lượng. Tô chiết nói ra, xem ra lý trường hoa cùng lưu hùng hai người hiện tại còn không biết hắn lần này đưa bao nhiêu trị liệu nước thuốc lại đây. Nếu không, bọn hắn cũng sẽ không đưa ra ý kiến phản đối rồi. Sở dĩ trường hoa dược nghiệp sản lượng một mực tăng lên không đứng lên, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là làm chủ thành phần trị liệu nước thuốc, một mực không thể thỏa mãn sinh sản nhu cầu, cho nên sản lượng mới không cách nào đạt được tăng lên, tạo thành sản năng lãng phí. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, Tô Chiết hôm nay đưa tới trị liệu nước thuốc, nhưng là chọn vẹn hơn 600 dũng. Hơn nữa này hơn 600 dũng trị liệu nước thuốc đều là nồng độ cao tỷ lệ, nếu như đổi thành trước kia phổ thông tỷ lệ, cái kia chính là 500 ngàn thang lên. Riêng là ngày hôm nay đưa tới trị liệu nước thuốc, liền so với Tô Chiết trước đây đưa tới trị liệu nước thuốc, toàn bộ cộng lại đều còn nhiều hơn hơn nữa hắn còn có thể dài hạn duy trì như vậy số lượng, đồng thời còn có thể từ từ tăng lên. Lời nói như vậy, liền không cần lo lắng trường hoa dược nghiệp sản lượng không thể tăng lên rồi, bởi vì chủ nguyên liệu đã thập phần đầy đủ. Bất quá lý trường hoa cùng Lưu hùng hiện tại cũng còn không biết điều này, bọn hắn còn không biết tô chiết đưa tới bao nhiêu trị liệu nước thuốc. Cho nên, tô chiết đưa ra muốn tiến hành thu mua sưởng chế thuốc thời điểm, lý trường hoa hai người bọn họ đều biểu thị ra ý kiến phản đối, hy vọng tô chiết có thể thay đổi chú ý lúc này. Hắn liền đem tin tức này cùng lý trường hoa bọn hắn nói rồi, quả nhiên khi bọn họ biết, lần này đưa tới trị liệu nước thuốc có tới hơn một vạn thăng lúc đều không có phản đối nữa rồi, mà là phi thường tán thành Tô chết ý kiến đến rồi. Nếu như có đầy đủ trị liệu nước thuốc, cái kia Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng tự nhiên hy vọng Trường Hoa Dược nghiệp có thể sinh sản càng nhiều hơn dược vật đi ra. Cho nên Lý Trường Hoa bọn hắn lại làm sao có thể sẽ phản đối nữa? Hiện tại bọn hắn so với Tô chết còn muốn nóng ruột, càng thêm muốn muốn tăng lên Trường Hoa Dược nghiệp sản năng, như vậy mới có biện pháp tăng lên dược vật sản lượng, lấy để Trường Hoa Dược nghiệp dược vật, có thể tại càng nhiều quốc gia tiến hành tiêu thụ, mở rộng sức ảnh hưởng. Cụ thể muốn tăng lên bao nhiêu sản lượng, liền căn cứ thực tế nhu cầu đến định, các người đây quyết định là được rồi. Tô chết tiếp tục nói. Lý Trường Hoa gật gật đầu, cái này xác thực cần muốn tiến hành hợp lý phân phối, mới có thể định ra sản lượng tăng lên kế hoạch mới, không thể tùy tiện quyết định. Đầu tiên trước phải xác định chọn đối tượng hợp tác, tìm tới mới thay quyền thường, biết nước nọ thị trường nhu cầu sau, trở lại căn cứ những này số liệu, tăng lên dược vật sản lượng, nói chung tận lực làm được hợp lý sắp xếp, để câu sáng tạo ra càng nhiều hơn lợi ích đi ra, cũng đem trị liệu nước thuốc tác dụng phát huy đến mức tận cùng. Sau đó, Tô chết cũng nói với Lý Trường Hoa rồi, về sau hắn đưa trị liệu nước thuốc tới thời gian, liền định tại mỗi tháng số 1, liền không nữa giống như trước đây chia làm hai lần đưa. Về sau 1 tháng hắn cũng chỉ đưa một lần trị liệu nước thuốc. Chuyện này đối với Trường Hoa Dược nghiệp tới nói, cũng không là vấn đề lớn lao gì, chỉ cần trị liệu nước thuốc có thể cung cấp được với là được rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1123, Công đạo tự tại lòng người. Chương 1123, Công đạo tự tại lòng người nếu hiện tại có đầy đủ trị liệu nước thuốc, có thể dùng để sinh sản càng nhiều hơn dược vật. Cái kia Trường Hoa Dược nghiệp tự nhiên cần lại khai phá cái khác thị trường, cho nên hiện tại bắt đầu cũng cần chọn điều kiện phù hợp quốc gia, xem xét mới thay quyền tương rồi chỉ có đem dược vật tận lực tiêu thụ đến nhiều quốc gia bên trong như vậy mới có thể mở rộng trường hoa dược nghiệp tại quốc tế độ nổi tiếng cũng là trở thành thế giới cấp chế dược bá chủ nhất định phải trải qua trọng yếu một bước mà chuyện này một mực do lý trường hoa phụ trách mà bây giờ tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ cho nên tô Chết không cần quan tâm việc này gần nhất xưởng thuốc có hay không xảy ra chuyện gì tô Chết hướng về lý trường hoa hỏi trong chúng ta bộ đúng là không có xảy ra chuyện gì thế nhưng ở bên ngoài lại có không ít giao nói ra lý trường hoa suy nghĩ một chút sau nói ra lời đồn cái gì lời đồn tô chiết không rõ Xuất hiện tại trên lưới có rất nhiều thủy quân tại trung quanh phân tán tin tức, nói chúng ta trường hoa dược nghiệp đánh tông sĩ nghiệp nhà nước nghiệp danh hảo, Trên thực tế lại là đầu tư bên ngoài đang không chế, đến bóc lột quốc nội bách tính tiền mồ hôi nước mắt. Lý Trường Hoa nhìn tô chiết một mắt, mới tiếp tục nói: Tô chết nghe đến đó, không khỏi cười lạnh một tiếng, không cần nghĩ, đây nhất định là trường hoa dược nghiệp đối thủ cạnh tranh làm. Trường hoa dược nghiệp gần nhất phát triển mãnh liệt, để rất nhiều đồng hành đều lên phòng bị. Như trường hoa dược nghiệp như vậy, sĩ nghiệp, tự nhiên sẽ gây thù hằn không ít, cho nên tự nhiên sẽ có người nghĩ ra được đả kích trường hoa dược nghiệp phát triển hơn nữa tô Chết biết hiện tại cái này những người này đơn giản là nắm lấy trường hoa dược nghiệp tối cổ đông lớn cũng liền là chính hắn một mực không có ra mặt cho nên đem hắn bị đặt thành quốc bên ngoài nhà tư bản mà mục đích của bọn họ cũng vô cùng đơn giản chính là muốn gây nên quốc nội tính bài ngoại tâm tình do đó để dân chúng đối trường hoa dược nghiệp sản sinh căm ghét chống đỡ cự trường hoa dược nghiệp dự vật nếu như bọn hắn thành công cái kia trường hoa dược nghiệp tự nhiên sẽ không chiến mà bại rồi cho dù đã thất bại đối với bọn họ tới nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào không sẽ có ảnh hưởng gì bởi vì không có ai biết là bọn hắn làm mà như vậy đối thủ cạnh tranh là vô sĩ nhất Không dám quang minh chính đại cùng trường Hoa Dược nghiệp so đấu thực lực, lại sử dụng loại này thấp hèn thủ đoạn. Hơn nữa nhất làm cho tô chết sinh khí là, bọn hắn nếu nói trường Hoa Dược nghiệp, là tới bóc lột lão bách tính tiền mồ hôi nước mắt. Mọi người đều biết, trường Hoa Dược Niệm mỗi đợt ế ra một loại dược vật, đều sẽ để hết thể truyền thông cùng đồng hành ngạc nhiên. Một là vì nên dược vật hiệu quả trị liệu trước nay chưa từng có, không có bất kỳ đồng loại dược phẩm có thể so được với. Hai là vì trường Hoa Dược nghiệp đối dược vật định giá vượt quá tưởng tượng của bọn họ, bởi vì trường Hoa Dược Niệm hoàn toàn có thể đem giá bán định đến mức rất cao do đó kiếm lấy kết xu lợi nhuận này trong ngoài nước chế dược sĩ nghiệp hầu như đều là làm như vậy. Thế nhưng trường hoa dược nghiệp cũng không hề làm như vậy, mà là đem giá bán định đến mức rất thấp, so với đồng loại dược phẩm muốn thấp quá nhiều rồi. Hơn nữa nếu như căn cứ hiệu quả trị liệu đến coi là cái kia trường hoa dược nghiệp đưa ra dược vật muốn so thị trường đồng loại dược vật tiện nghi gấp trăm lần trở lên. Quan trọng nhất là có chút bệnh là xài bao nhiêu tiền đều là không chữa khỏi, tỉ như dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo trứng. Thế nhưng trường hoa dược nghiệp đưa ra giải độc linh lại là có thể hoàn toàn chữa khỏi dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo trứng. Trường Hoa Dược Nghiệp buông tha cho kiếm lấy kết sủ lợi nhuận cơ hội, này tại dân chúng trong lòng, nhưng là bị bầu thành lương tâm sĩ nghiệp, không biết có bao nhiêu người bệnh âm thầm cảm kích Trường Hoa Dược Nghiệp, thế nhưng bây giờ lại bị một ít người có dụng tâm khác. Bia đặt thành bóc lột lão bách tính tiền mồ hôi nước mắt, cho nên Tô Chí hiện tại mới sẽ tức giận như vậy. Vậy những thứ này lời đồn đối Trường Hoa Dược Nghiệp có ảnh hưởng gì không có? Tô Chí bình phục một ít tâm tình sau, mới tiếp tục hỏi. Tạm thời không có ảnh hưởng gì, tuy rằng những này lời đồn phân tán rất rộng, thế nhưng là không có mấy người tin tưởng những này lời đồn, hơn nữa còn có rất nhiều người đứng ra là Trường Hoa Dược Nghiệp biện giải. Rất nhiều người đều ủng hộ Trường Hoa Dược nghiệp, mà những người này đều là dùng qua Trường Hoa Dược nghiệp dược vật người bệnh. Lý Trường Hoa nói ra, hơn nữa không ít người bệnh đã đi ra biểu thị ra, bởi vì chỉ cần dược vật tiếng y, có thể trị hết bệnh, này so cái gì đều mạnh, phải hay không đầu tư bên ngoài cũng không đáng kể, cho dù Trường Hoa Dược nghiệp là đầu tư bên ngoài, cũng so với rất nhiều quốc nội bản thổ sĩ nghiệp mạnh hơn, bọn hắn mới là đến bóc lột tiền mồ hôi nước mắt nhà tư bản. Tin tức như thế, mới khiến cho Tô chết Chấn An rất nhiều, ít nhất sẽ không để cho hắn cảm thấy trái tim băng giá, hay là có người hiểu chuyện. Hắn tin tưởng có nhiều như vậy người bệnh chống đỡ Trường Hoa Dược Nghiệp, chỉ cần Trường Hoa Dược Nghiệp chân tâm là mối họa người suy tính phương châm, một mực không đổi, cái kia Trường Hoa Dược Nghiệp liền sẽ không ngã xuống đi, trái lại mấy lời đồn đại nhảm nhí này, còn có thể tăng lên Trường Hoa Dược Nghiệp độ nổi tiếng. Nếu như không phải có thủy Quân đi ra đặt điều lời nói, cái kia rất nhiều người bệnh chỉ là biết giải đông linh đợi dược phẩm, nhưng lại không biết những dược vật này là Trường Hoa Dược Nghiệp sản xuất. Thế nhưng hiện tại liền không giống nhau, cái này trò khơi hải, có thể để cho rất nhiều người đều biết Trường Hoa Dược Nghiệp tồn tại, cho nên điều này cũng gián tiếp tăng lên Trường Hoa Dược Nghiệp danh dự. Tin tưởng cứ như vậy Những thủy quân này lợi đồn liền tự sụp đổ rồi, căn bản cũng không cần đi để ý tới. Cho nên, trường hoa dược nghiệp lần này có thể nói là nhân họa đắc phúc. Đương nhiên này nhờ vào trường hoa dược nghiệp phương trầm, nếu như không phải là bởi vì trường hoa dược nghiệp dở hơi ra dược vật, giá cả lợi ích thực tế, mà hiệu quả trị liệu lại tốt vô cùng, vậy lần này lợi đồn tuyệt đối sẽ làm cho trường hoa dược nghiệp xuất đầu mẹ chán. Cho nên đi ngang qua sau chuyện này, Tô chết thì càng thêm không sẽ cải biến chính mình ban đầu quyết định. Hiện tại rất nhiều truyền thông đều muốn phỏng vấn ngươi cái này lão bản sau màn rất nhiều người đều muốn biết bộ mặt của ngươi, mỗi ngày phát tới phỏng vấn người tầng tầng lớp lớp, ngươi có phải hay không hẳn là đứng ra tiếp thu phỏng vấn? Lý Trường Hoa đề nghị, bởi vì hắn cho rằng chỉ cần tô chiết đứng ra, vậy những thứ này lời đồn thì sẽ không lại xuất hiện rồi. Hiện tại Trường Hoa Dược nghiệp phát triển như thế cấp tốc, lại đưa ra vài loại hiệu quả trị liệu rõ rệt dược vật, đã sớm gây nên rất nhiều truyền thông quan tâm, mà tô chiết cái này thần bí cổ đông lớn, dĩ nhiên là càng thêm hấp dẫn người, để rất nhiều truyền thông đều muốn phỏng vấn hắn. Bất quá hiện nay đến, còn là không có bao nhiêu người biết Trường Hoa Dược Niệm cổ đông lớn là ai. Thân phận của Tô Chí vẫn là bí mật, liền ngay cả trường hoa dược nghiệp công nhân viên của mình, bao quát rất nhiều cao tầng cũng không biết hắn là cổ đông lớn, ngoại giới người muốn biết, liền càng không dễ dàng rồi. Việc này sau này hay nói đi, ta không muốn sớm như vậy đứng ra, chờ ta cân nhắc tốt lại nói. Tô Chí lại là không chút suy nghĩ, liền trực tiếp từ tuyệt. Tô Chí còn muốn tiếp tục qua hắn an nhàn sinh hoạt, cũng không muốn để cho mình đứng ở trên mặt bàn, đem thân phận của mình lộ ra ánh sáng ra ngoài. Bởi vì hắn biết một khi bị quang, nhất định sẽ dùng rất nhiều người chú ý hắn, đến lúc đó hắn khả năng liền muốn đông tảng tây trốn đến tránh né các loại phóng viên, này sẽ khiến hắn mất đi rất nhiều sinh hoạt lạ thú. Không phải mỗi người đều hy vọng chính mình có thể trở thành mọi người đều biết danh nhân, mà Tô Triết liền không hy vọng chính mình thành tại sao danh nhân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1124, ba khoản tân dược. Chương 1124, ba khoản tân dược để cho mình trở thành danh nhân, đối Tô Triết tới nói, nhưng là một chút hứng thú đều không có. Đối với hiện tại cuộc sống như thế, hắn vẫn tương đối thỏa mãn, cũng không muốn cứ như vậy làm không rồi. Nếu để cho Tô Triết đứng ở mặt đại đến, khiến hắn trở thành danh nhân lời nói, đến lúc đó nhất định sẽ mất đi rất nhiều tự do đi tới chỗ nào đều sẽ phải chịu chú ý hơn nữa về sau liền có rất nhiều phóng viên tại mọi thời khắc canh dự ở tô chết cửa nhà chờ hắn vừa ra tới liền như ong vỡ tổ vào tới cuộc sống như thế nhưng là một điểm lạc thú đều không có hơn nữa tin tưởng đều cho hắn cảm thấy đau đầu cho nên tô chết liền không chút do dự cự tuyệt lấy tạm thời tới nói hắn là sẽ không tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lý trường hoa cũng biết tô chết rất sợ sệt phiền phức cho nên hắn mới vẫn ẩn nút tại hờ ở u trường không muốn đem chính mình lộ ra ánh sáng đi ra cho nên tô chết sẽ trực tiếp từ chối cũng đang lý trường hoa theo dự liệu đây chỉ là hắn một cái đề nghị mà thôi nếu như tô chết không đáp ứng cái tên lý trường hoa cũng sẽ không ép buộc hắn. bất quá tô chết đi ra tổ chức hội chiêu đãi ký giả, tiếp thu ký giả truyền thông phỏng vấn lời nói, đối trường hoa dược nghiệp tới nói là có chỗ tốt vô cùng lớn. ít nhất như lần này lời đồn thì sẽ không lại xuất hiện rồi. hơn nữa tô chết còn trẻ như vậy tuổi tác là có thể dẫn dắt trường hoa dược nghiệp phát triển lãng tới hôm nay này bản thân chính là một cái truyền kỳ, chỗ cho nên hắn đi tới bên ngoài tới, tuyệt đối sẽ chịu đến rất nhiều quan tâm. lời nói như vậy cũng là gián tiếp là trường hoa dược nghiệp tăng cao độ nổi tiếng, mở rộng hắn sức ảnh hưởng. bất quá nếu tô chiết không nguyện ý, vậy ai cũng bức hắn không được đi làm. Tô Triết đương nhiên biết đạo lý này rồi, hắn cũng rõ ràng này sẽ cho Trường Hoa Dự nghiệp, mang đến dạng gì chỗ tốt. Thế nhưng hắn vẫn là không muốn lộ ra ánh sáng chính mình. Hơn nữa hắn cũng cho rằng Trường Hoa Dự nghiệp, hoàn toàn không cần đầu cơ trục lợi. Trước mắt mà nói, hắn vẫn không có làm tốt, lộ ra ánh sáng thân phận chuẩn bị. Cho nên cho dù Tô Triết sẽ tiếp thu phỏng vấn, hắn cũng sẽ không lấy bộ mặt tờ ơ, thờ ạt gặp người, hoặc là sẽ tìm một ít che lấp, khiến người khác không nhận ra hắn đến, như vậy có thể tại trình độ nhất định bảo đảm tự do của mình. Hơn nữa hắn cũng sẽ không cho đòi mở cái gì hội chiêu đãi ký giả, tối đa cũng chỉ là tìm một phóng viên đơn độc tiếp thu phỏng vấn mà thôi phỏng vấn sự tình, sau này hay nói đi, hôm nay cũng đừng có nói ra. Tô chết trực tiếp giải quyết dứt khoát. Đối với cái này, Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng cũng không có ý kiến gì. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là nắm chặt khớp xương linh lâm sàng thí nghiệm, cùng với thu mua cỡ lớn xưởng chế thuốc, lại tiếp theo tiểu là cân nhắc mới đối tượng hợp tác, tìm kiếm mới nước ngoài thay của đường. Những chuyện này đều muốn nắm chặt thời gian đi làm. Tô chết tiếp tục nói, những chuyện này, ta sẽ theo sát một điểm, sẽ tận lực rút ngắn thời gian. Lý Trường Hoa đi ra bảo vệ chứng đạo. Tại lần này hội nghị làm rất nhiều liên quan với trường hoa dược nghiệp về sau sắp xếp, cho nên cũng mở không ít thời gian. Hơn nữa tại trong phòng họp, tô chiết còn lần nữa lấy ra ba khoản tân dược phương pháp phối chế, để lý trường hoa bắt đầu sắp xếp cho này ba loại tân dược làm thí nghiệm. Này ba loại phương thuốc là hắn tối ngày hôm qua ở nhà thời điểm hồi đói đi ra. Mặc dù bây giờ trường hoa dược nghiệp đờ y ra tân dược tần suất làm việc trong giới có thể nói là quá thường xuyên, hơn nữa còn sắp đờ y ra khớp xương linh. Hiện tại lấy trường hoa dược nghiệp khắp mọi mặt tư lực mở rộng thêm ba loại thuốc mới, đem có thể sẽ vượt qua năng lực. Bất quá tô chết cũng không có tính toán liền hiện tại đời ra, dù sao làm lâm sàng thí nghiệm cũng là cần không ít thời gian, hắn chỉ là trước hết để cho lý trường hoa đem này ba loại tân dược thông qua lâm sàng thí nghiệm, lại căn cứ thời cơ thích hợp, trở lại sắp xếp d i ra thời gian, chỉ là trước tiên chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Lời nói như vậy, đợi khớp xương linh tại thị trường thành thục sau, là có thể tiếp lấy d i ra tân dược rồi. Hiện tại trước tiên đem tất cả mọi chuyện đã làm xong, đến lúc đó liền không dùng đợi thêm tân dược thông qua phê duyệt, là có thể trực tiếp d ra thị trường đến, này là có thể tại trong quá trình tiết kiệm rất nhiều thời gian đi ra. Tô chết nhớ tới hắn vừa mới lấy ra tân dược lúc, Lưu Hùng cùng Lý Trưởng Giang nhất phó kinh ngạc dáng vẻ, liền cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá cũng không trách Lưu Hùng bọn hắn sẽ giật mình như vậy rồi, dù sao Tô Chết mới lấy ra khớp xương linh phương pháp phối chế không đến bao lâu, lại nhanh như vậy lấy ra tân dược phương pháp phối chế đi ra, hơn nữa một lần liền lấy ra ba loại đi ra. Dù sao Tô Chết mỗi lần lấy ra tân dược phương pháp phối chế, hiệu quả trị liệu đều là trước nay chưa có được, so với quốc tế chế dược bá chủ tiêu tốn vài tỷ đô la Mỹ, nghiên cứu ra tân dược hiệu quả còn tốt hơn, áp dụng phạm vi thì càng rộng lớn hơn. Đương nhiên tại giật mình đồng thời, Lý Trường Hoa bọn hắn cũng là phi thường mừng rỡ rồi, bởi vì có này ba loại tân dược, Trường Hoa dược nghiệp sẽ không buồn không thể phát triển. Hôm nay tôi chết cùng đi theo xưởng thuốc mục đích cũng là bởi vì này ba loại tân dược phương pháp phối chế. Này ba loại tân dược phương pháp phối chế là hắn suy tính rất lâu mới quyết định từ phương thuốc hối nói thương thành hối nói đi ra. Nơi này mỗi một loại tân dược chỗ có thể trị liệu bệnh tật đều là trên thị trường không có đặc hiệu thuốc có thể trị, hoặc là hiệu quả trị liệu cũng không lý tưởng, còn có trị liệu tiêu tốn quá cao bệnh tật. Cái này cũng là tôi chít hối nói tân dược phương pháp phối chế một mực kiên trì lý niệm nếu phương thuốc hối đoái thương thành hối đoái đi ra ngoài phương pháp phối chế, hiệu quả trị liệu đều là so với trên thị trường đồng loại tân dược, vậy hắn đương nhiên muốn hối đoái một ít. Hiện nay không có thể chữa trị bệnh tật, hoặc là hiệu quả trị liệu không lý tưởng tân dược, bởi vì chỉ có làm như vậy mới có thể để càng nhiều người được hưởng lợi. cho nên tô chết liền một mực kiên trì làm như vậy, mà lần này hối đoái ba loại tân dược cũng là như thế. đương nhiên nếu như trên mặt đã xuất hiện đặc hiệu thuốc, thế nhưng trị liệu tiêu tốn lại là cực kỳ đắt giá lời nói, đó cũng là hắn hối đoái lựa chọn, bởi vì có chút bệnh tật trị liệu tiêu tốn quá cao lời nói, đối nghèo người mà nói, kỳ thực cũng không có ý nghĩa gì đối với người bình thường ra lai nói vì chưa bệnh cũng sẽ kéo đổ cả cái nhà đình cho nên tô chết liền muốn hối đoái phương diện này thuốc đi ra đồng thời đem thuốc giá hạ xuống được rơi xuống tất cả mọi người có thể tiếp thu có được trình độ cho dù người nghèo đến đâu bị bệnh khẽ cắn răng cũng có thể lấy ra tiền đến chữa bệnh sẽ không xuất hiện không có tiền chữa bệnh tình huống đây chính là hắn một mực hy vọng nhìn thấy sự tình mà hắn một mực tại nỗ lực bên trong hơn nữa quốc gia đối trường hoa dược nghiệp chống đỡ cường độ cũng là phi thường lớn bởi vì trường hoa dược nghiệp giá rẻ thuốc để rất nhiều bệnh hoạn đều hứng chịu tới lợi ích thực tế cho nên vì cổ vũ trường hoa dược nghiệp chính phủ đưa cho rất lớn thu thuế ưu đãi. Chính là bởi vì trường hoa dược nghiệp thu thuế phi thường thấp, mới có thể lấy càng thấp hơn giá bán bán ra. Chính phủ không đơn thuần đưa cho trường hoa dược nghiệp rất lớn thu thuế ưu đãi, đồng thời đem trường hoa dược nghiệp sản xuất dược vật đều gia nhập bảo hiểm y tế trong, để rất nhiều người bệnh cũng có thể chi trả tỷ lệ nhất định. Chuyện này đối với trường hoa dược nghiệp phát triển có nhiều chỗ tốt, bán hạ giá dược vật lượng tiêu thụ, dĩ nhiên đối với người bệnh tới nói, chỗ tốt liền càng gia tăng, bọn hắn có thể lấy ít hơn tiền mua được những dược vật này. Để cho mình hoa ít một chút tiền đến chữa bệnh, chính là lớn nhất lợi ích thực tế rồi. Cho nên quốc gia chúng đỡ, cũng làm cho tôi chết đối với tư mình làm như vậy là đáng giá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1125, Sưởng chế thuốc căng tin. Chương 1125, Sưởng chế thuốc căng tin Tô Thiết hiện tại lấy ra khoản tiền chắc chắn tân dược, tạm thời còn sẽ không đỡ Y ra đến thuốc thị trường. Bởi vì trường hoa dược nghiệp bây giờ còn chưa có nhiều như vậy tài nguyên, đến khai phá cái này tân dược, chỉ có thể tạm thời trước tiên chậm một chút. Hơn nữa hiện tại việc cấp bách là trước chấn lễ linh đỡ Y ra đến Y dược thị trường, này mới là trọng yếu nhất sự tình, những chuyện khác đều phải trước tiên thả xuống. Làm việc phải đề ý phương pháp, phải có tiến lên dần dần, không phải tùy tiện làm loạn. Nếu không Quay đầu lại cũng là một chuyện không thành, chuyện gì đều thành công không được, toàn bộ đều rối tinh rối mù. Bất quá đợi cấp xương linh tiến vào y dược thị trường, mà Trường Hoa Dược Nghiệp lại thu mua cỡ lớn sượn chế thuốc lời nói, cái này khoản tân dược là có thể bắt đầu làm chuẩn bị, đồng thời tiến vào y dược thị trường. Lam Tô chết bọn hắn phòng họp thời điểm, đã đến buổi trưa rồi. Các ngươi có hứng thú hay không cùng ta đồng thời đi căng tin thử một chút cơm nước. Lý Trường Hoa thấy đã đến cơm trưa thời điểm, liền đối với Tô Chết bọn hắn nói ra: "Tốt, liền đi thử một chút." Tô Chết lập tức đồng ý, thử một chút phòng ăn cơm nước cũng không tệ. Lưu Hùng đối với cái này cũng có hứng thú không nhỏ, coi là giải một ít công nhân thức ăn cũng không tệ, cho nên hắn cũng đáp ứng. Sau đó, Tô Chiết bọn hắn người, liền hướng sưởng thuốc phòng ăn phương hướng đi đến, bọn hắn chuẩn bị hôm nay bữa trưa, liền tại phòng ăn này bên trong giải quyết xong, tại đi lên, Tô Chiết cho An Hân lên tiếng chào hỏi, nói hắn buổi trưa liền không đi trở về ăn. Tuy rằng Tô Chiết trở thành trường hoa dược nghiệp cổ đông lớn, đã là đã lâu rồi, thế nhưng nói thật, hắn còn chưa có tới nơi này tăng tin năn cơm xong, vẫn không có hiểu rõ qua nơi này thức ăn, cho nên hắn lần này hứng thú vẫn là rất nồng nặc. Từ khi Tô Chiết cùng Lưu Hùng nhập cổ trường hoa dược nghiệp tới nay không chỉ đại đại cải thiện hán khu trong sinh hóa hoàn cảnh, hơn nữa hầu như hết thể địa phương cũng đã một lần nữa đã tu sửa rồi, cho nên vừa đi đi, siêu nhiều hết thể địa phương đều là rực rỡ hẳn lên. Đương nhiên cũng bao gồm căng tin, dân dĩ thực vi thiên, ăn địa phương, tự nhiên không thể mã hổ. Cho nên căng tin hiện tại cũng là rực rỡ hẳn lên, hoàn cảnh rất tốt. Trưởng hoa dược nghiệp công nhân tiền lương không chỉ không thấp, hơn nữa xưởng chế thuốc trả lại cho bọn hắn thừa bao thức ăn, tại trong phòng ăn ăn cơm phải không dùng tiền, đương nhiên nếu như không muốn ở chỗ này ăn, muốn đi ra ngoài bên ngoài ăn cũng là có thể, cũng mặt khác có trợ giúp hóa thực phí thế nhưng đa số công nhân đều lại ở chỗ này ăn, bởi vì phòng ăn cơm nước hương vị không sai, hơn nữa tính ra càng thêm lợi ích thực tế. hiện tại chính là công nhân tan tầm ăn cơm thời gian, cho nên căng tin hiện tại có rất nhiều người tại xếp hàng mua cơm, tô chết bọn hắn đến sau này cũng không có làm thủ, đàng hoàng cùng nơi này công nhân đồng thời xếp hàng. tô chết mặc dù là trường hoa dược nghiệp lớn nhất cổ đông, hơn nữa cũng đã tới không ít lần, thế nhưng nơi này người gặp qua hắn, còn thật không có mấy cái, chớ nói chi là biết thân phận của hắn. cho dù trước đây có người từng thấy tô chết, cũng chỉ là cho rằng hắn là thương nghiệp cung ứng, mà sẽ không biết hắn là trường hoa dược nghiệp lớn nhất cổ đông cho nên không có ai biết hắn cũng bình thường. Bất quá Lưu Hùng liền không giống nhau, vẫn là có không ít người biết thân phận của hắn, bởi vì hắn đã lấy thân phận cổ đồng từng xuất hiện mấy lần, không ít công nhân đều còn nhớ thân phận của hắn. Hơn nữa Lý Trường Hoa thì càng thêm không cần nói, hắn là Trường Hoa Dược nghiệp Tổng Giám đốc, trừ một chút mới tới công nhân, những người khác đều biết thân phận của hắn. Cho nên khi Lý Trường Hoa bọn hắn xuất hiện tại trong phòng ăn lúc tới nơi này xếp hàng ăn cơm công nhân, liền trở nên hơi gò bó rồi, không muốn ngay từ đầu thời điểm vừa nói vừa cười. Hơn nữa không ít người còn muốn đem vị trí nhường cho Lý Trường Hoa bọn hắn, để cho bọn họ không cần xếp hàng. Bất quá đều bị bọn hắn tự tuyệt, bởi vì tô chết chỉ là đến căng tin ăn một bữa cơm, như ý liền tới tìm hiểu một chút nơi này thức ăn tiêu chuẩn, cũng không muốn làm cái gì đặc thù, cho nên vẫn là thành thành thật thật xếp hàng tốt hơn. Đầu bếp công tác hiệu suất vẫn là vô cùng cao, bởi vì tô chết bọn hắn làm đến muộn, có thể nói là xếp hạng đội ngũ sau cùng mặt, thế nhưng rất dài đội ngũ, rất nhanh sẽ biến mất rồi, bọn hắn đợi không đến bao lâu, liền đến phiên bọn hắn mua cơm rồi. Tại đánh cơm thời điểm, tô chết đặc biệt yêu cầu mình thức ăn tiêu chuẩn, rồi cùng phổ thông công nhân như thế là được rồi, hết thảy cơm nước đều phải như thế, bởi vì chỉ có làm như vậy mới có thể thực sự hiểu rõ công nhân thức ăn tiêu chuẩn. Làm tô chết bọn hắn cầm đánh tốt cơm nước lúc, đi qua địa phương, không ít công nhân đều đứng lên, đồng thời nhường ra chỗ ngồi, dồn dập nói với bọn họ, Lý Tổng, các ngươi ngồi. Không cần, nơi đó có trống không vị trí, chúng ta đi nơi đó ngồi là được rồi, các ngươi ăn trước. Lý Trường Hoa lắc lắc đầu, từng cái cự tuyệt. Rất nhanh, tô chết bọn hắn đã tìm được vị trí ngồi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần những thức ăn này vẻ ngoài, cũng không tệ lắm, sẽ không để cho người nhìn nhín ph Hơn nữa Tô chết phát hiện phòng ăn vệ sinh làm được vô cùng tốt, hết thảy địa phương đều phi thường sạch sẽ, ở nơi như thế này ăn cơm, ít nhất có thể để người ta yên tâm một điểm, không cần lo lắng ăn vấn đề gì đến, đến rồi. Liên chỉ cần điểm này, liền so với rất nhiều căng tin mạnh hơn rồi, để Tô chết rất hài lòng. Hơn nữa hắn cũng bắt đầu ăn lên, phát hiện cơm nước mùi vị đồng dạng cũng là không sai, mặc dù so sánh không bằng bên ngoài hiện làm xuất hiện xảo mùi vị, thế nhưng cũng không thể kém được, quan trọng nhất là thịt món ăn phân lượng đủ, cơm kẻ cũng là mặc cho thêm, này liền không cần lo lắng ăn không đủ no. Không trách trong xưởng sẽ có như vậy công nhân, lựa chọn tại trong phòng ăn ăn. Nếu như Tô Chíệt là nơi này phổ thông công nhân, hắn cũng sẽ lựa chọn ở nơi này ăn, này so với bên ngoài tốt hơn nhiều rồi. Tô Chíệt hôm nay tới căng tin trải nghiệm một cái, khiến hắn đối với nơi này thức ăn tiêu chuẩn vẫn là thật hài lòng, cũng không có ý kiến. Hắn sợ dĩ sẽ đến căng tin ăn, cũng là vì biết công nhân thức ăn có được hay không, nếu như không đạt tới tiêu chuẩn của hắn, vậy hắn nhất định sẽ yêu cầu Lý Trường Hoa tiến hành cải thiện. Dù sao Tô Chíệt cũng không muốn làm bóc lột công nhân bất lương nhà tư bản, hắn sẽ tận lực tăng cao công nhân phúc lợi, để cho bọn họ đối trưởng Hoa dược nghiệp có lòng trung thành, như vậy mới có thể làm được cả hai cùng có lợi cục diện. Y thực trường hoa dược nghiệp tiền lương đã vượt xa khỏi đồng hành tiêu chuẩn, hơn nữa hắn ẩn hình phúc lợi, càng làm cho rất nhiều người hy vọng có thể tiến làm việc, cái này cũng là trường hoa dược nghiệp hiện tại sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích một trong những nguyên nhân. Bởi vì đều dựa theo trường hoa dược nghiệp làm như vậy, sẽ để cho sĩ nghiệp muốn thêm vào trả giá không ít chi ra, cho nên đồng hành tự nhiên không hy vọng trường hoa dược nghiệp đánh vỡ tiêu chuẩn này rồi. Thế nhưng tôi chức cũng sẽ không dựa theo ý nghĩ của người khác đi làm, hắn tận lực cho một đường công nhân sáng tạo ra tốt công tác hoàn cảnh, để cho bọn họ kiếm nhiều tiền một chút. Dù cho hắn làm như vậy, sẽ trả giá rất lớn chi ra, hắn cũng sẽ không tiếc. Dù sao Tô chết trước đây cũng đánh qua rất nhiều công tác, biết một đường công nhân kiếm ít tiền không dễ dàng, cho nên liền đối tốt với bọn họ một điểm, cũng không đủ có những gì hồi báo. Bất quá hắn lấy được thu hoạch cũng không nhỏ, bởi vì tại lương cao tư cao phúc lợi cổ vũ dưới, để trong này công nhân làm việc càng thêm chăm chú. Cứ như vậy, trường hoa dược nghiệp hiệu suất không chỉ đề cao rất nhiều, hơn nữa phạm sai lầm dẫn cũng là thấp xuống không ít. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1126, kinh thương chi đạo. Chương 1126, kinh thương chi đạo nếu như kiếm ít chút tiền, để càng nhiều người đạt được lợi ích thực tế cũng là không sai. Cho nên Tô Chíệt một mực làm như vậy. Bất kể là trường hoa dư nghiệp, vẫn là sủng vật bệnh viện, hoặc là Tô sủng chi gia dưỡng thực trường, hắn đều là kiên trì làm như vậy. Chỉ cần là Tô Chíệt danh hạ sản nghiệp, cái kia công nhân viên tiền lương phúc lợi đều phải so đồng hành cao hơn không ít, này mới có thể để công nhân đối công ty nắm giữ lòng trung thành nguyên nhân. Cho dù bởi vậy sẽ kiếm ít một điểm, hắn cũng cảm thấy không sao cả, chỉ cần có nhiều người hơn được lợi là được rồi. Cho nên hôm nay Tô Chíệt đi tới căng tin ăn cơm trưa, thấy đến hoàn cảnh của nơi này cùng thức ăn cũng không tệ, này mới khiến hắn yên tâm lại hắn có thể không muốn gặp lại nơi này phòng ăn cơm nước, thập phần khó ăn, hơn nữa hoàn cảnh còn phi thường kém, như vậy đối với công nhân viên tới nói, có thể là phi thường không tốt. Mà tại trên một điểm này, Lý Trường Hoa làm được vô cùng tốt. Thế nào? Mùi vị còn có thể chứ? Sau khi cơm nước xong, Lý Trường Hoa đối Tô chết hỏi: "Ăn được vẫn là có thể, bất quá ta thỏa mãn là không có tác dụng, ngươi nên đi hỏi bọn họ, kiến nghị làm cái nộp danh độ hài lòng điều tra, nhìn xem nơi này công nhân đối với nơi này có hài lòng hay không." Tô Triết dùng khăn giấy trà sát miệng sau, hồi đáp: "Gặp phải ngươi ông chủ như vậy, ta xem là bọn hắn lớn nhất phúc khí." Lý Trường Hoa nửa định hốt giống như nói ra. Kỳ thực Lý Trường Hoa lời nói, nói tới không có sai, có bao nhiêu cái nhà tư bản có thể làm được giống như Tô Chiết, đối viên 5N công phúc lợi tốt như vậy. Bất quá hắn làm như vậy, ta phát hiện hiệu quả cũng không tệ lắm, mặc dù sẽ nhiều hơn một chút thêm vào chi ra, thế nhưng công nhân hiệu suất lại càng thêm cao, cái này gián tiếp cũng khép lại không ít tiền lời. Đây là cả hai cùng có lợi. Ta xem Tô Chiết mới thật sự là người thông minh, hiểu được kinh thương chi đạo." Lưu Hùng cũng là cười nói. Tô Triết lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói các ngươi liền đừng chê cười ta. Ta chỉ là biết công nhân khổ cực, muốn để cho bọn họ đạt được xứng đáng hồi báo mà thôi." Ha ha, Lưu Hùng cùng Lý Trường Hoa đều nở nụ cười. Tại Trường Hoa sưởng chế thuốc trong phòng ăn, ăn cơm chưa xong, Tô chết liền lái xe rời khỏi, đồng thời hắn còn hướng về sưởng chế thuốc cho mượn một chiếc xe vận tải trở lại. Tuy rằng hắn hôm nay đưa tới Trường Hoa dược nghiệp trị liệu nước thuốc có tới 625 dũng. thế nhưng hắn có thể không vẹn vẹn chỉ là luyện chế ra 625 dũng, cho nên bây giờ còn còn lại không ít trị liệu nước thuốc, không có đưa đến Trường Hoa dược nghiệp đến. Hiện tại ở nhà, còn tồn phóng 600 lít trị liệu nước thuốc, một cái đặc chế dụng có thể chứa được 20 thang. Vậy dạng này cũng có 30 dũng. Mà này 30 dũng trị liệu nước thuốc, Tô Chí Sở Dĩ không có đồng thời đưa đến trường Hoa Dược Nghiệp đến, là bởi vì đây là là Nhã Đại Tập đoàn sinh sản Tuyết Cơ xương, mà chuyên môn chuẩn bị xong. Tuy rằng lần trước hắn cho Nhã Đại Tập đoàn mang đến 10.000 lít trị liệu nước thuốc, bất quá đều là phổ thông nồng độ nước thuốc, mà Tuyết Cơ xương ở trên thành phố sau, lượng tiêu thụ là liên tục tăng lên. Hiện tại càng là mỗi ngày bán ra 400.000 bình trở lên, cho nên cần đại lượng trị liệu nước thuốc tiếp sau sản Tuyết Cơ xương. Tô Chí truyền xuống đưa tới 10.000 lít trị liệu nước thuốc đã là còn thừa không có mấy. Cho nên Hắn hiện tại mới sẽ chuyên môn lưu lại 30 mươi dũng trị liệu nước thuốc, chính là vì đưa đi nhã đại tập đoàn, dùng để sinh sản tuyết cơ xương. Cái này cũng là tô chết tại sao tại lúc trở về, cùng trường hoa dược nghiệp muốn một chiếc xe vận tải nguyên nhân, chính là vì không đem 30 mươi dũng trị liệu nước thuốc đưa đến nhã đại tập đoàn đi, bởi vì chính hắn liền không có thời gian đưa đi rồi. Mà trường hoa dược nghiệp đặc thù may xe vận tải, hắn tính an toàn muốn so phổ thông xe vận tải cao hơn nhiều rồi. Hiện tại có chiếc này xe vận tải, tô chiết liền không dùng cùng theo một lúc đi quan châu thị rồi, có thể để cho bọn hắn trực tiếp đưa tới là được rồi. Tô chiết lái xe sau khi về đến nhà liền lập tức đem trong nhà trị liệu nước thuốc, toàn bộ chuyển tới xe vừa tải, để cho bọn họ đưa tới. Sau đó, hắn trước tiên cho Nhan Vũ Yên gọi điện thoại, làm cho nàng an bài nhân thủ tiếp thu những này trị liệu nước thuốc. Vốn là như tiếp thu trị liệu nước thuốc loại chuyện này, là không cần Nhan Vũ Yên đi sắp xếp, dù sao nàng nhưng là nhã đại tập đoàn nhân vật số 1, tự nhiên không thể mọi việc đều tự thân làm rồi. Nhưng là cả nhã đại tập đoàn, Tô chết người quen biết cũng chỉ có Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ mà thôi, cũng chỉ có hai người bọn họ điện thoại liên lạc, cho nên hắn cũng chỉ có thể tại Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ trong hai người, tùy tiện lựa chọn một người đi ra. Hơn nữa 30 dụng trị liệu nước thuốc Nhìn như không nhiều, thế nhưng một thùng 20 lít trị liệu nước thuốc, hẳn giá trị cũng là cao tới 40 triệu, mà này 30 dung trị liệu nước thuốc, tổng giá trị là là 1 tỷ 2 rồi. Giá trị cao như vậy trị liệu nước thuốc, tự nhiên là không qua loa được rồi, cho nên Tô Chí mới sẽ gọi điện thoại cho Nhan Vũ Yên, làm cho nàng an bài nhân thủ tiếp thu. Đương nhiên giá trị 1 tỷ 2 trị liệu nước thuốc, Tô Chí cũng yên tâm, không cùng theo một lúc vận tải. Một là bởi vì hắn đối giao hàng viên tín nhiệm, đây đều là giao hàng viên đều là Lý Trường Hoa, trải qua tỉ mỉ chọn lựa ra công nhân, độ trung thành có thể để người ta yên tâm. Hai là vì xe vận tải hóa trang mặt mã khóa mà khởi ra mật mã bản thân mỗi lần đều tại biến hóa, chỉ có đặt đến chỉ định nơi cần đến, giao hàng viên mới có thể thu được bí mật, mở ra quầy hàng, từ đó lấy ra trị liệu nước thuốc. Nhưng mà nếu như muốn bạo lực phá tan xe vận tải lời nói, không những cái khó độ phi thường cao. Hơn nữa cho dù bạo lực phá tan thành công, bên trong đặc thủ trang bị liền sẽ đem trong xe trị liệu nước thuốc đều làm hỏng, cuối cùng để cướp xe người không thu hoạch được gì. Chính là có thêm này hai tầng bảo hiểm, tôi chết mới yên tâm không cùng theo một lúc đi. Ký thức lúc đó Lý Trường Hoa chuyên môn mời chuyên gia, thiết kế ra này xe vận tải thời điểm, tôi chết còn cho rằng hoàn toàn không có cần thiết, không cần phiền toái như vậy. Thế nhưng hiện tại hắn sẽ không nghĩ như vậy rồi, bởi vì hiện tại hơi một tí vận chuyển trị liệu nước thuốc, giá trị đều là đạt đến một tỷ trở lên, vạn nhất hắn có việc, không có cùng theo một lúc vận chuyển, một khi xuất vấn đề, tổn thất là phi thường lớn. Hơn nữa để đồng hành được trị liệu nước thuốc lời nói, cũng sẽ đối trường hoa dược nghiệp hình thành uy hiếp, cho nên mới phải chế tạo ra như vậy xe vận tải đi ra. Bất quá có như vậy song trọng bảo hiểm, cho dù xuất hiện bị cướp xe tình huống, cũng có thể để không có hảo ý người không thu hoạch được gì, ít nhất sẽ không đối trường hoa dư nghiệp hình thành uy hiếp. Cho nên hiện tại bắt đầu, Tô Chí đã thập phần tán thành lý trưởng hoa cách làm rồi, rất có dự kiến trước rồi. Nhan Vũ Yên cũng biết một cái phê trị liệu nước thuốc giá trị, thậm chí nàng so với tô Chết còn muốn xuất sáng. Bởi vì Nhan Vũ Yên biết nếu như không có trị liệu nước thuốc lời nói, cái tiêu tuyết cơ xương hiệu quả chính là mười không còn một, hơn nữa còn có tác dụng phụ. Đối nhã đại tập đoàn tới nói, trị liệu nước thuốc liền là trọng yếu nhất vật tư, là bắt đầu bay lên căn cơ. Cho nên trị liệu nước thuốc xuất hiện bất kỳ thất thoát nào, đều là Nhan Vũ Yên không thể tiếp nhận sự tình. Nàng so với tô Chết còn coi trọng hơn trị liệu nước thuốc, thậm chí Nhan Vũ Yên còn đoán giận To Chết, hẳn là sớm điểm thông báo nàng. Như vậy mới khiến cho nàng có thời gian có thể làm tốt 10 phần chuẩn bị, mới có thể bảo đảm trị liệu nước thuốc không có sơ hở nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1127, toàn cầu ngày đầu tiêu thụ. Chương 1127, toàn cầu ngày đầu tiêu thụ bản về đối trị liệu nước thuốc coi trọng, Tô Chí đương nhiên không sánh được Nhan Vũ Yên rồi. Dù sao vào hôm nay, hắn mới vừa vận cho Trường Hoa Dư nghiệp cung cấp 625 dũng trị liệu nước thuốc, mà bây giờ chuẩn bị cho Nhan Vũ Yên đưa tiền trị liệu nước thuốc, cũng chỉ là 30 dũng mà thôi. Hai người này giữa nhưng là cách biệt gấp 20, lại làm sao có khả năng để Tô Chí đối với hắn đặc biệt coi trọng? mà nhan vũ yên liền không giống nhau, nàng biết nhã đại tập đoàn hiện tại nhất định phải dựa vào tuyết cơ xương mới có thể kéo dài tính cấp tốc phát triển. nhã đại tập đoàn sản xuất tuyết cơ xương có thể có hôm nay cao như vợ ý lượng tiêu thụ cũng hoàn toàn là trị liệu nước thuốc công lao. trị liệu nước thuốc có thể phát huy ra tác dụng lớn như vậy cho nhã đại tập đoàn đã mang đến bao nhiêu trợ lực, đây đều là không thể giải thích, này đương nhiên sẽ để cho nhan vũ yên đặc biệt coi trọng. càng đừng nói hôm nay vẫn là tuyết cơ xương tại toàn cầu tiến hành tiêu thụ ngày thứ nhất. Chuyện này ý nghĩa là Nhã Đại Tập Đoàn cần càng nhiều hơn trị liệu nước thuốc, như vậy mới có thể sinh sản xuất càng nhiều hơn tuyết cơ xương, năng lực tại toàn cầu tất cả quốc gia con đường phố hàng. Nếu như hôm nay Tô Chiết không để cho người đem trị liệu nước thuốc đưa qua khứ, cái tia không qua mấy ngày, Nhàn Vũ Yên đều sẽ chủ động liên hệ Tô Chiết. Bây giờ Nhã Đại Tập Đoàn không thể rời bỏ trị liệu nước thuốc. Nếu như trị liệu nước thuốc một khi thiếu hàng lời nói đối Nhã Đại Tập Đoàn tạo thành ảnh hưởng, có thể nói là không cần nói cũng biết. Bất quá bất kể như thế nào, hiện tại To Chiết cũng đã thông trì Nhàn Vũ Yên rồi, nàng cũng an bài nhân thủ qua đi tiếp thu trị liệu nước thuốc. Sau đó. Sẽ không có tô chết chuyện gì, nói chung này 30 dụng trị liệu nước thuốc sẽ vào hôm nay bên trong, đưa đến chỉ điểm địa phương sắp xếp cẩn thận, liền không dùng hắn quan tâm. Tô chết đem trong nhà còn giữ lại 30 dụng trị liệu nước thuốc, đều đưa đến nhã đại tập đoàn bên trong, bây giờ trong nhà đã không có trị liệu nước thuốc rồi. Mà hắn chi Tôn trong đỉnh cũng chỉ có chút ít luyện chế tốt trị liệu nước thuốc, đây là hắn lưu lại lấy phòng ngừa và nhất. Ngoài ra, tô chết sẽ không có trị liệu nước thuốc rồi, cho nên từ hôm nay trở đi, hắn lại nhất định phải nỗ lực luyện chế trị liệu nước thuốc rồi. Lần này tô chết trực tiếp cho trường hoa dược nghiệp đưa đi rồi. 625 dũng trị liệu nước thuốc, bởi vì đây là nồng độ cao trị liệu nước thuốc, hẳn giá trị là phổ thông nước thuốc 40 lần. Vẹn vẹn một thăng liền cần 2 triệu. Cho nên này 625 dũng trị liệu nước thuốc, tổng giá trị là đã cao tới 25 tỷ. Bởi vì lần này cung ứng số lượng tăng lên quá cao nguyên nhân, cho nên kết toán phương thức không thể giống như trước đây rồi. Trước đây trị liệu nước thuốc kết toán phương thức, vẫn là tại tháng sau bên trồng, liền đem tháng trước tiền hàng toàn bộ thanh toán. Tỷ như vào tháng trước, tôi chiết tổng cộng cho Trường Hoa Dược nghiệp, cung cấp 13 vạn lít phổ thông nước thuốc, hẳn giá trị là 6 tỷ 500 triệu. Mà đang ở trong tháng này Trường Hoa Dược nghiệp liền đem này 6 tỷ 500 triệu tiền hàng, toàn bộ chuyển cho Tô chết rồi. Trước đây đều là lấy phương thức như thế kết toán, một mực đều chưa từng thay đổi, thế nhưng bây giờ kết toán phương thức liền không giống nhau. Dù sao Tô chết lần này, nhưng là một lần cho Trường Hoa Dược nghiệp, mang đến hơn 12.0000 lít trị liệu nước thuốc, đổi thành phổ thông nước thuốc lời nói, có tới 500 ngàn thằng, là trước đây vài lần. Mà dùng Trường Hoa Dược nghiệp bây giờ sản lượng, là không cần tiêu hao đến nhiều như vậy trị liệu nước thuốc, cho nên một cách tự nhiên cũng không đủ doanh thu, đến kết toán những loại trị liệu nước thuốc rồi cũng là không cách nào tại tháng sau bên trong, trả hết nợ lần này tiền hàng rồi. Cho nên tô chết cùng Lý Trường Hoa bọn hắn đã thương lượng xong, từ nơi này nguyện bắt đầu, về sau lấy Trường Hoa dược nghiệp mỗi tháng tiêu hao trị liệu nước thuốc, đến với hắn kết toán tiền hàng. Tỷ như cái này Trường Hoa dược nghiệp tiêu hao 5000 lít trị liệu nước thuốc, cái kia lấy một thăng 2 triệu giá cả mà tính, cái kia tại tháng sau, liền cần thanh toán tô chết 100 ức, dùng này đến loại suy. Hao bao nhiêu trị liệu nước thuốc, liền thanh toán bao nhiêu, liền không dùng một lần thanh toán xong. Ngay cả còn dư lại trị liệu nước thuốc, liền tính gộp lại đến tháng sau kết toán, dù sao trường Hoa Dược nghiệp mỗi ngày tiêu hao trị liệu nước thuốc, đều cũng có cặn kẽ ghi chép, cho nên không cần lo lắng sẽ sai lầm. Hơn nữa Tô Chí cũng không cần lo lắng chính mình ăn thiệt thòi, dù sao này trường Hoa Dược nghiệp 85% cổ phần đều là của hắn, cũng liền không cần lo lắng tiền này sẽ cho chạy mất. Hôm nay là Tuyết Cơ Sương, tại toàn cầu tất cả quốc gia ra thị trường tiêu thụ ngày thứ nhất. Nhã Đại tập đoàn tại quốc tế trong thị trường, là Tuyết Cơ Sương tiên truyền tạo thế lâu như vậy, hôm nay là có thể nhìn thấy thành quả rồi, Tuyết Cơ Sương tiêu thụ thành tích, liền muốn xem hôm nay này làm cho tô chiết phi thường chờ mong. Bất quá bởi vì sai giờ vấn đề, nghĩ đến hôm nay tuyết cơ xương toàn cầu lượng tiêu thụ phải chờ tới ngày mai mới thống kê được đi ra. Cho nên cho dù tô chiết hiện tại lại chờ mong, hắn lại nóng ruột, vẫn là phải chờ đến ngày mai mới có thể biết rõ tuyết cơ xương toàn cầu lượng tiêu thụ. Hắn bây giờ có thể làm chỉ có là kiên trì đã chờ đợi. Về phần tuyết cơ xương ở nước ngoài giá bán vấn đề, tại phần lớn quốc gia trong thị trường giá bán lẻ đều là so với quốc nội giá bán cao hơn một điểm. Đây là trong này bởi vì đã bao hàm các loại tương quan thu thuế cùng với vận tải thành phẩm thêm vào cự đạo phí dùng cho nên tuyết cơ xương ở nước ngoài thị trường giá bán lẻ muốn so thị trường quốc nội giá bán lẻ cao hơn một ít. Bất quá này tính được, bất kể là nước ngoài thị trường vẫn là ở thị trường quốc nội, tuyết cơ xương đối nhã đại tập đoàn lợi nhuận đều là giống nhau. Mỗi một bình tuyết cơ xương tại trừ đi bất kỳ thành phẩm, bao quát quảng cáo phí dụng sau đều sẽ cho nhã đại tập đoàn mang đến 200 khối lợi nhuận ròng. Này có thể nói là chân chính lãi kết xu, mà mà lại theo lượng tiêu thụ tăng cường, loại như quảng cáo phí dụng trải phẳng ở d sẽ càng ngày càng thấp. Cứ như vậy, tuyết cơ xương lợi nhuận ròng liền càng ngày càng cao rồi. Tuy nhiên tại nhã đại tập đoàn đối tương lai triển vọng trong. Tuyết cơ xương ngày lượng tiêu thụ nhất định có thể đạt đến 1 triệu bình trở lên. Bất quá này là chuyện sau này, hôm nay chỉ là tuyết cơ xương tại toàn cầu tiêu thụ ngày thứ nhất, cho nên nhã đại tập đoàn đối hôm nay cái này toàn cầu lượng tiêu thụ cũng không hề ôm ấp quá lạc quan ý nghĩ. Dù sao này không thể so thị trường quốc nội, nhã đại tập đoàn mất đi sân nhà ưu thế, nó tại quốc tế thị trường độ nổi tiếng cũng không cao, nước ngoài rất nhiều người tiêu thụ đều chưa từng nghe qua nhã đại tập đoàn cái này nhãn hiệu, cho nên đối với hắn không biết lỏng, không mua mặt mũi tỷ lệ cũng là phi thường lớn. Hơn nữa tuyết cơ xương tại thị trường quốc nội bên trong, ngay từ đầu lượng tiêu thụ cũng là do hàng ngọc giao mang lên là vì Hàn Mộng Giao ở quốc nội nắm giữ khủng bố nhân khí, cho nên tuyết cơ sương ở quốc nội độ nổi tiếng, mới sẽ lập tức tăng lên, như vậy mới khiến cho tuyết cơ sương lượng tiêu thụ tại vừa bắt đầu liền sáng tạo ra một cái kỳ tích đi ra. Mà ở nước ngoài thị trường, nhà đại tập đoàn cùng tuyết cơ sương độ nổi tiếng cũng chỉ có thể tính có chút ít còn hơn không rồi. đương nhiên tại quốc tế bên trong, Hàn Mộng Giao cũng là có không thấp nhân khí, tại toàn cầu các nơi đều có được của nàng. Fans. Thế nhưng Hàn Mộng Giao dù sao rất ít đi quốc tế phát triển, lại rất ít đi tuyên truyền chính mình, này tại những quốc gia khác nhân khí, tự nhiên không thể sẽ cùng quốc nội khủng bố nhân khí so sánh với cho nên đối với tuyết cơ xương đưa đến tác dụng, tự nhiên không thể nào cùng quốc nội giống nhau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1.128 của người nào nhân sinh không hội ngộ đến mấy cái khảm, chương 1.128 của người nào nhân sinh không hội ngộ đến mấy cái khảm nhã đại tập đoàn cùng tuyết cơ xương tại quốc tế trong thị trường so với một ít quốc tế nhãn hiệu mỹ phẩm là một điểm ưu thế đều không có. Tại người tiêu thụ còn không biết tuyết cơ xương hiệu quả trước đó, bọn hắn nhất định sẽ ưu trước tiên nghĩ quốc tế nhãn hiệu mỹ phẩm mà không phải là chưa từng nghe nói tấm bảng. Tuy rằng quan thời gian này đến nhã đại tập đoàn tại quốc tế thị trường đã vì tuyết cơ xương tiến hành rồi phô thiên cái điệu tuyên truyền, thế nhưng vẫn là không đủ để để phần lớn người tiêu thụ lựa chọn đi thử nghiệm tuyết cơ xương trình độ, những này quảng cáo tác dụng chỉ là trước tiên để cao tuyết cơ xương độ nổi tiếng, mở rộng hiện tại người tiêu thụ số lượng mà thôi. Tuy rằng mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, thế nhưng cho dù rượu này lại hương cũng là cần thời gian mới có thể để người tiêu thụ nụi được, cho nên liên quan với tuyết cơ xương ngày thứ nhất lượng tiêu thụ thành tích, nhan vũ yên các nàng cũng không hề ốm ấp hy vọng quá lớn, bất quá các nàng đối tuyết cơ xương tương lai lượng tiêu thụ đều là phi thường tự tin, nhà đại tập đoàn toàn thể trên dưới đều tin tưởng chỉ cần tuyết cơ sương hiệu quả truyền bá ra, để người tiêu thụ sau khi biết, toàn cầu lượng tiêu thụ nhất định sẽ dâng mạnh, chỉ bất quá điều này cần một ít thời gian tới làm đến. Bởi vậy, tuyết cơ sương ngày thứ nhất toàn cầu lượng tiêu thụ, bất kể là bao nhiêu bình, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy thất vọng, nhã đại tập đoàn cũng đã làm xong chuẩn bị tâm tư, sẽ không đối tuyết cơ sương lượng tiêu thụ thành tích có quá cao trở mong. Tám trăm đương nhiên Tô chết cũng là nghĩ như vậy, tuy rằng hắn đối tuyết cơ sương thật là có tự tin, thế nhưng chuyện cất bước đều là đặc biệt chật vật. Cho nên, hắn tuy rằng nóng ruột muốn biết tuyết cơ sương toàn cầu lượng tiêu thụ thành tích, thế nhưng cũng sẽ không quá mức đánh giá cao. Nếu như Tuyết Cơ xương toàn cầu lượng tiêu thụ, tại trừ đi thị trường quốc nội lượng tiêu thụ sau, có thể ở một ngày bên trong bán xuất 10 vạn bình lượi nói, cũng đủ để cho Nhã Đại tập đoàn toàn thể trên dưới, bao quát Tô chết nhảy cảm hoan hô rồi. Bởi vì có thể bán ra 10 vạn bình lượi nói, cũng đã là vô cùng tốt thành tích, dù sao Tuyết Cơ xương tại quốc tế thị trường là hào không có căn cơ. Tô chết từ trường hoa xưởng chế thuốc sau khi trở lại, khi hắn hết bận những chuyện này, đã là 4 giờ chiều, mà hắn một mực không có nhìn thấy An Hân trở về. Có thể là ra ngoài mua đồ rồi, hay là lén lút đi cầm đi đàn dương cầm, cũng có khả năng. Tô chết nghĩ đến An Hân đàn dương cầm hình ảnh, trên mặt của hắn liền sẽ không tự chủ được lộ ra nụ cười đến hắn đã nhiều lần xem qua an hân tại đàn dương cầm trong cửa hàng đàn dương cầm loại kia hình ảnh phi thường ưu mỹ bất quá mỗi một lần hắn đều là nút ở phía sau vẫn luôn chưa từng xuất hiện cho nên an hân đến bây giờ đều biết tô chiết xem qua nàng bắn qua đàn dương cầm mà tô chiết hiện tại cũng không chuẩn bị nói ra bởi vì hắn bây giờ đang ở tìm cách một chuyện đã chuẩn bị cũng đã lâu rồi hắn không muốn bạo lộ đi ra cho nên hắn hiện tại mới không cho an hân biết hiện tại tháng mười đều qua một nửa không biết có thể hay không kịp tô chiết ở trong lòng thầm nói nếu như hắn chuẩn bị thời gian dài như vậy Nhưng đã đến cuối cùng, vẫn là không đổi kịp lời nói, cái này ý nghĩa liền mất đi rất nhiều, cho nên hắn tự nhiên không hy vọng kéo dài thời hạn rồi. Bất quá Tô Triết bây giờ có thể làm cũng chỉ là dụ một cái, còn lại liền chỉ có chờ đợi rồi. Ngoài ra, hắn liền không làm được chuyện khác, cho nên cho dù hắn hiện tại lại nóng ruột, cũng chỉ có thể chờ. Có muốn hay không lại đi qua một chuyến, xem An Hân có hay không tại cầm trong nghề đàn dương cầm. Tô chết một người tự đủ. Bất quá tại một lát sau sau, hắn lại tiếp tục nói, được rồi, hay là không đi rồi, miễn cho bị nàng phát hiện, hơn nữa còn không biết thời điểm này nàng còn ở đó hay không đây này. Cuối cùng Tôi chết vẫn là quyết định không đi. Miễn cho chuyện này sẽ bạo lộ rồi. Tuy rằng tôi chết quyết định không đi cầm đi xem An Hân đàn dương cầm, bất quá cuối cùng hắn vẫn là rời khỏi nhà bên trong, hắn muốn đi chi tôn vũ quán bên trong. Hiện tại cũng đã hơn 4 giờ chiều, thời điểm này đi võ quán, cũng không có bao nhiêu thời gian có thể khiến hắn tu luyện. Không phải tôi chết ở nhà ngồi không yên, thời điểm này còn chạy đi võ quán, mà là bất kể có thời gian hay không có thể tu luyện, hắn cũng phải đi võ quán, bởi vì hiện tại Dương Dương còn tại võ quán bên trong. Cho nên cho dù hắn đi võ quán, không có chuyện làm, cũng phải cần đi, tối thiểu muốn đem Dương Dương tiếp trở về. Dù sao chờ một chút An Hân liền muốn đi mua thức ăn rồi. Nếu như còn để cho nàng đi tiếp Dương Dương lời nói, Tiệu sẽ khiến nàng bận không qua nổi rồi. Cho nên hắn liền quyết định chính mình đi võ quán nhận. Sáng sớm hôm nay, Tô Chiết để An Hân đưa Dương Dương đi võ quán, cũng là bởi vì hắn có việc cần hoàn thành, mới sẽ để An Hân làm ruốt. Hiện tại chuyện của hắn cũng đã hết bận, cái kia chuyện này tự nhiên tiếp tục do hắn phụ trách. Đương nhiên tại trước khi đi, Tô Chiết trả lại An Hân gọi điện thoại, nói với nàng việc này, miễn cho nàng chờ một chút còn vội vội vàng vàng chạy đến vó quán bên trong lãng phí thời gian, cùng An Hân trò chuyện thời điểm. Hắn lúc gần lúc hiện từ trong điện thoại, nghe được vài tiếng tiếng đàn. Quả nhiên cùng Tô Chiết đoán được như thế, vào lúc này, An Hân đích thật là tại cầm trong nghề, hắn nhớ nàng nhất định rất yêu thích đàn dương cầm đi, cho nên mới có thể bắn ra được tốt như vậy. Kết thúc cuộc nói chuyện sau, Tô Chiết không nhịn được hiểu ý cười cười, hắn hiện tại đi đón Dương Dương trở về, cũng có thể để An Hân nhiều chút thời gian đàn dương cầm. Nghĩ tới đây, hắn thu hồi điện thoại di động, liền trực tiếp rời khỏi nhà. Làm Tô Chiết đi tới Chí Tôn Vũ quán thời điểm, học viên cùng các đệ tử ở huấn luyện còn chưa kết thúc, chính khí thế ngất trời tiến hành, hắn nhìn một lát sau, liền đi vào phòng làm việc của mình. Hiện tại thời điểm còn sớm, còn không vội mang Dương Dương trở lại, cho nên hắn dự định ở văn phòng ngồi một lúc. Lúc này, Tô chết người quán chủ này chuyên môn cửa phòng làm việc chính mở, không giống bình thường như thế đóng. Này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút, bởi vì không có trải qua đồng ý của hắn, sẽ rất ít có người tiến vào phòng làm việc của hắn, mà bây giờ bên trong rõ ràng có người. Mà Tô chết đi vào văn phòng sau, mới biết nguyên lai like là bảo vệ Khiết Ái Di chính ở văn phòng quét tước vệ sinh. Cái này bảo vệ Khiết Ái Di chính là hắn giới thiệu tiến vào, do hắn sắp xếp tại võ quán làm nhân viên vệ sinh, bởi vì người này chính là Tạ Vân Linh bởi vì tô chết lúc đó thấy Tạ Vân Linh mất đi công tác, mà trong nhà gánh nặng đều là do nàng thăng lên, mà trưởng phu của nàng đang mượn lãi suất cao sau, liền một mực mất tích. trong nhà còn có hai lão giả cùng hai cái tiểu hài phải nuôi, nếu như Tạ Vân Linh không có thu nhập lời nói, nàng kia một cái nhà tiểu rốt cuộc không vượt qua nổi rồi, cho nên hắn liền đem Tạ Vân Linh sắp xếp tại võ quán công tác, như vậy cũng có thể để Tạ Vân Linh thuận tiện chiếu người cố ra. Tạ Vân Linh người này trải qua không dễ dàng, gặp một người cặn bã nam, thế nhưng nàng chưa từng có buông tha. hơn nữa để tô chết đối với nàng coi trọng một chút chính là, tuy rằng trưởng phu của nàng là kẻ cặn bã thế nhưng nàng lại là một mực không hề từ bỏ qua chiếu cố trưởng phu cha mẹ của, vẫn như cũ nâng lên phụng dưỡng mọi người. Loại này phẩm chất khiến hắn phi thường thưởng thức, cho nên hắn liền quyết định giúp Tạ Vân Linh vượt qua trước mắt cửa ải khó. Ai cả đời không hội ngộ đến mấy cái khảm, gặp loại chuyện này, có thể giúp lời nói hay là muốn ra tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1129, chỉ lợi nhuận không bồi thường chuyện làm ăn. Chương 1129, chỉ lợi nhuận không bồi thường truyện làm ăn quán chủ được, ta đã đem nơi này quét sạch sẽ rồi, ta hiện tại tiểu ra đi bên ngoài làm việc. Tạ Vân Linh thấy Tô chết sau khi đi vào lập tức nói với hắn, mà trong tay nàng còn cầm khăn lau, bên cạnh cũng để đó cây lau nhà các loại công cụ. mà tô chết phòng làm việc, bây giờ xác thực đã bị Tạ Vân Linh quét tước được không nhiễm một hạt bụi rồi, nhìn lên rất sạch sẽ. Tạ Vân Linh là biết cảm mấn người, tô chết không chỉ đem nhà nàng sinh bệnh nhi tử cùng lão nhân đưa đến bệnh viện trị liệu, còn đứng ra tiền chữa bệnh, sau lại mới cho vay lãi suất cao tay của người bên trong cứu lại con gái của nàng. Hơn nữa tại Tạ Vân Linh thời điểm khó khăn, đem nàng sắp xếp tiến vào võ quán, làm cho nàng có công việc. võ quán cho nàng tiền lương và phúc lợi đều là phi thường cao, nàng biết nàng bắt được tiền lương đã vừa xa nhân viên vệ sinh công việc này thu nhập còn dự trả trước một tháng tiền lương cho nàng Tạ Vân Linh biết đây là tô chết nhìn nàng khó khăn mà dành cho Phương Tiện cùng trợ giúp cho nên ở trong lòng của nàng đối tô chết là phi thường cảm kích thế nhưng Tạ Vân Linh không biết làm sao báo đáp tô chết cho nên nàng hiện tại chỉ có thể nỗ lực công tác tận lực làm được tốt nhất ít nhất muốn xứng đáng phần này thu nhập đây là nàng hiện tại duy nhất có thể làm sự tình cảm tạ hiện tại thời gian không còn sớm ngươi bây giờ trước tiên tan tầm đi tô chết nhìn một chút hiện tại thời gian sau nói với Tạ Vân Linh ta còn chưa tới lúc tan việc ta muộn chút lại trở về. Tạm tạ Vân Linh lắc lắc đầu, nói ra: "Không có chuyện gì, dù sao Võ quán hiện tại cũng không có chuyện muốn làm, ngươi hôm nay liền sớm trở lại, cũng tốt về sớm một chút nấu cơm cho người nhà ăn." Tạ Vân Linh còn có hai đứa bé, tuy rằng bình thường có lão nhân tại trong nhà nhìn, nhưng là vẫn muốn nàng trở lại nấu cơm. Dù sao hai lão giả số tuổi đều rất lớn, cũng không làm được cái gì sự tình. Cho nên, tôi chết liền để Tạ Vân Linh về sớm một chút rồi, dù sao cũng không có chuyện gì phải làm rồi, về sớm một chút chiếu cố Tiểu Hải cũng tốt. Chờ một chút sau khi kết thúc huấn luyện, ta còn muốn đi lau nhà, muộn chút ta lại trở về. Cầm cao như vợ ở y tiền lương, đã để Tạ Vân Linh rất thật không tiện, chớ nói chi là còn cần sớm nghỉ làm rồi. "Ta cái này làm quán chủ lời nói, ngươi đều không nghe. Không có cách nào." Cuối cùng Tô Chất chỉ có thể lấy ra quán chủ uy nghiêm. "Không phải, ta chỉ là muốn đem làm xong chuyện lại trở về." Tạ Vân Linh vội vàng nói, nàng cũng không muốn để Tô chết sinh khí, cho nên không thể làm gì khác hơn là nói ra, "Vậy cảm ơn quán chủ rồi, ta đây liền nghỉ làm rồi." "Ừm. Về sớm một chút đi." Tô chết lúc này mới cười nói. Đợi Tạ Vân Linh rời phòng làm việc sau, hắn ngồi tại trước bàn làm việc, sau đó mở ra máy vi tính tiếp tục xem lướt qua du thuyền cùng người điều khiển tư liệu coi như cho mình chống trải tầm mắt tuy rằng còn không mở được du thuyền ra biển đi thế nhưng hiện tại trước tiên học một chút tri thức cũng tốt đa mà tại đây nhà cầm trong nghề chính đàn song một khúc an hân đang chuẩn bị rời khỏi vừa lúc đó cầm làm được ông chủ đi tới nói với nàng an tiểu thư chúng ta bộ này tân tiến đàn dương cầm này âm sắc cùng âm sắc cũng không tệ chứ bởi vì an hân thường thường tới đây nhà cầm trong nghề thử một chút đàn dương cầm tại không chuyện làm thời điểm nàng đều sẽ tới nơi này bắn ra một hồi cho nên lâu dần cầm làm được ông chủ cũng là nhận thức an hân biết của nàng họ gì cũng là không kỳ quái là rất tốt bán ra cảm giác rất tốt an hân gật gật đầu đồng ý nói cái kia an tiểu thư có hứng thú hay không đem nó mang về nhà nếu như là ngươi nếu mà muốn ta có thể cho ngươi đánh 10% giảm giá nha cầm hành lão bản vẫn không quên chào hàng của mình đàn dương cầm tuy rằng những câu nói này hắn đã hỏi rất nhiều lần rồi thế nhưng mỗi một lần đều chưa thành công qua cho nên lần này đồng dạng cũng sẽ không có chỗ bất động vẫn là giống như trước đây an hân trực tiếp lắc đầu từ tuyệt quá mắc ta không có tiền mua Vậy thì có chút đáng tiếc. Cầm Hành lão bản đã sớm dự liệu được sẽ là kết quả như thế rồi, cho nên hắn cũng sẽ không ảo não rồi, này đều đã trở thành quen thuộc, có cái gì tốt thất vọng, bất quá hắn ngược lại là không tin An Hân sẽ không có tiền mua. Trước đây An Hân nói không có tiền mua đàn dương cầm lời nói, Cầm Hành lão bản thì nguyện ý tin tưởng, bởi vì lúc trước An Hân vẫn luôn là bước đi hoặc là ngồi xe buýt qua tới bên này. Nhưng là hôm nay cái này Cầm Hành lão bản thì sẽ không lại đã tin tưởng, bởi vì hắn đã thấy An Hân mở ra xe CEO xe đã tới. Liền hơn 200 vạn xe đều mua được, Cầm Hành lão bản như thế nào lại tin tưởng An Hân, mua không nổi một cái phổ thông đàn dương cầm. Cho nên hắn biết nàng chỉ là không muốn mua mà thôi. Bất quá, cầm hành lão bạn xác thực không có nghĩ sai, đây chỉ là một giá phổ thông đàn dương cầm lời nói, An Hân xác thực cầm được suất tiền mua lại, bởi vì lúc trước Tô chết liền cho nàng 200 ngàn, mà ở Quan Châu thị thời điểm, lại cho một tấm thẻ cho nàng, các lì mặt tiền cũng không ít. Mà số tiền này, Tô chết đều là cho An Hân đến hoa, cũng sẽ không phải trở về lấy ra mua một cái phổ thông đàn dương cầm, đương nhiên sẽ không có vấn đề. Thế nhưng An Hân vẫn cho rằng số tiền này là Tô Chíệt mà không phải là của nàng, cho nên nàng ngoại trừ mỗi tháng cho An Điền bọn hắn, gửi một ít gia dụng trở lại. Tiền còn lại đều là dùng để thanh toán tô chiết trong nhà bình thường chi tiêu. Ngoài ra, An Hân cũng rất ít vận dụng số tiền này đã qua, chớ nói chi là lấy ra mua đàn dương cầm rồi. Cho nên nàng mới có thể nói mình không có tiền mua đàn dương cầm. Điều này là bởi vì nàng nhận thức vì những này tiền là tô chiết, mà không phải là của nàng. Bất quá không mua cũng không có quan hệ, ngươi thích hoan đàn dương cầm lời nói, có thể thường thường lại đây bán ra. Cầm hành lão bản biểu hiện phi thường sảng khoái, không có chút nào sẽ đi tính toán. Kỳ thực cầm hành lão bản biểu hiện hào phóng như vậy, trong lòng hắn cũng là có tính toán của mình. Bởi vì An Hân dung mạo tuyệt mỹ cũng đủ để rất hấp dẫn người ta rồi, mà nàng tại đàn dương cầm thời điểm, tư thái càng là tao nhã, đây đều là sâu sắc hấp dẫn người địa phương. An Hân chỉ cần yên tĩnh tại trước dương cầm, đàn xong một khúc, liền sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú lưu rồi. Cho nên mỗi lần An Hân lại đây cầm đi, đều là gián tiếp cho cầm đi đã mang đến nhân khí, rất nhiều vốn là không có tính toán mua đàn dương cầm người, hoặc là có chút chưa quyết định người, thấy nàng bắn ra được dễ nghe như vậy, lại như thế hấp dẫn người, cũng không nhịn được mua một chiếc đàn dương cầm trở lại. Tuy rằng An Hân không có tại nơi này mua qua đàn dương cầm, thế nhưng nàng cho cầm đi, nhưng là đã mang đến không thấp lợi nhuận. Cầm Hành lão bản tính được phi thường rõ ràng, lấy An Hân mang tới quảng cáo hiệu ứng, đã đáng giá một chiếc đàn dương cầm tiền, mà bây giờ nàng chỉ là tỉnh cờ đến bắn ra một lần, ngoài ra, cầm đi liền không cần trả giá cái gì, cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Chuyện này đối với Cầm Đi tới nói, hoàn toàn là chỉ lợi nhuận không bồi thường chuyện làm ăn. Cho nên Cầm Hành lão bản như thế nào lại đi lưu ý An Hân, mỗi lần lại đây chỉ là tới thử đàn dương cầm, lại chưa từng có mua qua, này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hắn hiện tại ước gì An Hân có thể mỗi ngày đều lại đây cầm đi, mà không phải tình cờ mới tới một lần. Rồi lại nói, cho dù lui vạn cũng rằng An Hân đẹp mắt như vậy, nàng tại chăm chú đàn dương cầm thời điểm, càng là hấp dẫn người, riêng là nhìn cũng làm người ta cảm thấy thương tâm duyệt ngủ. Tin tưởng không có bao nhiêu người đàn ông sẽ không muốn xem An Hân đàn dương cầm, đối cầm hành lao bản tới nói, đồng dạng là như thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1130, quán ông chủ. Chương 1130, quán ông chủ hôm nay ta quấy rầy người, ta phải đi về, lần sau gặp lại. An Hân rời khỏi đàn dương cầm, đối cầm hành lao bản nói ra, hiện tại thời điểm đã không còn sớm, nàng bây giờ còn phải đi về, cho Tô chết bọn hắn chuẩn bị cơm tối, cho nên nàng đã không thể lại bắn đi xuống. Hiện tại nhất định phải đi trở về. An tiểu thư, ngươi nhanh như vậy liền phải đi về, ngươi không ở nơi này nhiều bắn ra một hồi sao? Nhiều thử một lần bộ này đàn dương cầm cũng tốt." Cầm Hành lão bản đối An Hân giữ lại nói, hắn còn muốn tiếp tục nghe An Hân đàn dương cầm. "Không cần, cảm ơn lão bản." An Hân lắc đầu một cái, nhẹ nhàng nói ra. Sau đó nàng liền đi ra cầm được rồi. Mà ở phía sau Cầm Hành lão bản vẫn còn tiếp tục đối An Hân hô, "Cái kia hoang nên ngươi lần sau trở lại." Tại sau khi nói xong, Cầm Hành lão bản mới đi đi chỗ khác, tiếp tục đi chiêu đãi cái khác khách hàng. An Hân rời khỏi cầm đi sau, Liền lái xe đi chợ bán thức ăn rồi, tại về trước khi đi, nàng còn muốn trước tiên đi mua thức ăn. Từ khi tô chết cho An Hân mua xe sau đó xác thực làm cho nàng dễ dàng rất nhiều, không cần giống như trước lại đi trên giao thông công cộng, hoặc là bước đi, có xe này đến thay đi bộ, đi nơi nào đều phi thường thuận tiện, không cần lại mệt mỏi như vậy rồi. Đi tới chợ bán thức ăn sau, An Hân đem xe ngừng ở bên ngoài chỗ đỗ xe, sau đó từ trong cốp sau lấy ra giò thức ăn, cứ như vậy đi tới đi vào. Nay trong chợ mặt thật là loạn, rất nhiều bày ra không quy phạm quầy hàng lại tăng thêm rất nhiều người đều tới nơi này mua thức ăn, cho nên ở chính giữa mặt lái xe là phi thường khó khăn một chuyện. Cho nên mỗi lần An Hân đều là đem xe ngừng ở bên ngoài, bước đi đi vào mua là được rồi. Như vậy trái lại nhanh hơn rất nhiều. Tối hôm nay phải làm gì món ăn tốt đây? Dường như đã rất lâu không có luộc xương lợn sụt, vậy hôm nay liền làm xương lợn sụt, làm tiếp một phần rau hẹ trắng trứng gà. An Hân trong tay cầm rõ thức ăn, vừa đi, một bên âm thầm nghĩ đồ ăn hôm nay. An Hân quyết định tốt hôm nay làm cái gì món ăn sau, kế tiếp liền dễ dàng rất nhiều, có mục tiêu, liền không dùng tại chợ bán thức ăn khắp nơi đi dạo lung tung. Bởi vì nàng đã tới qua này chợ bán thức ăn rất nhiều lần rồi, cho nên đối với nơi này cũng coi là quen biết, ít nhất mong muốn món ăn ở nơi nào có bán, nàng cũng rõ ràng là gì. Cho nên, không dùng bao lâu, nàng liền mua được mong muốn thức ăn. Mặc dù bây giờ trong nhà chỉ có 3 người ăn, nhưng là có thêm tô chết cái này đại dạ dày vương tại, một mình hắn ít nhất liền đỉnh 3 người rồi. Cho nên mỗi lần ăn Hân đi ra mua thức ăn, phân lượng đều là không ít, nàng lấy ra giỏ thức ăn, đã sớm ngụy trang đến mức lít nhã lít nhít, cũng lại không đủ được. Ngoài ra, trong tay nàng còn cầm mấy cái túi, nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, mới đầy đủ làm cơm tối hôm nay. Nếu như mua thiếu một chút, vẫn đúng là không đủ tô chết ăn. Mỗi ngày An Hân nhọc nhằn khổ sở làm tốt cơm tối, mà nhất làm cho nàng chuyện vui, chính là tô chết cùng Dương Dương hai người có thể ăn được cảm thấy mỹ mãn, chỉ cần hai người bọn họ thích nàng làm cơm nước, này liền có thể làm cho nàng cảm thấy thỏa mãn. Tại mua xong nguyên liệu nấu ăn sau, An Hân liền chuẩn bị rời đi chợ bán thức ăn, về sớm một chút làm cơm, để tô chết bọn hắn có thể sớm một chút ăn cơm. Bất quá muốn lúc rời đi, nàng nhìn thấy chợ bán thức ăn cửa vào bên cạnh, ngừng một chiếc chứa đầy nước quả xe ba bánh. Phía trên hoa quả, nhìn đều là thật tươi mới, để An Hân nhìn có chút tâm động. Cho nên nàng chuẩn bị mua chút hoa quả trở lại, làm cho Tô chết bọn hắn sau khi ăn cơm tối xong, là có thể ăn trái cây rồi. Nghĩ tới đây, An Hân liền hướng về xe ba bánh trở lại, chuẩn bị chọn một chút nước quả trở lại. Khoan hay nói, chiếc này xe ba bánh hoa quả chủng loại vẫn là rất nhiều, chuối tiêu, quả cam, đào mi hầu, quả táo đều có để bán. Nhìn quả cam thật tươi mới, An Hân liền chuẩn bị mua quả cam đi trở về, chỉ là phía trên này không có ít giá, cho nên nàng liền đối với than chủ hỏi, "Ông chủ, này quả cam bán thế nào?" Cái này sạp trái cây chủ, không biết tại xe ba bánh dưới tới làm cái gì, dường như tại sửa xe như thế. Nhìn thấy có khách tới cửa rồi, hắn mới ngẩng đầu lên. Lam An Hân nhìn thấy sạp trái cây vị thời điểm, trong mắt liền tràn đầy ngạc nhiên, nàng cảm nhận được khó mà tin nổi. Bởi vì cái này sạp trái cây vị ông chủ, nếu là An Huyên trước kia y sĩ trưởng lưu ý, mà hắn hiện tại nếu ở nơi này bán hoa quả, cho nên An Hân mới sẽ kinh ngạc như vậy. Lúc đó cái này Lưu Ý coi trọng An Hân, biết nàng vì chưa khỏi An Huyên bệnh, đã gần như cùng đường mặt lộ rồi. Cho nên Lưu Ý muốn mượn chính mình, là An Huyên y sĩ trưởng, Cẩn thủy lâu thai tiên đất nguyệt, để cầu đổi tới An Hân, đương nhiên này chỉ là của hắn mong muốn đơn phương. Chỉ là Tô chết đột nhiên xuất hiện, đồng thời còn muốn vì An Huyên công việc xuất viện. Lưu ý là phi thường rõ ràng, một khi An Huyên xuất viện, vậy hắn cơ bản cùng An Hân liền cũng không có cơ hội nữa, cho nên hắn ủy vào cha của mình là viện trưởng, liền mạnh mẽ cản trở bọn hắn công việc thủ tục xuất viện. Nhưng là không nghĩ tới, Tô Chiết nếu đã biết, sẽ nhận thức dư hiên hạo mà bệnh viện nhưng là dư ra sản nghiệp, cái kia Lưu ý dĩ nhiên là không thể được xính rồi. Cuối cùng, thẹn quá hóa giận Lưu ý, nếu vọng tưởng lấy đao thương tổn An Hân, chỉ bất quá bị Tô Chiết ngăn trở, cứu An Hân, chỉ bất quá khi đó cánh tay của hắn cũng bị Lưu ý vạch một đao. Tiếp theo. Hắn đã bị cảnh sát người bắt đi, y sinh tự nhiên cũng là không cần nghĩ làm, hơn nữa cũng làm phiền hà cha của hắn, để viện trưởng cũng không làm được rồi. Từ đó về sau, An Hân liền cũng không còn nhìn thấy Lưu Ý, hắn dường như cũng im tiếng biệt tích đi, cũng không còn tin tức, đương nhiên cái này cũng là tô chết bọn hắn, không có đi quan tâm nguyên nhân của hắn. Chỉ là An Hân không nghĩ tới, hôm nay sẽ ở chợ bán thức ăn nơi này nhìn thấy Lưu Ý, hắn nếu đã biết, sẽ nơi này bán hoa quả, này làm cho nàng cảm thấy thực sự bất khả tư nghị. Đương nhiên nếu như có thể lựa chọn, An Hân là tuyệt đối không muốn gặp lại Lưu Ý bởi vì người này quá mức tăng tâm bệnh cuồng, làm cho nàng cảm thấy sợ sệt. Chuyện lúc trước, nàng không muốn lại trải qua một lần. Cho nên, An Hân tại nhìn thấy sạp trái cây vị ông chủ, là lưu ý sau, nàng lập tức liền chuẩn bị rời khỏi, hoa quả cũng không chuẩn bị mua. Chỉ cần có thể cách lưu ý càng xa càng tốt, đây là An Hân bây giờ ý nghĩ. Bởi vì đi được có chút nóng nảy, cho nên hiện tại An Hân có vẻ hơi hốt hoảng ra vẻ. Làm lưu ý nhìn thấy An Hân thời điểm, cũng là ngạc nhiên một hồi, thật lâu chưa kịp phản ứng, thẳng đến nàng muốn lúc rời đi, hắn mới phản ứng được. Lúc này Lưu Y ánh mắt bên trong liên hiện ra tức giận, hiện nhiên hắn cũng nghĩ đến trước đây phát sinh nhân ước đoản đoán. Lưu ý vẫn cho rằng hắn tại 30 tuổi trước đó liền trở thành một chủ trị y sư, này vốn là tiền đồ vô lượng, nhưng là hôm nay nếu lại luôn là tới, tại trong chợ bán hoa quả, hắn cho rằng đây đều là tô chiết cùng an hơn làm hại, đặc biệt là tô chiết, cũng là bởi vì tô chiết xuất hiện mới khiến cho tiền đồ của hắn cho hủy hoại trong một ngày. Cho nên tại lưu ý trong lòng đối tô chiết là tràn đầy vô cùng hận ý, cho tới hôm nay cũng không có quên. Bây giờ lưu ý chỉ là khổ lỗi không có cơ hội trả thù tô chiết mà thôi, nếu không hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ sẽ không cứ tính như thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1131, Dị thường lưu ý. Chương 1131, Dị thường lưu ý từ khi Lưu Ý lần trước tại trong bệnh viện lạm dụng chức quyền, bị Dư Hiên Hạo sau khi biết, lúc này liền sẽ sát hại. Trước tiên không nói Dư Hiên Hạo cùng Tô chết lúc đó cũng đã nhận thức, liền coi như bọn họ không quen biết, chỉ cần để Dư Hiên Hạo biết những chuyện này, hắn cũng sẽ không lại lưu lưu ý tại trong bệnh viện. Dù sao Dư gia mở bệnh viện, có thể không phải là vì để Lưu Ý như vậy con sâu làm dầu nổi canh, dựa vào chức quyền tại trong bệnh viện hợp tác phi vi. Húng chi Lưu Ý lúc đó còn trẻ quá thành thật nắm đao giải phẫu thương tổn người nguy hiểm như vậy người cũng không thích hợp ở lại trong bệnh viện công tác đây là vì bệnh hoạn thân người an toàn mà suy tính cho nên dư hiên hạo lúc đó không chút do dự để bệnh viện giải trừ lưu ý chức vị hơn nữa liên tưởng đến lưu ý dám ở trong bệnh viện như thế càng rỡ, cũng là ủy lại hắn làm viện trưởng phụ thân có thể giáo dục xuất hài tử như vậy đoán chừng cái này làm cha cũng không khá hơn chút nào cho nên dư hiên hạo liền làm khiến người ta điều tra phụ thân của lưu ý kết quả vẫn đúng là điều tra ra không ít thứ để dư hiên hạo tức giận đến không nhẹ hắn không nghĩ tới dư gia danh hạ bệnh viện nếu còn có người như vậy tồn tại cho nên từ ngày đó trở đi Dư ra tiểu đối danh hạ sản nghiệp, tiến hành rồi một lần đại thanh tẩy, dưới đấy người không sạch sẽ, toàn bộ đều trực tiếp bị khai trừ, bao quát phụ thân của Lưu Ý, sau đó Dư Hiên Hạo cũng không có làm chuyện gì, chỉ là Lưu Ý sự tình không biết làm sao truyền ra ngoài, cho nên hắn muốn đi những khác bệnh viện làm y sinh, đều không có bệnh viện muốn hắn. Cái này thật sự là bởi vì Lưu Ý hành vi quá mức khắc liệt, cái khác bệnh viện như thế nào dám mời người như vậy, cho dù bản lĩnh của hắn to lớn hơn nữa, cũng không có bệnh viện dám mời. Rồi lại nói, Lưu Ý bản thân cũng không có cái gì bản lĩnh, trước kia là dựa vào làm viện trưởng phụ thân, năng lực thuận bùn xuôi gió. Còn ngồi lên rồi y sĩ trưởng vị trí này, xuất hiện tại không có phụ thân hắn có thể dựa vào rồi, hắn bản lãnh gì cũng không có, dĩ nhiên là không có bệnh viện muốn hắn. Bởi vì tại hơn nửa năm này bên trong, phỏng vấn khắp nơi vấp phải trắc trở, không có một lần có thể thành công, cho nên không tìm được việc làm lưu ý, hiện tại chỉ có thể chạy đến bán hoa quả rồi, không phải vậy muốn nuôi sống chính mình cũng khả năng. Chỉ là không có nghĩ đến, lưu ý mới vừa vận mở ra xe ba bánh, đi tới nơi này bãi sạc, liền gặp An Hân, này làm cho hắn cảm thấy kích động không thôi. Lúc đó tất cả mọi chuyện đều là vì lưu ý mơ ước An Hân khuôn mặt đẹp mà sau mới có một loạt sự tình phát sinh, cho nên hiện tại Lưu ý lần nữa gặp phải An Hân, làm sao không cho hắn kích động? Lưu ý thấy An Hân muốn rời đi nơi này, vội vàng chạy tới chặn lại rồi đường đi của nàng, mà trong tay hắn dưa hấu đao còn chưa kịp thả xuống, một mực tại cầm trong tay, làm Lưu ý cầm dưa hấu đao, ngăn ở An Hân trước mặt lúc, sát thực để An Hân sợ hết hồn. An Hân làm sao đều sẽ không quên ngày ấy, tại bệnh viện chuyện đã xảy ra, lúc đó đã điên cuồng Lưu ý, nhưng là cướp đi dao giải phẫu, bay thẳng đến trên mặt của nàng mẹ tới, nếu không phải tô chết đúng lúc chặn ở trước mặt của nàng, hay là nàng đã bị hủy khuôn mặt. Mỗi lần nghĩ tới đây sự kiện, An Hân đều sẽ cảm giác được nghĩ mà sợ. Mà bây giờ Lưu ý lại xuất hiện lần nữa ở trước mặt của nàng, trong tay còn cầm dưa hấu đau, so với ngày đó đau giải phẫu, càng có hơn lực sát thương. Này làm sao không biết để An Hân cảm thấy sợ sệt? Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi mau tránh ra, không phải vậy ta phải báo cho cảnh sát. An Hân tóm chặt lấy giỏ thức ăn, liều mạng để cho mình chấn định lại. Tuy rằng Tô Chiết đã từng dùng sức mạnh hóa thân lực, cho An Hân từng cường hóa cường độ thân thể, để thể chất của nàng so với phổ thông cao hơn một chút. Thế nhưng nàng Chung Quy chỉ là một cái nữ nhân, hơn nữa vừa không có hấn luyện qua. Cho nên hiện tại gặp phải chuyện như vậy, lại làm sao có thể sẽ không hoảng hốt, hiện tại An Hân có biểu hiện như vậy, đã là tốt vô cùng. Hân Nhi, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi hiểu rõ ta là yêu của ngươi. Lúc đó ta không nghĩ thương tổn ngươi, ta chỉ là tức không chịu được mà thôi, ta không đành lòng nhìn Tô chết này một tên lừa gạt lừa dối ngươi, ngươi muốn tin tưởng lời nói của ta, đừng đi tin tưởng Tô chết cái này tiểu nhân." Lưu Ý có chút điên cuồng nói ra. "Ta và ngươi không có quan hệ, mời ngươi không nên gọi ta Hân Nhi, còn có mời ngươi lập tức tránh ra cho ta." Nghe được Lưu Ý luôn miệng nói Tô chết là tên lừa đảo, là tiểu nhân, này làm cho An Hân tức giận phi thường ta biết ngươi là yêu ta, liền giống như ta yêu ngươi như thế, chỉ bất quá đều bị tô chiết cái này tiểu nhân che mắt mà thôi, chỉ cần ngươi tin tưởng lời nói của ta, tiểu chuyện gì tình cũng không có. Lưu ý biểu hiện tốt tượng đã càng ngày càng không bình thường, tinh thần của hắn dường như xuất hiện một vài vấn đề. ngươi theo ta nói, tô chiết ở nơi nào, ta muốn giết chết hắn. Lưu ý ánh mắt đã từ từ biến đỏ, này rõ ràng cho thấy dị thường biểu hiện, phản phất đã nhập ma như thế. Ta không cho phép thương thế của ngươi hại hắn, ngươi không nhường nữa mở, ta hiện tại liền báo động. An Hân lấy ra điện thoại di động, Vi Hiên nói, làm lưu ý nghe được An Hân vào lúc này, còn tại giữ gìn tô chiết thời điểm tâm lý của hắn thì càng thêm văn mèo, đặc biệt là nàng lấy điện thoại di động ra sau, càng làm cho hắn phẫn nộ đến cực điểm. ngươi đã không nghe lời của ta, vậy ta liền trước hết giết chết ngươi, sau đó lại đưa tô chết xuống địa ngục. Lưu ý cơ mùa dưa hấu đao hướng về phía An Hân quát. thời điểm này Lưu ý đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng, mất đi lý trí. An Hân thấy Lưu ý đã điên rồi, còn cầm dưa hấu đao bổ về phía nàng, này làm cho nàng tại trong lúc cuốn quít lùi về sau, tránh được dưa hấu đao. sau đó nàng liền không trần chứ nữa, lập tức hướng về phía sau chạy đi. nàng biết Lưu ý đã điên rồi, nàng không thể tiếp tục đợi ở chỗ này, nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Ta muốn giết chết các ngươi, trước tiên đem ngươi giết chết, lại giết chết tố chết, ta muốn đem các ngươi đều giết chết, ta muốn để cho các ngươi không chết tử thế được." Lưu Ý đối với Thiên Quát, lúc này trong mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành màu đỏ rồi. Sau đó Lưu Ý mới cơ mối trong tay dưa hấu đào, hướng về phía trước An Hân chạy đi. An Hân trải qua thần lực từng cường hóa thân thể, muốn so với người bình thường cường không ít, cho nên khi nàng tỉnh táo lại, toàn lực chạy chạy, tốc độ vẫn là thần mau. Nhưng khi nàng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Lưu Ý đã sắp muốn đuổi tới rồi, tốc độ của hắn nếu so với An Hân còn nhanh hơn thậm chí có càng lúc càng nhanh dấu hiệu nếu không phải an hân cố ý đi vòng mấy cuộn quẹo để lưu ý có chút không phản ứng kịp hắn đã sớm đuổi theo nàng này rõ ràng cho thấy phi thường chuyện không bình thường bởi vì an hân tốc độ bây giờ đã vượt qua người bình thường thế nhưng nàng nắm giữ tốc độ như vậy là vì hấp thu qua cường hóa thần lực quan hệ thế nhưng lưu ý trước đó chính là một cái bình thường ý sinh cũng không có chỗ đặc thù gì thế nhưng hiện tại tốc độ của hắn nếu so với an hân còn nhanh hơn này đã hoàn toàn không hợp lý rồi hơn nữa từ lưu ý hoàn toàn biến đỏ con mắt đến xem hắn bây giờ tình hình rõ ràng cho thấy dị thường hơn nữa tinh thần cũng là tiến vào phong điên trạng thái Bất quá lưu ý tốc độ bây giờ, hắn cũng hẳn là mới nắm giữ không lâu, cho nên hắn mới không thể hoàn toàn trường khống, chưa hề đem ưu thế đều phát huy ra. Nếu không, hắn đã sớm đuổi tới phía trước An Hân rồi, căn bản không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy. Bất quá từ tình huống bây giờ đến xem, lưu ý muốn đuổi theo đến An Hân, cũng không tốn thời gian dài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1132, mặt nạ nữ sinh. Chương 1132, mặt nạ nữ sinh An Hân không nghĩ tới Lưu ý chẳng những không có hối cải, trái lại càng ngày càng điên cuồng. Lúc này Lưu ý, tâm lý của hắn hoàn toàn là bệnh thái căn bản cũng không có một điểm lý trí, bằng không hắn hiện tại sẽ không như thế điên cuồng. Có can đảm cầm dưa hấu đao, tại trên đường cái truy chém người, người bình thường tuyệt đối không dám làm như vậy. Người chung quanh đều bị kinh sợ đến, thấy Lưu Ý tại trước công chúng, nếu cầm đao muốn chém người, đều dồn dập trốn chạy, để tránh khỏi bị hắn tổn thương tới. Nhất thời, hiện trường rơi vào trong hỗn loạn, mọi người đều hoảng hốt chạy bừa chạy, tiếng quát tháo cũng không ngừng vang lên. Bất quá cũng là bởi vì tình huống như thế, cũng cho An Hân sáng tạo ra cơ hội chạy trốn, để Lưu Ý trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đuổi theo nàng. Nếu để cho Lưu Ý hiện tại đuổi tới An Hân lời nói, Nàng kia nhất định sẽ lành ít giữ nhiều, bởi vì Lưu Ý không chỉ rơi vào điên cuồng, hơn nữa hắn sức mạnh bây giờ cũng là thập phần khủng bố, ngăn trở Lưu Ý người phía trước, toàn bộ bị hắn từng cái phá tan rồi. Bây giờ tình cảnh là càng ngày càng hỗn loạn, An Hân cảm giác lòng của mình đều phải nhảy ra, phía sau uy hiếp làm cho nàng một khắc đều không dám dừng lại. Bởi vì An Hân biết, chỉ cần nàng hơi chút dừng lại lời nói, cái kia Lưu Ý lập tức sẽ đuổi theo, hơn nữa không có chút nào lưu tình. Cho nên vì sống sót, nàng chỉ có thể không ngừng chạy nhanh, ý đồ bỏ rơi Lưu Ý bất quá đáng tức là, Lưu Ý đối tốc độ của mình đã từ từ nắm giữ chuẩn độ. Hơn nữa tốc độ của hắn còn đang không ngừng kéo lên bên trong. Cho dù có người không cẩn thận ngăn trở trước mặt hắn, cũng là bị chính hắn bạo lực phá tan, trở ngại không được bao nhiêu thời gian. Cho nên hiện tại lưu ý khoảng cách An Hân là càng ngày càng tiếp cận. Phảng phất sau một khắc, đao trong tay của hắn liền sẽ chém tới phía trước An Hân như thế. An Hân tình cảnh bây giờ cũng là càng ngày càng nguy hiểm, nàng đã cảm giác mình sắp chạy không nổi rồi, thế nhưng nàng hiện tại chỉ có thể cắn răng, tiếp tục chạy xuống đi, nhất định không thể ngừng. Làm người rơi vào cực độ nguy hiểm thời điểm, sẽ rất khó gắng giữ tỉnh táo, liền sẽ không cân nhắc đến nhiều như vậy. Mà lúc này An Hân chính là như vậy. Hơi chút một không chú ý, nàng nếu chạy vào trong một cái hẻm nhỏ, hơn nữa này hẻm nhỏ vẫn là con đường chết, con đường phía trước đã bị một bức tường chặn lại rồi, căn bản cũng không có thể chạy nữa. Làm An Hân phát hiện điểm này, muốn trở về chạy thời điểm, bất quá này đã muộn rồi. Bởi vì Lưu Ý cầm dưa hấu đao, đã xuất hiện tại đầu hẻm, ngăn chặn đường ra duy nhất, này làm cho An Hân căn bản không có cơ hội có thể trốn. Ngươi muốn làm gì, ngươi không nên tới. An Hân nhìn từ từ áp sát Lưu Ý, kinh hoàng nói: "Ta muốn giết chết ngươi, sẽ đem ngươi chết giết chết." Ta muốn đem tất cả mọi người giết chết, làm cho tất cả mọi người đều cho ta xuống địa ngục." Lưu Ý không ngừng nói ra. Lưu Ý đỏ lên con mắt, để An Hân cảm giác được sợ sệt, phản phất tại trước mặt nàng đã không phải là người, mà là một thất dã thú khát máu. Hắn đã hoàn toàn đánh mất nhân tính. "Ngươi điên rồi, ngươi làm như vậy, là phạm pháp." An Hân chỉ có thể nói như vậy. Theo Lưu Ý bức cấp, An Hân cũng từ từ lùi về sau trong, bất quá rất nhanh cũng không còn đường lui, bởi vì nàng phía sau lưng đã chống đỡ đã đến phía sau vết tường, hết thảy đường lui đều đã không có. Lưu Ý giỡn tận cười một tiếng. Sau đó tăng nhanh thời gian hướng về An Hân bước cấp, khi hắn tới gần An Hân sau, đao trong tay của hắn không chút do dự hướng về An Hân chém đi xuống. An Hân hoảng sợ kêu một tiếng, bất quá may là nàng đúng lúc cúi đầu, vừa vặn tránh qua một đao kia. Lưu Ý nắm chặt dưa hấu đao, nhất thời chém vào phía sau vết tường, hắn cường độ to lớn, thậm chí để thân đao trực tiếp đứt đoạn thành hai đoạn, đứt rời đao ngã xuống đất thời điểm, phát ra một tiếng ầm thanh âm của, càng lại An Hân căng thẳng đến cực điểm. Lưu Ý nhìn một chút trong tay đã chặt đứt một đoạn dao găm, hắn đột nhiên điên cuồng cười lớn một tiếng, sau đó trực tiếp cây đao vứt bỏ. Sau đó, Lưu Ý giơ ra hai tay, muốn phải bắt được An Hân cổ. Hắn muốn muốn tươi sống bóp chết của nàng. Lưu Ý tốc độ cực kỳ nhanh, để An Hân căn bản là không kịp chạy trốn, liền bị hắn bóp cổ, nhất thời nàng liền không thể bình thường hít thở. Bởi vì Lưu Ý sức mạnh lớn vô cùng, hơn nữa hắn cũng giết chết An Hân quyết tâm, cho nên hắn không chút lưu tình, đã dùng hết toàn lực, từ từ để An Hân cảm giác được cảm giác nghẹt thở. An Hân không ngừng đánh Lưu Ý thủ, muốn dùng sức vặn bung ra hắn như cái kềm hai tay của, thế nhưng là một chút tác dụng đều không có, nàng đã cảm giác được chính mình sắp không được, dãy rủa cũng là càng ngày càng yếu. Tình cảnh này, để Lưu Ý càng thêm điên cuồng. Càng thêm đắc ý nhìn An Hân ở trước mặt của hắn, một điểm năng lực chống cự đều không có, chỉ có thể chờ đợi tử vong, này làm cho hắn có chúa tể hết thể vui vẻ, phảng phất trong lòng ta ác, toàn bộ đều bộc phát ra. Cho nên An Hân càng khó chịu bộ dáng, liền để Lưu Ý càng là cao hứng, càng có thể được đến thỏa mãn. Lưu Ý hiện tại phảng phất đã không phải là người, mà là một con ma quỷ, một cái hoàn toàn ác ma, chỉ muốn giết người, đã hảo vô nhân tính, có thể nói. Hơn nữa lúc này Lưu Ý, vô luận là lực lượng hay là tốc độ, cũng đã vượt xa người bình thường phạm vi bên trong. Cho dù trải qua thần lực từng cường hóa An Hân, cũng ở trong tay của hắn không hề có chút sức chống đỡ, này cũng không phải một người bình thường có thể làm được hành vi. Lại tăng thêm lưu ý biến đỏ con mắt, này cũng đủ để chứng minh hắn lúc này là phi thường không bình thường, mà trước lúc này, hắn chính là một cái bình thường y sinh mà thôi, tại sao trước sau biến hóa sẽ lớn như vậy? Liền giống như biến thành người khác như thế. Liền ở An Hân nhanh muốn kế xị thời điểm, phía sau đầu hẻm, đột nhiên xuất hiện một bóng người, nàng mặc toàn đen y, còn mang mặt nạ màu đen, tiểu tóc của nàng là trung tính tóc ngắn, để nàng xem ra càng càng lanh lốc. Cái này mang mặt nạ nữ sinh, liền đột nhiên như vậy xuất hiện tại đầu hẻm, đang nhìn đến tình huống bên trong sau nàng lúc này không chút do dự chạy tiến vào, mà ở cuối hẻm Lưu ý cũng không hề phát hiện nàng, một điểm đều không có cảnh ra đến. Bất quá cho dù Lưu ý phát hiện, cũng không có thể làm ra chuyện gì, bởi vì cái này mặt nạ nữ sinh tốc độ cực nhanh, nhanh đến khiến người ta không phản ứng kịp. Khi nàng chạy tới thời điểm, liền giống như là một cơn gió như thế, chỉ là trong nháy mắt, nàng cũng đã xuất hiện sau lưng Lưu ý rồi. Làm Lưu ý rốt cuộc ý thức không đúng thời điểm, cũng đã chậm, bởi vì khi hắn căn bản không kịp thời điểm, cái mặt nạ này nữ sinh đã trực tiếp một cái lang không vô lê, đánh mạnh tại Lưu ý trái trên cổ. Sau đó, Lưu ý lúc này bị rút bay ra ngoài đập vào bên phải trên vết tường, chịu đến nặng như vậy đánh, khiến hắn trực tiếp hôn mê đi. An Hân cũng phải lấy thoát đi lưu ý ma thủ, may mắn đã tránh được một kiếp, sau đó, nàng cũng vô lực co quắp ngã trên mặt đất. Điều này là bởi vì nàng quá mức sợ sệt, thêm vào vừa nãy lại suýt chút nữa nghẹt thở đi qua, cho nên nàng mới sẽ cảm giác được cả người vô lực, liền đứng cũng không vững. Bất quá việc này hiện tại cuối cùng là đi qua, bởi vì Lưu Ý đã bị đánh ngất đi, cũng không còn cách nào làm đã rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1133, dị hóa. Chương 1133, dị hóa. Ngồi dưới đất An Hân không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy thật sự là quá nguy hiểm, nếu như cái mặt nạ này nữ sinh chưa từng xuất hiện, hay là hơi chậm một bước, hay là nàng hiện tại đã bị Lưu Ý bắt chết. Bởi vì An Hân thật sự từ trên người Lưu Ý cảm giác được sát khí, hắn hoàn toàn không có đối với nàng Lưu Tình ý tứ, hắn là thật sự muốn đem An Hân giết chết, mà đã mất đi nhân tính hắn, hoàn toàn làm được xuất loại chuyện này. Bất quá may là mặt nạ nữ sinh tại thời điểm mấu chốt nhất, đúng lúc xuất hiện, đồng thời chỉ là dùng một đòn, liền để Lưu Ý mất đi năng lực hành thủ, này mới khiến An Hân tránh được một kiếp. Người không sao chứ? Mặt nạ nữ sinh xác định Lưu Ý đã hôn mê sâu, mới hướng về An Hân đi đến đồng thời đem nàng từ trên mặt đất đỡ lên. Mặt nạ thanh âm của nữ sinh rất êm thay, tuy rằng nàng mang mặt nạ khiến người ta không nhìn thấy dáng dấp của nàng, bất quá con mắt của nàng lại là rất đẹp, rất mê người, khiến người ta không nhịn được bị hấp dẫn. Nàng nhất định rất dễ nhìn. Làm An Hân nhìn thấy này mặt nạ nữ sinh ánh mắt lúc trong lòng nàng nghĩ đến lại là cái này. An Hân phản ứng lại sau lập tức hướng về mặt nạ nữ sinh nói ra: Ta không sao, cảm ơn ngươi. Giọng nói của nàng chân đầy, sống sót sau hai nạn may mắn, ngươi đi về trước, đừng ở lại chỗ này. Mặt nạ nữ sinh nâm dậy An Hân sau nói ra. Có thể là chúng ta không cần báo động sao? Vậy hắn làm sao bây giờ? Hắn cũng đã điên rồi, nếu như hắn tỉnh lại lời nói, nhất định sẽ xúc phạm tới những người khác. An Hân không giải thích được nói, "Ta sẽ xử lý." Mặt nạ nữ sinh trả lời vô cùng đơn giản. An Hân nghi hoặc nhìn mặt nạ nữ sinh một mắt, nàng không hiểu mặt nạ nữ sinh vì sao lại làm cho nàng rời đi trước. Bất quá nàng không có hỏi nhiều cái gì, bởi vì nàng cũng không muốn lại ở nơi này nhìn thấy lưu ý nàng bây giờ còn bởi vì chuyện vừa rồi mà cảm thấy nghĩ mà sợ, tự nhiên không muốn ở lại chỗ này nữa rồi. Cho nên nếu mặt nạ nữ sinh để An Hân rời đi nơi này, còn giữ lại đi nàng sẽ xử lý, cái kia An Hân tự nhiên sẽ không cự tuyệt rồi. bởi vậy, An Hân lần nữa hướng về mặt nạ nữ sinh sau khi nói cảm ơn, liền vội vội vàng vàng rời khỏi. cũng không có muốn đi báo cảnh sát. đợi An Hân rời đi ngõ nhỏ sau, mặt nạ nữ sinh từ trên người lấy ra tương tự điện thoại di động máy truyền tin, nàng đối này máy truyền tin nói ra, nhiệm vụ hoàn thành. chỉ là nói bốn chữ sau, mặt nạ nữ sinh liền đem này máy truyền tin thu đi trở về, một điểm dư thừa lời nói đều không có nói. rất nhanh, máy truyền tin của nàng văng lên, nàng xem qua tin tức sau, mới trả lời, mới vừa dị hóa không lâu, thực lực rất yếu lần này mặt nạ nữ sinh nhiều lời vài chữ, bất quá vẫn là rất ngắn gọn. sau nàng liền không nói gì nữa, mà là thủ tại chỗ này chờ đồng đội tới tiếp ứng. tại đội viên trước khi đến, mặt nạ nữ sinh muốn xem quản tốt đã hôn mê lưu ý, phòng ngừa bị hắn chạy trốn. tô chết cũng không biết an hân gặp lưu ý, càng không thể biết lưu ý suýt chút nữa giết chết an hân. chỉ là hắn sau khi về đến nhà, nhìn thấy an hân dường như một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, bất luận làm chuyện gì, nàng đều dường như mất tập trung như thế. hơn nữa tại trong lúc còn xảy ra không ít bất ngờ, thị như ngã pha chén, suýt chút nữa cắt tới tay các loại. Này làm cho Tô Triết rất lo lắng, bởi vì An Hân bình thường không sẽ bộ dáng này, nàng nhất định là gặp chuyện gì, cho nên mới phải tâm thần bất định, chỉ là nàng thật giống không muốn nói cho hắn biết như thế, khiến hắn cũng không biết công nhân làm thế nào mới tốt. Tại sau khi ăn xong cơm tối, Dương Dương ở trong phòng khách làm bài tập thời điểm, Tô Triết rốt cuộc không nhịn được chạy vào trong phòng bếp, đối với An Hân hỏi, "Ngươi có phải hay không chuyện gì xảy ra?" "A, ta không sao." An Hân kinh ngạc một chút, sau đó mới lên tiếng. Tô Triết thấy An Hân bộ dáng này, khẳng định ở trong lòng giấu một ít chuyện, chỉ là không muốn cho hắn biết, này làm cho hắn càng thêm lo lắng. Có phải hay không là ngươi ba mẹ lại tới tìm ngươi? Tô chết chỉ là nghĩ đến khả năng này, bởi vì lúc trước liền phát sinh qua chuyện như vậy, tuy rằng lần trước Tạ Xuân Hương bọn hắn bị Tô chết đuổi chạy, thế nhưng không có nghĩa Tạ Xuân Hương sẽ không lại tìm đến An Hân đòi tiền, cho nên hắn liền nghĩ đến điểm này. Tô chết cho rằng nhất định là Tạ Xuân Hương tìm An Hân đòi tiền, còn nói một chút rất lời khó nghe, mới khiến cho An Hân khó chịu như vậy. Không phải là bọn hắn, ngươi tin tưởng ta, ta thật sự không có chuyện gì. An Hân vội vàng giải thích, bởi vì lần này còn thật không phải là bởi vì Tạ Xuân Hương quan hệ của bọn họ. Ngươi như bây giờ như là không có chuyện gì đáng vẻ, nhất định là bọn hắn lại tìm đến ngươi, bọn họ có phải hay không nói rồi rất lời khó nghe, phải hay không lại khi dễ ngươi, khẳng định là như vậy, ta muốn đi tìm bọn họ tính sổ. Tô Triết càng nói càng lã xác định, cuối cùng hắn cũng không nhịn được muốn chạy đi tìm Tạ Xuân Hương rồi. An Hân vội vàng kéo lại Tô Triết, không cho hắn ra ngoài. Cho dù lần này đúng là bởi vì Tạ Xuân Hương quan hệ của bọn họ, An Hân cũng không muốn Tô Triết đi tìm Tạ Xuân Hương bọn hắn tính sổ, huống chi lần này thật cùng Tạ Xuân Hương bọn hắn không liên quan, nàng đương nhiên không muốn Tô Triết đi tìm bọn họ rồi. Không liên quan chuyện của bọn họ, là ta hôm nay gặp phải lưu ý rồi. An Hân biết không dối gạt được, chỉ có thể nói ra. Vốn là An Hân cũng không muốn để Tô Chiết biết chuyện ngày hôm nay, khiến hắn vì nàng lo lắng. Dù sao chuyện bây giờ đã qua, cũng không để cho Tô Chiết lại trắng lo lắng vô ích. Lưu ý, hắn là ai? Ngay từ đầu thời điểm Tô Chiết còn nhớ không nổi danh tự này đến, chỉ là một lát sau, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ đạo. Lưu ý là trước kia cái kia cầm bác sĩ thú y sinh, hắn đối với ngươi làm cái gì, ngươi có bị thương không? Làm Tô Chiết nhớ tới Lưu ý là ai sau, hắn thì càng thêm lo lắng An Hân sẽ bị thương rồi. Bởi vì lúc đó tại trong bệnh viện, Lưu ý cũng dám nắm dao giải phẫu muốn muốn thương tổn An Hân rồi, lần này hắn gặp phải An Hân, khó bảo toàn sẽ không lại muốn thương tổn An Hân, cho nên hắn mới sẽ lo lắng như vậy An Hân sẽ bị thương. Tô Chiết hiện tại biểu hiện ra căng thẳng, để An Hân rất cảm động, bởi vì nàng biết hắn đây là thật tâm quan tâm của nàng, cho nên mới phải sốt sắng như vậy, này làm cho trái tim của nàng cảm thấy rất ấm. An Hân gật gật đầu, mới lên tiếng, ta không sao, ta không có thụ thương. Lúc đó ta nếu chuyện bây giờ đã ẩn không dối gạt được, cho nên An Hân liền làm đem tất cả mọi chuyện, toàn bộ nói cho Tô Chiết nghe rõ, bao quát mặt nạ nữ sinh xuất hiện. đương nhiên An Hân trước đó suýt chút nữa hít thở không thông sự tình. Hiện tại chỉ là sơ lược, cố ý làm nhạt chuyện này, nàng đây là không muốn để cho Tô chết sẽ lo lắng rồi, mới sẽ nói như vậy. Tô chết nghe được An Hân cũng không hề bị thương, mới không có như trước đó sốt sáng như vậy, bất quá trong lòng hắn vẫn là không yên lòng, cho nên hắn dùng trị liệu thần lực, cảm ứng một thoáng An Hân thân thể, xác nhận nàng không, có thụ thương sau, mới chính thức yên tâm lại. Nếu như hôm nay An Hân bởi vì lưu ý mà ra chuyện, làm cho nàng chịu đến một điểm thương lời nói, hắn chắc chắn sẽ không dung tha lưu ý bất luận lưu ý ở nơi nào, Tô chết đều sẽ đem hắn tìm ra, khiến hắn vì thế trả giá đau đớn thê thảm một cái giá lớn. Tô Chiết không cho phép bất luận người nào xúc phạm tới An Hân. Nếu hắn không là sẽ bởi vậy mà phát điên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1134, chén này ta đến rửa. Chương 1134, chén này ta đến rửa. Về sau ngươi đừng ngu như vậy rồi. Về sau bất luận chuyện gì xảy ra đều phải cùng ta nói, được không? Làm Tô Chiết nghe xong cả sự kiện sau, hắn nói với An Hân. Tuy rằng Tô Chiết biết An Hân cố ý giấu giếm nguyên nhân, thế nhưng hắn không muốn về sau An Hân còn làm như vậy, bởi vì hắn sẽ càng thêm lo lắng. Một câu nói này để An Hân cảm giác được trong lòng thật tấm áp. Bất quá mặt đã bắt đầu biến đỏ nàng. Chỉ là đối Tô Triết khẽ gật đầu một cái, đáp ứng rồi yêu cầu của hắn. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chuyện gì đều không cần làm, ngươi chỉ cần trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt là được rồi." Tô Triết cầm qua An Hân khăn lau trong tay, sau đó nói với nàng. Hắn biết An Hân mặc dù không có bị thương, thế nhưng nàng lúc đó nhất định rất sợ hãi, dù sao nàng chính là một cái bình thường nữ sinh, xưa nay chưa bao giờ gặp loại chuyện này, chuyện này nhất định sẽ đối với nàng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tỷ như An Hân sau khi trở lại, liền một mực không yên lòng, này liền đủ để chứng minh rồi, trong lòng nàng vẫn là rất sợ sệt. Cho nên Tô Triết muốn cho An Hân bây giờ trở về gian phòng Để cho mình nghỉ ngơi thật tốt, hy vọng nàng có thể sớm một chút quên chuyện này, để cho mình sẽ không lại sợ sệt. Ta trước tiên đem chén ra sạch. An Hân muốn từ tô chết trong tay cầm qua khăn lau, nàng muốn đem bát đũa tắm xong, lại đi nghỉ ngơi. Những chuyện này liền không dùng ngươi tới bận tâm, ta đến rửa là được rồi. Tô chết đương nhiên sẽ không đem khăn lau cho An Hân rồi. Tiếp lấy, Tô chết đem An Hân đẩy ra nhà bếp, mới tiếp tục nói, "Ngươi bây giờ chuyện cần làm chính là trở về phòng nghỉ ngơi, để cho mình buông lỏng một chút, dựa chén sự tình giao cho ta là được rồi." Sau đó, hắn không đợi An Hân từ chối, liền đem cửa phòng bếp cho trực tiếp đóng lại. Tiểu Tuyết đứng ở phía ngoài phòng bếp An Hân, thấy đã đóng lại cửa phòng, nhị người không được một hồi, Tô Chiết đối với nàng như vậy săn sóc, để trong lòng nàng cảm thấy rất ngọt ngào. Đứng một lát sau, An Hân thấy Tô Chiết thật sự không cho nàng rửa chén sau, nàng mới về đến gian phòng của mình. Vốn là hôm nay gặp phải lưu ý, còn thiếu chút nữa nghẹt thở mà chết. Để An Hân trong lòng tràn đầy sợ hãi, thế nhưng hiện tại nàng đem chuyện này nói cho Tô Chiết sau khi biết, nàng phản phất lập tức dễ chịu rất nhiều, trong lòng sợ hãi cũng tiêu tán không ít. Tô Chiết đem An Hân ở ởiza nhà bếp sau, hắn nhìn vẫn không có tắm xong bắt bữa, kéo lên ống tay áo, chuẩn bị bắt đầu rửa chén tuy rằng hắn làm cơm là một chữ cũng không biết thế nhưng rửa chén loại chuyện này đối với hắn mà nói còn là không có vấn đề dù sao đây không phải việc cần kỹ thuật ai cũng sẽ làm chỉ quan tâm có muốn hay không làm mà thôi nếu An hân nhận lấy lớn như vậy kinh hãi tôi chết cho là mình nên thay An hân chia sẻ một điểm cho nên rửa chén nhiệm vụ hắn là việc nghĩa chẳng tử tôi chết một bên rửa chén cũng ở một bên tại sửa sang lại chuyện này hắn đều là cảm giác được chuyện này không có đơn giản như vậy bởi vì lưu ý tuy rằng cầm thú một điểm thế nhưng cũng không đến nỗi có can đảm cầm dưa hấu đau đuổi theo người chém Hơn nữa còn nói ra muốn đem tất cả mọi người giết chết lời nói đến, này rõ ràng không phải một người bình thường sẽ nói. Hơn nữa trước đây An Hân hay là dùng thần lực từng cường hóa, cho nên thể chất của nàng, muốn so với người bình thường cao rất nhiều. Tuy rằng nàng không có trải qua huấn luyện, khiến thể chất ưu thế không thể phát huy ra. Không thể dùng để chiến đấu, thế nhưng ít nhất để tốc độ của nàng, so với phổ thông nhanh hơn không ít, đây là không cần chất vấn sự tình Thế nhưng căn cứ An Hân miêu tả, dường như lưu ý tốc độ, so với nàng còn nhanh hơn, cho nên mới có thể đuổi theo nàng vậy thì để tô chiết có chút nghĩ không ra rồi, bởi vì hắn trước đây cùng lưu ý từng giả thủ, biết hắn chỉ là một cái rất phổ thông y sinh, thực lực đó cùng người bình thường gần như cũng không hề tốc độ như vậy cùng sức mạnh. cho nên, tô chiết cho rằng chuyện này phi thường kỳ lạ, lưu ý thực lực hẳn là sau đó mới lấy được, cho nên ngay từ đầu thời điểm hắn mới không thể hoàn toàn phát huy ra. hơn nữa an hân còn nói suốt, lúc đó lưu ý con mắt đột nhiên liền biến đỏ, đây càng là hiện tượng không bình thường. cho nên, tô chiết đang suy đoán lưu ý phải hay không giống như lôi phách đều bị tử khí ảnh hưởng đến, cho nên mới phải trở nên như thế phát điên, đã mất đi tất cả lý trí một điểm nhân tính đều không có, chỉ là muốn giết người. Chẳng qua là lúc đó Tô Triết tuy rằng cùng lôi phách từng giao thủ, nhưng là vì bảo bảo ở trước mặt hắn bị thương tổn, khiến hắn cũng lâm vào trạng thái điên cuồng, cho nên cũng không hề chú ý tới lôi phách ánh mắt có hay không biến đỏ. Nếu như lôi phách lúc đó sử dụng sắt thép thân thể thời điểm, con mắt có biến đỏ lời nói, cái kia Tô Triết liền có thể xác định lưu ý cũng là bị tử khí ảnh hưởng đến người. Chỉ là Tô Triết cũng không biết lôi phách ánh mắt có hay không biến đỏ, cho nên tại không có tiếp xúc lưu ý trước đó, hắn cũng không xác nhận lưu ý cùng tử khí có quan hệ hay không, thế nhưng hắn cảm thấy không rời mười bởi vì lưu ý sẽ trở nên điên cuồng như vậy, hơn nữa sức mạnh cùng tốc độ đều mãnh liệt thăng lên một đoạn lớn, này đều cùng tử khí có rất lớn chỗ tương đồng. Hơn nữa tô chiết cũng nghĩ không thông mặt nạ nữ sinh là từ lâu tới. mặt nạ nữ sinh là vừa tốt đi ngang qua, hay là bởi vì lưu ý tồn tại mới có thể xuất hiện ở trong nó hẻm, hơn nữa tại sao phải mang mặt nạ, lại chủ động để ăn hân, để chuyện này do nàng đến xử lý, này cả sự kiện càng nghĩ càng để tô chiết cảm thấy nghi hoặc chùng chết. nếu như mặt nạ nữ sinh chỉ là vừa tốt đi ngang qua lời nói, cái kia không thể nào biết mang mặt nạ xuất hiện, ai đi trên đường còn có thể cho mình mang mặt nạ coi như là mang mặt nạ là của nàng thăng muốn, vậy chuyện này cũng cùng nàng không có quan hệ, nàng hảo tâm cứu an hơn sau, tối đa chỉ là lưu lại phương pháp phối chế cảnh sát mà thôi, nhưng là mặt nạ nữ sinh lại là để an hơn rời đi, làm cho nàng đến xử lý chuyện này. Cho nên tô chết cho rằng mặt nạ nữ sinh cũng lưu ý tồn tại một loại nào đó quan hệ, ít nhất nàng là vì lưu ý mới xuất hiện, mà không phải vừa vặn đi ngang qua. Về phần là nguyên nhân gì, nàng tại sao biết lưu ý ở nơi nào? Vậy thì để tô chết không nghĩ ra. Bất quá tô chết biết mặt nạ nữ sinh thực lực, khẳng định không yếu, nếu không, là không thể nào một chiêu liền đem lưu ý đánh mất đi. Cái mặt nạ này nữ sinh. Đối Tô chết tới là, là phi thường thần bí. Hơn nữa không biết tại sao, làm An Hân nói đến mặt nạ nữ sinh thời điểm, Tô chết liền tự động liền tưởng đến đuôi ngựa nữ sinh trên người của đi. Nếu như cái mặt nạ này, nữ sinh không phải tóc ngắn lời nói, hắn thậm chí đều sẽ cho rằng nàng và đuôi ngựa nữ sinh là cùng một người rồi, chỉ là mặt nạ nữ sinh cùng đuôi ngựa nữ sinh, kiểu tóc không giống nhau, mới khiến cho hắn không có nghĩ như vậy. Bất quá Tô chết cho rằng, mặt nạ nữ sinh cùng đuôi ngựa nữ sinh trong lúc đó, khả năng có chỗ liên hệ. Con mắt biến đỏ, mặt nạ nữ sinh, còn có đuôi ngựa nữ sinh, trong lúc này đến cùng có liên hệ gì? Tô Chí trong miệng lẩm bẩm nói ra bất luận hắn nghĩ như thế nào, đều đoán không ra trong này quan hệ. nhưng là bất kể như thế nào, tô chiết đều phải cảm tạ mặt nạ nữ sinh, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 1135 khó bề phân biệt chân tướng. chương 1135 khó bề phân biệt chân tướng tô chiết cảm giác gần nhất chuyện đã xảy ra, dường như đều lẫn nhau có liên hệ. thế nhưng càng là thâm nhập đi tìm hiểu, thì càng là phát hiện những chuyện này khó bề phân biệt, khiến hắn không cách nào thấy rõ. tô chiết không biết lúc nào, hắn mới có thể thực sự hiểu rõ những chuyện này bản chất cùng với nguyên nhân. thế nhưng bây giờ nhìn lại, vẫn là rất có thể làm được. vẹn vẹn dựa vào một mình hắn nghĩ đến những chuyện này là rất khó hiểu được đến những chuyện này lên đầu. Tại trong phòng bếp nghĩ đến rất lâu, tô chiết vẫn không có một điểm đầu mối. khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, hắn mới phát hiện hắn dặt sạch hơn nửa canh giờ chén, nguyên tới vẫn là chỉ là dặt sạch một cái chén. nói cách khác tô chiết đứng ở chỗ này hơn nửa canh giờ, thế nhưng hắn liền một mực cầm một cái chén đặt ở thủy long đầu cọ rửa. liền chưa từng làm chuyện khác, cái này chén đều nhanh phải cho bị nước trôi đâm vào, vẫn không có tam song. chờ hắn hiểu được sau, không khỏi là mình làm một cái việc gốc mà cảm thấy thẹn thùng. chuyện như vậy thực sự khiến người ta rất không nói gì. Thế là, Tô chết cũng không lại suy nghĩ lung tung, vội vàng đem bắt đúa tắm xong. Nếu không, dựa theo hắn cái tốc độ này, cũng không biết muốn rửa tới khi nào rồi. Tô chết không có lại đi suy nghĩ gần nhất chuyện đã xảy ra sau, rửa chén hiệu suất lập tức để cao lên, không dùng thời gian bao lâu, hắn liền đem bắt đúa toàn bộ tắm xong. Khi hắn tắm xong chén, từ phòng bếp lúc đi ra, thấy Dương Dương còn tại làm bài tập, liền đi tới nói ra, "Dương Dương, hôm nay Tiểu Hân tỷ tỷ dạy chữ, đều học xong sao? Có muốn hay không ca ca sẽ dạy một lần?" "Không cần, Dương Dương cũng đã học xong." Dương Dương lắc lắc đầu, nói ra, "Dương Dương thật thông minh." Tôi chích biểu dương hắn một câu sau, liền đi trở về phòng của mình rồi. Ở trong phòng, tôi chích mở máy vi tính ra, đồng thời đăng nhập lên đến mình hồng thư. Hắn đã thấy trầm sơ hạ phát tới phụ kiện, bất quá không cần nhìn, hắn đều biết đây là tuyết cơ xương lượng tiêu thụ bảng thống kê. Lúc này, hắn đem một cái phong phụ kiện đau loa xuống, đồng thời lập tức mở ra xem. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, một cái phong phụ kiện đích thật là tuyết cơ xương. Hôm nay lượng tiêu thụ bảng thống kê, bất quá chỉ có quốc nội lượng tiêu thụ thống kê. Tuy rằng tuyết cơ xương tại số mười cũng chính là hôm nay thời điểm đã tại toàn cầu nhiều quốc gia tiến hành ra thị trường tiêu thụ, bất quá có vài quốc gia cùng tông nước tồn tại rất rõ ràng sai giờ, cũng chính là tuyết cơ sương ở trong đó có vài quốc gia sẽ chậm mấy tiếng, thậm chí mười mấy tiếng ra thị trường tiêu thụ. Cho nên, nếu như nhã đại tập đoàn muốn thống kê tuyết cơ sương, tại số 10 lần toàn cầu lượng tiêu thụ thành tích, còn muốn chờ một đoạn thời gian sau mới có thể thống kê. Bởi vậy, hiện tại trầm sơ hạ phát tới phụ cận, cũng chỉ có quốc nội lượng tiêu thụ thống kê. Tô chết nhìn một hồi phụ kiện nội dung, quốc nội lượng tiêu thụ, kỳ thực mấy ngày nay đều không có gì thay đổi, một mực duy trì tại 400.000 trên bình, không có tăng cường cũng không có hạ thấp. Kỳ thực tuyết cơ xương tại thị trường quốc nội lượng tiêu thụ còn có chỗ tăng lên, nhưng là vì sản lượng nguyên nhân, cho nên mới phải duy trì tại 400.000 trên bình. Tuy rằng Nhã Đại tập đoàn đã tăng lên sản năng, thế nhưng này vừa mới tăng lên sản năng, chủ yếu là dùng để sinh sản cho quốc tế thị trường. Tuyết cơ xương đối thị trường quốc nội cung hóa số lượng, một mực duy trì 400.000 bình, liền không nhắc lại nữa thăng đã qua, cho nên thị trường quốc nội lượng tiêu thụ liền một mực duy trì tại 400.000 bài rồi, tự nhiên là không có khả năng tăng lên, dù sao cung hóa số lượng chính là như vậy nhiều. Đợi được Nhã Đại tập đoàn lại tăng lên sản năng thời điểm, Thị trường quốc nội lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ đi theo tăng cao. Bất quá một ngày 400.000 bình lượng tiêu thụ, đối cái khác nhãn hiệu mỹ phẩm tới nói, đã là phi thường khiến người ta kiêu ngạo thành tích. Nhưng là đối với nhã đại tập đoàn tới nói, còn chưa tới nơi tuyết cơ xương cực hạ, còn có chỗ tăng lên. Nếu này lượng tiêu thụ bảng thống kê, chỉ có thị trường quốc nội, mà số liệu cũng không có bao nhiêu biến hóa. Cho nên, Tô chết chỉ là nhìn một lát sau, liền đem bảng thống kê đóng cửa, không có gì đáng xem, hắn muốn nhìn đến là Tuyết Cơ Sương toàn cầu lượng tiêu thụ, nếu bây giờ còn chưa có thống kê đi ra, hắn cũng sẽ không muốn nhìn rồi. Lần này tuyết cơ xương tại toàn cầu nhiều quốc gia lên một lượng thành phố, bao quát Âu Mỹ, Nhật Bản cùng Hàn Quốc đợi hơn 10 quốc gia. Cho nên Tô Chíến muốn biết tuyết cơ xương toàn cầu lượng tiêu thụ thành tích, ít nhất phải chờ tới ngày thứ 2, nhã đại tập đoàn mới có thể đem lượng tiêu thụ thống kê đi ra, mà bây giờ là không thể nào thống kê được đi ra. Bởi vậy, hắn chỉ là nhìn một hồi phụ kiện sau, liền tắt máy vi tính, tính toán đợi đến ngày mai sau khi đứng lên, hắn trở lại xem tuyết cơ xương toàn cầu lượng tiêu thụ, thống kê suất có tới không. Tô Chíến tắt máy vi tính sau, liền đi phòng chứa đồ vận chuyển thuốc bắc, đến trong phòng của mình, hắn bây giờ chuẩn bị bắt đầu luyện chế trị liệu nước thuốc rồi. Tuy rằng hôm nay hắn đã đưa đầy đủ trị liệu nước thuốc cho Trường Hoa Dược Nghiệp cùng Nhã Đại Tập Đoàn, bất quá đây chỉ là tháng này lượng cung ứng, mà tại tháng sau số 1, hắn vẫn còn cần cho Trường Hoa Dược Nghiệp cùng Nhã Đại Tập Đoàn tiếp tục cung cấp trị liệu nước thuốc. Cho nên này cũng không thể trở thành tô chết, thư giãn xuống lý do, hắn vẫn còn cần mỗi ngày kiên trì luyện chế trị liệu nước thuốc mới có thể. Hơn nữa ngoại trừ trị liệu nước thuốc bên ngoài, tô chết còn cần luyện chế hồi thần đan cùng tam chuyển tẩy tùy đan, cùng với Thất Linh tẩy tùy thủy. Hồi thần đan cùng tam chuyển tẩy tùy đan là chính hắn cần dùng, mà Thất Linh tẩy tùy thủy nhưng là cho Chí Tôn Vũ quản cung cấp, mà ba loại hiện tại đều không khác mấy tiêu hao hết. Cho nên hắn hiện tại muốn luyện chế ra mới một nhóm đi ra, như vậy mới có thể cam đoan sẽ không ảnh hưởng đến sử dụng. Đối với hiện tại Tô Chí tới nói, bất kể là luyện chế trị liệu nước thuốc, vẫn là luyện chế tam chuyển tẩy tùy đan, hoặc là đan dược khác, đều là thuận buồn xuôi gió rồi, không có chút nào sẽ có chút khó khăn. Đương nhiên nếu như phải lượng lớn luyện chế lời nói, vẫn còn cần tiêu hao hắn rất nhiều thời gian. Cho nên, tối hôm nay Tô Chí là không cần nghĩ ngủ sớm một chút rồi. Đại khái đi qua hơn 3 giờ sau, hắn mới đem hôm nay trị liệu nước thuốc luyện chế được, tiếp lấy, hắn lại tiếp tục luyện chế đan dược khác rồi, cái kế tiếp luyện chế đan dược, nhưng là hồi thần đan bởi vì hồi thần đan đối tô chiết tới nói, nhưng thật ra là vô cùng trọng yếu, hồi thần đan có thể dùng để hồi phục hắn thần lực. Nếu như không có hồi thần đan lợi nói, hắn là không có có nhiều như vậy thần lực dùng để khởi động trí tôn đỉnh. Dù sao muốn dùng trí tôn đỉnh luyện chế nước thuốc cùng đang ăn dược, cũng phải cần tô chiết bản thân thần lực đến làm chủ yếu động lực, mà hắn dùng tích phân hôi bái đi ra ngoài thần lực, thì không có thể dùng để khởi động trí tôn đỉnh. Mà tô chiết mỗi ngày tự thân khôi phục thần lực là phi thường có hạn. Nếu như như hắn như bây giờ, đại lượng luyện chế trị liệu nước thuốc lợi nói, cái kia mỗi ngày tự thân khôi phục thần lực nhất định là xa xa không đủ tiêu hao cho nên, tô chết chỉ có thể dựa vào hồi thần đan, tăng nhanh tự thân hồi phục thần lực tốc độ. Cũng chỉ có hồi thần đan phụ trợ mới khiến cho hắn mỗi ngày có thể luyện chế ra nhiều như vậy trị liệu nước thuốc đi ra. Nếu không, cho dù hắn dùng tích phân hồi đoái suất đại lượng trị liệu thần lực, cũng không có cách nào luyện chế thành trị liệu nước thuốc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1136 đêm khuya cơm giang trứng chương 1136 đêm khuya cơm giang trứng tham món lợi nhỏ nói ra thông chạm điện thoại di động rồi điện thoại di động người sử dụng có thể đăng nhập tiến hành duyệt đọc hiệu quả càng tốt hơn nha. Đến dạng sáng khoảng một giờ. Tô chết mới làm xong luyện chế đan dược sự tình, phục chế linh viếng tham tuy rằng cực khổ rồi một điểm, bất quá thu hoạch vẫn là rất không tệ. Lấy hắn hôm nay luyện chế ra tam chuyển tẩy tùy đan đợi đan dược số lượng, tin tưởng trong tương lai trong một đoạn thời gian, hắn cũng không cần phát sầu những đan dược này sẽ không đủ dùng rồi. Coi như là thất linh tẩy tùy thủy cũng đầy đủ cho chí tôn vũ quán tiêu hao tương đối giải một đoạn thời gian. đương nhiên trị liệu nước thuốc vẫn còn cần mỗi ngày đều muốn luyện chế, này tựu không thể dừng lại. Mà tô chiết buổi tối vận chuyển đến gian phòng dược liệu đều cho hắn dùng để luyện chế đang dược, mà còn dư lại một ít thuốc bắc cũng đều bị hắn toàn bộ đột nhiên ném vào trí tôn trong đỉnh, đồng thời chuyển hóa thành tinh khiết dược lực chưa tổn. Chỉ có như vậy, về sau trí tôn đỉnh mới có thể tỏa ra dược lực đi ra, dùng để khôi phục thương thế của hắn cùng thể lực. Cho nên trong phòng thuốc bắc hiện tại đã toàn bộ đã tiêu hao hết, một điểm đều không có còn lại, cũng là bất đi sửa sang lại thời gian. Bất quá trải qua quãng thời gian này, tô chiết đối thuốc bắc tiêu hao, quãng thời gian trước lý hoa khiến người ta đưa tới dược liệu cũng gần như muốn tiêu hao hết. Xem ra ngày mai hắn lại muốn liên lạc với lý hoa để hắn phái người đưa thuốc bắc đã tới, nếu không, liền cũng không đủ thuốc bắc, đến luyện chế trị liệu nước thuốc rồi. Khoảng thời gian này, tô chết đối thuốc bắc tiêu hao, thật sự là quá lớn, đương nhiên điều này cũng đổi lấy rất nhiều trị liệu nước thuốc đi ra. Cho nên, tô sủng chi ra dưỡng thực trường đối xây dựng thêm vườn gieo trồng diện tích, cũng đang kịch liệt trong hành động, Lý Hoa cũng đưa cái này định làm hàng đầu mục tiêu, những địa phương khác cải tạo, cũng có thể trước tiên chậm lại, thế nhưng vườn gieo trồng diện tích trước hết mở rộng, đồng thời sớm chút thời gian gieo vào các loại thuốc bắc, lấy thỏa mãn tôi chết đối thuốc bắc nhu cầu cái này cũng là tô chết ý tứ, bởi vì hắn đối thuốc bắc nhu cầu đích thật là gia tăng thật lớn. nếu như bây giờ không tiến hành xây dựng thêm lời nói, cái kia tô sủng chi ra vườn gieo trồng, đem không thể hắn luyện chế trị liệu nước thuốc nhu cầu. mà nếu như dùng đại lượng thần lực bóng, đến thôi hóa thuốc bắc sinh trưởng, chỉ cần quá mức khoa trường, vậy thì sẽ khiến cho phong ba. cho nên hiện tại chỉ có xây dựng thêm vườn gieo trồng con đường này, có thể để cho tô chết lựa chọn. đồng thời, dựa theo tô chết yêu cầu, lý hoa gần nhất cũng đang cùng mỗi cái thôn hội liên hệ, hy vọng có thể để cho tô sủng chi ra nhận tàu vùng núi, dùng để gieo trồng thuốc bắc. Kỳ thực tôi chết cũng cân nhắc qua do thôn dân phụ cận. Ở trên núi gieo trồng các loại thuốc bắc, mà tôi sủng chi ra cũng sẽ cho thôn dân cung cấp kỹ thuật chống đỡ, sau đó thuốc bắc thu hoạch sau, lúc sau tôi sủng chi ra dựa theo giá thị trường đồng ý thu mua. Chỗ tốt như vậy, là tôi sủng chi ra không cần bỏ ra phí to lớn tinh lực đi quản lý, hơn nữa cũng có thể cho thôn dân mang đến kéo dài thu nhập, đây là một loại cả hai cùng có lợi phương án. Cho nên, cuối cùng đi ngang qua Lý Hoa kiến nghị, quyết định hai loại phương án đồng thời thực thi. Tôi sủng chi ra sẽ tự mình nhận đầu đối dựng. Dùng để đến gieo trồng thuốc bắc, đồng thời cũng sẽ thu mua thôn dân gieo trồng thuốc bắc, cứ như vậy lời nói, đợi được thu hoạch sau, liền có rất nhiều thuốc bắc cùng Tô chết sử dụng. Tô chết bây giờ đối với thuốc bắc nhu cầu càng lúc càng lớn, cho nên nhiều thêm thuốc bắc, hắn cũng có thể tiêu hao hết. Hơn nữa cho dù thôn dân gieo trồng bên trong quá nhiều dược liệu rồi, hắn luyện chế trị liệu nước thuốc không dùng được nhiều như vậy, cũng không cần phát sầu. Bởi vì còn có Trường Hoa Dược Nghiệp có thể tới thu mua, dù sao Trường Hoa Dược Nghiệp đờ ý ra dược vật, đều là thuốc đông y thành phần. Sinh sản những dược vật này đều là cần đại lượng thuốc bắc. Tuy rằng Trường Hoa Dược Nghiệp bởi vì thu mua mới kinh doanh nghiệp nắm giữ vườn thuốc của chính mình, nhưng rõ ràng nhất là không đủ dùng, cho nên trường hoa dược nghiệp cũng sẽ đối ngoại thu mua thuốc bắc, cho nên đến lúc đó cho dù tô chết không dùng được nhiều như vậy thuốc bắc, cũng có thể trực tiếp bán cho trường hoa dược nghiệp. Cho nên, thôn dân gieo trồng thuốc bắc lời nói là không cần lo lắng nguồn tiêu thụ vấn đề. Đương nhiên không nghi ngờ chút nào, cho dù tại núi rừng gieo trồng thuốc bắc, tại trong thời gian ngắn cũng không thể thỏa mãn tô chết nhu cầu. Bởi vì là thuốc bắc tại từ gieo hạt đến thu hoạch, là cần tương đối dài một khoảng thời gian, phần lớn thuốc bắc ít nhất cũng phải cần 1 năm này mới có thể có chỗ thu hoạch, cũng không thiếu thuốc bắc là cây lâu năm. Mà tôi sủng chi ra vườn gieo trồng thuốc bắc, sở dĩ có thể nhanh như vậy có thu hoạch, đó là bởi vì có tôi chết tại chữ trong ao, bỏ thêm vào thần lực bóng, rút ngắn sinh thời gian dài. Mà ở núi rừng gieo trồng lời nói, hắn hiểu không khả năng diện tích lớn khiến dùng thần lực cầu, như vậy rất dễ dàng bị người phát hiện. Cho nên tại tôi chết không có tìm được biện pháp hay trước đó, tại núi rừng gieo trồng thuốc bắc lời nói, là cần rất nhiều thời gian mới có thể cung cấp cho hắn, này là chuyện không có biện pháp. Đương nhiên nếu như tôi chết không sợ bại lộ lời của mình, kia cũng là không sao cả, hắn cũng có thể dùng thần lực bóng rút ngắn sinh thời gian dài thế nhưng hiện tại hắn còn không muốn làm như vậy, bởi vì tại không có thực lực mạnh mẽ trước đó, bạo lộ xuất loại bí mật này lời nói là sẽ khiến cho rất nhiều người mơ ước, làm như vậy quá mạo hiểm rồi. cho nên, tô chết hiện tại không muốn vì một chút thuốc bắc liền đi liều lĩnh trảng phiêu lưu này. đến lúc đó thực sự không được, vậy hắn liền trước đi bên ngoài thu mua thuốc bắc, đến cung cấp tự mình luyện chế trị liệu nước thuốc. điều này cũng đúng một cái chết trung phương pháp xử lý. đương nhiên hiện nay còn không cần làm, bởi vì tô sùng chi ra vườn gieo trồng vẫn là có thể miễn cưỡng có thể ứng phó. thêm vào hiện tại cũng tại xây dựng thêm rồi, cho nên cũng không phải đặc biệt cấp bách bất quá tô sùng chi ra nhận thầu núi rừng đến gieo trồng thuốc bắc cùng với để thôn dân cũng cùng theo một lúc gieo trồng này vẫn là hiện tại muốn bắt đầu làm muốn xong những chuyện này sau tô chết liền bắt đầu đem gian phòng hơi chút sửa sang một chút đem thuốc bắc còn giữ lại bã vụn toàn bộ quét sạch sẽ sau đó hắn đi ra khỏi phòng bởi vì hắn cảm thấy cái bụng hơi đói rồi muốn cho mình tìm điểm ăn quấy ăn tô chết muốn đến lúc buổi tối tâm thần không yên ăn hơn chỉ là ăn vài miếng cơm sẽ không có ăn hắn nhớ nàng hiện tại cũng nhất định nói bụng hơn nữa hắn vừa mới ở trong phòng thời điểm còn lúc gần lúc hiện nghe được trên lầu truyền tới một ít âm thanh nghĩ đến ăn hơn thời điểm này hẳn là còn chưa ngủ hoặc là vừa mới tỉnh ngủ, cho nên tô chiết chuẩn bị cũng cho an hân làm một ít ăn khuya đến ăn. đương nhiên hắn hiện tại sẽ làm thực vật, chỉ có hai dạng, một là nấu mì ăn liền, hai là cơm rang trứng. Tô chiết hiện tại không muốn ăn mì ăn liền, hơn nữa hắn cũng biết an hân cũng không thích ăn mì ăn liền, cho nên hắn liền lựa chọn thứ hai cơm rang trứng rồi. trong phòng bếp đã có sẵn có cơm, cho nên không cần hắn trở lại nấu, cái này cũng là hắn lựa chọn cơm rang trứng nguyên nhân, bởi vì cân nhắc đến dương dương hiện tại đã ngủ rồi, cho nên tô chiết tận lực thả nhẹ động tác, miễn cho đem dương dương đánh thức. rất nhanh, đã qua không đến bao lâu. Tô Chít liền làm tốt hai bàn thơm ngát cơm rang trứng, từ trong phòng bếp đi ra rồi. Sau đó hắn bưng trong đó một bàn, đi lên lầu 2, đi tới An Hân căn phòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1137, toàn cầu ngày đầu lượng tiêu thụ. Chương 1137, toàn cầu ngày đầu lượng tiêu thụ đứng ở ngoài cửa phòng, Tô Chít lúc gần lúc hiện nghe được lật sách thanh âm của. Lẽ nào nàng bây giờ còn tại đọc sách sao? Hắn không khỏi nghĩ như vậy đến. Bất quá này cũng nói An Hân, vào lúc này vẫn không có nghỉ ngơi, mà Tô Chít hiện tại làm tốt cơm rang trứng lại đây, liền chính xác cần dùng đến, sẽ không lãng phí tâm ý của hắn rồi thế là hắn gõ một cái môn rất nhanh trong phòng liền truyền đến an hân đáp lại âm thanh xin chờ một chút không đến bao lâu cửa phòng liền được mở ra khoác một cái áo khoác an hân xuất hiện tại tại cửa vào an hân có thể nhanh như vậy trở về ứng với tô chiết đồng thời nhanh như vậy liền mở cửa phòng ra này đủ để chứng minh nàng thời điểm này vẫn không có nghỉ ngơi mà không phải nghe được tô chiết tiếng gõ cửa mới lên không phải vậy phản ứng với không sẽ nhanh như vậy ta xem ngươi buổi tối chỉ là ăn một điểm ta lại làm điểm cơm giang trứng cho nên liền cầm lên đến cho ngươi tô chiết nói ra bị tô chiết vừa nói như thế, an hân sắc thực cảm giác mình bói bụng, mà không sai mà lại nhìn lên tô ngát cơm giang trứng, sắp thực hơi gợi lên khẩu vị của nàng. cho nên an hân tiếp nhận tô Chết cơm giang trứng, đồng thời nói một tiếng cảm tạ. tô chiết đi theo an hân đi vào phòng, sau đó nhìn thấy bên cạnh trên bàn sách, thả một quyển sách, nghĩ đến nàng vừa nãy chính là ngồi ở trước bàn đọc sách đọc sách, cho nên hắn mới sẽ ngừng đến lượt sách thanh niên của. đã trải qua đã trễ thế như vậy, ngươi làm sao không nghỉ ngơi, còn đang đọc sách? tô chiết chỉ vào trên bàn sách sách, nhẹ giọng hỏi. an hân đem cơm giang trứng phóng tới trên bàn, sau đó cùng tô chiết giải thích, vừa nay đã ngủ mấy tiếng hiện tại không ngủ được, liền lên xem sách. Nha, vậy ngươi ăn cơm giang trứng sau, cũng đừng lại xem sách, đi ngủ sớm một chút. Tô Triết nói ra, sau khi nói xong, hắn không nhịn được sờ sờ đầu của mình, bởi vì hắn cảm giác những câu nói này tốt như vậy như là dỗ hài tử như thế, khiến hắn có chút lung túng. Ừm, ta biết rồi, cảm ơn ngươi cơm giang trứng. An Hân gật gật đầu, cười nói, vậy ta đi xuống trước rồi. Tô Triết nói ra, ăn xong cơm giang trứng sau, An Hân có hay không nghỉ ngơi? Tô Triết không biết, thế nhưng hắn sau khi ăn xong, liền lập tức đi ngủ, hơn nữa còn ngủ được vô cùng ngưng. Thẳng đến sáng sớm, một cái điện thoại di động tiếng chuông mới đánh thức hắn. Tô Chí đang lục lọi lấy điện thoại ra sau, cũng không có xem là ai, trực tiếp thả ở bên tai, mơ hồ nói, uy là ai chỉ là đối phương cũng không có đáp lại, hơn nữa tiếng chuông vẫn còn tiếp tục vang, cũng không có dừng lại đến, nhìn một chút điện thoại di động sau, mới cho hắn biết nguyên điện thoại tới vẫn không có chuyển được, không trách đối phương không có trả lời. Tô Chí không thể làm gì khác hơn là mơ mơ màng màng nhấn xuống chuyển được, sau đó đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Không thể nào, ngươi hiện tại vẫn chưa rời giường, ngươi làm sao không có chút nào căng thẳng? Điện thoại đối diện truyền đến một đạo có chút bất đắc dĩ âm thanh. Là sơ hạ sao? Có chuyện gì không? Tại sao ta muốn xuất sắng? Hơn nữa hiện tại mới 6 điểm mà thôi. Này mới khiến tô chiết mở mắt ra, nhìn một chút điện thoại di động thời gian. Thật bắt ngươi không có cách nào, ngươi biết tuyết cơ xương toàn cầu lượng tiêu thụ đã thống kê đi ra. Trầm sơ hạ một bộ nắm tô chết không có biện pháp đỡ khí. Thật sao? Cái kia tuyết cơ xương ngày hôm qua lượng tiêu thụ là bao nhiêu? Nghe được tuyết cơ xương tin tức sau, tô chiết mới lộ ra tinh thần một điểm, bởi vì hắn bây giờ đối với cái này cảm thấy hứng thú nhất rồi. Chứ đi thị trường quốc nội lượng tiêu thụ. Tuyết Cơ Dương ngày hôm qua toàn cầu lượng tiêu thụ là 250 ngàn bình. Trầm Sơ Hạ giọng điệu, vẫn là khó với che giấu ngạc nhiên. Đừng nói là trầm sơ hạ, coi như là Tô Chiết khi nghe đến tuyết Cơ Dương ngày hôm qua toàn cầu lượng tiêu thụ là 250 ngàn bình thời điểm, hắn cũng có chút chưa kịp phản ứng. Đúng là 250 ngàn bình sao? Ta không có nghe lầm chớ. Tô Chiết có chút hồ đồ nói ra. Không có, là 250 ngàn, nguyên lai Hàn Mộng giao tại quốc tế xuất hiệu triệu, cũng là lợi hại như vậy, lần này thật sự phải cảm ơn nàng. Vừa bắt đầu biết cái số liệu này thời điểm, Trầm Sơ Hạ cũng là cảm thấy khó có thể tin. Nguyên bản mọi người đều cho rằng Hàn Mộng Giao chỉ là quốc nội một cái ca sĩ, nàng vừa không có đập qua bất kỳ điện ảnh cùng kịch truyền hình, cho nên đều cho rằng Hàn Mộng Giao tại quốc tế thị trường, mặc dù có không kém nhân khí, thế nhưng hẳn là sẽ không quá cao. Thế nhưng lần này Tuyết Cơ Sương toàn cầu lượng tiêu thụ, nhưng là phá vỡ mọi người nhận thức, Hàn Mộng Giao không những ở quốc nội nắm giữ siêu cao nhân khí, coi như là trên quốc tế vẫn như cũ nắm giữ rất mạnh độ nổi tiếng. Bởi vì Tuyết Cơ Sương tại quốc tế thị trường tiêu thụ thời điểm, cũng có điều tra người tiêu thụ khởi nguồn, mà có người nói tám mươi hữu người tiêu thụ, sở dĩ sẽ chọn mua sắm Tuyết Cơ Sương. Cũng là bởi vì Hàn Mộng Giao quan hệ, mà không phải là bởi vì những người tiêu thụ này biết tuyết cơ sương hiệu quả. Cũng là bởi vì tuyết cơ sương phát ngôn viên là Hàn Mộng Giao quan hệ, cho nên mới phải để nước ngoài người tiêu thụ biết tuyết cơ sương. Hơn nữa lần này Hàn Mộng Giao cũng không có đi nước ngoài làm tuyên truyền, nhã đại tập đoàn cũng chỉ là cầm mấy cái quốc nội đọc quảng cáo, đi quốc tế thị trường làm tuyên truyền, này làm cho rất nhiều nước ngoài fans, đều còn không biết Hàn Mộng Giao phát ngôn tuyết cơ sương. Vậy thì mang ý nghĩa nếu như Hàn nghĩ có ra ngoại quốc là tuyết cơ xương làm tuyên truyền lời nói, cái tiêu tuyết cơ xương tại quốc tế thị trường độ nổi tiếng sẽ càng cao hơn, người tiêu thụ cũng sẽ càng thêm dễ dàng tiếp thu tuyết cơ xương, cho nên lượng tiêu thụ nên so với bây giờ lượng tiêu thụ còn cao hơn. Bất quá cho dù là như vậy, toàn cầu lượng tiêu thụ đạt đến hai ngàn bình, vẫn để cho người vô cùng hài lòng thành tích. Bởi vì nhan vũ yên các nàng, bao quát tô chết ở bên trong, trước đó đều là cho rằng tuyết cơ xương toàn cầu lượng tiêu thụ vừa bắt đầu hẳn là sẽ không quá cao. Dù sao nhã đại tập đoàn tại quốc tế trong thị trường không có ưu thế, này cũng sẽ để cho tuyết cơ xương lượng tiêu thụ chịu ảnh hưởng. Cho nên, Tô chết bọn hắn đối Tuyết Cơ Sương lượng tiêu thụ dự đoán là 10 vạn bình trở xuống, nếu như ngày đầu có thể đạt đến 10 vạn bình lời nói, đã là vô cùng tốt thành tích. Nhưng là không nghĩ tới, Tuyết Cơ Sương vẫn là cho Nhã Đại Tập đoàn mang đến rất lớn kinh hỉ. May là, lúc đó tại quốc tế thị trường tuyên truyền thời điểm, Nhã Đại Tập đoàn không có vì Tuyết Cơ Sương lại tìm phát ngôn viên. Kỳ thực vừa bắt đầu chuẩn bị đem Tuyết Cơ Sương dở ra quốc tế thị trường thời điểm, Nhã Đại Tập đoàn cái khác cao tầng có đề cập tới kiến nghị, cân nhắc đến hàn mộng giao tại quốc tế trên thị trường, cũng không hề ưu thế, cho nên bọn hắn kiến nghị mặt khác tìm quốc tế minh tinh như vậy mới dễ dàng để nước ngoài người tiêu thụ tiếp thu. Bất quá, Nhan Vũ Yên trải qua cân nhắc, cuối cùng vẫn là bác bỏ, nàng cho rằng không có cần thiết, tại quốc tế trên thị trường, vẫn như cũ để Hàn Ngộng giao phát ngôn. Nếu như lúc đó Tuyết Cơ Sương là tìm quốc tế Minh Tinh phát ngôn lời nói, vậy bây giờ toàn cầu lượng tiêu thụ, khẳng định không thể nào biết cao như vậy. Bởi vì mời quốc tế Minh Tinh làm phát ngôn viên mỹ phẩm nhãn hiệu, trước lúc này đã từng có không ít ví dụ, thế nhưng là không có đưa đến tác dụng gì. Bất quá Hàn Ngộng giao không để cho Nhan Vũ Yên các nàng thất vọng, nàng tại quốc tế trên thị trường sức hiệu triệu, không có chút nào có thể so với cái khác quốc tế Minh Tinh kém, thậm chí còn cao. Tại toàn cầu các nơi đều có hàn ngậm giao trung thành phần, cho nên mới phải mang ra tốt như vậy lượng tiêu thụ đi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1138, về phía trước bước vào một nhánh chân. Chương 1138, về phía trước bước vào một nhánh chân làm Tô Chất từ trầm sơ hạ bên trong, biết Tuyết Cơ Sương toàn cầu lượng tiêu thụ sau, hắn sẽ thấy cũng không ngủ được. Tuyết Cơ Sương toàn cầu ngày đầu lượng tiêu thụ đạt đến 250 ngàn bình, tin tức này khiến hắn quá mức hứng phấn, cho nên buồn ngủ cũng vào thời khắc này toàn bộ biến mất rồi. Tại thị trường quốc nội ngày đầu lượng tiêu thụ có thể đạt đến 200 ngàn bình đều cho nhã đại tập đoàn toàn thể trên dưới nhảy cẫng hoan hô rồi. Mà bây giờ tại quốc tế trong thị trường, tuyết cơ xương ngày đầu lượng tiêu thụ nếu so với thị trường quốc nội còn tốt hơn, điều này khiến người ta cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta hoàn toàn không có dự liệu được. Dù sao tại quốc tế trong thị trường, nhã đại tập đoàn có thể nói là một điểm ưu thế đều không có, nhãn hiệu độ nổi tiếng cũng không cao. Cho nên ngày đầu ra thị trường, tuyết cơ xương có tốt như vậy lượng tiêu thụ, hoàn toàn là do hàn ngọc dao siêu cao xuất hiệu triệu mang đi lên. Nếu như không phải hàn ngọc dao lời nói, tuyết cơ xương ngày đầu lượng tiêu thụ kiên quyết không thể tốt như vậy. Tuy rằng lấy Tuyết Cơ Sương hiệu quả tới nói, tại quốc tế trong thị trường, ngày lượng tiêu thụ đạt đến 250 ngàn bình là hoàn toàn là có thể làm được. Thế nhưng đây là cần thời gian, muốn cho nước ngoài người tiêu thụ biết Tuyết Cơ Sương hiệu quả sau, mới có thể đạt tới cái này dạng thành tích tốt, mà nếu như không phải Hàn Mộng Giao lời nói, cái kia là không thể nào tại ngày đầu liền bán suất 250 ngàn bình. Bởi vậy, Trầm Sơ Hạ mới nói lần này cần cảm tạ Hàn Mộng Giao, không phải là của nàng lời nói, sẽ không có Tuyết Cơ Sương hôm nay thành tích. Hơn nữa Hàn Mộng Giao phát ngôn Tuyết Cơ Sương, vẫn là xu không thu nếu như Hàn Mộng Giao muốn đại ngôn phí lời nói, nhà đại tập đoàn nguyện ý trả giá một năm quá trăm triệu đại ngôn phí, cho dù đại ngôn phí còn cao hơn này, này cũng có thể tiếp nhận. Bởi vì Hàn Mộng Giao cho tập đoàn mang tới tiền lợi, muốn vượt xa con số này. bất quá Hàn Mộng Giao đối tiền cũng không hưng thú lắm, bằng không cũng sẽ không chờ tới bây giờ, mới chỉ phát ngôn qua tuyết cơ sương mà thôi. lấy danh tiếng của nàng, nếu như muốn kiếm tiền lời nói, cao bao nhiêu đại ngôn phí, đều có xí nghiệp nguyện ý xuất. Hàn Mộng Giao cũng là nể mặt to chết, mới sẽ làm tuyết cơ xương phát ngôn viên. hơn nữa một phân tiền cũng không thu. Này làm cho Tô Triệt đối với nàng cũng là phi thường cảm kích, nếu như không phải là của nàng lời nói, Tuyết Cơ xương thành tích hay là sẽ không giống hiện tại cái này sao chói mắt. Hiện tại cho dù trừ đi thị trường quốc nội lượng tiêu thụ, Tuyết Cơ xương tại toàn cầu ngày đầu lượng tiêu thụ đều đạt đến 250.000 ngàn bình, chuyện này ý nghĩa là Tuyết Cơ xương tại quốc tế thị trường lượng tiêu thụ sẽ trong thời gian rất ngắn đạt đến rất cao lượng tiêu thụ. Tỉ như Tuyết Cơ xương tại thị trường quốc nội lượng tiêu thụ, ngày đầu đạt đến 200.000 ngàn, mà ở thời gian 10 ngày, ngày lượng tiêu thụ liền từ 200.000 ngàn tăng lên tới 400.000 ngàn bình, mà một mực duy trì đến bây giờ nay bởi vì vẫn là sản năng chưa đủ nguyên nhân, bằng không tuyết cơ xương lượng tiêu thụ sẽ càng cao hơn. cho nên tuyết cơ xương về sau tại toàn cầu lượng tiêu thụ, tuyệt đối sẽ hiện tại ngày đầu lượng tiêu thụ cao hơn, ít nhất sắp lật rồi gấp 2 trở lên. dù sao có rất nhiều quốc gia đối mỹ phẩm các loại tiêu phí trình độ, đều so với quốc nội cao hơn rất nhiều. cho nên tuyết cơ xương toàn cầu lượng tiêu thụ, hắn tăng lên không gian vẫn là vô cùng đại. xuất hiện ở quốc nội thêm vào nước ngoài lượng tiêu thụ, liên đã đạt đến sáu ngàn bình, hay là không tốn thời gian dài, tuyết cơ xương là có thể đạt đến nhã đại tập đoàn kế hoạch, để ngày lượng tiêu thụ đạt đến một triệu bình trở lên hiện tại đây cũng không phải là một rồi mà là dễ như trở bàn tay rồi. cho nên, tô chiết tại biết tin tức này sau mới sẽ kích động như thế. bởi vì chuyện này ý nghĩa là nhã đại tập đoàn lại về phía trước bước vào một bước dài, cách chân chính mỹ phẩm đế quốc càng thêm tiếp cận. trầm sơ hạ tại sáng sớm đánh tới cú điện thoại này đã mang đến tốt như vậy tin tức lại đây, để tô chiết lại không nửa điểm buồn ngủ, cho nên hắn liền làm rời giường. tô chiết cũng biết trầm sơ hạ là vì quá mức hứng phấn, muốn đem cái tin tức tốt này với hắn chia sẻ, cho nên mới phải sớm như vậy liền gọi điện thoại tới. nếu như là bình thường, trầm sơ hạ sẽ không làm như vậy. Tuy rằng hắn tối ngày hôm qua rất muộn mới ngủ, sáng sớm lại bị điện thoại đánh thức, bất quá hắn hiện tại không có chút nào cảm thấy khốn. Từ trên giường sau khi đứng lên, hắn cảm giác mình thần thanh khí sảng, thập phần tinh thần. Tô Triết ở trong phòng làm một hồi vận động sau, mới đi ra khỏi phòng. Kết quả hắn mới vừa mới vừa mở cửa phòng, liền gặp được An Hân cũng vừa hay xuống, nàng hôm nay cũng là thức dậy sớm như vậy. Sớm như vậy tiểu đứng lên, làm sao không ngủ nhiều sẽ. Tô Triết đối với An Hân cười nói, An Hân lắc lắc đầu, nói ra, ta đã ngủ đủ rồi, cho nên tiểu đứng lên, cảm ơn ngươi ngày hôm qua làm cơm rang trứng. Tối ngày hôm qua ở trong phòng đọc sách An Hân, nàng cũng không nghĩ tới tô chiết sẽ như vậy cẩn thận nếu đã biết sẽ chuyên môn làm cơm giang trứng cho nàng mặc dù chỉ là rất phổ thông cơm giang trứng nhưng là vẫn làm cho nàng hết sức cảm động không cần khách khí như thế chỉ cần ngươi không chê ta làm cơm giang trứng khó ăn là được rồi tô chiết không sao cả cười nói chỉ là cơm giang trứng mà thôi đối với hắn mà nói chỉ là dễ như ăn cháo không dùng tới để ý như vậy làm sao sẽ khó ăn ngươi làm cơm giang trứng mùi vị rất thơm ta rất yêu thích An Hân nhưng lại như thế nói ra bị người ngay mặt biểu dương để tô chiết cảm giác có chút ngượng ngùng bất quá an hơn yêu thích hắn làm cơm giang trứng trong lòng hắn vẫn là rất vui vẻ, cho nên hắn quyết định về sau có cơ hội liền nhiều làm mấy lần cơm giang trứng. Tô Chiết thấy thời điểm này còn sớm, Dương Dương cũng còn chưa thức dậy, cho nên hắn tại giữa mặt sau liền mang theo Tiểu Tuyết Long chúng nó đi ra chạy bộ rồi, khiến chúng nó đi ra bên ngoài vận động một chút, chính hắn cũng có thể đem chạy bộ coi như tu luyện trước nóng người, nhất cử lưỡng tiện sự tình. chạy đến một nửa, Tô Chiết gặp phải Túc Tín cũng mang theo hai ha đi ra chạy bộ, bất quá khiến người ta buồn cười chính là Túc Tín nếu ăn mặc trọn bộ đua xe phủ, bao quát mũ giáp cũng đeo đi tới, Túc Tín hiện tại chính là cái này dáng vẻ liền mang theo hai ha đi ra chạy bộ này làm cho nhìn có chút dở khóc dở cười. Nếu không phải tô chết xem qua túc tín xuyên qua đua xe phục, thêm vào hắn lại nhận ra hai hà đến đến rồi, nếu không hắn bây giờ là không nhận ra túc tín tới. Thế thế, tô chết chạy tới, hỏi ngươi bây giờ vừa không có kỵ xa, làm gì mặc thành bộ dáng này? túc tín nhìn thấy tô chết sau, cũng không có đem đầu nón trụ lấy xuống, chỉ là đem trên mũ giáp kính bảo hộ đẩy tới đi, sau đó mới lên tiếng, ta lưu xong hai hà hà, liền muốn đi kỵ xa, hiện tại trước tiên đem trang bị đổi, đến lúc đó đợi hai hà chạy đã mệt rồi, ta là có thể trực tiếp đi kỵ xa rồi, liền không dùng lại đổi trang bị rồi, như vậy tiết kiệm thời gian một điểm. Tốc tín lý do này có lý có chứng cứ, làm cho người tin phục. Nhưng là vẫn tô chết đối với hắn cảm thấy không nói gì. Bởi vì người bình thường, tuyệt đối sẽ không như hắn làm như vậy. Ai sẽ tại dắt chó đi dạo thời điểm, đem đua xe phục mặc lên người, còn mang mũ giáp, cho dù chờ một chút muốn kỳ xa, cũng sẽ không có người làm như vậy. Bởi vì cũng lãng phí không được bao nhiêu thời gian. Cho nên, cũng chỉ có tốc tín như vậy kỳ hoa, mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Bất quá hắn như vậy đi trên đường, tỷ suất quay đầu là trăm phần trăm. Tuy rằng tô chết không có chút nào tán động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương một hoàn thành xây dựng thêm. Trước 1.139, hoàn thành xây dựng thêm tuy rằng tô chiết biết túc tín, đối mới vừa mua xe máy là phi thường si mê. Từ khi túc tín từ quan châu thị triển lãm xe, mua một chiếc linh mục chim cắt sau khi trở lại, hắn mỗi ngày đều muốn đẩy ra kỵ. Tại mỗi ngày đi làm trước đó, túc tín đều phải cưới một xe xe máy sau mới sẽ đi làm. Đương nhiên, túc tín trong nhà dắt chó đi dạo nhiệm vụ vẫn là do hắn phụ trách, hắn mỗi ngày đều muốn lưu xong hai ha sau mới có thể đi kỵ xa. Chỉ là tô chiết không nghĩ tới, túc tín vì tỉnh một chút thời gian đi ra, vì nhiều cưới một xe xe máy, nếu đã biết sẽ làm ra chuyện như vậy. Tại dắt chó đi dạo thời điểm. Túc tín liền đem đua xe phục đều toàn bộ đổi lại, không có chút nào quan tâm ánh mắt của người đi đường, mà hắn làm như vậy chính là vì chờ một chút có thể trực tiếp kỵ xa, không cần lại đi thay quần áo. Cho nên, để tô chết đối Túc tín, cảm thấy không nói gì. Túc tín vẫn là lấy trước Túc tín, một điểm cũng không có thay đổi, vẫn là như vậy kỳ hoa. Vậy ngươi chậm rãi lưu đi. Ra đi trước. Tô chết vô vô Túc tín vay, quyết định đi đến chỗ khác chạy bộ. Túc tín thấy Tô chết chạy đi sau, liền ở phía sau đối với hắn hô: Chúng ta tìm cái thời gian, trở lại kỳ xa, có muốn không? Tô chết cũng không bay đầu lại, chỉ là hồi đáp đến lúc đó chúng ta lại ước. bởi vì hắn cũng nghĩ ra được kỵ xe máy, cho nên hắn cũng liền đáp ứng đề nghị của túc tín rồi. Chạy xong bước sau khi trở lại, tô chết liền bắt đầu chuẩn bị ăn thịt cho nhà sùng vật rồi. Hắn đầu tiên là đem tiểu tuyết long chúng nó cho ăn no sau, lại đem một bản thịt đi tới trong hậu viện. Tô chết đem thịt bò đặt ở hai con long quy trước mặt, sau đó nhìn chúng nó ăn, ăn no sau, hai con long quy lại bò vào trong bể nước rồi, chúng nó ngoại trừ ngủ cùng phơi nắng thái dương thời điểm, đều là ưa thích trở ở trong nước, chỉ là cái này bể nước đối với hai con long quy tới nói. Thuộc về còn hơi nhỏ rồi, chúng nó tại nơi này căn bản không thể mở rộng ra đến. Vốn là hậu viện cái này bể nước không gian liền không lớn, lại cho tô chiết thả một cái phù đảo ở phía trên, cứ như vậy, ở trong nước có thể hoạt động không gian thì càng thêm nhỏ. Đối với hiện tại long Quy tới nói, tiêu không thể tận tình bơi chơi, có lúc chuyển cái ngặt đều phi thường khó. Cho nên hai con long Quy cũng chỉ có thể ngâm ở trong nước mà thôi. Muốn ở trong nước bơi động, thì không cách nào làm được. Chỉ cần là tô chiết từ sủng vật hối đái trong thương thành hối đái đi ra ngoài động vật, hoặc là hấp thu qua thần lực động vật, cùng hắn đều sẽ có một loại cảm ứng. Cho nên hắn có thể cảm ứng được những động vật này cảm thụ, có thể đại khái hiểu chúng nó ý nghĩ trong lòng, có thể lý giải hành vi của bọn nó, hắn cũng có thể đối những động vật này truyền đạt một ít mệnh lệnh, cũng có thể để động vật lý giải ý của hắn. Mà này hai con long quy đều là Tô Triết tiêu tốn tích phân hối đói đi ra ngoài. Hơn nữa lại là thời gian dài hấp thu thực lực của hắn, cho nên hắn có thể cùng hai con long quy trong lúc đó xây dựng lên liên hệ. Chỉ cần khoảng cách bất quá xa lời nói, còn có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, tự nhiên cũng có thể biết ý nghĩ của bọn nó rồi. Mà bây giờ, Tô Triết rõ ràng có thể cảm nhận được hai con long quy Có chút không vui, tựa hồ có chút dầu dĩ không vui như thế. Bất quá cái này cũng là phi thường bình thường, chờ tại cái ao nhỏ này đường bên trong, sắc thực khiến chúng nó rất khó chịu, cũng rất không có tự do, chúng nó cần càng rộng lớn hơn địa phương, khiến chúng nó có thể tận tình bơi chơi. Ta biết các ngươi hoan đức, nhưng là ta cũng là không có biện pháp." Tô Triết buông tay nói. Tô Triết biết hai con long quy là có thể nghe rõ lời của hắn, cho nên hắn mới sẽ tại long quy trước mặt nói chuyện. Nếu như trong nhà có cái hồ bơi lời nói, liền không dùng như thế dầu dĩ, có thể là trong nhà của hắn cũng không hề, cũng chỉ có cái ao nhỏ này đường mà thôi thậm chí có thể nói chỉ là một cái tiểu thủy trì mà thôi. Hơn nữa, tô chiết cũng nghĩ tới mang hai con long quy ra biển chơi, khiến chúng nó tại biển rộng thỏa thích du lịch. Thế nhưng bây giờ còn chưa có cái điều kiện này, hắn vẫn không có đi mua du thuyền, cũng không có thi đến du thuyền người điều khiển hộ chiếu, cho nên bây giờ còn không xảy ra biển, cũng chỉ có thể tạm thời hoan nước hai con long quy rồi. Nhìn hai con long quy còn không cao hứng nổi, tô chiết cắn răng một cái, nói ra, đợi đến tối, ta liền mang bọn ngươi đi biển rộng. Hiện tại hắn đã quyết định được, đợi được rất muộn thời điểm, hắn liền mang hai con long quy ra ngoài, dẫn chúng nó đi biển rộng chơi một lần, khiến chúng nó trước tiên qua đã nghiền tốt. Còn như bây giờ, khẳng định tiểu không khả năng đi rồi, hiện tại đi ra ngoài rất dễ dàng khiến người ta phát hiện long quy. Lấy hai con long quy bộ dáng, cả người vàng rực rỡ, hơn nữa đầu của bọn nó vẫn cùng giống ở trong truyền thuyết như thế, này cũng không thể khiến người ta nhìn thấy, cho nên chỉ có thể chờ đợi đến đêm khuya thời điểm, hắn mới sẽ mang hai con long quy ra ngoài. Tin tưởng chỉ cần đến lúc đó, hắn cẩn trọng một chút, hẳn là sẽ không khiến người ta phát hiện hai con long quy. Hai con long quy khi nghe đến Tô chết lời nói sau, rõ ràng vui vẻ rất nhiều, còn ở trong nước chơi bong bóng, suýt chút nữa tung tóe hắn một trận nước. Tô chết lắc lắc đầu, nói với chúng thật bắt các ngươi không có cách nào, muốn đi ra ngoài chơi lời nói, liền ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, đợi đến tối, ta lại mang bọn ngươi ra ngoài. Sau đó hắn liền đi vào ăn điểm tâm, bởi vì An Hân đã tại gọi hắn rồi, hiện tại tiểu đợi đến buổi tối đã đi đến. Tuy rằng tô Chiết đã quyết định mang hai con Long quy đi bờ biển chơi, bất quá thời gian sau này còn là hòa bình lúc vậy, không có chút nào sẽ cải biến, hắn vẫn còn đang ăn điểm tâm song sau, liền mang Dương Dương đi võ quán luyện võ, cũng không có bởi vì chuyện này, chỉ ảnh hưởng. Dù sao cho dù hắn muốn dẫn hai con Long Pi đi bờ biển chơi. Đó cũng là phải chờ tới buổi tối sự tình, chuyện ban ngày, đương nhiên sẽ không có làm lỡ. Cho nên, tại ăn sáng xong sau, Tô Chít liền mang theo dương dương đi võ quán. Hắn hôm nay đối thời gian sắp xếp, vẫn là không có thay đổi, vẫn như cũ giống như trước đây qua. Đợi võ quán sau, Tô Chít mới biết một ít máy tập thể hình, đã đưa tới rồi, mà học viên cùng đệ tử đều tạm thời ngừng huấn luyện, mà đang giúp đỡ lắp đặt những này máy tập thể hình. Điều này là bởi vì trí tôn vũ quán cải tạo xây dựng thêm, hiện tại đã hoàn thành, hắn trước kia thu mua siêu thị Hiện tại đã biến thành Chí Tôn Vũ Quán một phần, cũng không tiếp tục là trước kia siêu thị rồi, cho nên trang trí đều tại trước ngày hôm qua hoàn thành, hiện tại đã có thể đưa vào sử dụng rồi. Chí Tôn Vũ Quán xuất hiện đang khuyết đại nhiều như vậy, sử dụng diện tích muốn so trước đây lại rất nhiều, mà từ hôm nay trở đi, võ quán nhất định sẽ chiêu thu rất nhiều học viên đi vào. Cứ như vậy, cái kia võ quán trước kia máy tập thể hình cũng có chút không đủ phân phối. Nếu như chiêu thu càng nhiều hơn học viên, cái kia võ quán một ít thiết bị, tự nhiên cần muốn cùng theo một lúc bỏ thêm vào. Cho nên tôi chết liền để triệu chiến bọn hắn, một lần nữa dính chế một nhóm mới máy tập thể hình mà bây giờ những này máy tập thể hình cũng đã đưa tới rồi, vì có thể sớm một chút đưa vào sử dụng, cho nên ở đây học viên cùng đệ tử đều qua đến giúp đỡ, nhiều người sức mạnh lớn, có hỗ trợ của bọn hắn là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian đi ra. đợi nhiều ngày như vậy, Chí Tôn Vũ quán xây dựng thêm rốt cuộc hoàn thành, này cuối cùng cũng coi như để tô chết tiến lòng. hiện tại bắt đầu, Chí Tôn Vũ quán liền không dùng lại lo lắng, cũng không đủ sân huấn luyện, mà hôm nay lên, Chí Tôn Vũ quán cũng đã trở thành Yến Vân Thị lớn nhất võ quán, danh xứng với thực đệ nhất võ quán. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1140, Phi Thúy dây chuyền. Trước 1.140, Phỉ Thúy Dây chuyển hôm nay một cái ban ngày bên trong, tô Chết đều là tại võ quán bên trong, bận rộn sự tình các loại. Tại trừ đi tu luyện bên ngoài, thời gian còn lại, hắn đều là ở vận chuyển các loại máy tập thể hình, tận lực đem võ quán địa phương đầy đủ vận dụng, để học viên cùng đệ tử có thể sớm một chút sử dụng. Làm một ngày trôi qua rồi, võ quán sự tình mới toàn bộ đã làm xong, mà chấm dứt ở đây, Chí Tôn Vũ quán xây dựng thêm, hiện tại rốt cuộc hoàn thành, sân huấn luyện mà lập tức rộng rãi rất nhiều. Đến buổi tối, To Chết một người chờ tại trong phòng của mình. Vào lúc này, những người khác đều đã ngủ trong nhà cũng chỉ có phòng của hắn còn mở đèn, bởi vì hiện tại đã muộn rồi. Bất quá hắn vẫn chưa thể ngủ. Tuy rằng hắn đã đem hôm nay trị liệu nước thuốc đã luyện chế hoàn thành, vẫn là vượt mức hoàn thành. Thế nhưng coi như là như vậy, tô chết bây giờ còn là không có thể nghỉ ngơi, bởi vì tại sáng sớm thời điểm, hắn cũng đã quyết định được rồi, muốn dẫn hai con Long quy đi bờ biển chơi. Vậy hắn hiện tại tại sao có thể đi nghỉ ngơi? Hắn đương nhiên sẽ không nói không giữ lời, để hai con Long quy thất vọng rồi. Bất quá tô chết hiện tại sở dĩ còn không đi, còn ngồi ở trong phòng, là hắn cảm thấy hiện tại thời gian còn sớm, hắn muốn muộn chút thời gian lại đi bờ biển vì rằng rất ít người sẽ ở thời điểm này, còn ở lại bờ biển chơi, trong tình huống bình thường đều sẽ rời đi, thế nhưng hắn không có thể trăm phần trăm bảo đảm thời điểm này bờ biển sẽ không ai, hắn không muốn mạo hiểm như vậy, cho nên tô chiết phải chờ tới đêm khuya thời điểm lại xuất phát, lời nói như vậy là có thể tránh khỏi khiến người ta nhìn thấy hai con long quy, mà gây nên sóng gió gì đến, đến rồi, cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên hiện tại hắn liền ở trong phòng ngồi, cần một mực chờ đến rất muộn thời điểm mới có thể xuất phát, đương nhiên tô chiết cũng có thể hiện tại đi nghỉ trước, đợi được nửa đêm lại lên, thế nhưng hắn lo lắng ngủ thẳng nửa đêm thời điểm, hắn liền không nghĩ tới một khi ngủ lời nói đã đến nửa đêm muốn muốn đứng lên lời nói thì càng thêm khó khăn cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là ngay ở chỗ này ngồi không rồi. bất quá giống như bây giờ ngồi không đối tô chết tới nói quả thực có chút nhàm chán thế nhưng trị liệu thần lực đã bị hắn tiêu hao hết hơn nữa cũng đến tích phân hồi nói hạn chế không thể lại hồi nói trị liệu thần lực rồi cho nên hắn hiện tại cũng sẽ không thể lại luyện chế trị liệu nước thuốc rồi chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai lại luyện chế cứ như vậy lời nói tô chết liền có vẻ hơi không có việc gì rất là nhàm chán mà hắn hiện tại lại không nghĩ đọc sách chơi một hồi điện thoại di động sau hắn liền đem điện thoại di động ném ở một bên rồi, bởi vì hắn cảm giác đến phát chán rồi, không muốn chơi nữa điện thoại di động, không việc để làm tô chết, đem hắn trên cổ đeo phỉ thúy dây chuyền, lấy xuống, thả ở trong tay vớt vớt, cái này phỉ thúy dây chuyền là thiên nhã cửa hàng châu đáo hạ hàm nặc đưa cho hắn, về phần lấy tài liệu nhưng là hắn bán cho thiên nhã cửa hàng châu đáo phỉ thúy làm, lúc đó tô chiết đã lấy được một khối phỉ thúy, bởi vì hắn muốn thu mua hạ hàm nặc súng vật bệnh viện, cho nên liền đem cái này một khối phỉ thúy bán cho hạ hàm nặc, để dùng đến trung hòa mười triệu giá cả, sau đó cái này một khối phỉ thúy đến thiên nhã cửa hàng châu đáo sau đã bị làm thành nhiều sản phẩm. Bởi vì Hạ Hàm Nặc muốn cùng Tô Chiết tạo mối quan hệ, để hai người có tiếp tục cơ hội hợp tác, cho nên liền cố ý chế tạo ra cái này phỉ thúy dây truyền đi ra. Tô Chiết còn nhớ hắn lúc đó trúng đạn rồi, đang ở bệnh viện tiếp thu trị liệu trong, cho nên Hạ Hàm Nặc liền dựa vào thăm cơ hội, tại trong bệnh viện đưa cái này phỉ thúy dây truyền đưa cho hắn, hắn từ chối không được, liền nhận cái này phỉ thúy dây truyền. Nếu như một cái cái phỉ thúy dây truyền nắm đi ra bên ngoài bán ra lời nói, giá trị khẳng định không ít. Dù sao chế tạo này phỉ thúy dây truyền phẩm chất, có thể là vô cùng tốt, muốn bằng không thì cũng không thể trung hòa mười triệu rồi, này làm thành thành phẩm sau giá trị càng là lộn mấy vòng. bất quá hạ hàm nặc cũng không có chịu thiệt, tuy rằng bỏ ra cái này phỉ thúy dây truyền, thế nhưng kế tiếp tô chết cùng tiên nhã cửa hàng châu đáo hợp tác rồi mấy lần, liền cho nàng mang đến so cái này phỉ thúy dây truyền giá trị cao hơn mấy trăm lần lợi ích. cho nên một cái đơn hàng nàng làm phi thường đáng giá. tô chết thấy cái này do đại sư thiết kế phỉ thúy dây truyền, làm công phi thường tính xảo, thêm thượng phẩm chất cũng vô cùng tốt, đem nó đeo ở trên người cũng cảm thấy thật thoải mái. cho nên hắn một mực đem này phỉ thúy dây truyền đeo ở trên người, tình cờ cũng sẽ đặt tại trong tay thưởng thức, liền giống như lần này như thế. Hắn liền đem này phỉ thúy dây truyền lấy xuống, thả ở trong tay vớt vua rồi. Mà khi tô chết đem phỉ thúy dây truyền thả trong lòng bàn tay thời điểm, trong cơ thể hắn thần lực lại bắt đầu xuất hiện sóng chuyển động, hơn nữa còn không nhỏ. Này cũng nói cái này phỉ thúy dây truyền phẩm chất vẫn là vô cùng không sai, cho nên mới phải để thần lực có phản ứng tương đối lớn. Kỳ thực tô chết một mực không nghĩ ra, tại sao hắn thần lực sẽ đối với phỉ thúy đưa đến phản ứng? Tại sao tay của hắn đụng vào đến phỉ thúy trong cơ thể thần lực sẽ có chấn động? Hơn nữa phỉ thúy phẩm chất càng tốt, thể tích càng lớn, thần lực chấn động liền sẽ càng lớn. Thần lực có thể cảm ứng được phỉ thúy, năng lực như vậy khiến hắn vẫn luôn không có làm rõ trong đó nguyên lý, chuyện này thực sự khiến người ta quá hiếu kỳ rồi. Đương nhiên Tô Chí tuy rằng không biết vì sao lại như vậy, thế nhưng hắn vẫn là không muốn mất đi cái năng lực này, tin tưởng cũng sẽ không có người không muốn có năng lực như vậy. Bởi vì chỉ dựa vào cái năng lực này thì có thể làm cho Tô Chí đang đánh cuộc thạch thời điểm, chỉ biết đánh cực trướng, mà vĩnh viễn sẽ không mở hàng hụt, khiến hắn có thể kỳ thực phát hiện nguyên thạch trong phỉ thúy, nhờ vào đó kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền, khiến thu hoạch của mình lớn vô cùng. Hơn nữa chỉ cần hắn xem nhà ai đổ thạch quán không sảng khoái hắn là có thể dựa vào cái năng lực này để cái này đổ thạch quán đóng cửa. Cũng tỷ chỉ như Trịnh Giang Ngọc Hinh đổ thạch quán, trước đó nhưng là một ngày thu đấu vàng, nhưng đã đến cuối cùng, còn không phải là bởi vì Tô chết quan hệ mà bất đắc dĩ đóng cửa. Cho nên, Tô chết tuy rằng không làm rõ được, thế nhưng hắn cũng không muốn mất đi năng lực như vậy. Đương nhiên, hắn cũng đã nếm thử cho Phỉ Thúy đưa vào thần lực qua, nhìn xem có không có phản ứng, bất quá đưa vào Phỉ Thúy thần lực đều bị hấp thu rồi, thế nhưng là tình huống thế nào đều chưa từng xuất hiện, Phỉ Thúy một điểm biến hóa đều không có. Cho nên, sau đó hắn cũng không có lại nếm thử qua bất quá trước đây mỗi một lần thử nghiệm hắn cũng chỉ là đưa vào vài điểm thần lực làm thí nghiệm mà thôi dù sao lấy trước hắn thần lực phi thường ít ỏi tự nhiên không thể cho phỉ thúy đưa vào quá nhiều thần lực để tránh khỏi không công đã tạo thành lãng phí bất quá hiện tại tô chết lại là nhất thời hứng khởi hắn quyết định lần nữa làm một lần thí nghiệm lần nữa cho phỉ thúy đưa vào thần lực nhìn xem có thể hay không có cái gì hết ý tình huống xuất hiện xét đến cùng hay là hắn hiện tại thật sự là quá rảnh rỗi lại quá nhàn chán cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể cho mình tìm một ít chuyện tới làm nếu như không phải tô chiết hiện tại quá mức lời nhàn chán hắn cũng sẽ không muốn làm tiếp cái này thí nghiệm nếu hiện tại không việc để làm, vậy thì liền tùy tiện tìm chút chuyện tình làm. lần nữa thử một chút cho phỉ thúy đưa vào thần lực, nhìn xem phỉ thúy sẽ sẽ không phát sinh biến hóa gì đó. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện chương 1141 thần lực và phỉ thúy thí nghiệm chương 1141 thần lực và phỉ thúy thí nghiệm nhàn rỗi vô sự tơ chết, lại lần nữa dùng thần lực và phỉ thúy làm lên thí nghiệm. bởi vì hắn muốn phỉ thúy có thể để cho thần lực lên chấn động, cái kia giữa hai người này cần phải có một loại nào đó quan hệ, hoặc là nói phỉ thúy hay là cần thần lực, cũng tỷ như thực vật như thế. Tô chiết thần lực có thể để cho thực vật ra tốc sinh trưởng, có thể để người ta tham gia đợi dược liệu tại trong thời gian ngắn, niên đại có thêm mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm. Vậy hắn muốn thần lực cần phải cũng sẽ đối với phỉ thúy, phát ra tác dụng mới đúng, chỉ là hiện tại còn không biết tác dụng gì. Tuy rằng trước đây Tô chiết cũng đã làm tương tự thí nghiệm, nhưng là trước đây bởi vì thần lực thiếu nguyên nhân, cho nên hắn mỗi lần cũng chỉ là dùng vài điểm thần lực, phỉ thúy cũng không có đưa đến phản ứng gì, hắn liền từ bỏ rồi. Mà hôm nay hắn định cho phỉ thúy đưa vào nhiều một chút thần lực, nhìn xem kết quả có những gì không giống, hay là phỉ thúy sẽ bởi vậy mà xuất hiện biến hóa, cũng là nói không chừng lúc này, tô chiết liền bắt đầu làm thí nghiệm rồi. đầu tiên vì khác biệt trước sau biến hóa, hắn đầu tiên là dùng di động cho phỉ thúy đọc xuống bức ảnh, sau đó còn dùng thước xếp đợi công cụ cho phỉ thúy ghi chép tốt các loại số liệu, chỉ có như vậy mới có thể biết phỉ thúy có chưa từng xuất hiện biến hóa gì đó. làm tốt những chuyện này sau, tô chiết sẽ chính thức bắt đầu. hắn cầm lên trên bàn phỉ thúy dây truyền, nắm ở lòng bàn tay nơi, sau đó liền bắt đầu điều động thần lực, đồng thời chuyển phỉ thúy dây truyền bên trong. toàn bộ quá trình đều phi thường thuận lợi, phỉ thúy không ngừng hấp thu hắn đưa vào thần lực, một điểm đều nắm không có tiêu tán đi ra, hơn nữa dường như cũng không có bao hòa hiện tượng tại đại khái thâu nhập 100 điểm thần lực sau, tôi chết thấy phỉ thúy không có phản ứng gì, liền ngừng lại. sau đó bắt đầu kiểm tra này phỉ thúy dây truyền, có chưa từng xuất hiện biến hóa gì đó. từ ở bề ngoài xem, này phỉ thúy dây truyền cùng trước đó, thật giống không có gì không giống nhau, cũng không có gì biến hóa rõ ràng. bất quá không biết có phải hay không là ảo giác, tôi chết phát hiện này phỉ thúy dây truyền, sờ tới sờ lui cảm xúc, dường như cùng trước đó không giống nhau, sờ tới sờ lui tựa hồ càng thêm bóng loáng, rồi xúc cảm muốn xịn một điểm, nhưng là vì ngón này cảm giác chính lệ, cũng không phải rất lớn cho nên hắn cũng không thể kết luận này phỉ thúy dây truyền cảm xúc so với trước kia được rồi vẫn là chỉ là của hắn ảo giác mà thôi dù sao tô chết không phải phỉ thúy phương diện này chuyên gia vừa không có chuyên nghiệp dụng cụ cho nên tế vi tranh lệch cùng biến hóa hắn chỉ dựa vào mắt thường cùng cảm giác là phân biệt không được sau đó hắn lại dùng thước xếp chất lượng một cái phỉ thúy dây truyền được đi ra số liệu cùng trước đó không kém nhiều tô chết đem phỉ thúy dây truyền cùng bức ảnh so sánh sau phát hiện màu sắc hơi chút sâu hơn một điểm không từ mảnh quan sát là sẽ không phát hiện điều này hơn nữa hắn cũng không thể màu sắc biến hóa là do tia sáng bất đồng mà xuất hiện biến hóa. Nói chung, tuy rằng hắn xuất hiện 100 điểm thần lực, thế nhưng cái này Phỉ Thúy dây chuyền dường như không có gì thay đổi. Bất quá, tôi chết không có nhục trí, mà là dự định tiếp tục làm cái này thí nghiệm, dù sao hiện tại cũng không việc để làm. Cho nên tiếp đó, hắn lại cho Phỉ Thúy dây chuyền tiếp tục đưa vào thần lực rồi, hơn nữa lần này vẫn là trực tiếp đưa vào 500 điểm thần lực đi vào. Tuy rằng một lần thâu nhập 500 điểm thần lực, nhưng là đối với Phỉ Thúy dây chuyền tới nói, vẫn là chiếu đơn toàn bộ thu, một điểm đều không có lãng phí, hơn nữa còn không để cho nó đạt đến bá hỏa, chuyện này ý nghĩa là nó còn có thể hấp thu càng nhiều hơn thần lực. Làm tôi chết đem này Phỉ Thúy dây chuyền lấy ra nhìn thời điểm trong mắt của hắn xuất hiện một điểm ý mừng bởi vì cái này phỉ thúy dây chuyển đang hấp thu 500 điểm thần lực sau hiện tại rốt cuộc có biến hóa rõ ràng rồi chỉ dựa vào mắt thường của hắn cũng có thể thấy được này phỉ thúy màu sắc trở nên càng sâu hơn hơn nữa cảm xúc cũng rõ ràng trở nên càng được rồi hơn nhìn lên này phỉ thúy dây chuyển càng thêm tinh xảo đặc sắc rồi hiện tại nó phẩm chất tăng lên một cấp bậc sau đó hắn lại dùng thước xếp số lượng một cái số liệu phát hiện thể tích ngược lại là không có gì thay đổi chỉ là lớn hơn một chút thậm chí chỉ là hắn số lượng được không đúng tiêu chuẩn mà thôi xem ra tôi chết thần lực Sắc thực có thể đối với phỉ thúy phát ra tác dụng để cho phát hiện biến hóa, ít nhất có thể tăng lên bọn chúng phẩm chất. Sự phát hiện này để hứng thú của hắn càng gia tăng. Cho nên, tô chiết lại tiếp tục cho phỉ thúy đưa vào thần lực rồi, hắn cuồn cuộn không đoạn đem thần lực đưa vào. Bởi vì buổi tối luyện chế nước thuốc thời điểm, liền tiêu hao hắn không ít thần lực, cho nên rất nhanh trong cơ thể hắn thần lực liền muốn thấy đáy rồi. Vì để cho thí nghiệm có thể tiếp tục tiến hành, cho nên hắn bắt đầu dùng hồi thần đan, dùng hồi âm đến của mình thần lực đưa vào rất nhiều thần lực sau, tô chiết rõ ràng có thể phát hiện phỉ thúy dây truyền phẩm chất, muốn càng thêm được rồi lấy suy đoán của hắn, ít nhất này phỉ thúy giá trị muốn vọt lên gấp đôi trở lên. mà hắn dùng thước xếp số lượng sau đó phát hiện này phỉ thúy dây chuyển thể tích cũng thoáng lớn hơn một điểm, bất quá chỉ là rất nhỏ bé, cũng không rõ ràng. vì tiếp tục nghiệm chứng, tô chiết tử trong ngăn kéo lấy ra một khối khác phỉ thúy đi ra. cái này một khối phỉ thúy là tô chiết tử ngọc hình đồ thạch quán lấy được, hắn giải trừ nhiều như vậy khối phỉ thúy đi ra, mà cái này một khối phỉ thúy phẩm chất là cao nhất, giá trị cũng là lớn nhất. hắn giải ra nhiều như vậy phỉ thúy, cũng chỉ có cái này một khối phỉ thúy là thủy tinh loại đế vương lục phỉ thúy. cho nên Tô chết đoán chừng cái này một khối pha ly trùng phỉ thúy, hắn giá trị khả năng đã quá ước, thậm chí không thể chỉ. Cái này một khối pha ly trùng phỉ thúy, nhìn cũng làm người ta mê mồi, cho nên hắn sẽ không có bán ra đi ra, mà là một mực chính mình giữ lại. Dù sao hiện tại cũng không kém tiền, cho nên hắn liền không có tính toàn bán ra, chính mình thu gom cũng không tệ. Mà bây giờ, tô chết liền định nắm cái này một khối đế vương lục phỉ thúy đến làm thí nghiệm, nhìn xem thần lực có thể hay không đối với những khắc phỉ thúy phát ra tác dụng. Lúc này, hắn cũng không chậm trễ, lập tức liền hướng về phỉ thúy đưa vào thần lực rồi. Bởi vì tôi chết cũng lo lắng thần lực sẽ bị thương đến này đế vương lục phỉ thúy, cho nên hắn cũng không có cái gì tốt do dự. Này đế vương lục phỉ thúy thể tích, so với hắn phỉ thúy dây truyền phải lớn hơn nhiều, cho nên hắn đưa vào thần lực, thì càng thêm hơn nhiều. Tại đưa vào đại lượng thần lực sau khi tiến vào, hắn mới dừng lại, bắt đầu nghiệm chứng hắn kết quả cuối cùng. Cuối cùng, trải qua nhiều lần nghiệm chứng qua đi, tô chiết biết thần lực đối này đế vương lục phỉ thúy, đồng dạng có thể phát ra tác dụng, chỉ bất quá cần càng nhiều hơn thần lực, mới có thể tăng lên này đế vương lục phỉ thúy tinh chất. Hơn nữa hắn thần lực, còn có thể đối phỉ thúy đưa đến chữa trị tác dụng, đây là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Tỷ như này đế vương lục phỉ thúy nguyên bản ở ngoài mặt là có thêm một cái cái khe nhỏ, tuy rằng này một cái khe rất nhỏ, nhưng là vẫn rất ảnh hưởng hắn giá trị. thế nhưng đang hấp thu thần lực sau, tô chết phát hiện phỉ thúy lên vết nước, nếu bắt đầu chậm rãi càng hợp lại cùng nhau, đến cuối cùng lại cũng nhìn không ra tới đây phỉ thúy từng có cái khe, bây giờ là một điểm vết tích đều không có, phản phất này phỉ thúy thiên nhưng chính là cái này dáng vẻ. mà này vết nước biến mất, cũng làm cho này phỉ thúy giá trị tăng lên không ít, cho nên đây coi như là thu hoạch bất ngờ, trước kia hắn cũng không nghĩ tới thần lực, còn có cái này tác dụng. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. Chương 1142, hướng về biển rộng xuất phát. Chương 1142, hướng về biển rộng xuất phát, về phần này, Đế vương Lục Phỉ Thúy cùng Phỉ Thúy dây chuyền, đồng dạng đều hấp thu thần lực. Cái này Đế vương Lục Phỉ Thúy cùng Phỉ Thúy dây chuyền biến hóa, có những gì chỗ bất động, đi ngang qua nhiều lần thí nghiệm sau, tôi chết cũng phải xuất bản. Tuy rằng hai người này tại trên đại thể, biến hóa là giống nhau, bất quá chúng nó khác biệt duy nhất, chính là trải qua điêu khắc qua đi Phỉ Thúy dây chuyền, đang hấp thu thần lực thời điểm, chủ muốn tăng lên chính là chất phương diện, về phần thể tích, mặc dù có tăng lên, thế nhưng biến hóa không lớn. Mà không có điêu khắc qua Đế vương Lục Phỉ Thúy đang hấp thu thần lực sau, thể tích cùng phẩm chất đều tương đối có tăng lên, cho nên hai người này khác biệt, chính là trọng điểm không giống nhau mà thôi. Bất quá cuối cùng thu hoạch, kỳ thực đều là giống nhau, bởi vậy, tô chiết cũng không cần quá để ý điểm này. Tô chiết vì được ra này vài điểm, có thể là dùng hắn không ít thời gian. Hắn đem đế vương lục phỉ thúy một lần nữa thả lại trong ngăn kéo, sau đó đem phỉ thúy dây truyền thả trong lòng bàn tay thưởng thức, đi ngang qua hấp thu rất nhiều thần lực sau, cái này phỉ thúy dây truyền tính chất, so với lúc trước ít nhất muốn tăng lên một cấp bậc, món này cảm giác thì càng thêm được rồi, có thể để người ta yêu thích không buông tay, không muốn buông ra. Về phần phỉ thúy dây chuyển thể tích, biến hóa ngược lại không là rất lớn, chỉ là thoáng lớn hơn một điểm mà thôi. Tô Chiết tin tưởng này phỉ thúy dây chuyển đang hấp thu nhiều như vậy thần lực, hắn giá trị nhất định sẽ lộn mấy vòng. Hắn đem phỉ thúy dây chuyển thả ở trong tay, thưởng thức một lát sau, sau đó quay đầu nhìn một chút thời gian, lúc này đã là 2 giờ sáng. Tô Chiết không nghĩ tới từng làm thần lực và phỉ thúy thí nghiệm, đã dùng nhiều thời gian như vậy, vừa nãy hắn quá mức đầu nhập vào, cho nên căn bản cũng không biết thời gian đã qua lâu như vậy rồi. Thời điểm này sẽ không có người. Tô Chiết nói một câu sau, liền đi ra khỏi phòng. Hắn nhận thức là thời điểm này đi bờ biển, liền không cần lo lắng sẽ gặp phải người. Lúc này phòng khách rất yên tĩnh, hắn đi tới hậu viện thời điểm, liền thấy hai con long quy đã canh giữ ở cửa kính bên cạnh rồi. Nghĩ đến hai con long quy đã đợi hắn rất lâu, cũng chờ cuống lên chứ. Tô Chí cười nói một câu sau, sau đó mới mở ra cửa kính, để hai con long quy trước tiến đến trong phòng khách. Sau đó, Tô Chí mở ra cửa lớn, hắn đầu tiên là đưa đầu ra quan sát một hồi, xác nhận bên ngoài lúc này không ai sau, sẽ không có người nhìn thấy long quy sau. Hắn mới khiến cho hai con long quy đi theo hắn ra ngoài. Hai con long quy phi thường nghe lời, cũng không dám tùy tiện chạy loạn, bây giờ vì có thể ra ngoài chơi, chúng nó đàng hoàng đi theo Tô chết mặt sau, đi thẳng tới Tô chết trong xe. Kỳ thực từ hắn đem hai con long quy hồi đó đi ra sau, chúng nó liền một mực chờ ở nhà, xưa nay liền cũng không có đi ra, hôm nay xem như là chúng nó lần đầu tiên tới bên ngoài, cho nên hiện tại cái này hai con long quy, nhìn lên đều vô cùng hưng phấn như thế, đối đồ vật gì đều cảm thấy rất hứng thú. Bất quá hai con long quy tuy rằng hưng phấn, đối với ngoại giới cũng phi thường yêu kỳ, thế nhưng cũng không dám tùy tiện chạy loạn, một mực đàng hoàng dừng lại ở Tô chết bên cạnh. Tô chết sau khi mở ra tòa cửa xe, Sau đó ôm lấy khi hắn bên cạnh chân long quy, sau đó hắn không khỏi nói ra, vừa nặng cú ít, các ngươi quá sẽ ăn. Sau đó hắn mới đem hai con long quy ôm vào chỗ ngồi phía sau. Bởi vì hai con long quy thể hình quá lớn, chiếc này xuống xe không gian đối với chúng nó tới nói, có chênh lệch chút ít nhỏ, cho nên phi không ít tâm tư, tôi chết mới có thể đệm chúng nó bỏ vào chỗ ngồi phía sau bên trong. Hắn đem hai con long quy chen vào chỗ ngồi phía sau sau, mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, không có biện pháp, các ngươi liền trước tạm thời chen một chút đi. Hai con long quy thể hình lớn như vậy, hiện tại cũng chen vào như thế một chiếc xe bên trong. Đối với chúng nó tới nói, quả thực có chút khó chịu, thế nhưng tô chết cũng không có cách nào, xe không gian lại lớn như vậy, hắn cũng không có cách nào đem xe không gian lớn lên. Mà hắn cái khác trong xe không gian, so với chiếc xe này còn nhỏ hơn, chớ nói chi là thả xuống được hai con long quy rồi. Cho nên hiện tại cũng chỉ có thể trước tiên tạm thời hoa nước một cái hai con long quy, chờ đến bờ biển sau, là có thể đem chúng nó thả ra rồi, đến lúc đó liền không dùng khổ cực như vậy. Sau đó tô chết liền đem lái xe xuất tiểu khu rồi. Cái tiểu khu này, 24 giờ đều có người trách nhiệm, cho nên không cần lo lắng không ra được Bảo vệ cửa thấy là tô chết sau, liền trực tiếp cho đi. Trên đường, tô chết thấy chỗ ngồi phía sau trong hai con long quy, nhét chung một chỗ bộ dáng, đích thật là quá khó tiếp thu rồi, liền động một cái cũng không thể, chỉ có thể co vào trong vỏ rùa. Bình thường thời điểm, này hai con long quy nhưng là sẽ rất ít co vào mai rùa, thế nhưng bây giờ đang ở trong chiếc xe này, chúng nó cũng chỉ có thể làm như vậy, mới có thể có một ít không gian đi ra, có thể thấy chúng nó hiện tại trên lưng có cỡ nào khó chịu. Cho nên tô chết đã tại cân nhắc, phải hay không hẳn là muốn đi mua một chiếc SUV, chỉ là vẫn không có quyết định tốt. Nếu như hắn chỉ là tình cờ một hai lần, mang hai con long quy đi bờ biển lời nói, vậy cũng không cần đi mua SCUV, nhưng mà nếu như là thường thường đi lời nói, vậy thì nhất định phải mua một chiếc SCUV mới được rồi. Bởi vì không thể mỗi lần đều cho hai con long quy chen lấn khó chịu như vậy. Cho nên mua một chiếc nắm giữ rộng rãi không gian SCUV chính là rất có chuyện cần thiết rồi, hơn nữa bình thường hắn muốn dẫn tiểu tuyết long chúng nó đi ra ngoài, cũng là có thể cần dùng đến SCUV. Dù sao Tô chiếc hiện tại cái này xe không gian quả thực có chút nhỏ, mà trong nhà hai chiếc xe thể thao thì càng tiệm không cần nói, siêu xe không gian thì càng tiệm nhỏ. Nếu như trong nhà có một chiếc SUV lời nói, cái kia bất luận mang hai con long quy đi bờ biển, vẫn là mang tiểu tuyết long chúng nó đi ra chơi, đều sẽ thuận tiện rất nhiều, hơn nữa trong nhà có SUV, cái kia hai con long quy cũng sẽ không dùng khổ cực như vậy rồi. Cho nên, Tô chết bây giờ đang ở cân nhắc có mua hay không SUV, có thể hay không tạo thành lãng phí. Cuối cùng, hắn vẫn là cho rằng rất cần thiết mua một chiếc SUV, có rất nhiều nơi cũng có thể cần dùng đến. Bất quá, Tô chết cho dù quyết định muốn đi mua SUV, hiện tại cũng không mua được, dù sao hiện tại cũng đã chế thế như vậy, cho dù hắn muốn mua SUV cũng không có chỗ cho hắn mua, lúc này 4S điểm cũng đã đóng cửa. Cho nên, cho dù Tô chết muốn mua, cũng phải chờ đến ngày mai lại nói, hiện tại cũng không cần nói. Bởi vậy, Tô chết chỉ là nghi một lát việc này, sẽ không có suy nghĩ nữa, đây cũng chỉ là hắn nhất thời ý nghĩ. Dù sao bây giờ muốn được nhiều thêm, cũng là không hề có tác dụng, dù sao hiện tại cũng là không mua được. Bây giờ đối với Tô chết tới nói, chuyện quan trọng nhất chính là trước tiên đem hai con long quy đưa đánh tới bờ biển đi, khiến chúng nó no tại mênh mông biển rộng nơi đủ, thỏa mãn một cái nguyện vọng của bọn nó. Sau đó phải thừa dịp người khác không có phát hiện hai con long quy trước đó đem chúng nó đưa về nhà bên trong, đây là hắn hiện tại chuyện cần làm. Đương nhiên, cái này cũng là hai con long quy khát vọng nhất sự tình. Đừng xem hai con long quy hiện tại chen lấn khổ cực như vậy, thế nhưng Tô Triết biết chúng nó hiện tại trong lòng là phi thường vui vẻ. Bởi vì bọn chúng hiện tại có thể đi ra bên ngoài, cũng có thể đi trong biển rộng chơi, này đều khiến chúng nó cảm thấy vô cùng hưng phấn, Tô Triết cũng có thể cảm ứng được tâm tình của bọn nó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1143, trở về bình tĩnh. Chương 1143, trở về bình tĩnh đi tới bờ biển sau, Tô Triết đầu tiên là xuống xe bất quá hắn cũng không hề thả hai con long quy đi ra, mà là hắn đi trước chạy đến chu vi, nhìn một vòng sau, xác nhận vào lúc này bờ biển không có người khác sau, hắn mới một lần nữa trở về bên cạnh xe, lúc này mới mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe để hai con long quy đi ra. xe cửa vừa mở ra rồi, đã đợi được không kịp chờ đợi hai con long quy, nhất thời như ong vỡ tổ và hở ra, đồng thời hai con đồng thời nhảy lên một cái, chúng nó đều muốn ngay đầu tiên chạy đến. chỉ là xông qua được với gấp gáp, lại là hai con đồng thời lao ra, kết quả bọn chúng mai rùa, liền vừa vặn kẹt ở cửa xe bên trong. hiện tại ngược lại tốt chúng nó nghĩ ra lại không ra được, muốn lùi lại lùi không được, chỉ có thể kẹt ở cửa xe. trong khoảng thời gian ngắn, hai con long quy lâm vào tiến thối lưỡng nan mức độ. hai con long quy đang rãy rủi mấy lần, vẫn không có biện pháp để cho mình đi ra sau, cũng chỉ có thể dùng vẻ mặt vô tội, nhìn tô chết. tình cảnh này, để tô chết nhịn không được bật cười, hơn nữa cười cười liền dừng lại không được. này hai con long quy thật sự là quá thú vị, chúng nó hiện tại một bộ ngây thơ bộ dáng, khiến người ta thực sự nhịn không được. mà hai con long quy cũng chỉ có thể tiếp tục dùng vẻ mặt vô tội, nhìn hắn, hy vọng hắn sau khi cười xong, có thể đem chúng nó lôi ra đến khiến chúng nó không cần một mực kẹt ở cửa xe bên trong. Tô Triết nhịn rất khổ cực, mới đem nụ cười của mình ngừng lại, bắt đầu trợ giúp Long Quy thoát ly khổ hại. Bởi vì lo lắng cho hắn hai con Long quy nếu như một cái thiếu kiên nhẫn, dùng sức dây rủa lời nói, liền sẽ đem cửa xe cho chen biến hình, này đối với chúng nó tới nói là không hề có một chút vấn đề. Lấy hai con Long quy sức mạnh bây giờ, muốn phá hoại cái xe này môn là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên, Tô Triết cũng không dám khiến chúng nó một mực kẹt ở cửa xe. Miễn cho bị chúng nó đem cửa xe làm hỏng rồi, còn muốn hắn đi sửa xe, đây chính là cái được không đội bộ đắp cái mất sự tình. Hắn đi tới, nắm lấy mặt trên một con long quy, hơi chút dùng chút lực xoay chuyển một cái, sau đó liền đem long quy chuyển xuống, mà một con khác long quy cũng là dùng vậy biện pháp, chuyển xuống. Hai con long quy một cái đến xa địa bên trong, liền giống như thoát cương ngựa hoang, cấp tốc hướng biển nước chạy đi. Giờ phút này hai con long quy, nơi nào còn có quy bộ dáng, hơn nữa tốc độ của bọn họ hết sức kinh người, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền vọt lên phía trước một đoạn lớn khoảng cách. Hơn nữa vừa đến nước biển một bên, hai con long quy liền chủ động chuyển thành cự đại hóa trạng thái. Bình thường ở nhà thời điểm, trong nhà sủng vật đều theo chiếu tô chết dặn dò làm chỉ có hắn khiến chúng nó cự đại hóa, chúng nó mới sẽ cự đại hóa. Tại bình thường dưới tình huống, hắn không có mở miệng lời nói, chúng nó sẽ không làm như vậy, bởi vì hắn trong nhà không gian không lớn, lại khiến chúng nó tùy tiện cự đại hóa lời nói, thì càng thêm không nơi có thể đứng. Cho nên, bình thường ở nhà, Tô Chí cũng sẽ không tùy tiện khiến chúng nó cự đại hóa. Mà bây giờ hai con long quy vừa thấy được nước biển, liền chủ động chuyển thành cự đại hóa trạng thái, ngược lại là phi thường ý thấy. Bất quá Tô Chí cũng rất lâu chưa từng thấy chúng nó cự đại hóa trạng thái, bởi vì ở nhà không tiện, mà bọn hắn lại cũng không có đi ra cho nên cũng rất ít lại để cho hai con long quy chuyển thành cự đại hóa bộ răng rồi. Bây giờ hắn vừa thấy được, vẫn là cảm thấy có chút giật mình. Hai con long quy tại bình thường trạng thái thời điểm giống như máy vi tính máy chủ một kích cỡ tương đương rồi, mà bây giờ chuyển thành cự đại hóa trạng thái sau, thân hình của bọn nó thì càng thêm kinh người rồi, liền còn như là một tòa núi nhỏ, khiến người ta thập phần chấn động. Nguyên lai like bất chi bất giác, hai con long quy đã trưởng thành đến một bước này rồi. Nếu như không là hôm nay đi tới bờ biển lời nói, tôi chết còn chưa phát hiện điều này, cho nên mới phải có chút giật mình. Này hai con long quy có thể là bởi vì là lần thứ nhất thấy đến lớn biển, quá mức hưng phấn, cho nên mới phải không nhịn được chuyển thành thành cự đại hóa trạng thái, tới nay triệt để phóng thích chính mình. Đứng ở bờ biển, hai con long quy đối với biển rộng, phát ra chấn nhiếp nhân tâm tiếng thét dài, còn như thần long gào thét như vậy, uy nghiêm mười phần. Hiện tại cự đại hóa trạng thái long quy, thì càng cùng trong sách cổ ghi lại thụy thú cố sức giống nhau, cả người phảng phất phát ra kim quang như thế, liền thật như thần thú như thế. May là vào lúc này, bờ biển không có người khác rồi, nếu không, nhìn thấy hai con long quy dáng vẻ hiện tại, còn không bị sợ chết à. Hai con long quy mặc dù có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn đi xuống hải lý chơi, bất quá Tô chết còn không có lên tiếng, chúng nó cũng không dám làm như vậy, chỉ có thể đứng ở bờ biển, tha thiết mong chờ chờ Tô chết lại đây. Tô chết đi tới, cũng nhìn thấy chúng nó trong mắt khát vọng, liền vô vô bọn chúng mai rủ, nói ra, đi xuống đi, tuyệt đối đừng đi địa phương nguy hiểm. Nghe xong lời của hắn sau, hai con long quy lúc đó vọt vào hải lý, tốc độ so với trước kia còn muốn nhanh thêm mấy phần. Mênh ngông vô bờ biển rộng, mới là long quy quy tụ, vừa vào biển rộng, hai con long quy thì dường như đã trở thành biển rộng một phần, có thể tùy tâm sử dụng tại trong biển rộng vô hạn. Đừng xem này hai con long quy thể hình, còn như là một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, thế nhưng ở trong nước biển, chúng nó nhưng có thể tùy ý trôi nổi ở trên mặt biển, sẽ không chìm xuống. Hơn nữa Tô Triết phát hiện này hai con long quy, tại trong biển rộng, tốc độ nếu so với ở trên đất bằng còn muốn nhanh hơn rất nhiều, phảng phất tại trong biển rộng, chúng nó bị lực cản so với tại lục địa nhỏ hơn nhiều, ưu thế của bọn nó có thể chân chính phát huy ra. Không đến bao lâu, đứng ở bên bờ Tô Triết, liền chỉ có thể nhìn hai con long quy hóa thành xa xa một điểm nhỏ rồi. Tựa hồ hai con long quy bắt đầu chán ghét, không thích tại trên mặt biển chơi, nếu trực tiếp tìm đáy biển, Hơn nữa còn càng tiềm càng sâu, phàm phất đối với chúng nó không có trở ngại như thế, dễ dàng liền lặn xuống rồi. Đối với cái này, Tô chết ngược lại không cần lo lắng, lấy hai con long quy sức mạnh bây giờ, tại gần biển trong phạm vi, có thể tổn thương đến chúng nó còn thật không có, cho nên hắn cũng không cần lo lắng chúng nó sẽ ở trong biển rộng gặp phải nguy hiểm, chúng nó yêu thích lặn dưới nước liền lặn dưới nước đi. Hơn nữa, hắn rõ ràng cảm ứng được chúng nó tâm tình bây giờ, phi thường sung sướng, này liền đủ rồi. Nhìn hai con long quy lặn vào nước biển sau, Tô chết xoay người đi trở về, hắn hôm nay tới bờ biển cũng chỉ là mang theo hai con long quy tới chơi mà thôi. Chính hắn bản thân cũng không hề xuống nước dự định, cho nên, Tô Triết đi trở về trong xe, sau đó cầm một tấm thảm đi ra. Hắn đem thảm phủ trên mặt cát, sau đó ngồi tại mặt đất trên nền đến, chờ hai con long quy trở về. Nay nhẹ nhàng khoan khoái lại mang nhàn nhạt biển mùi tanh gió biển, thổi tới Tô Triết trên người của, khiến hắn cảm giác được rất thích ý, rất thoải mái, tóc của hắn đều bị gió biển hơi mang theo, cả người đều trở nên thần thanh khí sảng. Trong nước biển cuộn sóng, một cái liền một cái, hướng về bên bờ vạt tới, có chút đánh vào bờ biển trên đáng lầm, còn bắn lên đến mấy mét cao bột nước, tình cảnh này, sâu sắc hấp dẫn Tô Triết chú ý đối với hắn mà nói trước mắt chính là đẹp nhất quán cảnh, êm thai nhất âm nhạc, tất cả những thứ này đều cho hắn mê muội. Phảng phất vào đúng lúc này, nghe tiếng sóng biển, khiến hắn có thể quên hết thảy bộ phiền, để lòng của mình có thể như rút xuống nước biển như thế, trở về bình tĩnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư Viện. Chương 1144, đột nhiên tiếng kêu cứu. Chương 1144, đột nhiên tiếng kêu cứu một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp cao tốc. Tôi chít lái xe tới đến bờ biển thời điểm, hẳn là Hưng Đông hai nửa khoảng chừng. Hiện tại hắn nhìn một chút điện thoại di động thời gian, phát hiện hiện tại đã là Hưng Đông tứ xuất rồi, đã muộn rồi. Hẳn là mang long Quy chúng nó đi trở về. Cũng không phải bởi vì tô chết hiện tại mệt mỏi, hiện tại cho dù khiến hắn ở nơi này làm được hưởng đông, cũng sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa ở nơi này nghe thanh âm của sóng biển, lại nhìn bầu trời một chút lên ngôi sao, cũng sẽ không khiến hắn cảm giác được nhèm chán. Đối với hắn đến lúc thật là dễ dàng đã trôi qua rồi, căn bản cũng không sẽ có cái gì gian nan. Chỉ là thời điểm này có mấy người khả năng đã thức dậy, cho nên ở tại phụ cận người, rất có thể sẽ đến đến bờ biển hóng gió một chút. Nếu như thời điểm này có người đến bờ biển lời nói, hay là tiểu có khả năng phát hiện hai con long quý rồi. Hai con long quy bộ dáng là không thể khiến người ta nhìn đến, ít nhất hiện tại không thể để cho người phát hiện chúng nó. Hơn nữa trở lại cũng là cần không ít thời gian, nếu như bây giờ không đi trở về lời nói, lại chậm lời nói, khu một ít lao nhân cũng sẽ lên rèn luyện thân thể. Cho nên hiện tại không đi trở về lời nói, cái kia hai con long quy liền sẽ rất dễ dàng bại lộ. To chết tin tưởng nếu như tại trong vùng khiến người ta nhìn thấy hai con long quy lời nói, hay là lập tức nhà của hắn phụ cận liền sẽ vây đầy ký giả, để tự bản thân không được an bình rồi. Chuyện như vậy ngẫm lại đều cho hắn cảm giác đến đáng sợ, cho nên hắn sẽ tận lực tránh khỏi xảy ra chuyện như vậy phát sinh. Tự không thể khiến người khác nhìn thấy hai con long quy. Một cách tự nhiên, hiện tại nên muốn dẫn hai con long quy đi trở về. Tô chết thu hồi thảm, sau đó đi tới bên mở, khi hắn cảm ứng bên trong. Hai con long quy lúc này đã bơi tới địa phương rất xa một chút. Hơn nữa tiềm đến mức rất sâu. Tựa hồ chơi được chính tận hứng. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng muốn khiến chúng nó chơi nhiều một hồi, dù sao khó được đi ra một lần, nhưng là hắn cũng không có cách nào. Tô chết bắt đầu triệu hoán hai con long quy, hắn và giữa bọn họ là có một loại nào đó cảm ứng. Chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, vẫn là có thể liên lạc với hai con long quy, cho nên hắn hiện tại là có thể trực tiếp triệu hoán chúng nó trở về rồi. Đã tiềm để đáy biển hai con long quy, nhận được hắn triệu hoán sau, lập tức hướng về hắn đáp lại trở về. Tuy rằng hai loại long quy hiện tại chơi phải vô cùng hài lòng, một cũng không muốn trở lại, thế nhưng tại Tô Thiết triệu hoán dưới, chúng nó vẫn là cấp tốc bơi trở về. Đối với Tô Thiết mệnh lệnh, hai con long quy xưa nay đều là nghe theo, tuyệt đối sẽ không nghịch phản mệnh lệnh của hắn. Rất nhanh, Tô Thiết liền gặp được hai con long quy xuất hiện tại trên mặt biển, đồng thời cấp tốc hướng về bên bờ bơi lại, khiến hắn hơi lộ ra ý cười hai con long quy có thể nghe lời của hắn khiến hắn rất hài lòng làm hai con long quy đi tới bên cạnh hắn lúc hắn vô vu bọn chúng mai rùa nói với chúng hiện tại đã muộn rồi chúng ta nên về rồi sau đó tô chết liền dẫn đầu đi ở phía trước rồi mà hắn tin tưởng hai con long quy nhất định sẽ theo tới hai con long quy tựa hồ đối với biển rộng rất quyến luyến rất không có chơi chán rất không muốn trở về thế nhưng chúng nó chỉ là lưu luyến coi lại biển rộng vài lần sau hãy cùng lên tô chết bước chân rồi tuy nhiên tại toàn bộ quá trình bên trong chúng nó còn cẩn thận mỗi bước đi quay đầu lại nhìn nhiều lần thế nhưng trước sau đều không có dừng lại đến. Một mực đi theo phía sau của hắn, tô chết cũng phát hiện hai con long quy động tác, này làm cho trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn hiện tại chỉ là dẫn chúng nó trở lại mà thôi, cũng không phải phải làm gì, cần phải một bộ muốn cùng đại hải sinh cách cái chết bộ dáng khác sao? Hai con long quy bộ dáng, để tô chết cảm giác mình dường như làm chuyện xấu gì, dường như là tội ác tẩy trời người như thế. Bất quá tô chết cũng có thể rõ ràng hai con long quy tâm tỉnh, dù sao chúng nó hôm nay là lần đầu tiên đi ra bên ngoài chơi, mà biển rộng là chúng nó thích nhất địa phương, cho nên hiện tại phải đi về, chúng nó sẽ không nỡ bỏ cũng là bình thường. Cho nên. Tô Triết không thể làm gì khác hơn là dừng lại, an ủi chúng nó một câu. Được, rồi, đừng coi lại, cũng không phải về sau cũng không tới rồi. Nếu như các ngươi nghe lời, lần sau lại mang bọn ngươi tới chơi, để cho các ngươi chơi đủ. Có Tô Triết cái hứa hẹn này, hai con Long Quy tâm tình, rõ ràng trở nên rất nhiều, hắn cũng có thể cảm ứng chúng nó tâm tình bây giờ là cỡ nào vui vẻ rồi. Đối với cái này, hắn cũng chỉ có thể lắc lắc đầu, tiếp theo sau đó mang theo chúng nó trở lại. Đi tới trong xe sau, Tô Triết phát hiện hai con Long Quy cự đại hóa trạng thái, cùng trước mắt thân xe liền gần như lớn bằng, hiện tại có so sánh sau, thì càng thêm kinh người rồi. Tại hai con long quy trước mặt, trước mắt vuông vô vổ S80L liền có vẻ rất vô vị rồi. Tô Chí hiện tại trong lòng đều có loại kích động, muốn gửi long quy đi trở về, mà không phải lái xe trở lại. Nếu như có thể gửi long quy trở về lời nói, vậy khẳng định Phi Thường có ý tứ, nếu như có thể coi long quy là tọa kỵ lời nói, cũng không biết có bao nhiêu vi phạm, bất luận cấp bậc gì siêu xe, cũng không sánh nổi long quy. Đáng tiếc, cho dù Tô Chí lại nghĩ thử nghiệm, hắn đều biết bây giờ là không có khả năng. Dù sao hai con long quy cũng không thể khiến người khác nhìn thấy, thì càng thêm không thể gửi đi trở về. Tô Chí hy vọng sẽ có một ngày, hắn có thể làm được chuyện này. Tròn chính mình một tâm nguyện, bất quá bây giờ xem ra cơ hội cũng không lớn, tối đa hắn có chỉ có thể len lén kỵ, muốn quang minh chính đại kỵ ở trên đường lời nói, cơ hội vẫn là vô cùng xa vời. Bất quá, đến lúc này, trong lòng luôn có cái chờ đợi, cũng là không sai. Cự đại hóa sau long quy, tự nhiên ngồi không vào vuông vô vổ S80L, đừng nói ngồi tiến vào, chúng nó vài phút đồng hồ đều có khả năng đem xe thân đẻ bẹp tở bất quá hai con long quy cũng phi thường thông minh, không cần tô chết dặn dò, chúng nó liền chủ động chuyển thành phổ thông trạng thái, cấp tốc hóa. Xem quen rồi cự đại hóa long quy, hiện tại nhìn sơ qua đến chúng nó phổ thông trạng thái dáng vẻ, Tôi chết cảm giác được thân hình của bọn nó phi thường, đều có chút không thói quen. Bất quá khi hắn đem hai con long quy rời vào trong xe thời điểm, mới phát hiện chúng nó một cũng không, vẫn là vô cùng lớn, phí không ít công phu, hắn mới đem hai con long quy thả tại ghế sau bên trong. Cứ như vậy, hai con long quy tại lúc trở về, lại phải bị một ít uy khuất. Nay cùng rộng lớn biển rộng so sánh, ở giữa chênh lệch liền lớn vô cùng rồi, tại trong biển rộng, hai con long quy muốn bơi tới chỗ nào, liền bơi tới chỗ nào, một dạng buộc đều không có, phản phất không có phần cuối như thế. Thế nhưng hiện tại liền không giống nhau, đợi ở trong xe, khiến chúng nó muốn hoạt động một chút không gian đều không có chỉ có thể đàng hoàng nút ở trong vỏ rùa, không lúc đích. Cho nên, đối hai con long quy đến hiện tại khẳng định rất không quen, cũng là phi thường khó chịu. Thế nhưng tô chết cũng không có cách nào, cũng chỉ có thể trước tiên như vậy đưa chúng nó đi trở về, khiến chúng nó qua nước một hồi. Liền ở hắn đem hai con long quy rời vào chỗ ngồi phía sau bên trong, hắn cũng chuẩn bị lên xe thời điểm, hắn đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng tiếng kêu cứu. Hơn nữa hắn thần lực cũng lần nữa có phản ứng. Một loại cảm giác cùng hắn lần trước tại núi thời điểm là giống nhau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1145, Hắc hóa la hổ. Trước 1.145, hạt hóa lao hổ tại tô chiết chuẩn bị lên xe, mở lúc trở về, hắn đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng kêu cứu. Bất quá này tiếng kêu cứu chỉ là ngắn ngắn một tiếng, liền im bặt đi rồi. Mà hắn từng ở đỉnh núi cảm nhận được từ khí, bây giờ đang ở nơi này lại xuất hiện lần nữa, đồng thời so với lần trước còn cường liệt hơn nhiều lắm. Này làm cho tô chiết ý thức được, buổi tối ngày hôm ấy sát hại giang tắc hung thủ, hiện tại đã xuất hiện tại bờ biển bên trong. Hơn nữa từ mới vừa tiếng kêu cứu tới nghe, còn có thể lại có người vì vậy mà bị thương tổn rồi. Lúc này, tô chiết không có bất kỳ chần chờ, hắn đem cửa xe vừa đóng liền trực tiếp hướng về phát ra tiếng kêu cứu địa phương chạy đi. Hắn lo lắng chậm một chút nữa lời nói, lại sẽ có người vì vậy mà mất mạng. Về phần hai con long quy, đã bị hắn tạm thời lưu ở trong xe rồi, không để cho chúng nó cùng đi. Làm Tô chết đi tới bờ biển một bên khác lúc, hắn liền gặp được chân chính là mắt người, từ ngoại hình đến xem, cùng lão hổ rất tương tự, bất quá lại là một con hắc hóa lão hổ, bất quá thể hình so với phổ thông lão hổ phải lớn hơn nhiều. Nếu như bàn về thể hình lời nói, Tô chết lần trước tại Ly Nhiên Sơn trang nhìn đến đông bắc hổ, đều không có trước mắt con này hắc hóa lão hổ đại. Một con này hắc hóa lão hổ con mắt, vẫn là không bình thường đỏ tươi. Tràn đầy khát máu, giá tính càng là mười phần, khiến người ta cảm thấy âm u khí tức. Con này đã hắc hóa la hổ, liền ngay cả thở ra khí tức đều là màu đen sương mù. Những này đặc thù, không một không nói do nó không phải phổ thông la hổ, không vẹn vẹn chỉ là màu lông biến dị đơn giản như vậy, mà là một con khủng bố quái thú. Nó chỉ là ngoại hình cùng la hổ tương tự mà thôi. Tôi chết từ nơi này chỉ hắc hóa la hổ, cảm ứng được tử khí tồn tại. Hơn nữa cùng trước đó hắn tại đỉnh núi thời điểm, cảm ứng được tử khí là giống nhau. Cho nên này đủ để chứng minh này hắc hóa la hổ đã bị tử khí xâm lấn, khống chế kỳ hạnh là. Mới sẽ chạy đến nhân loại lãnh địa hại người, mới sẽ sinh ra lớn như vậy biến dị. Hơn nữa lần trước giết chết giang tắc, rất có thể chính là cái này chỉ hắc hóa lao hổ rồi. Bởi vì giang tắc là bị một đòn mất mạng, hơn nữa còn là móng nuốt sắc bén tạo thành, mà này trước mắt hắc hóa lao hổ, liền đúng có dị thường móng nuốt sắc bén, hơn nữa ở bề ngoài còn có khói đen vây quanh, cũng nói này trên móng nuốt khả năng có bơi cự độc. Trở lên này vài điểm đều cùng giang tắc tình huống rất phù hợp, cho nên hắn mới sẽ cho rằng ngay lúc đó giang tắc chính là cái này hắc hóa lao hổ giết chết. Chỉ là tô chiết nghĩ tới, này hắc hóa lao hổ sẽ chạy đến này bờ biển đến còn có thể lần nữa đến làm ác hại người. Tô chiết lúc đến nơi này, hắn phát hiện tại hắc hóa lao hổ trước mặt, còn nằm tại một cô gái, dường như nàng đã đã hôn mê rồi, cho nên không có động tĩnh. Hơn nữa hắn nhìn thấy tay của cô gái cánh tay, còn có vết thương, trung quanh da rẻ cũng đã biến thành đen, chảy ra huyết cũng là màu đen, cho nên trước mắt cái này hôn mê nữ tử là bị hắc hóa lao hổ thương tổn được cánh tay, bởi vậy còn lây dính cực độc. Về phần Tô chiết làm sao biết nàng còn chưa chết? Là bởi vì hắn còn cảm nhận được khí tức của nàng, tuy rằng rất yếu ớt, thế nhưng chí ít chứng minh rồi nàng còn chưa chết vong, chỉ là hôn mê đi mà thôi. Bất quá cho dù cô gái này bây giờ còn chưa có chết, nhưng là tình huống của nàng cũng là vô cùng nguy hiểm, hay là lại chẳng bao lâu nữa, nàng liền sẽ bởi vì độc tố xâm tâm mà chết rồi. Hơn nữa nếu như không phải tô chết đột nhiên xuất hiện, hay là trước mắt hắc hóa lao hổ đã đem nàng ăn, bởi vì hắc hóa lao hổ đang chuẩn bị ăn thời điểm, tô chết liền xuất hiện rồi. Hơn nữa nó từ trên người hắn cảm nhận được nguy hiểm, cho nên mới khiến nó dừng động tác lại, một mực nhìn chăm chú vào hắn. Hắc hóa lao hổ tựa hồ rất kiêng kỵ tô chết như thế. Hơn nữa hắn sau khi xuất hiện, tâm tình của nó rõ ràng trở nên càng thêm nóng nảy bởi vì hắc hóa lao hổ từ trên người hắn cảm nhận được khiến nó bất an khí tức khiến nó ý thức được bất an hơn nữa tô chiết xuất hiện cũng bị nó cho rằng là đang gây hấn với nó vậy thì khiến nó rơi vào phát điên trạng thái đối với tô chiết không ngừng phát ra tiếng giống giận dữ tới nay dọa lui hắn nếu như là người bình thường nghe thế tiếng gào cũng đủ để bị sợ đến run như cầy sấy hai chân như nôn ra càng không cần phải nói là đứng ở nơi này hắc hóa lao hổ trước mặt rồi lá gan hơi nhỏ một chút người cũng có thể bị dọa ngất đi bất quá này tiếng hổ gầm đối tô chiết một điểm ảnh hưởng đều không có. Hát hóa lao hổ khí thế của tuy rằng kinh người, nhưng là vẫn không cách nào làm cho khiếp sợ hắn. Hơn nữa trong cơ thể thần lực, càng làm cho hắn muốn đem hát hóa lao hổ triệt để tiêu diệt. Cho nên tô chết lại làm sao có khả năng sợ sệt nó? Tại tô chết chân thị chi nhãn bên trong, hát hóa lao hổ thể chất, hắc nhưng đã đạt đến tháng một năm tám điểm, cao như vậy thể chất, đã vượt xa phổ thông lao hổ. Lấy hát hóa lao hổ thể chất, cảnh sát bình thường muốn bắt được nó, vốn là không làm được sự tình. Tại hát hóa lao hổ trước mặt, người bình thường muốn bảo vệ tính mạng của mình cũng khó khăn, càng đừng nói muốn tiêu diệt nó. Cho nên giang tắt cái này hắn mạng, chậm chạp chưa phá cũng là không kỳ quái, hơn nữa Tô Triết còn cảm giác này Hắc Hóa lão hổ trên người tử khí, tựa hồ so với lần trước tại đỉnh núi thời điểm, hắn cảm ứng được còn muốn nồng nặng nặc, điều này nói rõ này Hắc Hóa lão hổ tử khí, còn không ngừng tại tiến hóa trong, thực lực của nó còn tại tăng lên bên trong. Cho nên, hiện tại không bắt được Hắc Hóa lão hổ lời nói, cái kia qua một đoạn thời gian, thực lực của nó còn có thể càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa Tô Triết cũng nhất định phải ra tay rồi, bởi vì không ra tay nữa lời nói, hay là trước mắt hôn mê nữ tử, liền sẽ bởi vì chúng độc mà chết rồi, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, là nữ tử tiêu trừ độc tố mới có thể nếu không, nàng chính là giữ nhiều lãnh ít. bất quá, liền ở tô chiết chuẩn bị muốn động thủ thời điểm, này hắc hóa lao hổ nếu chủ động vọt tới, bởi vì hắc hóa lao hổ làm là bách thú chi vương, nó không đành lòng có người khiêu khích nó tôn nghiêm, dù cho trên người đối phương có khiến nó kiêng kỵ khí tức, nó vẫn như cũ muốn sống lên, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. cho nên, hắc hóa lao hổ buông tha cho trước mắt con nồi, mà chủ động hướng về tô chiết vọt tới, làm đến thật tốt. tô chiết gọi một tiếng, cũng cấp tốc nên tiếp đi tới. tình huống bây giờ nguy cấp, hắn nhất định phải sớm một chút kết thúc tất cả những thứ này, không thể lãng phí từng giây từng phút. Hát hóa lao hổ tốc độ rất kinh người, chỉ là trong nháy mắt liền đi tới tô chiết trước mặt, đồng thời đối với hắn mở ra cái miệng lớn như chậu máu, cái kia có tới một cái chậu giữa mặt lớn như vậy, đồng thời đối với đầu của hắn một cái cắn. Gần ngay trước mắt hát hóa lao hổ, cái kia thể hình càng làm cho hắn cảm giác được to lớn, này so với tầm thường lao hổ không biết muốn to được bao nhiêu. Bất quá đối mặt hát hóa lao hổ mãnh liệt căn xé, tô chiết lại là không chút hoang mang, hắn chỉ là hướng về phải rời một bước, sau đó từ lâu chuẩn bị xong nắm đấm, đông nhiên anh đánh vào phần eo của nó lên. Lấy con này hát hóa lao hổ thể hình, nó thể trọng đã tiếp cận một tấn thế nhưng khi hắn sức mạnh kinh khủng dưới hạt hóa lão hổ thân thể cao lớn vẫn là trực tiếp bị hắn một quyền đánh bay hơn nữa hay là bay thẳng ra xa hơn 10 thước cuối cùng năng lực TNR mà nặng nặng ngã xuống đất có thể thấy được tô chết một quyền này cường độ kinh người đến mức nào rồi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1146 mệnh không có đến tuyệt lộ chương 1146 mệnh không có đến tuyệt lộ một con này đã bị tử khí xâm lấn hạt hóa lão hổ quả nhiên là không giống bình thường phổ thông hoang dại lão hổ thể chất tại 40 có một chút 50 điểm trong lúc đó có rất ít vượt qua 50 chút đó mà này hắc hóa lao hổ thể chất lại là cao tới tháng một năm tám công điểm, là tầm thường hoang dại lao hổ vài lần. mà cường hãn thể chất, cũng đại biểu con này hắc hóa lao hổ thực lực không tầm thường, khắp mọi mặt cũng đều vô cùng mạnh mẽ. hiện tại cái này hắc hóa lao hổ đã chúng tôi chết như thế một cái, lại là không chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng như thế, nó gầm thét một tiếng, lại lần nữa đánh tới. hắc hóa lao hổ còn ở giữa không trung, nó một cặp móng đã hướng về tôi chết đập lại đây, tốc độ thập phần nhanh. nếu như là người bình thường, đối mặt hắc hóa lao hổ đập, khẳng định nhanh chóng không tránh khỏi, một khi bị đờ vào chúng, hay là đầu đều sẽ đập cho lướt bắn mất bất quá đối với tô chết tới nói cũng không thành vấn đề hắn đúng lúc lui về sau một bước miễn cửa nhờ dê tránh được hắc hóa lao hổ móng đuôi xa bén hơn nữa hắn tại hắc hóa lao hổ rơi xuống đất thời điểm thừa dịp thân thể của nó vẫn không có cân bằng lại đây một trưởng vỗ tại phần đầu hắn lên đồng thời theo thứ tự mượn lực nhảy một cái mà lên trực tiếp nhảy lên tại hắc hóa lao hổ phía sau vừa lúc đó hắc hóa lao hổ đã phản ứng lại nó không kịp xoay người đánh về phía tô chết thế nhưng hắc hóa lao hổ đuôi cọp đồng dạng là vũ khí của nó tại ý thức đến tô chết xuất hiện tại phía sau của nó lúc nó đuôi cọp lập tức hướng về hắn quát tới thế nhưng tô chết làm sao có khả năng khiến nó thực hiện được. Cho nên này hắc hổ đối với những người khác tới nói, rất có uy hiếp lực, nhưng là thực lực của hắn cường hắc hóa lao hổ nhiều như vậy, làm sao có thể sẽ bị nó thương tổn được. Thế là, tay của hắn cấp tốc đưa tay về phía trước, liền dễ dàng bắt được hắc hóa lao hổ đuôi cột. Bất quá này đuôi cột cho Tô chết cảm giác, phản phất hắn bắt không phải hắc hóa lao hổ đuôi, mà là nắm lấy một cái roi sắt như thế, to cứng cực kỳ. Tuy rằng hắn có chút giật mình, bất quá cũng không chần chờ, hắn tóm chặt lấy hắc hóa lao hổ đuôi, sau đó dùng lực hướng lên trên kéo dậy. Đồng thời mạnh mẽ ngã xuống đất, liên tiếp hai lần sau, tại đuôi cột rời khỏi tay trước đó, Hắn dùng đống nhiên xuất cước trồng chất đá vào hắt hóa lao hổ trên bụng, lần nữa đem nó đá bay ra ngoài. Rất hiển nhiên, này hắt hóa lao hổ nhược điểm chính là bụng của nó, đây là nó yếu ớt nhất địa phương. Cho dù cường hãn như nó, đang bị tô chết chính diện đá trúng cái bụng sau, cũng là rất khó lại bỏ lên. Tô chết đang muốn thừa thắng truy kích kết thúc hắt hóa lao hổ tính mạng, không cho nó tiếp tục làm ác thời điểm. Hắt hóa lao hổ đột nhiên rãy rụa bỏ lên, sau đó đối với hắn liên tục dí đảo, tiếng hú như sấm, âm thanh truyền đến địa phương rất xa một chút. Tô chết nguyên tưởng rằng hắt hóa lao hổ sẽ lần nữa nhào tới, thế nhưng hắn không nghĩ tới hắt hóa lao hổ đang gầm thét qua đi lại là không chút do dự quay đầu bỏ chạy, hơn nữa tốc độ hết sức kinh người. vốn là hắn là muốn đuổi tới đi, thế nhưng hắn cảm ứng được nữ tử khí tức, hiện tại đã là càng ngày càng yếuớt rồi, thật sự nếu không tiến hành chữa trị, hay là liền sẽ đi đời nhà ma rồi. cho nên hắn không dám lãng phí thời gian nữa. tuy rằng hắc hóa lao hổ hiện tại bị thương, thế nhưng tốc độ của nó vẫn là hết sức kinh người, hiện tại hắc hóa lao hổ một lòng muốn chạy trốn, tô chiết muốn muốn nắm lời nói, cũng không nhất định có thể đuổi tới nó, rất có thể chỉ là làm chuyện vô ích. mà nếu như hắn đi đổi lời nói, cái kia cô gái trước mắt nhất định sẽ không chịu nổi. cho nên, tô chiết tại sau khi cân nhắc hơn thiệt liên quyết định từ bỏ đuổi bắt Hắc Hóa lao hổ, hiện tại trước tiên bảo vệ nữ tử tính mạng. Hiện tại chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Hắc Hóa lao hổ đã biến mất được vô ảnh vô tung, hắn muốn đuổi theo. Cũng là không có dấu vết mà tìm kiếm rồi. Hơn nữa Tô chết tin tưởng Hắc Hóa lao hổ bị hắn đả thương sau, tại trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không đi ra làm ác rồi, cũng không dám lại thương hại loài người, chuyện tối hôm nay nhất định sẽ khiến nó lưu lại ám ảnh. Tô chết cũng không dám lãng phí nữa, lập tức hướng về hôn mê nữ tử đi đến. Làm hắn nhìn thấy nữ tử tướng mạo, trong mắt không khỏi xuất hiện vẻ kinh ngạc, khiến hắn cảm thấy rất bất khả tư nghị bởi vì cái này bị hắc hóa lao hổ thương tổn nữ tử nếu thiên nhã cửa hàng châu đáo hạ hàm nặng tôi chết không nghĩ tới lại ở chỗ này lấy xuất hiện tại tình huống như vậy nhìn thấy hắn này thật đúng là quá trùng hợp rồi bất quá hắn biết thời điểm này không phải cảm thán thời điểm muốn trị liệu hạ hàm nặng mới là trọng yếu nhất sự tình cho nên tôi chết lập tức bắt đầu quan sát hạ hàm nặng thương thế trải qua kiểm tra sau hắn phát hiện hạ hàm nặng chỉ có cánh tay nhận lấy những địa phương khác cũng không có bất kỳ thương tổn hơn nữa hạ hàm nặng cánh tay cũng chỉ là bị hắc hóa lao hổ móng vuốt chảy ra cho nên vết thương này thực tế cũng không sâu lấy hắc hóa lao hổ thực lực thêm vào móng vuốt sắc bén nếu như hạ hàm nặc cánh tay bị chính diện hoa đến hay là cả cánh tay đều sẽ bị xé nát cũng sẽ không là xuất hiện tại đơn giản như vậy. bất quá cho dù chỉ là bị chảy ra rồi vết thương cũng không sâu thế nhưng không có nghĩa hạ hàm nặc tình huống liền hết chuyện. mà trên thực tế hắc hóa lao hổ trên móng vuốt độc tố đã theo vết thương này tiến vào hạ hàm nặc thân thể cho nên mới phải làm cho nàng một mực hôn mê bất tỉnh hơn nữa trải qua một thời gian nữa liền sẽ độc khí công tâm cũng lại không có thuốc nào cứu được. bất quá hạ hàm nặc cũng coi như là mệnh không có đến tuyệt lộ rồi đang bị hắc hóa lao hổ thương tổn được sau còn may mắn gặp tô chiết nếu không lấy nàng bây giờ thương thế cho dù đưa đến bệnh viện cũng không cứu sống nổi hơn nữa rất có thể đã bị hạt hóa lao hổ ăn vào bụng rồi cho nên đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh trên thế giới này có thể cứu hạ hàm nạp người hay là cũng chỉ có tô chiết một người tô chiết cha xét hạ hàm nạp thương thế sau lập tức liền tiến hành rồi trị liệu hắn đầu tiên là dùng trị liệu thần lực bảo vệ hạ hàm nạp tâm mạch sau đó lại đưa vào rất nhiều trị liệu thần lực đến tịnh hóa nàng trong cơ thể độc tố toàn bộ quá trình trị liệu vẫn tính thuận lợi tuy nhiên tại tịnh hóa độc tố thời điểm phí đi tô chiết không ít công phu Dù sao này độc tố là từ khí chuyển hóa mà đến, mang có một ít tử khí đặc tụ, cho nên đối với thần lực tới nói, cũng có chút ngoan cố, tịnh hóa lên cũng là khá là phiền toái một điểm. Bất quá tại rất nhiều trị liệu thần lực dưới, những này độc tố vẫn là từ từ bị tịnh hóa rồi, từ hạ hàm nặc trong cơ thể biến mất. Hiện tại muốn cứu sống hạ hàm nặc đã là không có vấn đề. Bất quá Tô chết phát hiện này độc tố, cho dù bị hắn dùng trị liệu thần lực tịnh hóa sau, cũng có một phần nhỏ độc tố chuyển hóa thành tử khí, đồng thời tiến vào trong cơ thể hắn ẩn nốt lên. Nay mơ hồ khiến hắn có chút bất tâm, dù sao này tử khí nguy hại có thể là phi thường lớn liên vẹn vẹn sẽ ảnh hưởng đến người thần trí điểm này, nay tử khí cũng đủ để cho người không yên lòng rồi, hơn nữa cũng dễ dàng để tô chết cảm xúc trở nên cuồng bạo. Thế nhưng bây giờ vì cứu người, hơn nữa hạ hàm nặc cùng tô chết cũng coi như là quen biết một hồi, dù như thế nào hắn đều làm không đến thấy chết mà không cứu. Cho nên, cho dù này tử khí đối với hắn có ảnh hưởng, sẽ uy hiếp được hắn, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Thời điểm này hắn cũng chỉ có thể cắn răng lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1147 Tinh Hóa Độc Tố. Chương 1147 Tinh Hóa Độc Tố Hạ Hàm Nặc trong cơ thể sẽ có một phần nhỏ độc tố. Tại được chữa trị thần lực tịnh hóa trong quá trình, sẽ chuyển hóa thành tử khí. Mà những này tử khí thì sẽ ở cái này quá trình trị liệu trong, tiến vào Tô chết thân thể, đồng thời tại trong cơ thể hắn ẩn nốt đi. Nay ẩn nốt đi tử khí, sẽ đối với hắn tạo thành nhất định mầm họa một loại tình huống, cũng không phải lần đầu tiên xảy ra, Tô chết mỗi lần là nhan Vũ Yên bổ sung trị liệu thần lực lời nói, đều sẽ xuất hiện tình huống như thế. Chỉ là ngay từ đầu thời điểm, hắn không có phát hiện, sau đó trải qua quá nhiều lần tích lũy, tử khí đã bắt đầu ảnh hưởng đến tâm tình của hắn lúc, hắn mới ý thức tới điểm này, mới biết mình thân thể đã lây dính tử khí hiện nay, nay tử khí sẽ đối với hắn mang đến cái gì mầm họa, hiện tại vẫn chưa biết được. bất quá, chí ít sẽ để cho tô chết cảm xúc, trở nên dễ dàng táo bạo, chỉ cần gặp phải một ít để chuyện hắn tức giận, hắn đều sẽ muốn đem hết thệ đều hủy diệt bạo ngược tâm tình, khiến hắn rất khó khống chế hành vi. nếu như dài hạn hấp thu tử khí lời nói, hắn lo lắng cho mình cuối cùng có một ngày, sẽ khả năng bị khống chế thần trí, cuối cùng chỉ có thể trở thành là cỗ máy giết người. bất quá cứ việc sẽ có như vậy mầm họa, thế nhưng tô chết còn sẽ không bởi vậy mà rút lui, lấy cách làm người của hắn, rất khó làm được thấy chết mà không cứu, càng đừng nói hạ hàm nặc vẫn tính là bằng hữu của hắn. Khiến hắn như thế nào chớ mắt nhìn nàng liền chết đi như thế. Hơn nữa tử khí mặc dù sẽ để Tô chết trở nên táo bạo, thế nhưng trước mắt mà nói, chỉ cần một lần không hấp thu quá lượng, cái này mầm họa vẫn là có thể không chế lại, sẽ không dễ dàng bộc phát ra, hắn cũng có thể dùng thần lực từ từ đi tĩnh hóa tử khí. Cho nên nói tóm lại, tử khí tạm thời còn không cách nào đối với hắn, đội thành nguy hiểm chí mạng. Vốn là hạ hàm nặng cánh tay, bởi vì lây dính độc tố nguyên nhân, cũng đã biến thành đen, bao quát chảy ra huyết, cũng là như mực nước như vậy, nhỏ ở hạt cắt lên, còn có thể bốc lên khói đen. Bất quá Tại Tô chết trị liệu thần lực đối với hắn tịnh hóa dưới, cánh tay của nàng bắt đầu có chuyển biến tốt, từ từ chuyển thành bình thường màu da, tiên huyết đã từ từ biến thành màu đỏ rồi. Thế nhưng độc tố đã không chỉ tồn tại cánh tay của nàng trong, mà đã sớm trải rộng toàn thân. Cho nên Tô chết nhất định phải quần quật không đoạn đưa vào thần lực, mới có thể vì nàng tịnh hóa trong cơ thể ẩn nút độc tố, đồng thời cũng đang khôi phục bị độc tố thương tổn khí quan, khiến chúng nó hoàn nguyên khỏe mạnh công năng. Toàn bộ quá trình trị liệu kéo dài thời gian rất dài, trong lúc này, hắn còn phục dụng không ít hồi thần đan, mới có thể chống đỡ thời gian dài như vậy trị liệu. Bất quá, Tô chết cũng không hề phí phạm công phu. Hạ Hàm nặc sắc mặt càng ngày càng tốt nhìn, điều này nói rõ nàng trong cơ thể độc tố cũng đã được chữa trị thần lực tịnh hóa rồi, hơn nữa hắn còn dùng nước biển vì nàng tẩy đi chảy ra tiên huyết. Nếu như không phải Hạ Hàm nặc cánh tay, còn để lại hai cái vẫn chưa hoàn toàn khép lại vết thương, đều không nhìn ra nàng trước đó bị tổn thương, hiện tại nàng cũng không phải là hôn mê, trái lại như ngủ say như thế. Hơn nữa trên tay vết thương cũng không giống bị lao hổ bắt được, ngược lại như là bị mèo các loại động vật thương tổn tới. Kỳ thực Tô chết hoàn toàn có năng lực, có thể để cho trên tay nàng vết thương hoàn toàn khép lại, đồng thời xem không ra bất kỳ vết tích đi ra thế nhưng hắn sợ dĩ không làm như vậy, nhưng thật ra là không muốn đem bí mật của mình bạo lộ đi ra, lưu lại vết thương này là vì để che giấu. bất quá cho dù tô chết không để cho vết thương này khép lại, đối hạ hàm nặc tới nói cũng là không có gì đáng ngại rồi, chỉ muốn mấy ngày cũng có thể chính mình khôi phục, không sẽ có ảnh hưởng gì. cho nên hắn mới quyết định làm như vậy. tại tô chết chữa trị xong hạ hàm nặc sau cũng không lâu lắm, nàng liên sâu kín đã tỉnh, làm hạ hàm nặc sau khi tỉnh lại trong mắt của nàng tràn đầy sợ hãi, đồng thời ngay đầu tiên ôm lấy cách nàng gần nhất tô chết trong miệng một bực hô lá hổ, có lá hổ, màu đen lá hổ, nó muốn ăn ta. Hạ Hàm Nặc một mực tái diễn mấy câu nói này, có thể thấy được vừa nãy nàng bị dọa đến không nhẹ. Cái này cũng là khổ sở, cho dù đổi lại những người khác, gặp đến lão hổ, đều sẽ dọa gần chết, huống chi Hắc Hóa lão hổ bộ dáng, thì càng thêm dọa người rồi, nhìn nó, trong lòng đều sẽ phát run. Cho nên Hạ Hàm Nặc hiện tại sẽ bộ dáng này, cũng là bình thường. Không sao rồi, đều không có chuyện gì rồi. Tô Chí chỉ có thể vỗ bả vai của nàng, an ủi nàng, để tâm tình của nàng hơi chút bình tĩnh lại. Hơn nữa Tô Chí cũng không muốn để Hạ Hàm Nặc biết Hắc Hóa lão hổ sự tình, này đối với nàng mà nói, không có lợi, cho nên hắn nói với nàng, không có lão hổ ngươi nhìn lầm rồi. Hạ Hàm Nặc lập tức lắc đầu, vội la lên, là lão hổ, ta không có nhìn lầm, tay của ta còn bị nó thương tổn tới. khi nàng sau khi nói xong, giơ tay lên đặt ở tô chiếc trước mặt, chuẩn bị khiến hắn nhìn xem vết thương của nó, lấy khiến hắn tin tưởng nàng nói. chẳng qua là khi Hạ Hàm Nặc nhìn thấy tay của mình lúc, nàng cũng không nhịn có chút sững sờ rồi, bởi vì lúc đó máu me đầm địa vết thương, bây giờ cũng chỉ có hai cái vết chảo, nơi nào sẽ bị lão hổ bắt được? thế nhưng nàng nhớ rõ ràng mình ở ngất đi trước đó, là bị lão hổ bắt được, nàng sẽ không nhớ sai rồi. mà tình huống bây giờ, lại cùng trong đầu của nàng kĩ ức có chút xung đột. Không có lão hổ, vừa nãy ta đến đây thời điểm, liền chỉ là thấy đến một con mèo hoang mà thôi, nơi nào có lão hổ, ngươi này vết trảo chính là bị mèo hoang bắt được, bất quá ta đem nó đuổi chạy." Tô chết cười nói, "Vì để cho Hạ Hàm Nặc quên những chuyện này, hắn còn biên tạo ra được một cái cớ, đem Hắc Hóa lão hổ nói thành mèo hoang, hắn tiếp tục nói, có thể là ngươi khoảng thời gian này quá bận rộn, cho nên mới phải ngất đi thôi, hơn nữa còn làm ác ngộng, cho là mình gặp đến lão hổ rồi, hơn nữa tại bờ biển bên trong, tại sao có thể có lão hổ, nhất định là ngươi gặp ác ngộng." Suy nghĩ lung tung. Bị Tô chết vừa nói như thế, Hạ Hàm Nặc quả thực có chút hoài nghi trí nhớ của mình rồi bởi vì quãng thời gian này, nàng đích sắc cùng tô chiết nói như thế, nàng công việc gần đây phi thường bận rộn. điều này là bởi vì tô chiết trước sau bán hai nhóm phỉ thúy cho thiên nhã cửa hàng châu đáo, mà hạ hàm nặc vì để cho này lợi ích sử dụng tốt nhất, cũng vì khai hỏa thiên nhã cửa hàng châu đáo danh tiếng, cho nên khoảng thời gian này, liền một mực đang xử lý những này phỉ thúy, các loại hoạt động cùng triển lãm châu đáo sẽ làm cho nàng một khắc đều an nhàn không tới. mà ở ngày hôm qua, tất cả những thứ này mới cuối cùng cũng coi như kết thúc, hết thề đều phi thường thuận lợi, làm cho nàng có thể chân chính thở phào nhẹ nhõm. chỉ là bởi vì những này phỉ thúy cho Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo mang tới chỗ tốt, thực sự quá lớn, thêm vào tại triển lãm Châu Đáo sẽ thành công, để Hạ Hàm Nặc trong lòng vô cùng hưng phấn. Mà tối ngày hôm qua, Hạ Hàm Nặc tuy rằng có thể nghỉ ngơi rồi, thế nhưng quá mức hưng phấn, lại thì không cách nào ngủ. Cho nên nàng liền ở lúc nửa đêm đi ra, dự định đến bờ biển hóng gió một chút, để cho mình buông lòng một chút. Chỉ là Hạ Hàm Nặc bất luận cũng không nghĩ đến, nàng chỉ là đến bờ biển đi tới mà thôi. Nếu đã biết, sẽ gặp phải chuyện như vậy. Thế nhưng hiện tại sau đó vừa nghĩ, nàng lại cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, bởi vì như To Chết từng nói, bờ biển làm sao có thể sẽ xuất hiện lão hồ, còn thương tổn được nàng. Cho nên nàng hiện tại cũng hoài nghi mình là không phải là bởi vì quá mệt mỏi, mà để cho mình suy nghĩ lung tung, xuất hiện ảo giác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1148, bên nào nặng bên nào nhẹ. Chương 1148, bên nào nặng bên nào nhẹ Tô chết đối hạ hàm nặng lời nói, bắt đầu phát huy tạo nên tác dụng. Thêm vào hạ hàm nặng gần nhất tinh thần quả thực có chút không tốt, quá mức bận rộn công tác, để thân thể của mình cũng rất mệt mỏi rồi. Cho nên bây giờ bị Tô chết vừa nói như thế, hạ hàm nặng sắc thực bắt đầu hoài nghi, mình là xuất hiện ảo giác. Tại hôn mê trước đó, nàng chỉ là thấy đến một con mèo hoang mà thôi cũng không phải một con màu đen con con lớn, dù sao tại bờ biển bên trong xuất hiện lão hổ, vốn là phi thường chuyện khó mà tin nổi. Hơn nữa còn là một con màu đen lão hổ, này liền càng để cho người không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, hiện tại hồi tưởng lên, hạ Hà hàm nặc đều nhận thức là trí nhớ của mình, chỉ là mình tưởng tượng ra được, bởi vì chính mình quá mệt mỏi, cho nên mới phải xuất hiện ảo giác, cũng hoặc có lẽ là bởi vì chính mình đem tình cảnh trong mộng làm thành sự thật. Ký thực nàng không tin cũng không được, bởi vì nàng nhớ rõ ràng tay của mình là bị lão hổ bắt được, hơn nữa lưu rất nhiều vết, thế nhưng xuất hiện ở trên tay của nàng, cũng chỉ có nho nhỏ vết trào thấy thế nào cũng không muốn là bị lao hổ bắt được. Cũng là bởi vì điểm này, hạ hàm nặc mới sẽ cho rằng là mình là mộng rồi, mà không là sự thật gặp phải chuyện như vậy. Bởi vậy, nàng lựa chọn đã tin tưởng tô chết lời nói, cũng không có hoài nghi hắn là lừa nàng. Đây thật sự là ta đang nằm mơ sao? Thật chỉ là mèo hoa sao? Cứ việc hạ hàm nặc đều cho là mình là nằm mơ, thế nhưng những ký ức này thực sự quá sâu sắc, làm cho nàng đến bây giờ đều cảm giác được nghĩ mà sợ. Xác thực, hạ hàm nặc vừa nãy nhưng là chân chính gặp phải tử vong có thể nói là đi quỷ môn quan đi rồi một hồi, loại này tử vong mang tới sợ hãi, lại làm sao có khả năng khiến người ta dễ dàng liền quên lãng. Này hay là bởi vì nàng nhận thức chuyện lúc trước đều là của nàng ảo tưởng, đều là của nàng ngộ cảnh. Lúc này mới giảm bất không ít sợ hãi, cho nên nàng biểu hiện bây giờ đã là tốt vô cùng, chứng minh tâm lý của nàng tố chất vẫn là rất mạnh. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Tô chết trị liệu thân lực, có động viên tâm tình hiệu quả, cái này cũng là trong đó một cái nguyên nhân. Bất quá bất kể như thế nào, Hạ Hàm nặc không có hoài nghi lời của hắn, khiến hắn là triệt để thở phào nhẹ nhõm. Dù sao tôi chết không am hiểu nói dối, hơn nữa lần này xem như là trận tròn mắt nói mò rồi, đối với hắn mà nói, còn thật sự phi thường có tính khiêu chiến. Thế nhưng hắn cái này cũng là không có biện pháp, hiện tại không nói láo, cũng là không được. Bởi vì đối hạ hàm nặng tới nói, biết những chuyện này, đối với nàng là hoàn toàn là không có lợi, cũng chỉ là sẽ để cho nàng sống đang sợ hãi trong bóng tối, nhưng nếu như nàng cho rằng này là mình tưởng tượng ra được sự tình, cái kia một loại sợ hãi liền sẽ theo thời gian biến mất. Tôi chết hiện tại cuối cùng cũng coi như có thể lý giải, quốc gia tại sao đối quần chúng ẩn giấu chân tướng rồi? Bởi vì có một số việc Sắp thực không thích hợp để người bình thường biết, đây chỉ là sẽ cho người sống ở trong khủng hoảng mà thôi, ngoài ra, liền không có một chút tác dụng nào rồi, cho nên thích đương ẩn dấu, cũng là nghĩ cho mọi người. Mà bây giờ, tôi chết việc làm, cũng là căn cứ vào điểm này lên đường. Làm Hạ Hàm nặc cho rằng chuyện này là mộng cảnh sau, trong lòng nàng sợ hãi, ít nhiều gì đều có chỗ giảm thấp rồi, cái kia đây chính là đẳng giá. May là Hạ Hàm nặc trong lúc này, bởi vì sợ hãi, cho nên một mực ôm thật chặt Tô chết, nếu như nàng vẫn nhìn Tô chết lời nói, cái kia lấy tính cách của hắn, thật đúng là không có cách nào nói ra như vậy lời nói dối đi ra, cho dù Kiên Chỉ nói ra cũng rất nhanh bị nàng xem thấu, cho nên, tô chết mới có thể đưa cái này lời nói dối, nói ra, không có bị nàng xem phá. Cảm ơn ngươi. đã qua một hồi lâu, hạ hàm nặc trong lòng đã thanh tĩnh lại, không có như vậy sợ sệt sau, nàng mới ý thức chính mình một mực ôm tô chết, cho nên, nàng vội vàng hoang mang rối loạn trương trương tùng mở tay ra. bất quá ở trong lòng của nàng, lại không khỏi có một ý nghĩ, lại đi không được, bởi vì vừa nãy hạ hàm nặc ôm lấy tô chết thời điểm, tại trong ngực của hắn, nàng sát sát thực thực cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác căn toàn, đây là nàng chưa từng có thể nghiệm qua cảm giác, không có chuyện gì bất quá về sau ngươi đừng một người đi ra, hơn nữa cũng không cần đã trễ thế như vậy, còn chạy đến bờ biển đến, đây là chuyện rất nguy hiểm. Tô Triết cũng có chút lúng túng, cho nên hắn chỉ có thể tận lực nói sang chuyện khác. "Ta biết rồi, hôm nay cảm ơn ngươi." Hạ Hàm Nặc cảm kích nói ra. Hạ Hàm Nặc cũng biết Tô Triết lời nói không giả, một người đến bờ biển đích thật là phi thường không tốt, cho dù không gặp được lão hổ, gặp phải người xấu cũng là vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa nàng cũng biết nếu như hôm nay không phải gặp phải Tô Triết lời nói, nàng kia một cái hôn mê ở nơi này, cũng là vô cùng nguy hiểm, cho nên nàng trong lòng là chân tâm cảm kích hắn, mà không vẹn vẹn chỉ là lời khách sáo. Hiện tại không còn sớm, muốn ta đưa ngươi trở về sao?" Tô Chí hỏi. "Lại chẳng bao lâu nữa, liền muốn trời đã sáng, cho nên hắn không muốn đợi ở chỗ này nữa." "Không cần, ta có lái xe lại đây." Hạ Hàm nặc lắc lắc đầu, nói ra. Sau đó Tô Chí đưa Hạ Hàm nặc đến trên xe sau, liền lập tức đi tìm xe của mình rồi. Làm trễ mãi nhiều thời gian như vậy, đoán chừng trong xe hai con long quy lúc này đều phải nín hỏng, cho nên hắn đi được có chút gấp. May là, Tô Chí sau khi trở lại, phát hiện hai con long quy vẫn là thành thành thật thật đợi ở trong xe, cũng chưa từng di động, hết thảy đều bình yên vô sự, này mới khiến hắn thở phào nhẹ nhõm nếu như là tiểu bạch hổ chúng nó ở trong xe chen lông như vậy lời nói đoán chừng đã sớm không kiên nhẫn được nữa cũng là hai con long quy sự nhân loại so với tiểu bạch hổ chúng nó mạnh hơn nhiều cũng càng thêm chịu được nhảm chán cho nên mới phải một mực đàng hoàng đợi ở trong xe cũng chưa hề nghĩ tới đi ra bất quá bởi vì cùng hắc hóa lao hổ tranh đấu thêm vào trị liệu hạ hàm nặng đều lãng phí không ít thời gian xuất hiện tại trời đều muôn sáng cho nên tô chiết cũng không dám tại bờ biển bên trong lãng phí thời gian hắn vội vàng lên xe sau đó lập tức liền rời khỏi nơi này hiện tại không phải do hắn không cấp này là không có biện pháp lại kéo dài một chút thời gian lời nói Hai con long quy rất có thể liền sẽ bị người phát hiện. Cho nên, hiện tại tôi chết muốn tranh thủ thời gian lái xe trở lại, tận lực để hai con long quy trở về trong hậu viện, đừng làm cho người ngoài phát hiện. Nếu như lúc này, tiểu khu đã có người đi ra vận động, vậy hắn liền không có cách nào để hai con long quy từ trên xe đi ra, cũng chỉ có thể vẫn đợi đến lúc không có người mới sẽ khiến chúng nó đi ra. Cứ như vậy, hai con long quy liền sẽ càng thêm khó chịu. Cho nên, bất luận xuất phát từ phương diện nào cân nhắc, tôi chết hiện tại cũng phải tận lực mang hai con long quy trở lại. Kỳ thực nếu như không phải là bởi vì hắn đi cứu người lợi nói, hay là thời điểm này Hắn đã đem hai con Long Quy mang về rồi, cũng sẽ không dùng như hiện tại như thế vội vàng. Bất quá tô chết sẽ không hối hận, cho dù hắn biết rõ sẽ bại lộ hai con Long Quy tồn tại, hắn cũng sẽ đi cứu người. Nếu như hai con Long Quy bại lộ lời nói, cũng chỉ là khiến hắn phiền phức một điểm mà thôi. Nhưng mà nếu như hắn vừa nãy không đi cứu nhân, vậy thì hạ hàm nạp tiểu không khả năng sống lại, liền cũng không còn bổ cứu cơ hội rồi. Mạng người quan trọng sự tình, bên nào nặng bên nào nhè, hắn vẫn là được chia tin tưởng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1149, Biện Sâu Trấn Châu. Chương 1149. Biển sâu chân châu ngàn đuổi và đuổi, tôi chết rốt cuộc lái xe về tới, khi hắn khi về đến nhà, đã là gần như 6 điểm, lại chẳng bao lâu nữa, trong tiểu khu sẽ có lao nhân đi ra vận động rồi. Bất quá cuối cùng cũng coi như, tôi chết lần này là đúng lúc trở về, thì sẽ không có xảy ra chuyện như vậy rồi. Hắn đem sau khi xe dừng lại, liền trước xuống xe, xác nhận thời điểm này không có ai ở bên ngoài sau, hắn liền mở cửa xe ra, để hai con long quy đi ra. Lần này, hai con long quy thông minh một điểm, không có giống lần trước như thế, bay vọt mà ra, mà song song kẹt ở cửa xe. Hai con long quy lần này là vòng chạy ra cũng không có tranh đoạt, thêm vào tô chết ở bên cạnh đem thân thể của bọn họ làm cho nghiêng một điểm, cho nên lần này chúng nó dễ dàng liền đi ra rồi, cũng sẽ không bao giờ kẹt ở cửa xe bên trong. đi ra sau, hai con long quy liền chủ động bò đến cửa nhà, chờ hắn đi mở cửa đi vào. tô chết cũng không dám chần chừ nữa, hắn đóng cửa xe lại sau, liền cấp vội vàng đi tới mở cửa xe, để hai con long quy đi vào, miễn cho bị người phát hiện. sau khi đi vào, hắn liền mang theo hai con long quy đi hậu viện rồi. nếu như các ngươi nghe lời, về sau sẽ thấy mang bọn ngươi đi bờ biển chơi. tô chết đem trước đó tại trên bờ cát, lời đã nói, lần nữa cùng hai con long quy nói một lần. Đây cũng không phải lời nói xuông, hắn thật sự cũng nghĩ như vậy qua, hay là lại vài ngày nữa thời gian, hắn sẽ có khả năng, lại dẫn chúng nó đi bờ biển trời, này cũng không là chuyện không thể nào, dù sao hai con long quy như vậy yêu thích đi, hắn cũng sẽ không nhẫn tâm, không dẫn chúng nó đi. Sau khi nói xong, tô chết liền chuẩn bị tiến vào, chỉ là hai con long quy nghe xong lời của hắn sau, nếu bỏ ở trước mặt của hắn, ngăn trở cả đường. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy hai con long quy lắc lắc thân thể của mình. Sau đó hắn liền thấy hai con long quy trong vỏ rùa, trật ra hai viên viên châu, sau đó còn chạy tới chân của hắn bên đem hai viên viên châu nhặt lên, là màu vàng, càng là hai viên chân châu, hơn nữa đều không nhỏ. Cái này hai viên chân châu, trước đó một mực bị hai con cất giấu trong vỏ rùa, cho nên lúc trở lại, hắn cũng không hề phát hiện. Hiện tại hai con long uy chủ động lấy ra hiến vật quý, hắn có thể biết. Hiện tại tô chiết trong tay cầm hai viên chân châu, chính là kim chân châu rồi. Kim chân châu là một loại nước biển nuôi trồng châu, là màu trắng nam dương chân châu huynh đệ, màu vàng chân châu sinh ra từ với trắng môi bối cùng kim môi bối bên trong. Nếu như từ chủng loại tôi nói, kim chân châu là thuộc về chân châu bên trong hiếm quý chủng loại, hơn nữa nuôi trồng kim chân châu kỹ thuật cùng độ khó đều là phi thường lớn, cho nên kim chân châu là thuộc về giá trị hơi cao biển sâu chân châu. Bởi vì cái này hai loại bối thể tích to lớn, cho nên có thể nuôi trồng suất 9 đến 16 lại mm mẻ màu trắng hoặc là màu vàng nam dương chân châu. Mà màu vàng chân châu hàng năm sản lượng thấp, cứ thế kim chân châu giá cả hàng năm đều sẽ tăng gấp đôi, đã trở thành hàng bán chạy. Hiện tại màu vàng chân châu giá cả, so sánh chất lượng tốt tiểu viên viên màu vàng chân châu, 9 đến 14 lại mm mẻ kim chân châu, đã lên tới mỗi khắc 400 đến 600 đô la Mỹ. Nếu như là khá lớn viên viên màu vàng chân châu, tỉ như tại 10 lắm mm lại mẻ trở lên hình tròn màu vàng chân châu sẽ không có tiêu chuẩn giá thị trường rồi, lớn như vậy kim chân châu cũng không thể lấy phổ thông giá cả để cân nhắc. Mà xuất hiện trong tay Tô Chíệt hai viên chân châu, chẳng những là kim chân châu, hơn nữa bất kể là hình dạng, vẫn là lộc lẫy, đều là thuộc về thượng phẩm, hơn nữa tỷ vết độ cực nhỏ. Quan trọng nhất là, cái này hai viên kim chân châu thể tích, theo Tô Chíệt đo chừng, cũng có thể đã vượt qua 18 lạng mét. Này tại kim chân châu tới nói, nắm giữ lớn nhỏ như vậy, là phi thường khó được, tự nhiên, cái này hai viên kim chân châu giá cả cũng là không biết. Như vậy một viên kim chân châu, hắn giá trị khả năng vượt qua 10 vạn với phần, này hai con long quy là làm thế nào chiếm được kim chân châu, điều này cũng không có thể đoán được. Có thể là hai con long quy tại lén vào đáy biển thời điểm mà bọn hắn dưới đáy biển phát hiện chai ngọc. Tô Chí biết hai con long quy không chỉ thích ăn các loại vỏ trứng, đồng thời cũng là ưa thích ăn các loại vỏ sò. Nếu để cho chúng nó dưới đáy biển gặp phải chai ngọc lời nói, tuyệt đối sẽ không buông tha bực này mỹ thực. Mà bây giờ hắn nhìn kỹ, cũng đang hai con long quy bên mép, còn phát hiện một chút nát tan vỏ sò, đây càng là nói rõ chúng nó tìm tới chai ngọc rồi, hơn nữa còn nhờ vào đó ăn no dừng lại. Rất có thể Hai con long quy dưới đáy biển thời điểm đã ăn không ít chân châu rồi, có thể là cái này hai viên màu vàng chân châu là trong đó lớn nhất, cũng là khá là đẹp đẽ, cho nên chúng nó mới sẽ đem cái này hai viên màu vàng chân châu lưu lại, mà không có cùng nhau ăn tươi. Bất quá chỉ cần chờ chúng nó đói bụng rồi sau đó thì sẽ không quản cái này hai viên kim chân châu có xinh đẹp hay không rồi, rất có thể sẽ ăn một miếng đi. Hiện tại hai con long quy sở dĩ sẽ lấy ra đến, rất có thể là bởi vì Tô chết lời nói, chúng nó vì làm hắn vui lòng, khiến hắn lần sau lại dẫn chúng nó đi hải lý chơi, cho nên liền đem hai viên kim chân châu dâng hiến cho hắn. Chỉ cần Tô Chí vui vẻ, Cái kia muốn đi ra ngoài trời, thì sẽ không có vấn đề. Đoán chừng hai con long quy chính là như vậy nghĩ tới. Nếu như hắn mang hai con long quy lại đi hải lý lời nói, vậy chúng nó là có thể ăn nữa đến lượng lớn vỏ sò so rồi. Cho dù ăn không được vỏ sò, so, cũng có thể có phong phú loại cá. Chờ chúng nó, tối thiểu cũng có thể tại trong biển rộng du ngoạn, cũng là phi thường thoải mái sự tình. Xem ra này hai con long quy tính toán mưu đồ đánh cho rất tốt. Bây giờ còn học xong lấy làm người, còn biết cùng tô chết làm giao dịch. Bất quá cái này hai viên kim trần châu nhìn sắc thực cực kỳ đắt đẽ, tô chiết cũng là rất yêu thích, cho nên hắn vua vua hai con long quy đầu, lấy đó cổ vũ đồng thời hứa hẹn lần sau nhất định sẽ dẫn chúng nó đi để hai con Long quy vui vẻ bó tay rồi hai con Long quy mang về kim chân châu để Tô Chiết đối với hắn lên hứng thú rất lớn bởi vì hắn phát hiện cái này hai viên kim chân châu nếu có thể để cho trong cơ thể hắn thần lực sinh ra chấn động thật giống như cùng phỉ thúy phản ứng là giống nhau đây chính là hắn cảm thấy hứng thú nhất sự tình cho nên Tô Chiết dùng nước trong tắm rửa một cái hai viên kim chân châu sau liền không thể chờ đợi được nữa ấy trở về trong phòng của mình chuẩn bị làm nghiên cứu hắn muốn thử một chút kim chân châu có thể hay không cùng phỉ thúy như thế có thể hấp thu thần lực, nếu như kim chân châu có thể hấp thu thần lực lời nói, cái kia sau khi hấp thu, lại sẽ xuất hiện biến hóa gì đó, này đều cho hắn phi thường chờ mong. Tô Triết vẫn như cũ trước tiên đem hai viên kim chân châu số liệu, trước tiên ghi lại ở trên giấy, chỉ có làm như vậy, mới có thể quan sát được cụ thể biến hóa. Cuối cùng cho ra số liệu, là trong đó một viên kim chân châu đường kính là 182 mm, mà đổi thành bên ngoài một viên kim chân châu hơi chút thiên lớn một chút, đường kính nhưng là 189 mm. Cái này hai viên kim chân châu nắm giữ như vậy đường kính, thêm thượng phẩm chất đều là thượng phẩm, chính là phi thường có được, giá trị cũng phi thường cao. Nếu như là những người khác nắm giữ cái này hai viên chân châu lời nói, nhất định sẽ phi thường quý trọng. Nơi nào sẽ ảnh hình người Tô chết như vậy, trực tiếp dùng tay cầm, hơn nữa hắn cũng không có mang cái gì găng tay các loại, cũng thường thường tùy ý đem kim chân châu ném lên bàn. Điều này là bởi vì hai viên kim chân châu đều là hai con long quy tìm được, mà hắn không có bỏ ra cái giá gì, đương nhiên sẽ không quá mức yêu quý rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1150, trở nên lớn kim chân châu. Chương 1150, trở nên lớn kim chân châu chất lượng tốt hai viên kim trân châu số liệu sau, Tô chết liền chuẩn bị bắt đầu làm thí nghiệm rồi. Hắn đầu tiên là cầm lấy so sánh nhỏ một viên kim chân châu, thả ở lòng bàn tay nơi, sau đó điều động trong cơ thể thần lực, đưa vào kim chân châu bên trong. Như tô chết trước đó suy nghĩ, kim chân châu xác thực có thể cùng phỉ thúy như thế, cũng có thể hấp thu hắn thần lực, cũng sẽ không để thần lực tiêu tán đi ra, điểm này cùng phỉ thúy rất tương tự, không trách có thể để cho hắn thần lực xuất hiện chấn động. Hắn hướng về kim chân châu thâu nhập 20 điểm thần lực sau, mới ngừng lại. Sau đó tô chết cầm lấy kim chân châu thả ở trước mắt, tự quan sát ký trong. Hắn phát hiện kim chân châu hấp thu thần lực sau, rõ ràng liêm dịu rất nhiều. Lúc trước một điểm tỳ vết cũng đang thần lực khôi phục lại, biến mất được không thấy hình bóng. Hiện tại cái này kim chân châu càng thêm hoàn mỹ. Hơn nữa hắn phát hiện viên này kim chân châu thể tích, rõ ràng càng lớn hơn một điểm. Thế là, tô chiết cầm lấy mặt khác một viên kim chân châu, cùng viên này kim chân châu so sánh. Quả nhiên viên này hấp thu thần lực kim chân châu, thể tích rõ ràng càng lớn hơn một ít, Trước đó nó là còn hơi nhỏ một viên, thế nhưng hiện tại cái này viên kim chân châu, đã so với mặt khác một viên càng lớn hơn. Vì đạt được càng thêm chính xác số liệu, tô chiết dùng thước xếp lần nữa chắc lượng một cái kim chân châu lớn nhỏ. Hắn phát hiện viên này kim chân châu xác thực lớn hơn không ít, tại không có hấp thu thần lực trước đó, viên này kim chân châu đường kính là 18.2cm, mà hấp thu thần lực sau, viên này kim chân châu đường kính đã đạt đến 20.6cm. Trước đây sau so sánh, nhưng là cách biệt 2.4cm, hơn nữa phẩm chất còn đưa ra cao không ít. Cứ như vậy, viên này kim chân châu giá trị, ít nhất phải trở mình một phen. Đương nhiên đây là tô chết suy đoán. Trên thực tế, một cái viên kim chân châu giá trị, đến tột cùng tăng lên bao nhiêu, vẫn chưa thể xác định, nhưng là tuyệt đối không phải lật ra một phen đơn giản như vậy. Xem ra Hắn nghĩ tới không có sai, thần lực đối kim chân châu cùng phỉ thúy tác dụng cơ bản đều là giống nhau, có thể tăng lên hắn phẩm chất, còn có thể chữa trị tỉ vết, cũng có thể đem thể tích mở rộng. Tô chết vì nghiệm chứng, phải hay không cùng hắn nghĩ như thế, hắn lại dùng mặt khác một viên kim chân châu đến làm thí nghiệm. Sau đó, trải qua nhiều lần nhiều lần thí nghiệm sau, hắn có thể xác định thần lực sát thực sẽ đối với kim chân châu đưa đến tác dụng rất lớn, cùng lần đầu thí nghiệm kết quả, cơ bản là giống nhau. Mà hai viên kim chân châu tại thử đi thử lại nghiệm sau, hấp thu rất nhiều thần lực, cho nên chúng nó bây giờ thể tích đều đã đạt đến 25 lẻ mét nắm giữ lớn nhỏ như vậy chân châu tại trên thế giới là phi thường hiếm thấy nhưng mà này còn là có thể trở thành châu đáo cấp bậc chân châu có thể nói cái này hai viên chân châu có thể trở thành hiếm thấy bảo vật hàn giá trị không thể đo đếm anh quốc một vị nữ tử tại chính mình đeo nhiều năm vòng tay trong phát hiện một viên thiên nhiên hình tròn chân châu một cái viên chân châu đi ngang qua london cùng với thụy sĩ chuyên gia giám định cũng cuối cùng trải qua ít xạ tuyến quét hình xác nhận xác nhận là một viên đường kính là không bảy in ước mười mm, bảy thiên nhiên chân châu có thể nói là mục tiền thế giới lên lớn nhất thiên nhiên hình tròn chân châu theo bước đầu dự đoán Chuyên gia xưng một cái viên chân châu thành phố giá trị ước tháng 2 năm năm không ngàn bảng Anh, ước hợp tông quốc tệ hai năm trăm ngàn nguyên, mà xuất hiện trong tay tô chiết kim chân châu. So với này một viên chân châu còn phải lớn hơn nhiều, hơn nữa phẩm chất cũng phải càng thêm tốt. Cho nên cái này hai viên kim chân châu giá trị muốn so Anh quốc phát hiện một cái viên chân châu muốn cao hơn nhiều. Bất quá cái này hai viên kim chân châu cũng chỉ là tô chiết vật thí nghiệm, cho nên hắn cũng không hề đối cái này hai viên kim chân châu có bao nhiêu coi trọng. Hơn nữa hiện tại hắn đã xác nhận xuống, chỉ cần có thần lực, cái kia bất kể là phỉ thúy vẫn là chân châu hắn cũng có thể tăng lên hắn phẩm chất cùng thể tích, muốn làm đến một điểm này dễ như ăn cháo. cho nên chỉ cần có đầy đủ thần lực, hắn có thể đại lượng sinh sản xuất loại này tại trong mắt người khác hiếm thấy bảo vật, liền nhìn hắn có nguyện ý hay không làm như vậy. chỉ cần hắn nghĩ liền có thể làm được rồi, tự nhiên cũng sẽ không quá coi trọng. bởi vì tô chiết hiện tại thần lực có thể để cho chân châu mở rộng, đồng thời tịnh hóa tạp chất khiến cho càng thêm hoàn mỹ, cho nên hắn đối chân châu lên hứng thú rất lớn. lúc này hắn dùng máy vi tính tuần tra lên liên quan với chân châu tư liệu, muốn biết nhiều một chút chân châu chi thức. chân châu màu sắc ôn nhu, trang nhã cao quý. Không trải qua bất kỳ cân nhắc, là có thể biểu diễn xuất mị lực của nó. Có thể nói là trời sinh biển lớn rũ cũng bị mọi người ca tụng là châu đáo hoàng hậu. Tại các nơi trên thế giới đều thường thường có nghe đồn, phát hiện trên thế giới lớn nhất chân châu, mà trên thế giới hiện nay nắm giữ lớn nhất chân châu danh hiệu hiện tại tồn tại ở nước Mỹ Santa Giang Mysanforsangsit không ngân hàng quỹ bảo hiểm, đặt tên là chân chủ chi châu chân chủ chi châu là trên thế giới lớn nhất thiên nhiên nước biển chân châu, trường 241 mét, rộng 139 mét, nặng 635 tấn khác, giống như não người. 1934 năm ngày mùng ngày 7 tháng 5 phát hiện với phi luật Tân Ba Lạt vượng thủy vực, viên này trân châu phát hiện, cùng cá nhân sinh mệnh biến mất có quan hệ trực tiếp, một cái con trai lớn kẹp chặt lấy một cái tại vịnh bơi lội người cánh tay phải, khiến cho cùng con trai lớn đồng thời chìm vào đáy biển. Mọi người vớt lên thi thể của hắn lúc, mới ngoài ý muốn từ con trai lớn trong bụng phát hiện này, thật lớn một trân châu lại có truyền thuyết viên này trân châu, là 2500 năm trước nước ta cổ đại nhà triết học Lão Tử, đem một cái tiểu đùa hộ mệnh cắm vào con trai bên trong mà sinh trưởng, cho nên lại gọi là Lão Tử chi châu. Viên này trân châu hiện có tại nước Mỹ San Fở công ngân hàng kho bảo hiểm trong. 1971 năm ít giá là 408 vạn đô la Mỹ. Bất quá, viên này lớn nhất chân châu cũng không phải một viên chất lượng tốt chân châu. Kỳ quang trạch độ chỉ lệnh, nếu không, giá trị sẽ càng cao hơn. đương nhiên, hiện tại qua lâu như vậy, một cái viên chân châu giá trị tuyệt đối vượt xa 408 vạn đô la Mỹ rồi. riêng là trên thế giới lớn nhất chân châu, một cái danh hiệu cũng đủ để cho viên này chân châu giá trị tăng lên vài lần rồi. đây cũng là tô chiết thông qua máy vi tính mà đạt được một ít liên quan với chân châu tư liệu cùng tri thức. tuy rằng hắn hiện tại đã ít nhiều gì hiểu được chân châu giá trị thế nhưng hắn cũng không có vì vậy mà nặng coi cái này hai viên kim chân châu dù sao cái này hai viên kim chân châu là hai con long quy từ đáy biển tìm được đối tô chiết tới nói xem như là không làm mà hưởng không có trả giá đủ vật đều sẽ cho người sẽ không quá coi trọng điểm trọng yếu nhất là đối tô chiết tới nói chỉ cần hắn nguyện ý vậy hắn hoàn toàn có thể để cho cái này hai viên kim chân châu trở nên so với này một viên chân châu còn muốn lớn hơn hơn nữa đồng dạng đều là thiên nhiên chỉ cần quần cuộn không đoạn cho kim chân châu đưa vào thần lực vậy nhất định có thể hai viên kim chân châu đường kính đều vượt qua 241 nm, thậm chí so với này lớn gấp đôi cũng có thể. Hơn nữa còn là hình tròn chất lượng tốt kim chân châu, mà hiện nay một cái viên thế giới lớn nhất chân châu, bất luận phẩm chất cùng hình dạng cũng không phải rất tốt. Thế nhưng tô chế dùng thần lực thôi hóa lớn kim chân châu, liền không giống nhau, hấp thu thần lực càng nhiều, không chỉ thể tích sẽ càng lúc càng lớn, hơn nữa sẽ càng thêm mềm dịu, khiến cho càng thêm hoàn mỹ không một tì vết. Nếu như tô chế tạo thành như vậy một viên kim chân châu lời nói, đồng thời đẩy lên bên ngoài lời nói, nhất định sẽ gây nên điên cuồng. Chính vị như vậy kim chân châu, chính là khiến người ta không thể bỏ qua kỳ tích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1151, Hạ Hàm Lạc Mời. Chương 1151, Hạ Hàm Lạc Mời tuy rằng Tô Chiết có thể sáng tạo ra thế giới lớn nhất kim trân châu. Thế nhưng hắn hiện tại cũng không có bao nhiêu hứng thú, làm ra hành động như vậy đi ra. Bởi vì muốn sáng tạo ra lớn nhất kim trân châu, thế tất sẽ tiêu hao hắn rất nhiều thần lực, này mới có thể làm đến một điểm này. Mà Tô Chiết hiện tại lại không cần lớn nhất kim trân châu, tới làm cái gì? Hắn hiện tại không cần dùng đến kim trân châu đem đổi lấy tài chính, cho nên, cho dù nắm giữ trên thế giới lớn nhất kim trân châu, đối với hắn mà nói, là một chút tác dụng đều không có cho nên hắn liền không muốn làm chuyện như vậy đến hưởng phí hết của mình thần lực. đương nhiên nếu như có cần, tô chiết vẫn là sẽ làm như vậy, bất quá chí ít không phải hiện tại. bất quá cho dù cái này hai viên kim chân châu, không phải trên thế giới lớn nhất chân châu, thế nhưng lấy bọn chúng phẩm chất cùng thể tích, hắn giá trị cũng là không ít. tóm ra ngoài bán đấu giá, cũng sẽ khiến cho rất nhiều người tranh mua. dù sao như vậy chân châu, cũng là phi thường hiếm thấy. thế nhưng tô chiết cũng không hề đối với cái này lớn đến mức nào hứng thú, cũng chưa hề nghĩ tới bắt được đấu giá hội bên trên đi bán đấu giá, hắn chỉ là tìm cái cái hộp nhỏ sau đó đem cái này hai viên kim chân châu bọc lại, sau đó tiện tay ném vào trong ngăn kéo, cùng đế vương lục phỉ thúy đặt ở cùng một chỗ rồi. một cái bình thường ngăn kéo, dù là ai đều sẽ không nghĩ tới, bên trong lo lắng, giá trị đã qua trăm triệu. đổi lại những người khác nắm giữ như vậy giá trị bả bối, ai mà không dị thường yêu quý, ai sẽ cam lòng như vậy tiện tay ném vào trong ngăn kéo, hơn nữa còn là một điểm phòng hộ biện pháp đều không có ngăn kéo, ai dám làm như vậy? cho nên, sợ là thế giới này cũng chỉ có tô chết một người làm ra chuyện như vậy. khả năng là bởi vì hắn đạt được những thứ đồ này quá mức dễ dàng, cho nên trong lòng hắn cũng không có đặc biệt coi trọng cảm giác, cũng không cho là đây là có cỡ nào khó được độ vật, cho nên mới phải có vẻ bình chân như vại cảm giác. Đương nhiên cái này hai viên kim chân châu là hai con long quy tìm được, cũng là chúng nó chủ động dâng hiến cho Tô chết. cho nên hắn đương nhiên sẽ khen thưởng bọn họ. Cho nên, sáng sớm hôm nay, Tô chết cho hai con long quy chuẩn bị một bữa tiệc lớn, còn đặc biệt chuẩn bị rất nhiều các loại vỏ trứng, khiến chúng nó một lần ăn cái đủ, đây là vì cổ vũ về sau chúng nó tiếp tục đi tìm bảo vật trở về. Tuy rằng những phần thưởng này có vẻ hơi giá rẻ, lại là hai con long quy thích nhất, cho nên chúng nó đều ăn được cảm thấy mỹ mãn bởi vì tô chết đối hai viên kim chân châu tạm thời cũng không biết nên xử lý như thế nào, mà hắn hiện tại cũng không cần đem kim chân châu biến hóa thành vàng tiền đến lấy dùng, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể đem hai viên kim chân châu bỏ vào trong ngăn kéo không quan tâm rồi, đợi được có yêu cầu thời điểm lại lấy ra đi. sau đó tô chết liền mang theo dương dương đi chí tôn vũ quán luyện quyền rồi. hôm nay tại võ quán trong một ngày cũng không có xảy ra chuyện gì, mà võ quán chiêu thu học viên mới tiến triển, hiện tại cũng tiến hành phải vô cùng thuận lợi, cho nên cũng không có cái gì muốn tô chết quan tâm bất quá. tại buổi trưa hạ hàm nặc gọi điện thoại tới. Muốn mời Tô Chiết đi ra ăn cái cơm tối, cảm tạ hôm nay hắn cứu nàng một chuyện. Mà Tô Chiết cũng muốn biết một chút hạ hàm nạp tình trạng cơ thể. Tuy rằng hắn đã dùng trị liệu thân lực, tịnh hóa hạ hàm nạp trong cơ thể độc tố, thế nhưng hắn lo lắng này độc tố tại trong cơ thể nàng còn có tàn dư. Hắn sợ sẽ xuất hiện chuyển biến xấu tình huống. Cho nên, hắn liền nghĩ tới đi nhìn một chút hạ hàm nặng, nhìn nàng một cái trong cơ thể độc tố phải hay không hoàn toàn tịnh hóa sạch sẽ. Xế. Bởi vậy Tô Chiết liền đáp ứng cùng hạ hàm nạp rồi, tiếp thu của nàng mời, quyết định buổi tối cùng nàng xuất đi ăn cơm. Cho nên, tại kết thúc một ngày tu luyện, Hắn tử võ quán sau khi trở lại, liền thay đổi một bộ quần áo, sau đó liền đi ra ngoài. Vốn là, tô chết muốn mang An Hân cùng Dương Dương nhất đi đến, chỉ là An Hân cảm thấy biết đánh quái nhiều đến hắn, liền không muốn đi rồi, cho nên buổi tối nàng và Dương Dương cũng là để ở nhà, mà hắn hiện tại cũng chỉ có thể một người đi rồi. Hạ Hà hàm nạc cước tô chết xuất đến gặp mặt địa phương, là ở một nhà tinh cấp khách sạn, xem như là Yến Vân Thị Diệu ngon nhất đến một trong. Khi hắn lái xe lúc đến nơi này, lập tức có lễ nghi tiểu thư tới tiếp đại hắn. Tô chết đã biết hạ hàm nặc ở nơi này đặt trước một cái ghế lô, mà phòng khách số cũng cho hắn nghe rồi, cho nên hắn hiện tại trực tiếp liền nói cho Lễ Nghi tiểu thư. Tô tiên sinh, hạ tiểu thư đã tại bên trong chờ ngài đã tới, hiện tại muốn ta mang người tới sao?" Lễ Nghi tiểu thư nghe xong Tô chết lời nói sau, lập tức nói rằng, "Nha, nàng đã đến sao? Vậy thì làm phiền ngươi mang ta tới đi." Tô chết còn cho là mình sẽ tới trước, không nghĩ tới hạ hàm nặc đã so với hắn còn sớm đến, cho nên hắn lúc này để Lễ Nghi tiểu thư mang hắn tới. "Kia phiền bái Tô tiên sinh đi theo ta bên này." Lễ Nghi tiểu thư so sánh một cái dấu tay xin mời sau, Liên trước tiên đi ở phía trước dẫn đường rồi. Lễ Nghi tiểu thư mang Tô chết đi tới số 8 phòng khách mới ngừng lại, nói ra, "Tô tiên sinh, Hạ tiểu thư đang ở bên trong." Sau đó, Lễ Nghi tiểu thư go cửa sau, đạt được trả lời sau, mới đem số 8 bao xương cửa phòng mở ra, quả nhiên nhìn thấy Hạ Hàm Nặc ngồi ở bên trong, cho nên nàng nói với Hạ Hàm Nặc, "Hạ tiểu thư, Tô tiên sinh đã tới. Làm phiền ngươi." Hạ Hàm Nặc nhìn thấy Tô chết sau, lập tức đứng lên, hướng về hắn đi đến. Sau đó Tô chết mới cùng Hạ Hàm Nặc cùng đi qua đi ngồi xuống. "Hạ tiểu thư, hiện tại cần muốn an bài mang món ăn sao?" Đợi tô chết cùng hạ hàm nặc ngồi song song bên cạnh lễ nghi tiểu thư hỏi phiền phức vân vân hạ hàm nặc đầu tiên là đối lễ nghi tiểu thư nói một câu sau đó mới quay đầu đối tô chết hỏi ngươi không trước khi đến ta điểm vài món thức ăn thức cũng không biết hợp không hợp khẩu vị ngươi nếu không ngươi bây giờ nhìn một chút thực đơn lại điểm mấy cái ngươi thích ăn món ăn không cần liền những thứ này là được rồi tô chết lắc lắc đầu nói ra vợ y thì tốt kêu phiền tay ngươi đi sắp xếp dọn thức ăn lên lễ nghi tiểu thư thu hồi thực đơn sau đó nói sau khi nói xong lễ nghi tiểu thư tiểu ly khai rồi phong khách đi chuẩn bị dọn thức ăn lên. Tô tiên sinh, hôm nay thật là cảm ơn ngươi, ta cũng không biết muốn làm sao cảm kích ngươi mới tốt nữa." Hạ Hàm Nặc chân thành nói. "Không có chuyện gì, ta cũng chỉ là giúp ngươi đánh đuổi mèo hoang mà thôi, này chỉ là chuyện nhỏ một việc, không cần để ở trong lòng." Tô chết khoát tay háo một cái, không để ý nói. Hắn tận lực đem chuyện này nói tới quá loa, để tránh khỏi gây nên Hạ Hàm Nặc hoài nghi. Đồng thời, Tô chết cũng đang quan sát Hạ Hàm Nặc, hắn muốn nhìn một chút trạng muốn thân thể của nàng có xảy ra vấn đề gì hay không. Bất quá Hạ Hàm Nặc hôm nay hiển nhiên trải qua tỉ mị trang phục. Cũng không cùng ngày xưa như thế, an mặc đô thị thành phần chi thức quần áo, mà là đổi thành màu đen ngang gối váy, cùng với màu tím áo choàng áo khoác nhỏ, trang phục như vậy, càng lộ vẻ nàng bóc người thức tha, đường con nguyện chuyển. Thêm vào giờ phút này nàng, hơi thi phấn trang điểm, mà dung mạo của nàng lại tú lệ tuyệt điểm, quả nhiên như minh châu xinh ngất. Lúc này hạ hàm nặng, phản phất có một loại mị lực, có thể để người ta bất chi bất giác vì nàng mê. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Trước 1152, ta là từ thạch quán mua lại trước 1152, ta là từ độ thạch quán mua lại hôm nay tô chết lại đây, chủ yếu chính là muốn nhìn một chút hạ hàm nặc trong cơ thể, phải chăng còn có độc tố tàng dư. Cho nên từ lễ nghi tiểu thư rời đi phòng khách sau, tô chết liền liên tục nhìn chằm chằm vào hạ hàm nặc xem, hơn nữa còn là nhìn không chớp mắt, như vậy có vẻ hơi không có lễ phép. Nếu không phải, trong mắt của hắn chỉ có chăm chú cùng chân thành, không có những thứ khác tạp chất ý nghĩ, càng không có lộ ra dâm, uế vẻ mặt, bằng không đều sẽ cho người cho rằng hắn là một cái kẻ xấu xa. Nếu như là những người khác lợi nói, hạ hàm nặc trong lòng nhất định sẽ đối với hắn sản sinh phản cảm, lòng sinh không thích hoặc là đối với hắn ấn tượng sẽ mức độ lớn rất xuống. Thế nhưng không biết tại sao, Tô chết Như bây giờ nhìn nàng, lại làm cho nàng không có nửa điểm không vui, hơn nữa trong lòng còn hơi có chút ý mừng cùng tự đắc, phản phất như gặp phải tri âm người như thế. Không ngờ nàng hôm nay hao tốn nhiều như vậy công phu, tỉ mỉ ăn mặc chính mình, thậm chí nàng ở trong lòng đều bởi vậy sinh ra ý niệm như vậy. Hạ Hà Hàm nặc trong lòng rõ ràng, điều này là bởi vì nàng đối Tô chết ấn tượng tốt vô cùng, đối với hắn rất có hảo cảm, cho nên mới không sẽ sinh ra chán ghét ý nghĩ, trái lại bởi vì chính mình nắm giữ hấp dẫn hắn mị lực, mà có một chút đắc chí cảm xúc. Bất quá Hạ Hàm Nặc làm sao biết Tô chết nhìn như vậy, cũng không phải là bởi vì bị mị lực của nàng hấp dẫn. Đương nhiên không thể phủ nhận, nàng dáng vẻ hiện tại, đích xác rất mê người, chỉ là bởi vì Tô chết lực chú ý đều không ở trên mặt này, hắn hiện tại quan tâm là thân thể của nàng vấn đề, nơi nào còn sẽ chú ý đến mị lực của nàng. Cho nên, hiện nhiên Hạ Hàm Nặc là hiểu lầm Tô chết. Bất quá đây cũng là bởi vì hắn liên tục nhìn chằm chằm vào người xem, mới sẽ cho người sản sinh hiểu lầm đấy. "Ta hiện tại mặc quần áo đẹp mắt không? Ngươi cảm thấy thế nào?" Hạ Hàm Nặc không biết vì sao, đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy. Liền ngay cả nàng sau khi nói xong, đều có điểm giận mình, dựa theo bình thời, nàng chắc chắn sẽ không đối một cái nam tính. Hỏi phương diện này đi, thế nhưng nàng hiện tại chính là như vậy hỏi, để bản thân nàng cũng không nghĩ đến. Ừm. Rất tốt. Ta xem ngươi khí sắc rất tốt. Tô Chiết theo bản năng liền nói, chỉ là của hắn lời nói, đối hạ hàm nặng tới nói, cũng có chút khó có thể lý giải được rồi, cảm giác thấy hơi lời trước không khớp lời sau, nàng hỏi là quần áo đẹp mắt không? Mà Tô Chiết trả lời lại là của nàng khí sắc, rõ ràng có chút không giống bảo. Tô Chiết tự mình nói xong sau, mới biết mình nói sai, rõ ràng không nên nói như vậy mới đúng. Hơn nữa hắn hiện tại cũng ý thức được, tốt hắn như bây giờ nhìn chằm chằm một nữ tính xem, đích thật là phi thường không lễ phép. Hiện ra phải vô cùng đường đột, đây cũng là bởi vì hắn quá mức nóng lòng, cho nên mới phải nhất thời sơ sót. Bất quá bây giờ Tô Chí cũng đã biết hạ hàm nạp tình huống thân thể rồi, như cương mới câu trả lời của hắn như thế, hiện tại hạ hàm nạp khí sắc nhìn lên, đích thật là vô cùng tốt, điều này nói rõ độc tố đã hoàn toàn bị thần lực tịnh hóa rồi. Nếu như độc tố còn có tàn dư lời nói, hạ hàm nạp bây giờ khí sắc, tuyệt đối sẽ phi thường khó coi, mà sẽ không giống như bây giờ sắc mặt hường hào. Trong trắng lộ hồng, cho nên, tô chết có thể dùng này kết luận hạ hàm nặng trong cơ thể độc tố đã bị thân lực hoàn toàn tịnh hóa rồi sẽ không ảnh hưởng đến của nàng khỏe mạnh rồi, cho nên hắn cũng sẽ không dùng lại tiếp tục nhìn nàng chăm chăm rồi. lúc này hắn thu hồi ánh mắt của mình để tránh khỏi làm cho nàng đã hiểu lầm. tô tiên sinh, ngươi làm sao không mời người nhà của ngươi đồng thời lại đây? hạ hàm là hỏi nhà bởi vì bọn họ lo lắng bấy giày đến ngươi, cho nên sẽ không có cùng đi rồi. chúng ta chỉ là ăn cái cơm rau dưa, làm sao sẽ quấy giày đây? vậy lần sau ngươi liền muốn mang người nhà đồng thời lại đây? được, có cơ hội ta liền dẫn bọn họ đến. Tô chết cùng Hạ Hàm nạp tán gẫu một chút chuyện hiếm, sau đó Hạ Hàm nạp trước đó điểm món ăn liền lục tục lên đây. Tuy rằng Hạ Hàm nạp trước đó nói nàng điểm vài món thức ăn, thế nhưng trên thực tế hiện tại bưng lên cái bàn món ăn đã là không ngừng mười cái rồi. Hạ Hàm nạp cũng là cẩn thận người, bởi vì Tô chết phát hiện nàng điểm món ăn các loại khẩu vị đều có, hiện nhiên là cân nhắc đến nguyên nhân của hắn, cho nên tận lực điểm phong phú một ít. Tô tiên sinh, ngươi xem một chút hợp không hợp khẩu vị ngươi. Nếu như những thức ăn này không muốn ăn lợi nói, chúng ta có thể lại điểm mấy cái, chờ thêm xong món ăn sau, Hạ Hàm nạp mở miệng hỏi. Không cần, ta rất yêu thích hơn nữa này đã nhiều lắm ăn không hết liền lãng phí tô chết lắc lắc đầu nói ra cái kia tô tiên sinh ngươi liền ăn nhiều một chút đừng khách khí hạ hàm nặc nói ra tô chết gật đầu hẳn là sau đó hắn cũng không khách khí nữa cầm lấy đôi đũa trực tiếp bắt đầu ăn làm tô chết cùng hạ hàm nặc ăn no sau lập tức liền có người đi tới đem còn dư lại món ăn đầu đi đồng thời đổi lại một ít sau khi ăn xong điểm tâm ngọt cùng hoa quả các loại thức ăn hôm nay thức còn hài lòng không hạ hàm nặc cầm lấy khăn ăn xoa xoa tay sau đối tô chết hỏi phi thường hài lòng ngươi không thấy ta ăn nhiều sao như vậy tô chết gật gật đầu nói ra Ngươi thích ăn là tốt rồi. Tô Triết có thể hài lòng lời nói, tự nhiên để Hạ Hàm Nặc cảm thấy vui vẻ. Ta một mực phi thường hiếu kỳ ngươi là làm thế nào chiếm được nhiều như vậy phỉ thúy, hơn nữa đều là phẩm chất cao, đây chính là phi thường khó được. Nếu như này có những gì không có phương tiện lời nói, vậy ngươi có thể không cần trả lời. Đây chỉ là của ta một điểm lòng hiếu kỳ. Hạ Hàm Nặc nói ra nghi vấn của mình, ngay từ đầu cũng có tốt, Tô Triết cũng chỉ là giải ra mấy khối phỉ thúy, cho dù đều là chất lượng tốt phỉ thúy, vậy cũng chỉ có thể coi như hắn số may, cũng sẽ không khiến người quá mức giận mình. Nhưng đã đến mặt sau liền không giống nhau, đặc biệt là cuối cùng hai lần giao dịch đó cũng không phải là mấy khối phỉ thúy đơn giản như vậy, tô chết mang đến thiên nhã cửa hàng châu đáo, đây chính là một nhóm lớn phỉ thúy, này đủ để sung kích thị trường phỉ thúy rồi, đã tạo thành rất lớn phong ba rồi, cho nên hạ hàm nặc tự nhiên sẽ tốt vô cùng kỳ, tô chết là từ chỗ nào đạt được những này phỉ thúy, coi như là nàng muốn từ ngoại giới thu mua đến chất lượng tốt phỉ thúy, đều là hết sức khó khăn, cho nên nàng muốn không rõ bạch tô chết là làm sao làm được, đương nhiên nàng hiện tại cũng là thuận miệng vừa hỏi, dù sao nàng cũng biết phỉ thúy khởi nguồn, có thể là tô chết bí mật, sẽ không nguyện ý theo người chia sẻ, cho nên, tô chết cho dù không muốn trả lời, cũng là tại hạ hàm nạp như đã đoán trước bất quá lại không nghĩ tới tô chết cũng không hề coi này là chuyện quan trọng hắn dễ dàng liền đem đáp án này nói ra ta là từ đồ thạch quán mua lại thế nhưng câu trả lời này lại là để hạ hàm nặc không làm rõ được rồi tuy rằng đi đồ thạch quán thu mua phỉ thúy đây là rất nhiều người đều sẽ làm tỉ như hạ hàm nặc cũng có làm như vậy qua nhưng là làm người như vậy thông thường đều là cửa hàng châu đáo cùng nhà siêu tập mới sẽ đi đồ thạch quán thu mua phỉ thúy nếu như là muốn từ đồ thạch trong quán thu mua phỉ thúy lại bán cho cửa hàng châu đáo lời nói vậy dạng này tính khả thi là phi thường thấp bởi vì cửa hàng châu đáo cho ra giá cả tối đa cũng chỉ là cùng ngươi giá thu mua gần như mà nghĩ tại đổ thạch quán mua rẻ bán đắt cơ hội, cũng là vô cùng bé, mà lời nói như vậy, liền không có lời bao nhiêu có thể nói. Hơn nữa thu mua phỉ thúy, còn cần cực mạnh nhãn lực, chỉ muốn hơi chút xem dò mắt lời nói, cái tiêu tiểu có khả năng sẽ tổn thất rất nhiều tiền. Cho nên muốn làm như vậy, căn bản là cái được không đủ bù đắp cái mất sự tình rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện